chương ba trăm bảy mươi sáu đột phá vũ trụ chối tể chương ba trăm bảy mươi sáu đột phá vũ trụ chối tể các ngươi là nói ta sao cơ giới tộc cùng yêu tộc chỉ huy sứ vừa dứt lời lâm mặc xuất hiện ở phía sau bọn họ lâm mặc nhìn thấy người tới hai tộc mọi người tất cả giật mình biểu hiện trên mặt kinh dị vô cùng sau đó không đợi bọn hắn nói cái gì liền thấy lâm mặc vung tay lên huyết lang quân đoàn mọi người sôi nổi xuất hiện chặn đường lui của bọn hắn k h ố n nạn tránh ra thấy thế hai tộc chỉ huy sứ gầm hét ai có thể nghĩ tới vốn là đến phục kích lâm mặc bọn hắn ngăn chặn đường lui của bọn hắn kết quả hiện tại ngược lại là bọn hắn bị ngăn cản ở đây sau lưng t r ủ n g tộc lại là đang không ngừng sát lục thu gặt lấy tộc nhân của bọn hắn tính mệnh ồn ào lâm mặc lặng lẽ tương hướng chiến lược toàn bộ triển khai trong nháy mắt xuất hiện tại cơ giới tộc chỉ huy sứ bên cạnh thân trực tiếp chém ra một đào đây hết thể phát sinh quá nhanh căn bản không có lưu cho hắn thời gian phản ứng đào mang lấp lóe cơ giới tộc tên này chỉ huy sứ trực tiếp bị đánh khai ngược hạch tinh trực tiếp vỡ vụn bị lâm mặc một phát bắt được thu nhập vòng tay chết hạch tinh thân thể ẩm vang nga xuống kích thích vàiếng mùi đất cỡ mờ nờ đại nhân hắn chết rồi đây chính là chỉ huy của bọn hắn sứ a một đao liền treo này lâm mặc quá kinh khủng a nhưng mà còn không đợi bọn hắn kinh ngạc lâm mặc thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ thời điểm xuất hiện lại yêu tộc vị kia chỉ huy sứ đã che lấy cổ hoảng sợ mà nhìn trước mắt thân ảnh lùi lại mấy bước cầm vàng ngã xuống đến chết hắn đều không thể thấy rõ ràng lâm mặc động tác đến chết hắn ý niệm duy nhất chính là hối hận hối hận chính mình không nên tới t r e o chọc vị này biến thái hai vị chỉ huy sứ khẽ đạo hai tộc còn lại mọi người trong nháy mắt mất đi trụ cột trước có lâm mặc cái này kinh khủng tồn tại sau có không giết xong chủng tộc tuyệt vọng trong lòng bọn họ lan tràn. Giết. lang Huyết vương ứ chạy t ờ i tiếng, tiếp cuối hét hơn đánh hắn phòng. một trực nát tâm lớn là càng bọn cùng c a tất cả mọi người kinh hô tứ tán đảo vong có thể trước sau bị bao bọc bọn hắn trốn chỗ nào được rơi cứ như vậy thời gian nháy mắt hai tộc tôn giả cùng hai tộc tất cả phong vương đều đã bị lâm mặc thu hoạch mà lâm mặc cũng tại lúc này đạt đến phong vương cực hạn chỉ kém nửa bước có thể bước vào vũ trụ c h ú a t ể lao ca những thứ này còn lại đều giao cho ngươi yên tâm đi những thứ này tạp t á i ngay cả phong vương cũng bị mất giao cho ta các huynh đệ giết cho ta không có tôn giả cảnh cùng phong vương cảnh cơ giới tộc cùng yêu tộc tại huyết lang vương trước mặt căn bản lật không nổi bọc nước huyết lang vương dẫn theo huyết lang quân đoàn không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn tất cả mọi người như là điên cuồng bình thường giết đến gào khóc n à y vẫn là bọn hắn lần đầu tiên tại vũ trụ chiến trường đánh cho sảng khoái như vậy đương nhiên bọn hắn rất rõ ràng này tất cả đều là vì lâm mặc mà lúc này lâm mặc ánh mắt lại là nhìn về phía kia lit nha lit nít chủng tộc này nhưng đều là hắn bắn vọt vũ trụ chúa tệ kinh nghiệm a không biết trong n à y đột phá đến vũ trụ chúa tệ có thể hay không bị bài xích lâm mặc không b i ế tùy rốt cuộc, cũng không có người tại vũ trụ chiến trường bên trong trụ trụ rời muốn tại đột phá từng tới tệ. nhất, cũng là đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh mà thôi. Bất quá, hắn không muốn chờ, hắn có thể đột t cuộc, cũng có chiến chỗ cũng cảnh chờ, có cảm giác được chính mình rời khỏi đột phá không xa. Lâm Mạc Nhiều quá, vũ vũ vũ không người bên đến hắn không hắn mình không giả khỏi phá phá phá là Lâm mà xa. ý một tay trong xích viêm một mực chưa bao giờ dùng qua long lận vậy tại thời khắc này hiện lên ở bên cạnh thân sau một khắc lâm mặc hai mắt hiện lên nhất đạo lưu quang liền xông ra ngoài trong tay xích viêm tùy ý vung chạm không có một đầu trùng tộc năng lực gánh vác một kích càng là hơn một đao da đao mang bắn ra một phía liền có một phiến khu vực bị chống không bán thần khí l o ngẩn cũng là bốn phía bay v ụ n không có một đầu t r ù n g tộc năng lực may mắn thoát khỏi sôi nổi rốt cục lâm mặc giống như bất bại chiến thần t r ù n g sát tại biển trùng trong sửng sốt không có một đầu t r ù n g tộc năng lực cẩn thân theo hắn thúc đẩy biển trùng quả thực là bị hắn giết ra một cái thẳng tắp con đường ngăn lại hắn tín trùng cùng vận trùng không ngừng phát ra chỉ lệ trong lòng bắt đầu lo lắng vì theo lâm mặc t r ù n g sát đã rời khỏi bọn hắn không xa nhưng coi như là tôn giả cảnh t r ù n g tộc ngăn cản cũng căn bản gánh không được thực tế tại đối mặt l o ngẩn lúc tôn giả cảnh chẳng qua là giấy tồn tại trong nháy mắt liền bị mang đi tính bệnh dù là trùng tộc lại hung hãn không sợ chết lúc này vậy có chút bối rối thật sự là ngăn không được ca đối với người khác b i ể n côn trùng đó là tuyệt đối là lợi khí có thể tựa hồ tại này v ị d i ệ n trước số lượng lại nhiều cũng là không tốt chết đi lúc này lâm mặc đã vọt tới một đầu tín trùng trước người long l ẩn trong nháy mắt xuất kích dù là phía trước đột nhiên xuất hiện ba đầu tôn giả cảnh trùng tộc cũng là bị trong nháy mắt xuyên qua dường như là chuỗi đường hồ lô đ ê m này ba đầu tôn giả cảnh trùng tộc cùng đầu kia tín trùng trực tiếp tới cái xuyên qua đồng thời mất mạng mà lâm mặc đưa tay vung lên lấy đi tín trùng thi thể về sau không có chút nào dừng lại thông i ế p t e o đầu vận đánh vận trùng tới. h k ngăn lại hắn, đừng để hắn đến. Vận trùng lệnh không ngừng gửi đi. Có thể không làm nên chuyện gì, lâm căn bản là bọn hắn không ngăn nổi tồn、tại. Nhân loại vậy mà như thế mạnh. Thông gửi gì, lại làm lâm là loại tại. đi. chỉ thể thế để vậy Có mặc mà qua tín t r ù n g cùng vận t r ù n g chỗ quan sát được nơi này phát sinh tất cả mẫu trùng không bình tĩnh tất cả các minh đ ệ bảo hộ tín t r ù n g vận t r ù n g rút lui truyền tống về tới giờ khác này mẫu trùng cuối cùng ra Cái khác lệnh. ra tộc chết lại nhiều cũng chưa chết có thể t i n t r ù n g cùng vận t r ù n g bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng mỗi một cái tín trùng cùng vật t r ù n g đều cần hao phí mâu trùng cực lớn tinh khí thần thậm chí to lớn tài nguyên mới có thể thai n é n một nháy mắt tất cả t r ù n g tộc không muốn sống trở về thủ chặt ở lâm mặc trước người có thể lâm mặc vẫn như c ũ không quan tâm c ư ỡ ép chém giết trước người đầu này vật t r ù n g càng là hơn lấy đi thi thể của nó vậy tại thời khắc này một cố cường đại đến lệnh ở đây tất cả t r ù n g tộc đều hít thở không thông khí tức thốt nhiên một phát Vâng! Nhất đạo mắt thô to mang, xông thẳng tới chân thô trói mắt đạo tới quả ta dựa vào lâm mặc đây là muốn đột phá cảm thụ tới đây to lớn di động huyết lang vương kinh hô lên quả nhiên hắn ý nghĩ mới lên liền gặp được lâm mặc trên người b ộ phát ra hào quang s á n g chói khí tức cũng là phi tốc tăng cường trời ơi ta lại năng lực tận mắt nhìn đến một vị vũ trụ chúa tể sinh ra cho dù chết ngay bây giờ đều đằng giá lâm đại nhân quang yêu trong chiến đấu đột phá hay là dơ lên đột phá đến vũ trụ chúa tể tất cả huyết lang quân đoàn người đều kinh hô lên đầy mắt đều là vẻ sùng bái huyết lang vương cũng là kinh hỷ vui mừng sau khi n h i một nụ cười khổ c h í lâm mặc、like, mừng năm rỡ vô cùng bước vào cái này hoàn toàn mới cảnh giới cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được chưa bao giờ có cường đại không lâm mặc nhìn về phía xa xa đầu kia vật trùng chỉ là một cái ý niệm trong đầu đầu kia vận t r ù n g căn bản không có chút sức chống cực nào trong nháy mắt đột nhiên nổ tung một mệnh ô hô chương ba trăm bảy mươi bảy vòng thứ hai mở ra chương ba trăm bảy mươi bảy vòng thứ hai mở ra sau một khắc lâm mặc lần nữa nhìn về phía còn sót lại vài đầu vận t r ù n g cùng tín t r ù n g ông vài luồng sức mạnh bí ẩn khó lường bộ a phát nay v à i đầu vận t r ù n g cùng tín t r ù n g không ai thoát tất cả đều bầm vang nổ tung mất đi sinh cơ là cái này chúa tể tất cả lực lượng quá mạnh mẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu vũ trụ chúa tể phía dưới vạn vật đều là du dế lâm mặc cảm thụ lấy này toàn lực lượng mới trong lòng kích động n g vân phần quá mạnh mẽ không phải bình thường mạnh mạnh đến mức có chút thái quá a sau đó hắn nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp vũ trụ chúa tể nhất giai thần c h i lực hệ chiến đấu số 84, cung cấp vũ trụ chúa tể tứ giai ý cảnh cực đạo ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên thể nội thế giới bao hàm lĩnh vực lực lượng phong lôi không gian sinh tử thời gian kim n g ụ thủy hòa thổ âm dương độc hệ quang ám năng lực đặc thù thời không lực lượng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 m đây là đem tôn r giả cảnh một mươi lần cơ hội đều bao hàm ở bên trong không tệ nhìn thấy cái này nhắc nhở lâm mặc trong lòng vui mừng một mươi lần đề thăng cũng có thể bồi dưỡng không ít cờ giả nói không chừng còn có thể đem tấn thăng quan g hoàn đẳng cấp lại để cao cái nhất cấp vậy liền sàng khoái lần này tới tham gia vũ trụ chiến trường kiếm lợi lớn đây là đệ nhất luân vòng thứ hai mở ra về sau không biết có thể hay không tìm được thích hợp bản thân cường đại võ k ỹ cùng tâm pháp ý thức trở về lâm mặc nhìn một phía không có vận trùng cùng tiến t r ù n g mặc dù hiện trường còn có lưu số lượng kinh khủng chủng tộc chiến sĩ có thể chúng nó tại thời khắc này mất đi trụ cột vậy bối rối thực tế đang xem hướng lâm mặc lúc mơ hồ có thể cảm nhận được trong ánh mắt của bọn nó lại mang theo mấy phần e ngại như thế nhường lâm mặc cảm nhận được mới lạ Các n g ư ơ i cũng là hiểu rõ sợ a trời ơi t r ủ n g tộc lại cũng biết sợ lao đệ ngươi thật đúng là thần nhân a nghe được lâm mặc lời nói huyết lang vương cũng là ngạc nhiên vô cùng đây là hắn lần đầu tiên hiểu rõ t r ủ n g tộc cũng sẽ sợ ha ha lao ca vội vàng hoàn thành nhiệm vụ mở ra vòng thứ hai đi có ngay giao cho chúng ta huyết lang vương lúc này lại không ý sợ hãi lúc này t r ủ n g tộc cùng trong sự nhận thức của hắn hoàn toàn không giống hung hãn không sợ chết khát máu của bạo đó là trước đó hiện tại chủng tộc căn bản không có chiến ý tại mất đi tín chủng cùng vận chúng lãnh đạo bọn hắn giống như năm bẻ bẻ mạng huyết lang quân đoàn mọi người cũng là mừng rỡ như đ i ê n lần đầu tiên sắt chủng tộc như thế thoải mái rất nhanh bọn hắn đều hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà thi thể của chủng tộc có thể đều là b ả bối bọn hắn kia kiên cố sát ngoài thế nhưng chế tạo vũ khí trang bị tốt nhất vật liệu đương nhiên tuyệt đại đa số đều thu thập tốt giao cho lâm mặc bọn hắn chỉ lấy thuộc về bọn hắn chính mình một phần nhỏ rốt cuộc lần chiến đấu này thắng lợi tất cả đều là vì lâm mặc bằng không bọn hắn đều phải ở chỗ này rắt rơi thu hoạch lớn a nhìn thấy tất cả mọi người hoàn thành nhiệm vụ còn lại chủng tộc chạy tư tán hắn cũng không có đi toàn bộ truy sát rốt cuộc còn có hắn quân đoàn hắn cần hoàn thành nhiệm vụ huyết lang vương càng là hơn tại lâm mặc cho phép phía dưới đem nơi này chủng tộc chết trụ cột thông tin nhanh chóng truyền trở về bộ chỉ huy biết được đại hỷ ngay lập tức sắp xếp người đến c á n giết không có tín trùng cùng vật trùng bọn hắn chém giết lên tự nhiên thoải mái không ngờ rằng lâm mặc mạnh như vậy ngay cả chủng tộc cũng không là đối thủ đâu chỉ a hắn có thể là cái thứ nhất tại vũ trụ trong chiến trường tân thăng đến vũ trụ chúa tể tồn tại a mau đưa tin tức này truyền trở về trương thiên linh đại nhân hiểu rõ việc này nhất định sẽ cao hứng rất nhanh nhân tộc phái tới vũ trụ chiến trường vài vị chỉ huy sứ đem tin tức này hồi báo cho trương thiên linh ồ、oh, ta biết rồi cúp điện thoại trương thiên linh n ở nụ cười trên mặt treo đầy kinh hỉ không ngờ rằng a ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá thiên linh chuyện gì như thế vui vẻ thanh em hùng hậu chuyển đến trương thiên linh lúc này mới nghĩ đến chính mình video c ò n còn không có đóng rơi đấy ha ha sư phó tin tức tốt ta lâm mặc đột phá đã bước vào vũ trụ chứa tể cảnh đồng thời tại vũ trụ bên trong chiến trường hắn đã thương nặng chủng tộc vậy mang theo huyết lang quân đoàn dẫn đầu mở ra vòng thứ hai đột phá nhanh như vậy đều mở ra vòng thứ hai vũ trụ chiến trường lúc này mới mở ra ngày thứ tư a không sai không sai là mầm mông tốt ánh mắt của ngươi vẫn là như thế tốt này không còn phải là sư phó ánh mắt được không tiểu tử ngươi đã như vậy loại kia hắn vũ trụ chiến trường đi ra về sau đều dẫn hắn đến thần vực đi được rồi trương thiên linh dập máy video cồn trên mặt hay là khó nén vui mừng hai mắt nhìn về phía xa xa tinh không không biết đang suy nghĩ gì bên kia lâm mặc đám người đã đi tới vũ trụ chiến trường ở trung tâm giao phó nhiệm vụ chỉ thấy nhiệm vụ c ầ sáng đột nhiên sáng lên sau đó nhất đạo to lớn tiếng vang lên lên chúc mừng nhân tộc huyết lang quân đoàn đã hoàn thành đệ nhất luân nhiệm vụ mở ra vòng thứ hai cùng lúc đó tứ đại trận doanh sở chỉ huy vùng trời vậy đồng thời đã nổi lên quy tắc này thông cáo cái gì bọn hắn đã hoàn thành đệ nhất luân và bọn hắn làm sao làm được lúc này mới ngày thứ t ư a mà nó bọn họ có phải hay không gian lận chỉ huy sứ đại nhân bọn hắn không phải đi chặn bọn hắn sao như thế nào bọn hắn còn có thể hoàn thành đệ nhất luân nhiệm vụ lẽ nào không thể nào lẽ nào chỉ huy sứ bọn hắn cắm không thể nào đây chính là chỉ huy sứ đại nhân s ê r ồ n đại nhân không phải cũng vẫn là sao không thể không có thể mà ơi nếu thật sự là như vậy nói cách khác c h ú n g tộc chỉ huy sứ đại nhân bọn hắn đều không phải là gia hỏa này đối thủ tiết lời như vậy tất cả vũ trụ chiến trường còn có người là bọn hắn đối thủ sao cái này lâm mặc rốt cục là thần thánh phương nào lần này chúng ta làm sao bây giờ làm sao bây giờ giao trộn vội vàng hoàn thành nhiệm vụ đi gặp được bọn hắn né tránh điểm đi nếu không đừng nói thang uống không lên có thể hay không an toàn trở về đều không tốt nói à. trong lúc nhất thời tứ tộc rung động ngay cả nhân tộc trong biết rõ lâm mặc những người kia vậy khiếp sợ không thôi t r u n g tộc nhiệm vụ đều hoàn thành thật bất khả tư nghị chương ba trăm bảy mươi tám trăm vạn trả về chương ba trăm bảy mươi tám trăm vạn trả về mà lúc này lâm mặc chính vui tươi hớn hở mà cho mình ma đằng đốt ăn trùng tộc thi thể tốt như vậy chất dinh dưỡng tự nhiên không thể lãng phí chủ nhân đây thật là đồ tốt ta ố t t ma đằng một bên điên cuồng thôn vệ một bên biểu đạt chính mình mừng rỡ nói thế nào chủ nhân thôn vệ này thi thể của t r ủ n g tộc có thể khiến cho phòng ngự của ta tăng cường không ít đâu bọn chúng sắc tính cứng cõi quá mạnh mẽ ồ kia cũng không tệ thích đều nuốt nhiều một chút bao no có ngay lâm mặc vậy không nóng nảy phản đúng là bọn họ trước mở ra vòng thứ hai tính được hắn quân đoàn hắn mong muốn hoàn thành đệ nhất vòng nhiệm vụ còn sớm điểm ấy thời gian đầy đủ ma đẳng nuốt xong lần này chém giết mục tiêu yêu tộc cùng thi thể của t r u n g tộc dù sao ma đẳng đều có thể thôn vệ về phần cơ giới tộc bọn hắn không có nhục thân chỉ có thể đem bọn hắn tinh hạch cho ma đẳng thôn vệ trước trước sau sau mấy vạn bộ thi thể đủ ma đẳng thôn một hồi lâm mặc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi trực tiếp ở một bên ngồi xuống bắt đầu vận chuyển công pháp liên đối lấy hoàn thiện dạy rồi trong cơ thể của mình thế giới tuy nói hắn hiện tại thể nội thế giới đã là hoàn nhưng này cái hoàn mỹ chỉ là nguyên tố đầy đủ đã dung nhập thể nội thế giới cũng không có đạt tới dung hợp hoàn mỹ độ bão hòa trước đó cũng là hắn đối với thể nội thế giới độ dung hợp tiến hành cường hóa mới có thể làm đến dung nạp vật sống hắn có loại cảm giác chỉ cần tiếp tục cường hóa x u ố n g d ư ớ i nói không chừng thể nội thế giới đều có thể bản thân thai nghẽn sinh mạng thể vậy coi như là chân chính sáng thế thần huyết lang vương bọn hắn vậy không nóng n ả y liên tục mấy trận đại chiến bọn hắn tuy nói là đi theo an canh cũng giết hồi lâu vừa vặn điều chỉnh điều chỉnh vòng thứ hai mở ra về sau bọn hắn từ giải đất trung tâm cột đá mở ra môn hộ đã trên người h ậ v n thứ t chuyên u ma đằng cuối cùng phơi phới ra từng tầm từng tầm dồi dào khí tức đây là muốn tấn thăng lâm mặc lúc này kích động nhất lần này tấn thăng là muốn nhường ma đằng đột phá đến vũ trụ chúa tể tầm thứ bỗng chốc vượt qua tôn giả cảnh còn không phải thế sao đổ dỡn chính hắn có hệ thống thăng cấp có thể nói là không có bình chướng có thể ma đằng không giống nhau lâm mặc hai mắt không hề n h á y mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào ma đằng bước vào hóa dạng kèn thái bảo vệ ở mỗi bên một giờ trôi qua không có động tĩnh hai giờ trôi qua vẫn không có tiếng động lần này tấn thăng lại tốn hao lâu như vậy năng lực tấn thăng đến vũ trụ chúa t ể tầng thứ ma đằng phượng mao lân giác bên ngoài vậy tìm không thấy liên quan đến này tấn thăng kinh nghiệm chỉ có thể dựa vào lâm mặc cùng chính ma đằng câu thông tìm đ ò i chủ nhân ta ta hình như muốn thất bại đột nhiên kén thịt r o n g chuyển đến ma đằng ý thức trong đó chuyển tới khí tức trợt mạnh t r ọ n yếu mười phần không ổn định muốn thất bại sao chịu、được. được rồi ta hết sức ma đằng tiếp thu được lâm mặc ý thức lần nữa nỗ lực lần này hắn nhưng là thôn v ệ hơn vạn đầu chủng tộc thi thể cùng hơn vạn đầu yêu tộc thi thể cùng với gần vạn cơ giới tộc tinh hạch như thế r ồ i dào một cỗ lực lượng lại còn vẫn là không cách nào làm cho ma đằng thuận lợi tấn cấp không được chủ nhân ta gánh không được trải qua mấy lần bắn gọn ma đằng khí tức yếu đi tiếp theo không còn nghi ngờ gì nữa tấn cấp thất bại ngay tại lâm mặc sắp thở dài tiếp nhận này bất đắc dĩ thời khắc hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh kiểm tra đến ký chủ vốn có ma đằng đang không ngừng nỗ lực đột phá phát động bạo kích đạt được ma đẳng tấn cấp kinh nghiệm trăm vạn trả về đinh ma đẳng tân cấp thành công đinh ma đẳng đạt tới vũ trụ chúa tể lục giai cơn mờn ở còn có thể như vậy niềm vui ngoài ý mớn nhường lâm mặc trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp c ò n tưởng rằng thất bại kết quả đến cái trăm vạn trả về trực tiếp tấn thăng đến vũ trụ chúa tể lục giai cái này có thể so với chính mình hiện nay chiến lược còn mạnh hơn a ký chủ lâm mặc đẳng cấp vũ trụ chúa tể nhất giai thần c h i lực hệ chiến đấu số 8-4, cung cấp vũ trụ chúa tể tứ giai ý cảnh cực đạo ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên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 trong khoảng thời gian này bản thân mình chiến lược tấn thăng quá nhanh dẫn đến ma đẳng tác dụng ngược lại nhỏ không ít thật sự là liên tiếp sự việc quá nhiều không kịp đút a n ma đẳng hiện tại tốt đống chốc ma đẳng lại mạnh mẽ lên Có ông địch tập chỉ là trong nháy mắt uy áp bức xạ nhường cách đó không xa những kia ngồi trên mặt đất huyết lang quân đoàn mọi người trực tiếp từng cái bị cả kinh tại chỗ nhảy lên bốn phía cảnh giới lên mãi đến khi phát hiện đây hết thể nguyên lai、like、là lâm mặc ma đằng gây nên mọi người mới thở phào nhẹ nhõm ta đi l â t đặt ạ i n h â được lâm mặc khẳng định trả lời chắc chắn tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh vê đốt ho vê đ ú t quáng ưu hạt dê nói người so với người làm người ta tức chết hiện tại ngay cả ma đẳng cũng không sánh bằng lời này vừa nói ra tất cả mọi người cảm động lây nhất là huyết lang vương vẻ mặt cùng ăn phân đ ồ n g dạng lâm mặc siêu việt hắn còn chưa tính hiện tại ngay cả ma đẳng đều so chính mình dẫn đầu đột phá đến vũ trụ chúa tể h cảnh làm sao chịu nổi a thực sự là biến thái nuôi biến thái hai cái đều là biến thái còn có để cho người sống hay không ha ha đi thôi chúng ta đi đào bảo lâm mặc cười lấy đứng lên vung tay lên hướng về đệ nhị tầng bên trong đi đến chương ba trăm bảy mươi chín đặt bao hết chương ba trăm bảy mươi chín đặt bao hết tất cả đệ nhị tầng tương đối tối tăm nhìn qua chính là một cái địa cung lao ca tầng thứ hai này ngươi đã tới không tới là tới qua chẳng qua mỗi lần vũ trụ chiến trường mở ra bước vào đệ nhị tầng lúc vị trí đều là ngẫu nhiên mà tất cả đệ nhị tầng nhìn qua là to lớn địa cung thực chất lại là một cái to lớn mê cung dưới mặt đất nhiều lần như vậy bước vào chỉ là bên ngoài ta cũng không kịp lục soát xong chủ yếu nhất là ngươi nhìn xem bên này cùng bên ấ y hoàn toàn giống nhau thử căn bản để ngươi không phân rõ trước ngươi có tới hay không qua chúng ta vậy nếm thử làm ký hiệu có thể coi là ký hiệu làm lúc làm đến đi một cái c h ư ớ c mắt đều biến mất tất cả mê cung dưới mặt đất kiến tạo vật liệu vậy hết sức kỳ lạ phá hủy cũng có thể bản thân khôi phục dường như là có ký ức đồng dạng. Ồ. thần kỳ như vậy vậy chúng ta tùy tiện tìm lỗ hổng tiến đi lâm mặc nhìn trước mắt bảy tám cái cửa vào tùy tiện chỉ một cái liền đi vào đây là từ cửa vào sau khi tiến vào hiện ra ở trước mắt là tất cả lớn nhỏ vòng sáng môn hộ cùng lâm mặc tưởng tượng không cùng một dạng những thứ này chính là bí cảnh môn hộ huyết lang vương cười lấy giới thiệu bí cảnh đều trực tiếp như vậy hiện ra sao không phải là ngẫu nhiên phát động sao lâm mặc hiếu kỳ hỏi trước kia nhìn xem những k i a tiểu thuyết huyền huyễn phim truyền hình bên trong bí cảnh cái gì đều là dưới cơ duyên trùng hợp mở ra hoặc là chính là nguyên bí cảnh phong tồn năng lượng không đủ mới biết hiện hiện nhưng nơi này trực tiếp sáng loáng ngồi hàng hàng xuất hiện cứ như vậy nhìn một cái không xuống hơn ngàn cái đây vẫn chỉ là vừa tiến vào bên trong rốt cục có bao nhiêu bí cảnh còn thật không biết ha ha nơi này bí cảnh tất cả đều là trực tiếp hiện ra môn hộ ở chỗ này bất quá năng lực không thể tiến vào muốn nhìn chính mình có phải kết hợp cái này bí cảnh với lại sau khi tiến vào không có nghĩa là bên trong nhất định đều có bảo vật hoặc là truyền thừa ngoài ra một cái bí cảnh có thể biết nhường rất nhiều người đồng thời đều có thể bước vào một sáng bên trong có bảo vật lại nhiều người có thể đi vào chiến đấu là tất nhiên trí mạnh nhất là nếu như một cái bí cảnh đồng thời nhường m ộ ư ơ i người bước vào bên trong đã có một cái là lạc đàn chủng tộc hay là nhân số thực lực đều là yếu một phương kia hơn phân nửa đều sẽ mất mạng ở đây ồ vậy nếu như phát hiện mình một phương yếu lối không thể nghĩ biện pháp chạy đến sao lý thuyết là có thể nhưng mà thực chất rất khó làm được bí cảnh một sáng bước vào nhất định phải tiến vào bí cảnh cuối cùng mới có thể phát động ra tới điều kiện nếu như đồng thời có mấy cái chủng tộc phía trước sau trong thời gian rất ngắn bước vào cùng một cái bí cảnh thế yếu một phương nếu dẫn đầu bước vào còn có một số có thể làm được thoát khỏi bí cảnh nhưng nếu là thế yếu một phương muộn bước vào vậy cũng chỉ có thể bị bọn hắn vây giết chẳng qua lần này chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào dựa theo ngày xưa đến suy tính tối thiểu chúng ta còn có năm ngày có thể dẫn đầu lựa chọn bí cảnh đ ả o b ả o huyết lang vương nói đến đây vậy rất là hưng phấn dĩ vang tứ đại chủng tộc phải hoàn thành đệ nhất vòng nhiệm vụ tối thiểu cũng muốn m ộ ư ơ i ngày mới có thể xuất hiện nhóm đầu tiên có tư cách tiến vào vòng thứ hai đội ngũ nhưng lúc này đây vì lâm mặc bọn hắn lại bốn ngày đều hoàn thành đệ nhất vòng nhiệm vụ tính cả lâm mặc tốn hao một ngày tu trình cùng phụ trợ ma đằng tân cấp đến bây giờ cũng bất quá năm ngày mà thôi khoảng cách m ư ơ i ngày còn có năm ngày Nam thiên, động tác nếu nhanh một chút đủ bọn hắn dẫn đầu nếm thử mấy vòng bí cảnh bà bảo mấy vòng kế tiếp vận khí chỉ cần không phải rất kém cỏi đều có thể đạt được vừa đến hai không tệ bí cảnh thu hoạch một sáng r ự a vào bên trong thu hoạch có chỗ đột phá như vậy bọn hắn thực lực tổng hợp đều sẽ nâng cao một bước đối mặt phía sau tràn vào tới các tộc c ơ giả tự nhiên ưu thế càng mạnh nguyên lai là như vậy vậy những này bí cảnh bên trong có cơ quan cái gì sao những thứ này bí cảnh bên trong chỉ có một số nhỏ bên trong tồn tại dị thú cơ quan ngược lại là không có tối thiểu cho đến trước mắt không nghe nói bí cảnh bên trong có cái gì cơ quan v â phân dị thú đừng phải ngược lại là chuyện tốt ồ nói thế nào dùng trước kia bước vào người trải nghiệm thống kê phàm l à bí cảnh bên trong xuất hiện dị thú tất nhiên có không tệ truyền thừa hoặc là bảo vật những thứ này dị thú cũng được gọi là thủ hộ thú mà những kia không có dị thú bí cảnh phà ngược lại là không có, có cái ó c gì trọng bảo cùng truyền thừa sẽ chỉ có một ít tầm thường bảo vật cùng tài nguyên chẳng qua dù vậy những bảo vật này cùng tài nguyên cũng là không ít thu nhập ngay s n g huyết lang vương lời nói lâm mặc giật mình lâm lão đệ chúng ta nắm chặt thời gian đi vào đi nếu không vài chủng tộc khác người đi vào tranh đoạt lên liền phiền t o á i rất nhiều ừ kia lão ca cái này giải đất có phải hay không chỉ có cái này cái cửa ra vào lâm mặc trong mắt đi l ò n g vòng mở miệng hỏi không sai vừa nãy bên ngoài ngươi cũng có thể nhìn thấy cái này phiến có bảy tám cái cửa vào bước vào đệ nhị tầng là ngẫu nhiên có rất nhiều hướng bên ngoài như thế nền tảng mỗi cái nền tảng đều đối ứng bảy đến mười cái cửa vào lựa chọn khác nhau lối vào sau khi đi vào bí cảnh cũng khác nhau mà ra cửa vào chỉ có cái này cái ồ k i a rất tốt lâm mặc gật đầu cười lấy hướng cửa vào đi đến lão đệ ngươi lây là nhìn thấy lâm mặc nói xong hướng phía lối vào đi đến huyết lang vương hiếu kỳ hỏi đương nhiên là bố trí một chút này nhìn bên trong không xuống một ngàn bí cảnh chúng ta đến một đ ặ t bao hết đ ặ t bao hết huyết lang vương s ữ n g sở vừa dứt lời liền thấy lầm mặc vung tay lên ma đẳng trong nháy mắt chia lịa ra đây chẳng qua đây chỉ là lầm mặc ma đẳng phân thân bây giờ ma đẳng đẳng cấp đạt đến vũ trụ chúa tể cảnh lục giai phân thân sớm đã năng lực đạt tới cùng b ả n thể giống nhau chiến lược ở đây an bài một cái phân thân trông coi cửa đều vũ trụ chiến trường bên trong những người này cảnh giới thực lực căn bản không đột phá nổi ma đẳng phân thân phòng thủ người đi phía ngoài trên bình đài trông coi chỉ cần không phải nhân tộc người đi vào hết thẻ tiêu diệt lâm mặc trực tiếp cho ma đảng phân thân hạ đạt chỉ lệnh lâm đại nhân ngưu phê bao đặt bao hết vũ trụ chiến trường lại hưởng thụ đặt bao hết phục vụ ta tích cái ai ra thoải mái a ta đi vậy chúng ta chẳng phải là năng lực ở chỗ này mở rộng thăm dò đào b ả o lâm đại nhân bị vũ một máy mắt mọi người tất cả đều vui mừng không thôi bọn hắn cũng là mới nghĩ đến còn có cách làm như vậy đương nhiên bọn hắn vậy đã hiểu chỉ có lâm mặc có thể làm đến như thế bọn hắn cũng không có năng lực như thế do đó tại dĩ vãng vũ trụ chiến trường vòng thứ hai mở ra về sau tất cả mọi người là mỗi người dựa vào vật khí nếu không may đụng phải chính mình thế yếu tình huống cũng chỉ có thể nhận m ệ n h nhưng bây giờ có ma đằng ở chỗ này trông coi cửa ra vào phóng tầm mắt tất cả vũ trụ chiến trường ai đi vào đến liền xem như đối phương tứ đại chỉ huy sứ tệ tụ đều không thể đột phá vũ trụ chứa tệ cấp ma đằng phòng hộ đi vào cũng chỉ có thể biến thành ma đằng chất dinh dưỡng a các minh đệ đều nắm chặt lục xoát hết đợt này chúng ta liền đi cái khác cửa vào bên này tất cả cửa vào chúng ta bao trọn vẹn lâm mặc cũng là cười lấy cổ múa lên lần này chiến trường sau đó hắn cũng muốn đi thần vực tuy nói có ảnh tự hẳn là có thể tự do đi tới đi lui thần vực cùng nội vũ trụ bên này có thể lưu lại điểm chính mình trợ lực trưởng thành bất hủ cùng tôn giả tổng hội đối với địa cầu có càng nhiều chỗ tốt có ngay mọi người tại tiếng cười vui trong sôi nổi bắt đầu lựa chọn bí cảnh bước vào chương ba trăm tám mươi tập bờ ugờ chương ba trăm tám mươi tập bờ ugờ mà lúc này lâm mặc đột nhiên sửng sốt ảnh tử ta như thế nào quên cái này g ố c dạ vừa nghĩ đến ảnh tử một chuyện lâm mặc đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu lâm mặc nhìn lướt qua trực tiếp ở chỗ này thu xếp dạy rồi ảnh tử quả nhiên có thể làm không có bất kỳ cái gì cản trở ảnh tử thu xếp thuận lợi t h ư nhìn một chút lâm mặc trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân ảnh biến mất tại n g u y ê n chỗ a lâm đại nhân đâu huyết lang quân đoàn mọi người nghi ngờ hỏi có lẽ lâm đại nhân bước vào bí cảnh đi chúng ta nắm chặt thời gian đi vào đi còn chưa chọn được bí cảnh những người kia nhìn chung quanh cũng không có phát hiện lâm mặc đều cho là hắn đã tiến nhập nào đó bí cảnh mà lâm mặc lúc này đã xuất hiện ở địa cầu bên trên bên trong tòa long điện lâm mặc lão đại bên trong tòa long điện lúc này nhậm cô chu cùng lâm đại bảo vừa vặn ở đây làm giá trị nhìn thấy đột nhiên xuất hiện lâm mặc cũng là xứt sở nhanh nhanh chóng triệu tập mọi người đến t ấ n cấp sau đó cùng đi vũ trụ chiến trường lâm mặc không nói hai lời đi thẳng vào vấn đề có ảnh tử trong cơ thể mình thế giới hiện tại cũng có thể dung nạp vật sống như thế kỳ ngộ tự nhiên muốn cho mình địa cầu tộc nhân a đột nhiên một câu nhường nhậm cô chú hai người sửng sốt đừng phát ngây người thời gian cấp bách t ố t ta cái này cũng đi nhìn thấy lâm mặc lo lắng thúc giục nhậm cô chú hai người chịu đựng trong lòng hoài nghi trực tiếp đi gọi người không bao lâu kinh đô bên ngoài chỗ cũ đều tụ tập hai trăm ngàn người tại lam tinh những kia cũng là phi tốc về tới địa cầu nơi này lâm mặc lời nói bây giờ chính là thánh chỉ tổng cộng cũng liền hao tốn mười phút nhóm đầu tiên người đều tập kết hiệu suất chi cao lệnh lâm mặc đều cảm thấy kinh ngạc tất cả kinh đô bên ngoài địa phương cứ như vậy đ ạ i nếu như b ô n g chốc tụ tập hai trăm vạn tên cửng giả tự nhiên là đứng không xuống thời gian không đợi người lâm mặc trực tiếp vung tay lên tấn cấp quang hoàn phát động một ngày mắt giữa sân hai trăm ngàn người trực tiếp bắt đầu tấn cấp đây cũng là cùng chính mình quen thuộc nhất cái này phê cho nên mới sẽ nhóm đầu tiên gọi tới không ngờ rằng lại trực tiếp tấn thăng đến tôn giả cảnh đình phong、ừ. như thế nào đều đi thẳng đến tôn giả cảnh đình phong Vậy bọn hắn còn có thể hay không bước vào vũ trụ chúa tể cảnh một màn này ngược lại để lâm mặc nhũ mày nguyên vốn cho là bọn họ là đạt tới phong vương đình phong đến lúc đó vậy giống như chính mình đột phá đến vũ trụ chúa tể cấp bây giờ lại bước vào tôn giả cảnh đình phong đ ề u nói bước vào tôn giả cảnh về sau nếu như không có gặp được đặc thù cơ duyên không cách nào bước vào vũ trụ chúa tể đinh ký chủ không cần lo lắng đi qua tấn thăng quan g hoàn tăng lên mục tiêu là không có hạn chế như thế bọn hắn có thể bình thường đột phá đến vũ trụ chúa tể cảnh cái gì còn có này chuyện tốt không ngờ rằng hệ thống đột nhiên cho mình nhắc nhở c đinh, đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp quang hoàn thăng cấp đạt tới chín cấp tấn thăng quang hoàn đạt tới chín cấp mỗi lần có thể tăng lên thuận vị lần đầu tiên đặng cấp người tổng cộng năm trăm l i n ngàn người đề thăng thuận vị lần thứ hai đặng cấp người một triệu người đề thăng thuận vị lần thứ ba đặng cấp người hai triệu người đề thăng thuận vị lần thứ bốn đ ẳ n g cấp người sáu triệu người đề thăng thuận vị lần thứ năm đ ẳ n g cấp người m ư ơ i năm triệu người đề thăng thuận vị lần thứ sáu đ ẳ n g cấp người ba mươi triệu người trả về hiệu quả m ộ ư ơ i đinh tấn thăng quang hoàn đạn tới chín cấp ký chủ có thể không xem khoảng cách tiến hành đề thăng chỉ cần nhìn thấy đề thăng mục tiêu hình dạng、ừ. nghe được một đầu cuối cùng nhắc nhở lâm mặc đã không kịp cảm thán lần này quang hoàn tấn cấp gia tăng gấp đội nhân số coi như không thấy khoảng cách chỉ cần nhìn thấy mục tiêu dáng vẻ vậy có phải hay không nói năng lực nhìn thấy video dáng vẻ hoặc là bức ảnh có thể đề thăng đinh không sai chẳng qua điều kiện tiên quyết là được nguyên video cùng trang điểm chiếu không cái gì mỹ nhan anh chủ n g u lâm đại h bảo trực tiếp đi gọi người mà những người khác thì là trực tiếp bị lâm mặc thu nhập thể nội thế giới lóe lên một cái lâm mặc về tới vũ trụ chiến trường đệ nhị tầng vung tay lên mọi người xuất hiện ở đây nguyên bản còn một mươi phần rộng rãi địa phương bông chóc nhiều gần hai trăm linh người tự nhiên chật trội lên Cơ mơ nở. Những trước h ứ này Tôn là ai? sau hơn mười phút điểm thời gian huyết lang quân đoàn còn có rất nhiều người không có chọn được thích hợp bí cảnh lại phát hiện đột nhiên xuất hiện hai mươi vạn tên tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh đều bị giật mình còn tốt tới đều là nhân tộc nhưng dù cho như thế lúc này rung động trong lòng bọn họ cũng là không có gì sanh kịp không cần sợ hãi đây đều là của ta cầu tộc nhân lúc này lâm mặc mở miệng nhìn thấy lâm mặc huyết lang quân đoàn mọi người mới cuối cùng yên tâm có thể rung động vẫn như cũ người địa cầu lại có nhiều như vậy tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh nói đùa cái gì mỗi lần vũ trụ chiến trường mở ra tứ tộc cộng lại có thể đi vào tôn giả cảnh cường giả tối đỉnh ngay cả cái này một phần trăm đều không có rốt cuộc tôn giả cảnh đi vào chẳng qua là chân tràng chân chính chiến đấu đều là người phía dưới có thể hết lần này tới lần khác lần này lâm mặc đến hoàn toàn làm dối loạn nguyên bản tiết đấu nhâm đại ca nơi này chính là vũ trụ chiến trường vòng thứ hai bí cảnh bà bảo nơi này giống như vậy địa cung có mỗi người đều vui vẻ không thôi đương nhiên bọn hắn đạt được ích lợi tự nhiên đều sẽ cho đến lâm mặc đối với bọn họ mà nói lâm mặc mạnh bọn hắn mới có thể mạnh lên với lại trải qua tấn thăng quang hoàn tăng lên bọn hắn đối với lâm mặc tự nhiên là trăm phần trăm trung tâm đ â như như nhưng là bây giờ hắn đã đạt đến vũ trụ chứa tệ cảnh thông qua ảnh tử truyền thống vẫn như cũ không hề ngắn cản càng làm cho lâm mặc cảm thấy mừng rỡ lạ ngoài ra hắn lại còn tạm đến cái bụ tường ba trăm tám mươi một thu hoạch khổng lồ chừng ba trăm tám mươi một thu hoạch khổng lồ đó chính là bị hắn đem lại đệ nhị tầng người không cần hoàn thành đệ nhất vòng nhiệm vụ có thể trực tiếp bước vào bí cảnh nhìn tới mở ra đệ nhị tầng về sau chỉ cần có thể bước vào nơi này liền không có nhiệm vụ hạn chế ảnh t ừ thật đúng là cái thứ tốt ha ha ha lâm mạc đang tiếng cười trong biến mất tại nguyên chỗ tiếp tục đi địa cầu rời gạch sau lần này hắn liền muốn rời khỏi địa cầu rời khỏi nội vũ trụ đi hướng thần vực có thể sơ nhập bên ấ y gặp phải rất nhiều chuyện do đó hắn chỉ có thể là tăng lên người địa cầu thực lực tổng hợp như vậy đi rồi sau đó cũng không có, có nỗi lo về sau lâm mặc lần nữa xuất hiện ở địa cầu kinh đô bên ngoài nơi này đã đứng đầy nhóm thứ hai người dòng giã ba mươi vạn đây là lâm mặc yêu cầu lần này hắn nhưng là năng lực để thăng năm trăm ngàn tên tôn giả cảnh đ ỉ n h phong chỉ là trong nháy mắt ba trăm ngàn người tất cả đều tấn thăng đặt đến tôn giả cảnh đ ỉ n h phong ta sát ta lại đạt tới tôn giả cảnh đ ỉ n h phong lâm lão đại châu bò lão hủ lại một ngày kia cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế đừng luôn hủ ngươi cũng phản lão về đồng trong lúc nhất thời trong chàng hưng phấn không thôi có thể lâm mặc lại không thời gian cùng bọn hắn giày vò khớ khổ trực tiếp lưu lại một người thay thế đại báo tiếp tục gọi người những người khác thì là bị lâm mặc thu nhập thể nội thế giới lần nữa biến mất tại nguyên chỗ đưa vào vũ trụ bên trong chiến trường không bao lâu năm trăm n g à n tôn giả đ ỉ n h phong một triệu phong vương đ ỉ n h phong toàn bộ để thăng h o à n thất bất quá chỉ có tôn giả đ ỉ n h phong bị lâm mặc toàn bộ đưa vào vũ trụ chiến trường phong vương đ ỉ n h phong lâm mặc cũng không có thay vào r ố t cuộc vũ trụ chiến trường bên trong c h ú n g tộc khác còn có tôn giả cảnh cùng tôn giả cảnh đ ỉ n h phong tồn tại không có giết sạch để phong v ọ n nhất hắn cũng không muốn người địa cầu lúc này xuất hiện cái gì sai lầm lại nói nơi này tổng cộng đều bảy cái cửa vào bên trong bí cảnh này năm trăm n g à n tôn giả định phong tăng thêm huyết lang quân đoàn một vạn người đều chưa chắc đủ phân cũng may bảy cái vào trong miệng bí cảnh có nhiều có ít nhiều bên trong có mấy vạn cái lớn nhỏ bí cảnh đương nhiên bên trong có thể hay không đạt được cái gì đều xem mặt làm xong đây hết thảy lâm mặc trực tiếp bắt đầu lựa chọn bí cảnh bước vào còn lại những người kia cũng đã làm cho người sắp đặt video tăng lên lâm mặc tại bí cảnh lối vào trước từng cái tường tận xem xét cảm ứ n g mỗi cái cửa vào cũng không thể lựa ba động khác biệt nhìn tới chỉ có tiến nhập mới có thể hiểu rõ không thể tìm ra mánh k h o lâm mặc vậy không nghĩ nhiều nữa trực tiếp tuyển một cái bước vào ừng cái này đi vào trước đó hắn nhìn xem những người khác bước vào bí cảnh lúc thật nhiều lần đều bị bắn ngược ra ngoài nhưng hắn lần đầu tiên lại thuận lợi bước vào bí cảnh bên trong như là đậu phủ bên trong thậm chí có đơn giản một chút đồ gia dụng bày biện lẽ nào nơi này trước kia có người ở đây tu luyện lâm mặc bốn phía lớp nhìn nhìn thấy bên tường giá sách phía trên sớm đã rơi đầy thật dậy một lớp cho bụi nhìn qua niên đại xa xưa lâm mặc đi tới đưa tay sở về phía trên giá sách thư tịch nhưng mà thủ vừa chạm đến những sách vợ kia trong nháy mắt hóa thành bụi bằm nhìn tới niên đại quá xa xưa đồ vật sớm đã p h o n g hóa bất quá năng lực trực tiếp p h o n g hóa nghĩ đến cũng không phải bảo bối gì lâm mặc lần nữa bốn phía thăm dò lên một giây sau hắn lại phát hiện giường đá bên cạnh một cái hồng sắt phía trên đã vết gỉ loan g lộ hắn đi tới mở ra nhìn lại đan dược đây là m ả n h vỡ trong dương đều ba bình đan dược cùng với một viên không biết làm bằng vật liệu gì m ả n h vỡ tích cốc đan thanh tâm hoàn phá trứng đan nhìn cái bình thượng cổ cũ chưa i ế t lâm mặc sửng sốt làm sao nhìn cùng tu tiên trong tiểu thuyết đan dược tên không sai biệt lắm rõ ràng là cao võ thế giới sẽ không ở thật lâu trước đó nơi này còn có người tu tiên a vạn nguyên cuối cùng duy tu tiên một điểm không giả bất quá trên thế giới này thật sự có tiên sao lâm mặc cầm bình đan dược từ suy tư lên mở ra cái bình nhìn một chút ngửi ngửi dường như còn có thể dùng dáng vẻ hắn cũng không biết cái đồ chơi này có hay không có cái gọi là thời hạn sử dụng tối thiểu nghe đi lên mùi thuốc nồng đ ậ m nhất là kia thanh tâm hoàn chỉ là n g ư ờ i một cái cả người đều là nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng tạm thời vậy đánh giá không ra những đan dược này giá trị rốt cuộc đây là cao võ thế giới nơi này cái gọi là đan dược cùng hắn trong tay này ba bình hoàn toàn không phải một cái khái niệm dẹp xong ba bình đan dược sau đó hắn lại cầm lên viên kia m ả n h vỡ riêng này một thối hắn cũng nhìn không ra cái nguyên cớ thế là sau đó ném vào chữ vật vòng tay có thể cùng đan dược phóng cùng nhau bảo tồn lại hẳn là sẽ không vô dụng lâm mặc lần nữa bốn phía tìm tòi một hồi cũng không có phát hiện gì khác lạ thế là vậy không chỉ hoãn trực tiếp ra cái này bị cảnh lần nữa đi về phía bên cạnh một cái một cước bước vào ừ m thuận lợi như vậy lần này lâm mặc vẫn như c ũ là không hề ngăn cản mà tiến nhập cái này bị cảnh lẽ nào là vận khí của ta tốt liên tục hai cái đều có thể thuận lợi bước vào lâm mặc lựa chọn bên này cũng là bởi vì bên này mười mấy cái bí cảnh trước sau vài nhóm người đều không có thể đi vào vào nhưng đến hắn nơi này chọn một có thể tiến một cái ngược lại là có chút ngoài ý mớn chẳng qua hắn vậy không suy nghĩ nhiều có thể đi vào là được cái này bí cảnh không gian bên trong muốn so vừa nãy cái đó lớn mấy lần bên trong càng là hơn có một cái bốn mươi bình tả hữu lại sành tăng thêm ba cái như là vừa n ã y như thế bí cảnh phòng tu luyện còn có một cái không coi là nhỏ căn phòng tựa hồ là phòng chứa đồ lẽ nào nơi này địa cung nguyên bản là người tu luyện tô môn bởi vì hắn phát hiện hai cái này b í cảnh bên trong mặc dù lớn nhỏ không đều thế nhưng phong cách đều là nhất trí lâm mặc suy nghĩ một lúc đi trước phòng chứa đồ tu luyện giả phòng chứa đồ tất nhiên sẽ có nhiều thứ、Ít. cũ kỹ cửa s ắ t phát ra rợn người âm thanh cửa bị mở ra một máy mắt ánh sáng chói mắt lấp lánh cái này đây là thần tinh lâm mặc không ngờ rằng ở chỗ này sẽ có nhiều như vậy thần tinh theo đạo lý những đồ chơi này chỉ có tại thần vực mới có nơi này tất cả lớn nhỏ năm mươi cái nhiều cái dương bên trong lại toàn bộ là thần tinh hơn nữa nhìn phẩm chất còn không phải bình thường thần tinh bên trong độ tinh khiết quá cao thứ này thế nhưng bà bối có chúng nó chẳng những có thể dùng để tu luyện thần c h i lực càng có thể khiến cho những kia không có chuyển hóa đến thần c h i lực người càng n ộ có tỷ lệ nắm giữ thần c h i lực bước vào cảnh giới càng cao hơn lâm mặc vung tay lên hơn năm mươi cái dương trực tiếp được thu vào vòng tay có những thứ này đủ một lúc lâu lúc này hắn ánh mắt nhìn về phía khác một bên nơi này chất đóng lấy các loại vũ khí chỉ một chút liền nhìn ra phẩm chất bất phàm nơi này không biết tồn tại bao lâu có thể những vũ khí này trên người cũng không có cái gì vết vị vẫn như cũ tản ra thấu xương hạt mang nhất định không phải phản vật lâm mặc xuất ra một thanh trường đao tùy ý vung lên tiếng long ngâm lên càng là hơn có một đạo đao mang tiện tay vung ra đây cũng không phải là hắn quán thâu lực lượng mà sinh ra đao mang chính là vũ khí tự mang đồ tốt tối thiểu đều là cứu cực trở lên vũ khí chỉ có đ ạ t đến cứu cực vũ khí mới có thể tự mang hiệu quả như vậy nơi này xem t r ư ờ n g không giới trăm đem vũ khí kiếm bộn rồi à chương ba trăm tám mươi hai luyện đan luyện khí đây là tô n g môn chương ba trăm tám mươi hai luyện đan luyện khí đây là tô môn thu lại vũ khí lâm mặc đi tới một bên k i ê ngạo bên cạnh đây là thẹ ngọc lâm mặc cầm lấy hai cái ngọc bài lật nhìn lại một khối bắt đầu ấm áp một khối lại là l ạ n h bớt lâm mặc dùng n i ệ m lực hướng về ấm áp một khối tìm kiếm cựu ly khống hỏa quyết đây là một cỗ thông tin trong nháy mắt truyền vào trong đầu lại là luyện đan tri đạo thật chẳng lẽ có tiên nguồn tin tức này truyền đạt lại là luyện đan tri đạo bên trong khống hỏa phát m ô n trong đó càng là hơn điểm tới mấy loại đan dược chỉ xem tên đều cùng loại tu tiên thế giới loại đó đan dược càng là hơn đã bao hàm trước đó cái đó bí cảnh đạt được ba loại đan dược cách điều chế cái này khiến lâm mặc kinh ngạc vô cùng sau đó hắn bỏ về ngoài ra khối kia lạnh đồng dạng cũng là thủ pháp l u y ệ n đan chẳng qua lần này là khống thủy khống băng chi pháp dường như hai cái bí cảnh trong lúc đó cũng có được liên hệ những thứ này bí cảnh lẽ nào đều là cùng một tông môn người lưu lại lâm mặc trong đầu đột nhiên có ý nghĩ này t ầ n g thứ nhất này tựa hồ chính là lịch l u y ệ nơi n mà đệ nhị tầng dường như là một cái khổng lồ tông môn mà những thứ này cái gọi là bí cảnh dường như là tông môn các đệ tử tu luyện chỗ tọa hóa thế nhưng để người kỳ q u á i là liền xem như tọa hóa vậy sẽ không như thế nhiều người tất cả đều tọa hóa tại tông môn a trong lúc nhất thời nhường lâm mặc không nghĩ ra tất nhiên không nghĩ ra hắn cũng không có đi nhiều x o a n suýt tiếp tục lật nhìn dậy rồi cái khác thẻ ngọc mà cái này bí cảnh bên trong những ngọc giản này vậy mà đều là về l u ậ đan nhưng nhìn đi lên tầng thứ đều không cao đều là một ít tương đối cơ sở thứ gì đó lâm mặc cũng không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu trực tiếp đem những ngọc giản này một mạch mà thu nhập chứa đựng vòng tay sau đó ra bí cảnh tiếp đó lâm mặc tiếp tục tiến nhập mấy cái bí cảnh thu hoạch đều không phải là rất lớn với lại đều cũng có về l u ậ đan lâm đại nhân mấy cái mới từ bí cảnh ra tới huyết lan quân và người vui vẻ ra mặt hướng về lâm mặc chào hỏi ừ n vui vẻ như vậy nhìn tới thu hoạch rất tốt ta ha ha lâm đại nhân chúng ta đạt được một chút đăng dược đối với chúng ta tu luyện vô cùng không ít c h ỗ t ố t đăng dược không sai nơi này bí cảnh bên trong đều có đăng dược còn có một số vũ khí bọn hắn ngược lại cũng không có dấu dếm lâm mặc đúng sự t h ư ờ n ó i cái này khiến lâm mặc lông mày n h u lại nhìn về phía cái khác bí cảnh lẽ nào nơi này đều là là tông môn luyện đan đường nơi này bí cảnh bên trong vậy mà đều là cùng đan dược tương quan cùng những người kia nói qua vài câu sau lâm mặc dứt khoát rời khỏi nơi này về đến nền tảng lựa chọn một cái khác cửa vào bước vào nơi này đồng dạng có mấy ngàn bí cảnh lâm đại nhân m ạ c ca nhìn thấy lâm mặc đến mọi người chào hỏi lâm đại bảo cũng tại nơi đây đại bảo thu hoạch làm sao hh ắ c ắ c ngươi nhìn xem lâm đại bảo lấy ra một cái tương đối tinh xảo trường côn chỉ một chút liền nhìn ra hắn phẩm chất cực tốt không còn nghi ngờ gì nữa cũng là cứu cực chi thượng phẩm chất không tệ a ha ha ta tiến nhập mấy cái bí cảnh bên trong đều là một ít vũ khí không thiếu có một ít kiểu này phẩm giai vũ khí mặc ca ta chỗ này còn có chiến n o ngươi có muốn hay không ta cũng không cần đến lúc đó mang về cho bọn hắn vậy được rồi nơi này thật đúng là nơi tốt ngươi đi mấy cái đều là thu hoạch vũ khí sao không sai cảm giác nơi này như là luyện khí các đồng dạng ồ kia có thu hoạch hay không cái gì luyện khí phương diện thẻ ngọc hh ắ c ắ có c a ngươi nhìn xem cái này lâm đại bảo lấy ra mấy cái thẻ ngọc đưa tới lâm mặc ý niệm tìm tòi quả nhiên đều cũng có về luyện khí p h á p m ô n có cái đồ chơi này về sau đều có thể chính mình luyện chế những vũ khí này không sai ngươi h ả o nghiên cứu về sau nói không chừng có thể trở thành vũ khí đại sư lâm mặc trực tiếp đem thẻ ngọc đưa về vừa cười vừa nói ha, ha. ta cũng nghĩ như vậy nếu học xong về sau vẫn đúng là có thể hướng phương diện này phát triển phát triển đây chính là tài nguyên quần của đấy trong trong vũ trụ vũ khí tốt cũng không nhiều cứu cực vũ khí tuyệt đối để người tránh phá đầu nơi này đạt được phương pháp luyện khí muốn so trên thị trường mạnh lên không biết bao nhiêu cấp bậc luyện chế vũ khí vậy nếu so với phía ngoài cùng d a i tốt hơn không ít tuyệt đối là con đường phát t à i luyện đan luyện khí quả nhiên là tông môn tiêu chuẩn phối t r í nhìn tới thế giới này so trong tưởng tượng càng có ý tứ a lâm mặc trong lòng có so đo cũng không có ở chỗ này dừng lại vũ khí tạm thời đủ bản thân hắn đều có cứu cực đ ỉ n h phong vũ khí cận chiến xích viêm lại có bán thần khí niệm lực vũ khí l o n g lẩn tăng thêm trước đó nhận được một ít cứu cực vũ khí chỉ cần không phải xuất hiện thần khí cũng không có đặc biệt nhu cầu hắn được nắm chặt thời gian xem xét nơi này công pháp và võ kỹ thế là lâm mặc trực tiếp lần nữa về đến nền tảng lựa chọn cái kế tiếp cửa vào nhưng mà nhường hắn có chút buồn bực l à cái này cửa vào lại toàn bộ là về nấu nướng Hiện nhiên nhà tông môn ăn. là dân dĩ thực vi thiên trước kia nhìn xem những kia huyền huyễn tu tiên tiểu thuyết lúc sau lâm mặc vậy hoang t ư ở n g qua cho dù chính mình đã trở thành đại năng năng lực tích l ự c hắn vậy sẽ không bỏ rơi mỹ thực ăn thế nhưng còn sống lớn nhất niềm vui thú cái kế tiếp cửa vào lại là thước khố bí cảnh bên trong toàn bộ là các loại nguyên liệu đ u ăn dược liệu cùng vật liệu l u y ệ c khí cùng với một ít thần tinh lâm mặc đương nhiên sẽ không bông tha trừ ra đã có người bí cảnh cái khác không ai vào trong hắn toàn bộ một mình chịu hết một cái đều không có bông tha nhắc tới cũng kỳ lạ người khác bước vào bí cảnh cần được sáng chọn không phải mỗi một cái đều có thể tiến có thể lâm mặc lại là bất luận cái gì bí cảnh đều có thể trực tiếp bước vào không có một chút cách trở đây là tình huống thế nào lẽ nào là bởi vì ta thể nội thế giới nguyên tố toàn mãn nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lời giải thích này kỳ thực lúc trước luyện đan luyện khí bí cảnh hắn đều có ý nghĩ như vậy hắn đã từng hỏi tham quan một ít bước vào bí cảnh người tựa hồ cũng â n chứng ý nghĩ của hắn t ỷ như có hỏa hệ nguyên tố tại luyện khí cùng luyện đan khu vực có thể đi vào bí cảnh số lượng đều tương đối nhiều thủy hệ kém hơn cái khác nguyên tố có thể đi vào thì càng ít một chút chẳng qua bất kể như thế nào đối với lâm mặc mà nói đều là chuyện tốt không có hạn chế nơi này tất cả bí cảnh lâm mặc đều có thể tự do bước vào ba ngày thời gian lâm mặc đem phía trước mấy cái cửa vào tất cả đều đi dạo mấy lần thu hoạch không ít tài nguyên cuối cùng tìm thấy công pháp điện lần này hắn tiến nhập cái thứ sáu cửa vào cuối cùng là tại bí cảnh bên trong tìm được rồi công pháp và v õ kỹ ba như trưởng phi hoa chỉ man n h ư kính những thứ này cũng không phải tu tiên v õ kỹ lâm mặc lật nhìn lại tu tiên chi đạo vô cùng gian nan muốn thành tiên trước phải luyện thể dưỡng khí đánh tốt cơ sở vững chắc mỗi một bản vó kỹ cũng tốt công pháp cũng tốt mở đầu đều là một câu nói như vậy như là chế thị đại lượng sản phẩm có hệ thống tại lâm mặc chỉ cần mấy cái suy nghĩ có thể đem những vũ khí này nhập môn nếm thử phía dưới uy lực tuy nói không sai nhưng đối với hắn hiện tại mà nói còn chưa đủ lâm mặc trực tiếp ra bí cảnh nhìn về phía nơi đây giải đất trung tâm tòa kia cựu tầng kim tháp chương ba trăm tám mươi ba cựu tầng kim tháp chương ba trăm tám mươi ba cựu tầng kim tháp kim tháp mặc dù chỉ có cựu tầng lại cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm cảm giác tháp giới sớm đã tụ tập vô số người ở đâu thờ g i i như thế nào ta đều vào không được đâu đúng thế ta vậy vào không được rất rõ ràng tòa tháp này bên trong công pháp và võ ký tuyệt đối càng mạnh ai nói không phải đâu bên ngoài ta vào ba cái bí cảnh thế nhưng ở bên trong đạt được các loại công pháp võ ký nhiều nhất có thể so với vũ cấp thiên phẩm chiếm đa số vậy ta vận khí so xin chào một điểm còn thu được một môn có thể so với trụ cấp công pháp ha ha tiểu t ử n g ư ơ i gặp vận may a i chẳng qua này trụ cấp c h i thượng võ ký cùng công pháp không còn nghi ngờ gì nữa đều tại đây tọa kim tháp bên trong đáng tiếc ra không có mấy người có thể vào khó như vậy vào sao ta tới thử một chút lúc này có mấy người đi tới hiện nhiên là mới từ bên ngoài bí cảnh bên trong ra tới còn chưa có thử qua tòa này kim tháp mọi người chủ động tránh ra một con đường ở chỗ này đều là huyết lang quân đoàn thành viên trên địa cầu đến những người kia còn đang ở trước mặt mấy cái cửa vào thăm dò vẫn không có thể đi đến nơi này chỉ thấy vào đầu một người đi đến kim tháp phía dưới ngầm đầu nhìn một cái đ ỉ n h tháp lại nhìn một chút kim tháp cửa vào một cước bước vào thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không tìm được bảo đội trưởng có thể hay không tiến vào được ta nhìn xem khó trước đó lưu đội trưởng cùng vương đội trưởng cũng đều thử qua hai người bọn họ thực lực cùng t i ê n p h có thể so sánh bảo đội trưởng mạnh hơn không ít cũng không thể bước vào vậy cũng không nhất định cái này có thể không thể vào bí cảnh có thể huyễn hoặc khó nắm bắt đây xem mặt cùng thực lực cùng thiên phú liên quan dường như cũng không phải rất lớn đúng a không thấy được trước đó trương lượng tiến vào sao hắn nhưng không có những đội trưởng này thiên tư cùng thực lực tốt nhìn đi năng lực nhiều vào trong mấy cái luôn luôn tốt như vậy quân đoàn chúng ta mới sẽ cường đại hơn lâm mặc lẳng lặng mà ở phía sau nghe lấy trong lòng ngược lại là gật đầu không ngừng huyết lang quân đoàn nội bộ vẫn tương đối đoàn kết cũng không vì người khác đạt được cơ duyên và vật tư so với chính mình nhiều đều ghen ghét hâm mộ hận càng sẽ không phía sau hạ ngang chân ngược lại là trúc phúc càng nhiều điểm này nhường lâm mặc vô cùng cảm thấy vô cùng dễ chịu dạng này mới gọi đoàn đội ông đột nhiên kim thắp lối vào chỗ phát ra chấn động một bóng người bắn ra ngoài chính là vừa nãy tiến vào bảo đội trưởng d... bảo đội trưởng lắc đầu cười khổ một tiếng bước vào thất bại quả nhiên mọi người cũng là cười khổ lắc đầu bước vào này kim thắp quá khó khăn cho đến trước mắt cũng liền trương lượng thành công tiến vào sau đó lại là mấy người theo thứ tự bước vào kết quả đều như thế không bao lâu liền bị bắn ra ngoài mà ở mọi người chuẩn bị lần nữa bước vào đến thử thời khắc lối vào ba động lại xuất hiện một bóng người đi ra chính là trước đó bọn hắn nói tới trương lượng hắn lúc này hồng quang đầy mặt vẻ mặt mừng rỡ trương lượng ngươi đột phá một tiếng kinh hô nhường mọi người tất cả đều nhìn sang quả nhiên vào trong lúc trương lượng chẳng qua bất hủ t h ấ t d a i có thể lúc đi ra hắn lại đạt đến bất hủ linh phòng với lại dường như đã chỉ nửa bước bước vào phong vương cái này trước sau mới bao lâu thời gian hai tiếng a ngay cả thăng lên hai cấp còn nhiều quả thực làm cho người tắt lưỡi tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy hâm mộ ha ha ha đột phá mau nói bên trong có cái gì tốt bà bối n ậ y kim t h á phần g p h ở trên nữa ta không thể lên đến đi nói đến đây chương lượng cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đây chẳng phải là nói ngươi đạt được cứu cực đình phong công phu cùng võ kỹ dù là như thế mọi người cũng là không ngừng hâm mộ cứu cực phẩm giai đừng nói là cao phẩm cùng đ ỉ n h phong cấp độ liền xem như đạt được sơ phẩm cứu cực công pháp và v õ kỹ vậy hưởng thụ vô tận a dựa theo ngươi nói như vậy đệ thất tầng chẳng phải là tuyệt phẩm công pháp tầng thứ chín không phải là tuyệt phẩm đỉnh phong công pháp ta tích thần a tuyệt phẩm đỉnh phong công pháp liền xem như thần vực đều không có mấy người có a vậy mà sẽ xuất hiện tại vũ trụ chiến trường n g ư ơ i cho rằng bằng không mỗi lần vũ trụ chiến trường mở ra các tộc đều như thế tranh phá đầu đúng vậy à vậy may mắn lần này chúng ta là đi theo lâm mạc đại nhân mới có kỳ l ộ như thế năng lực an nhàn mà đào bảo nếu đổi lại trước kia tiến bảo còn phải sinh tử chiến mới có tỷ lệ đạt được đấy nếu không nói lâm mặc đại nhân châu vào đâu chúng ta cũng là gặp may mắn a mặc dù cơ duyên đang ở trước mắt có thể chúng ta không chịu thua kém a cho đến trước mắt đều trương lượng một người có thể đi vào đúng rồi trương lượng đã ngươi đến đệ lục tầng công pháp bên trong cùng võ kỹ năng lực mang ra không lúc này có người hỏi rốt cuộc phía ngoài bí cảnh bên trong công pháp võ kỹ đều là năng lực mang ra cái này không được kim tháp cùng phía ngoài bí cảnh không giống nhau ở bên trong đạt được công pháp và võ kỹ chỉ có thể chính mình dùng không cách nào ngoại chuyện cùng mang theo ra đây dường như có cái gì cầm chế thì n ra là thế kia thật là đáng tiếc nghĩ cũng đúng loại cơ duyên này tự nhiên không khả năng không có cơm chế nếu đều có thể tùy tiện loại chuyển sẽ không cần xây dựng dạng này kim tháp không sai với lại ra ở bên trong l u Ô nói cảm thế á p t nào nghe được chương lượng lời nói tất cả mọi người hiếu kỳ hỏi đây là cùng loại quán đỉnh phương thức trực tiếp sẽ để cho người tạm thời lĩnh nộ g lĩnh nộ g sau sẽ mở ra thí luyện chỉ có thông qua thí luyện bản này vô ký mới biết chân chính thuộc về ngươi nếu như thí luyện thất bại như vậy môn võ kỹ này liền biết từ trên người người tự động bốc ra trong đầu bị trực tiếp chống không tất cả môn võ kỹ này thông tin hết sức kỳ lạ a còn có thể như vậy ta dựa vào thủ đoạn này nghịch t i ê n a lẽ nào trên thế giới này thật sự có tiên nghe được trương lượng nói tới mới mẻ như thế sự tình mọi người kinh ngạc sau khi sôi nổi suy đoán lên lúc trước những k ê u bí cảnh bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều thấy được về tu tiên cái thuyết pháp này nhưng bọn hắn tồn tại thế giới rốt cuộc đều là cao võ thế giới cùng tu tiên kém mấy cái thứ nguyên đây đều là hư vô mở mịt sự tình nhưng mà bây giờ bọn hắn nhìn thấy có thể không cùng một dạng luôn cảm giác lần này chúng ta ngẫu nhiên truyền đến cái này địa cung cùng dĩ vãng không cùng một dạng đúng vậy à trước kia địa cung cũng có vũ khí công pháp kia nhiều nhất chính là dựa theo chúng ta thế giới này cảnh giới phân chia nhưng nơi này khác nhau lại cùng t u tiên liên q u a n đến nghe đến đó lâm mặc trong lòng cũng là máy động dĩ vãng bọn hắn tới địa cung cùng lần này không giống nhau vì sao lẽ nào là bởi vì chính mình nguyên nhân chương ba trăm tám mươi b ố lại là bờ u gờ chương ba trăm tám mươi b ố lại là bờ u gờ lắc lắc đầu không suy nghĩ nhiều lâm mặc trực tiếp đi về phía kim tháp lâm đại nhân n g ư ờ i cũng tới nữa một người hô một tiếng những người còn lại toàn đều nhìn lại đồng thời sôi nổi đối nó hành lễ nhường ra một con đường lâm mặc cười lấy gật đầu trực tiếp đi về phía tháp dưới ta đi thử một chút nói một câu lâm mặc trực tiếp bước vào thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ không biết lâm đại nhân năng lực không thể tiến vào nhất định có thể lâm đại nhân yêu nghiệt như thế nếu hắn đều bị tuyển k h ô n g chúng đó chính là nói chuyện tào lao không sai và nghĩ lâm đại nhân năng lực không thể tiến vào không bằng đoán xem lâm đại nhân có thể hay không n a định ta nghĩ nhất định được chỉ bằng lâm đại nhân kia tư chất này phải trả không thể n a định không nói được cái này khó mà nói à này kim tháp coi trọng không tới cũng không phải do tư chất cao thấp cùng thực lực mạnh yêu đến sàng trọn nên muốn phù hợp nào đó điều kiện bằng không chương lượng có thể đi vào vì sao bảo đội trưởng bọn hắn vào không được nói có chút đạo lý nhìn kỹ hắn nói đi mọi người một bên nghị luận một bên nhìn những người khác lần lượt nếm thử tiến tháp mà để bọn hắn mắt trận tròn chính là chỉ cần l à h u y ế t lang quân đoàn bên này người mặc kệ thực lực cảnh giới làm sao dường như đều không thể bước vào có thể hết lần này tới lần khác người địa cầu bên này đến c h ồ n người lại là tiến vào mấy cái nưa ngay xuống h u y ế t lang quân đoàn bên này trừ ra c h c lượng phía sau đều tiến vào bốn người một vạn người a vẹn vẹn chỉ có bốn người có thể vào trong có thể người địa cầu bên này quả thực để bọn hắn phát điên bình quân mười người có thể vào trong ba cái ba thành tiến thắp xuất nhưng làm bọn hắn đấu kỵ muốn chết tình huống thế nào lẽ nào địa cầu bên ấy dưỡng dục ra tới cường giả c à n g vừa khít này kim thắp sàng trọn không biết ta vẫn đúng là khó mà nói ngươi nhìn địa cầu gia nhập vũ trụ liên minh mới bao lâu đều nhiều như vậy vũ trụ tôn giả thật không biết bọn hắn là tu luyện thế nào ngươi không nói ta đều muốn quên này góc dạ ta liền một mực trước kia địa cầu cảnh giới cao nhất cũng là lâm đại nhân khi đó hắn sơ nhập nội vũ trụ lúc cũng bất quá hàng t i n h cấp nhưng còn bây giờ thì sao vũ trụ tôn giả vấn đề là n à y lâm đại nhân đẳng cấp chỉ cần nhắc lên thăng trên địa cầu c ấ p cường giả bọn hắn thực lực đều tăng vọt trước đó lâm đại nhân đi nguyên thủy không đ ư ợ c lúc ta còn đi theo mọi người đi bảo hộ qua địa cầu khi đó địa cầu trừ ra lâm đại nhân mạnh nhất cũng liền vượt chủ chỉ trước mắt lại còn nhiều như vậy vũ trụ tôn giả cho dù thần vực bên trong một chủng tộc vũ trụ tôn giả sợ là cũng liền như thế đi không trách bọn hắn rung động sự thực vậy xác thực như thế vũ trụ tôn giả nào có tốt như vậy tấn thăng dù là thần b ự c tích lũy nhiều năm như vậy các tộc vốn có vũ trụ tôn giả cũng không có lâm mặc lần này mang tới nhiều thậm chí có thể nói đều trước mắt này năm mươi vạn vũ trụ tôn giả đều có thể trực tiếp đối kháng hai cái chủng tộc vũ trụ tôn giả cô thế lực này quá kinh khủng càng làm cho bọn hắn kỳ quái là tất nhiên địa cầu có nhiều như vậy vũ trụ tôn giả vì sao trước đó vũ trụ chiến trường mở ra lúc bọn hắn không có cùng đi nếu toàn dùng bọn hắn vũ trụ này chiến trường bên trong còn có thể có nhân tộc đối thủ một người một miếng nước bọn đều có thể chết đôi cái khác tam tộc a chẳng qua có đôi khi người đều thích bản thân tại bọn họ kinh ngạc sau khi nghĩ đến nhiều hơn nữa hai loại tình huống là một lâm mặc có thể là vì chăm sóc cơ duyên của bọn hắn mới trước tiên đem những thứ này cơ hội n h ư ờ n g cho bọn hắn hai lâm mặc có lẽ có cái gì thủ đoạn đặc thù năng lực mang theo bản tộc người trực tiếp bước vào vòng thứ hai lại không cách nào mang theo bọn hắn trực tiếp bước vào vòng thứ hai cho nên mới sẽ có như thế cử chỉ bất quá bọn hắn cũng biết bên trong rất nhiều thứ nói không thông nhưng mà ai còn đâu chỉ cần bọn hắn bản thân an ủi cảm thấy phù hợp đều xong việc v ề phần lâm mặc rốt cục là vì cái gì ai quan tâm dù sao lâm mặc cũng là nhân tộc một thành viên người địa cầu cũng là nhân tộc chi nhánh bọn hắn mạnh tất cả những nhân loại khác chi nhánh đều có thể đi theo được sống cuộc sống tốt điểm này như vậy đủ rồi với lại lần này tới vũ trụ chiến trường nếu không phải là bởi vì lâm mặc bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bước vào vòng thứ hai tối thiểu người nơi này đều đã quả thật dẫn đầu thu được không ít tài nguyên đầy đủ bọn hắn đối với lâm mặc vô cùng cảm kích ta nói cho các ngươi biết địa cầu là ta đã thấy đẹp nhất thích hợp nhất ở lại tinh cầu có cơ hội ta còn muốn lại đi với lại tia đồ ăn ở bên trong núi gọi mỹ thực ta ở đâu mấy tháng mỗi ngày ăn đều không giống nhau thật hay giả vậy ta có cơ hội cũng muốn đi một chút ta coi như thích ăn ta cũng muốn đi các người đám này ăn hàng bên ngoài tại nhiệt nghĩ lúc lâm mặc sớm đã leo lên đệ nhị tầng cũng không phải lâm mặc tư chất kém mà là hắn phát hiện cái b ờ u g ơ mấy tầng trước như trương lượng lời nói mỗi một tầng đều đối ứng tương ứng phẩm giai công pháp và võ kỹ mỗi người chỉ có thể lựa chọn một môn công pháp và một quyển võ kỹ đồng thời thật sự có thí luyện nay cái gọi là thí luyện đối với lâm mặc mà nói ngược lại là đơn giản đến cực điểm trong tháp lựa chọn kỹ cảng công pháp và võ kỹ về sau sẽ có nhất đạo ánh sáng mạnh ánh vào chán ngươi sẽ ở trong nháy mắt khống chế môn công pháp này hoặc võ kỹ đạt tới nhập m ô n cảnh sau đó liền biết viễn hóa ra một cái đối thủ đến xác minh lĩnh ngộ của ngươi năng lực chỉ cần đánh bại đối thủ này cho dù chót lọt như vậy môn công pháp này hoặc võ kỹ liền sẽ bị ngươi chân chính học hội sau đó chỉ cần tiếp tục gìn giữ tu luyện dần dần đề thăng võ kỹ cảnh giới tự nhiên năng lực đạt tới đại viên mãn cảnh giới mà lâm mặc lại tại trong lúc đó trong đầu linh quang l o ạ lên bắt đầu tạp bờ uber vì một sáng thí luyện thất bại môn công pháp này cùng võ kỹ liền biết tự động thu hồi như vậy ngươi vừa nãy chỗ khống chế tất cả liền biết hóa thành hư vô cần lại mở ra tiếp theo bản có thể lâm mặc là có hệ thống nam nhân một sáng khống chế nơi này công pháp và võ kỹ về sau trực tiếp liền sẽ bị hệ thống thu nhận sử dụng trong danh sách dù là sau khi thất bại tự thân bị thu hồi đối với võ kỹ cùng công pháp biết có thể hệ thống lại vĩnh viễn ghi chép a chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tự thân cũng có thể lần nữa học hội đồng thời chỉ cần tu luyện mấy lần có thể trực tiếp đại viên mãn cảnh đ i ệ này làm việc cũng là lâm mặc đột nhiên nghĩ đến tiện tay thử một chút không ngờ rằng thật sự thành công do đó này hơn phân nửa ngày trôi qua lâm mặc còn đang ở đệ nhị tầng bồi hồi đây là bởi vì hắn chuẩn bị đem nơi này tất cả công pháp và võ kỹ tất cả đều ghi lại ở trong hệ thống kim t h á p trong thứ gì đó có thể n g ộ nhưng không thể cầu cho dù là phía dưới mấy tầng phẩm giai không cao công pháp và võ kỹ về s o đối với địa cầu con mới sinh bọn hắn mà nói đều là đặt nền móng cường đại trợ lực a lâm mặc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ ba ngày trôi qua lâm mặc vẫn không có r a tháp n à y lâm đại nhân vào trong đều ba ngày nhiều như thế nào còn chưa có đi ra làm lúc trương lượng cũng liền hồi lâu thời gian đã đến tầng thứ sáu lẽ ngay à o phía trên nhất ba trên t n ầ rất khó khăn. n g cả lúc â m đ này h â n bên ngoài truyền đến trên bình đài mãnh liệt tiếng oanh minh cơ giới tộc cùng yêu tộc người đi vào chương ba trăm tám mươi lăm ma đằng hiển uy chương ba trăm tám mươi lăm ma đằng hiển uy đều nắm chặt đã cho lâm mặc bọn hắn vượt lên trước thời gian mười ngày xúi quậy thật không biết bọn hắn là thế nào hoàn thành nhiệm vụ đây cũng q u á s ắ p rồi đừng phi phi tốt nhất chúng ta lần này vào trong lỗ hổng cùng lâm mặc bọn hắn không phải một cái nền tảng nếu bị bọn hắn vượt lên trước nhiều ngày như vậy đồ tốt tất nhiên bị lấy đi không ít ta ngược lại thật ra cảm thấy năng lực phân cùng nhau tốt nhất bọn hắn cầm thì đã có sao đ o ạ n tới là được tình lại đi lâm mặc chiến l ư ợ c còn không phải thế sao chúng ta có thể đối phó s ệ dồn đều gấp tại trong tay lâm mặc xệ dồn lại như thế nào ta cũng có thể đánh bại hắn bà đạc ạ cũng không chống chân là xệ dồn một người chúng ta cùng yêu tộc đi phục kích lâm mặc người cũng đều gấp tại chỗ nào ừ làm sao ngươi biết là lâm mặc làm chỗ nào thế nhưng trùng tộc địa bàn lẽ nào liền không thể là bọn hắn gấp tại trong tay trùng tộc lâm mặc ngươi ta đều không có g ặ p qua phía ngoài đồn đãi như vậy t ả dị n g ư ơ i dám tin dù sao ta có phải không tin được được được tùy ngươi ta có phải không hy vọng chuyển đến lâm mặc bọn hắn một cái nền tảng đúng chẳng qua chúng ta đầu tiên nói trước nếu như vào trong đụng phải chính là lâm mặc cùng nhân tộc hai chúng ta tộc trước tiên nghỉ n ơ i chiến liên thủ trạm diện nhân tộc sau đó lại định hai chúng ta tộc thắng thua trong ầ n nhất đá nơi này, g thứ cột đá ấ nghị lúc u ậ nói chuyện quan mang lấp lánh những người này đều bị truyền tống đến đệ nhị tầng yêu tộc, đã đặt thành mở mắt ra nháy mắt có người kinh hô lên rất hiển nhiên qua n g liếc mắt liền thấy được nền tảng ngoại những kia đang đổi cửa vào nhân tộc người năng lực tại bọn họ trước đó đã đến nơi này cũng chỉ có lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn những người này đó là cái gì dựa vào là ma đằng có thể còn đến không kịp chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều một cái khổng lồ xúc tu q u á i trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người kia vô số xúc giác vậy trong nháy mắt hướng bọn hắn đánh tới một cái nho nhỏ ma đằng liền muốn ngăn trở chúng ta nà mơ phản ứng nhanh cũng là gầm thét một tiếng rút đao liền lên ma đằng tại tưởng tượng của bọn hắn t r o n g không hề có bao nhiêu lợi hại bình thường năng lực đạt tới bất hủ đã là c ự c phẩm trong c ự c phẩm mà tới chỗ này thấp nhất đều là bất hủ tôn giả cảnh đều không phải số ít nhìn thấy ma đằng đương nhiên sẽ không trước tiên k i n h sợ nhưng mà một giây sau bọn hắn trận tròn mắt đầu tiên xuất thủ mấy người thế nhưng có được phong vương bất hủ thực lực thế nhưng tại ma đằng xúc g i á c phía dưới trong nháy mắt bị xỏ xuyên ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có cái gì miểu sát đây chính là phong vương a này ma đằng đến cùng là cái gì cảnh giới làm sao có khả năng miểu sát phong vương tồn tại giờ k h ắ c này bọn hắn nhận thức bị phá vỡ năng lực m i ệ u s á t phong vương ma đẳng đây không phải là tối thiểu nó cũng là phong vương c h i thượng tồn tại ma đẳng đạt tới phong vương cảnh giới vốn là phượng mao lân giác siêu việt phong vương lẽ nào này ma đẳng đạt đến tôn giả cảnh làm sao có khả năng muốn đem ma đẳng bồi dưỡng đến tôn giả cảnh liền xem như đặc biệt phẩm tỷ lệ cũng là cực thấp cực thấp cho dù bồi dưỡng được đến kia cũng phải tốn hao kinh khủng tài nguyên có này tài nguyên chống chất tại tự thân không tốt sao lấy được khẳng định so bồi dưỡng ma đẳng càng có lời a ai biết đem nhiều như vậy tài nguyên đi lãng phí tại trên người ma đẳng bọn hắn làm sao biết lâm mặc thông qua sát lục tích lũy quá nhiều cường giả thi thể những thi thể này đối với lâm mặc cũng sẽ không có thực lực gì tăng lên cho hắn cũng là lãng phí ngược lại là cho ma đẳng mới là tài nguyên thu hồi húng chi lâm mặc thế nhưng có hệ thống nam nhân tại hệ thống gia chỉ dưới hắn mới biết như thế bồi dưỡng ma đẳng bằng không q u a n g những thi thể này nhìn qua tài nguyên khủng bố kỳ thực còn xa xa không thỏa mãn được ma đẳng tấn thăng đến bây giờ vũ trụ chúa tể tầm thứ đây cũng là những cường giả khác cho dù có khổng lô tài nguyên cũng không dám bồi dưỡng ma đẳng đạt tới tôn giả cảnh nguyên nhân chủ yếu nhưng này chút ít đối với lâm mặc mà nói đều không là vấn đề cùng tiến lên lúc này trong đó đứng ở phía trước nhất bốn vị tôn giả cảnh đồng thời ra tay có tôn giả ra tay cho dù này ma đằng có phong vương thực lực cũng có thể cầm xuống thật không nghĩ tới nhân tộc lại bồi dưỡng phong vương cảnh t r i thượng ma đẳng đại thủ búa ta thì tính sao tại tôn giả cảnh trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý đáng tiếc là này ma đẳng một sáng nhận chủ đều không có cách nào cải đầu người khác bằng không cấp bậc này ma đẳng nếu cầm xuống t u ầ n phục thế nhưng một cái đại bảo bội a nhìn thấy tôn giả cảnh ra tay mọi người có tiếp cận có hưng phấn trái lại ma đẳng đối mặt bốn vị tôn giả cảnh cường giả liên thủ công kích hoàn toàn không quan tâm vô số xúc giác giao thoa hướng về bốn người đồng thời đánh tới h ừ m u ố n chết tôn giả cảnh cường giả hừ l ệ n h một tiếng để đao liền chặt đương đương đương đương bốn tiếng tiếng va chạm giòn giã vang lên làm sao có khả năng lần này các tôn giả trợn tròn mắt lẽ ra lấy bọn hắn thực lực không nói một đao năng lực chạm diệt này mạnh hơn phong vương ma đằng tối thiểu cũng có thể chặt đứt nó đánh tới xúc giác c ó thể trên thực tế một đao kia xuống dưới không những không thể chặt đứt ma đằng ra tay ngược lại là bọn hắn cầm đao hộ khẩu Bị lần này c bốn phía những kia cơ giới tộc cùng yêu tộc người cũng đều trận tròn mắt điều đó không có khả năng bốn vị tôn giả kêu lên một tiếng công kích lần nữa nhưng lúc này đây bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó đã cảm thấy tim tê dần t ú i lâu lúc lại phát hiện mình bị ma đằng xúc rát xuyên qua không không thể nào trước khi chết bọn hắn vậy không thể tin được bọn hắn lại cũng bị ma đằng một chiêu miểu sát bọn hắn thế nhưng tôn giả cảnh a dây miểu sát tôn giả đại nhân lại cũng bị miểu sát mắt thấy đây hết thể mọi người rung động trong lòng bị cả kinh thoại đều nói không trôi chảy thật sự là quá rung động ma đằng lại năng lực miểu sát tôn giả cảnh cường giả hay là bông chốc miểu sát bốn vị trong đó càng là hơn có một vị tôn giả ngũ trọng tồn tại đây chẳng phải là nói này ma đằng đẳng cấp thấp nhất cũng tại tôn giả lục trọng trí thượng bằng không làm sao có khả năng làm được miệu s á t bọn hắn nhưng này hiện thực sao bồi dưỡng một đầu tôn giả lục trọng chi thượng ma đẳng phải bao nhiêu tài nguyên phải biết trong bọn họ trong vũ trụ bất kể cái nào đơn nhất c h ủ tộc cho dù tốn hao toàn tộc một nửa tài nguyên đều chưa chắc có thể nuôi dưỡng được đi ra、à. Bạch không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều ma đẳng vô số xúc g i á c trong nháy mắt mở ra hướng về những người khác đánh tới không trong lúc nhất thời yêu tộc cùng cơ giới tộc người bốn phía chạy t ứ tán mong muốn tránh đi ma đẳng tập sát chương ba trăm tám mươi sáu lệ thất tầng chương ba trăm tám mươi sáu lệ thất tầng ma tôn cảnh cường giả v ừ a chết còn lại những người kia càng là hơn sợ hãi vô cùng sôi nổi quay đầu hướng về tầng thứ nhất chạy tới cho dù là bọn họ hiểu rõ chỉ cần về đến tầng thứ nhất đều mất đi lần nữa bước vào nơi này cơ hội cần lại lần nữa đi hoàn thành tầng thứ nhất nhiệm vụ mới có thể lần nữa mở ra bỏ cuộc dù sao cũng so mất đi tính mạng mạnh a khủng bố như vậy ma đẳng ai khiến cho qua có thể tầng thứ hai này lúc tiến vào là có thể tập thể truyền thống nhưng mà muốn đi ra ngoài vậy nhưng phải từng cái đi lần này trên bình đài quả thực loạn thành một bảy người mẹ nó nhường một chút ta trước ra ngoài dựa vào cái gì ngươi đi ra ngoài trước cợt mờ nở lao tử phong vương phong mẹ nó ra không được đều là một thi thể lúc này còn quản ngươi phong không phong vương vì mạng sống lúc này ai còn quản được nhiều như vậy quản ngươi là phong vương hay là tôn giả ra không được thì phải chết ma đẳng ở phía sau liên cùng tiêu diệt có thể nói b u ổ i tối một giây đồng hồ đều đi ra không được ta đi lâm đại nhân này ma đẳng quá mạnh mẽ đúng vậy à tôn giả cảnh đều trực tiếp b i ể u sát n à y chiến lược làm sao nhìn so lâm đại nhân còn mạnh hơn nay lâm đại nhân đơn giản chính là cái truyền kỳ gia nhập chúng ta vũ trụ liên minh về sau cũng không có bao nhiêu năm lại trưởng thành đến bây giờ tình trạng còn không phải thế sao dạng này tấn thăng tốc độ ta nằm mơ cũng không dám nghĩ a nào chỉ là lâm đại nhân tộc nhân của hắn giống nhau như a ta đều cảm giác lại tiếp tục như thế người địa cầu năng lực tại vũ trụ x ư n g vương nghe đến mấy cái này nghị luận huyết lang vương không khỏi nhữ mày ánh mắt lộ ra một tia lo âu nhìn về phía cựu tầng kim tháp cái gọi là cây to đón gió lâm mặc bây giờ thanh danh quá thịnh ở bên trong vũ trụ còn d ễ nói bây giờ lâm mặc cảnh giới chiến lực nội vũ trụ tuyệt đối đi ngang chỉ khi nào vũ trụ chiến trường kết thúc lâm mặc không thể không rời đi nội vũ trụ đi hướng thần vực kia nhưng là khác rồi di vãng nội vũ trụ người muốn đi thần vực đó là muôn vàn khó khăn rốt cuộc mong muốn vượt qua bất hủ đỉnh phong bức vào tôn giả cảnh cũng tốt hay là phong vương bất hủ trực tiếp tấn thăng vũ trụ chúa tể cũng tốt đều quá khó khăn lâm mặc ngược lại là tốt thăng cấp đột phá cùng uống nước giống nhau đơn giản nhưng mà đến thần vực về sau lâm mặc này cảnh giới thực lực coi như không đáng chú ý chỗ nào thế nhưng có thần cảnh cao thủ vũ trụ chúa tể ở đâu chỉ tính là trung tâm chiến l ư c vũ trụ bên trong chiến trường thông tin tất nhiên sẽ bị chuyển vào thần vực trong lâm mặc tất nhiên sẽ bị chủng tộc khác nhằm vào một sáng thần cảnh cường giả ra tay trừ phi lâm mặc tại nhân tộc địa bàn không đi ra bằng không tính mệnh đáng lo à. lâm mặc nhưng không biết huyết lang vương suy nghĩ trong lòng hắn lúc này đang không ngừng sử dụng bờ ugờ thu nhận sử dụng cựu tầng kim thắp trong tất cả công pháp và võ kỹ nơi này công pháp và võ kỹ cũng thực không tội đều nếu so với phía ngoài cùng giai công pháp và võ kỹ mạnh lên không ít lâm mặc vui sướng trong lòng lần này thu hoạch thế nhưng thật sự không ít với lại từ những công pháp này cùng võ kỹ đến xem nơi lây tất nhiên là nào đó tu tiên tông môn tăng thêm trước đó lục soát đan dược và vũ khí hẳn là sẽ không sai lầm rồi cái này tu tiên tông môn nhìn tới tại luyện đan luyện khí cùng trên trận pháp mặt không phải vô cùng tinh thông ngược lại là đối với luyện thể đặc biệt coi trọng lâm mặc nhìn một chút trước đó lấy được về luyện đan luyện khí k ỹ pháp không phải mẹ nó tinh thông mà kim thắp trong công pháp và võ k ỹ mặc dù phức tạp cái gì cũng có thế nhưng cũng có thể nhìn ra tuyệt đại bộ phận đều là luyện thể làm chủ nhất là mỗi một tầng quan trọng nhất vị trí trung tâm đều là về luyện thể công pháp và tương ứng võ k ỹ cũng không tệ ta còn chỉ còn thiếu luyện thể chẳng qua phía rơi những thứ này không quá thích hợp ta đợi lát nữa xem xét tầng thứ chín có cái gì tốt không có càng lên cao công pháp và võ kỹ phẩm giai càng cao nội dung cũng càng tinh diệu muốn luyện lục thân tự nhiên phải là tốt nhất dựa theo trước đó trương lượng lời nói suy đoán này lục tầng đi lên tất nhiên là tuyệt phẩm công pháp tuyệt phẩm đây chính là cứu cực trở lên công pháp t i ể u này phẩm giai công pháp cho dù tại thần vực vậy cũng không nhiều nhất là tuyệt phẩm cao giai càng là hơn chưa từng nghe thấy nay cựu tầng thật sự sẽ có tuyệt phẩm cao giai hoặc là tuyệt phẩm đ ỉ n h phong công pháp và võ kỹ sao không nghĩ nhiều nữa lâm mạc nhanh chóng tiêu hóa công pháp và võ kỹ phía dưới này lục tầng công pháp và võ kỹ thực sự quá nhiều hao phí hắn không ít thời gian nhưng hắn cũng không ngại những vật này cầm đi ra ngoài người địa cầu thực lực tất nhiên sẽ lên một tầng nữa rốt cuộc chỉ dựa vào chính mình tăng lên cảnh giới nếu đụng tới cùng giai có cường đại võ kỹ đối thủ cũng sẽ ăn thiệt thòi nhưng bây giờ có công pháp và võ kỹ tăng thêm một ít tinh diệu luyện khí thủ pháp luật đan người địa cầu tất nhiên sẽ chân chính vô cùng cường đại lên n g ồ i mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n t h ủ i tuy nói những ngày này lâm mặc một cái võ kỹ cùng công pháp cũng không thể học h ộ i nhưng lại đem lục tầng trong tất cả công pháp và võ kỹ đều thu nhận sử dụng đến hệ thống trong chỉ sắp đi ra ngoài tùy tiện đều có thể đem ra trong nháy mắt học hụi cuối cùng làm xong lục tầng tất cả công pháp và võ kỹ tiến t h á p sau ngày thứ sáu lâm mặc mới tính đem kim t h á p trong trước sáu tầng tất cả công pháp và võ kỹ thu sạch chép song toàn hắn tại chỗ nghỉ dưỡng sức một chút mới đứng dậy dội lưng một cái này sáu ngày hắn đã trải qua vô số thí luyện chiến đấu bất quá đối với hắn mà nói thắng được chiến đấu không khó khó được là vòng đi vòng lại mỗi ngày không gián đoạn chiến đấu còn phải thua cái này rất khó chịu chỉ có mỗi lần thu nhận sử dụng hết một tầng một lần cuối cùng mới có thể thắng hạ sò、so、đấu thông quan nay cũng may mà lâm mặc châu bỏ tinh thần lực cứng hãn biến thành người khác căn bản hao không nổi đương nhiên cho dù lâm mặc n h ư bức như vậy cũng có chút nhịn không được may mắn trước đó lục x o á t thanh tâm hoàn giúp bận rộn mỗi khi tinh thần lực cảm giác s ắ p khô kiệt cực độ mệt nhọc thời khắc một k h ỏ a thanh tâm hoàn liền để hắn khôi phục hơn phân nửa hoàn hảo trước đó đạt được không ít thanh tâm hoàn hẳn là đủ dùng Đệ đệ đi đến. đệ Đệ thất tầng, ta tới. Lâm Mạc trực tiếp hướng về đệ thất tầng đi đến. Ông, một cước bước ra, trực tiếp lên đệ thất tầng.、Đệ、thất tầng bên trên hướng pháp Ông, lên bên công ra, cước bước Lâm Mạc về và tuyệt phẩm cấp thấp đây cũng là tuyệt phẩm cấp thấp nhiều bản lật xem một lượng lâm mặc phát hiện quả nhiên nơi này đều là tuyệt phẩm cấp thấp công pháp và võ ký tam thập bản thần phẩm cấp thấp công pháp đối ứng tam thập bản thần phẩm cấp thấp võ ký vậy mà đều có tam thập bản phát ta lâm mặc dàn xuống vui sướng trong lòng bắt đầu học tập tuyệt phẩm công pháp quả nhiên bất phàm lâm mặc chỉ là tùy tiện tuyển một quyển tuyệt phẩm công pháp và võ ký tu tập đều cảm nhận được khác nhau cái này có thể so với hắn trước đó học cứu cực công pháp và võ ký mạnh không chỉ một hai cái cấp bậc hoàn toàn là hai loại khái niệm tại tu tập trong lúc đó hắn lại có rõ ràng cảm độ tuy nói đây đều là luyện thể làm chủ công pháp có thể tu tập phía dưới hắn lại cảm giác được trong cơ thể mình thế giới có chút thiếu hụt phải biết bây giờ trong cơ thể của hắn thế giới ở bên ngoài đã có thể xưng hoàn mỹ có đó không này tuyệt phẩm công pháp phía dưới lại cũng không hoàn mỹ bất quá hắn cũng chỉ là mơ hồ bắt lấy một chút cảm giác cũng không thể trực tiếp tìm ra vấn đề thể nội thế giới của ta còn có tăng lên cực lớn không gian đây vẫn chỉ là tuyệt phẩm cấp thấp công pháp nếu như là cao dai thậm chí đỉnh phong phẩm dai nghĩ đến nhất định có thể khiến cho thể nội thế giới của ta chân chính hoàn mỹ lên giờ khác này hắn mong đợi lên mánh khỏe chương ba trăm tám mươi bảy mánh khỏe ừ n tại sao có thể như vậy lâm mặc càng là tu tập tuyệt phẩm công pháp càng là phát hiện không đúng tuyệt phẩm công pháp là có thể cổ vũ thần chi lực sao có thể cảm giác phân làm hai c ố bài xích lẫn nhau cảm giác tu tập đệ thất tầng tuyệt phẩm công pháp bắt đầu hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình thần chi lực tăng trưởng tốc độ là tăng nhanh có thể mơ hồ có một loại bài xích lực lượng thể nội niệm lực cùng lực lượng cơ thể vậy mà bắt đầu bài xích thế là hắn ngừng tu luyện bắt đầu không ngừng đọc qua những công pháp khác nguyên lai、like、là như vậy chậm rãi hắn phát hiện m á n khỏe cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là sở trường n g ư y i lai đến thần cảnh chia làm hai loại tuyệt đối lộ tuyến hoặc chính là cái gọi là thể tu hoặc chính là cái gọi là pháp tu thể pháp song tu trên bản chất lại còn tồn tại nhất định bãi xích không phải cực h à g người căn bản là không có cách song tu trước đó vừa mới bắt đầu tại đệ thất tầng tu tập tuyệt phẩm công pháp lúc lâm mặc liên tiếp nhìn xem mấy bản đều là pháp tu loại hình hãn niệm lực để thăng cực lớn ngược lại là không có chú ý tới điểm này thẳng đến về sau tu tập lưỡng bản thể tu công pháp mới dần dần có kiểu này bãi xích bây giờ rốt cuộc biết nguyên nhân Những thứ này thứ đối với lại tại thời khắc này hắn mới chính thức phát hiện bản nguyên t h i tâm diệu dụng chẳng thể trách bản nguyên tri tâm vừa ra nhiều người như vậy đối lại điên cuồng cũng tốt trên bất hủ người không cách nào lại dung hợp bản nguyên tri tâm bằng không sợ là thần vực những người kia đều muốn sức liều tất cả đánh vỡ quy tắc xâm nhập nội vũ trụ đến tranh đoạt vật này dung hợp bản nguyên tri tâm lại chân chính thức t ỉ n h dung hợp người tại tu tập tuyệt phẩm công pháp lúc quả thật có thể triệt tiêu phần lớn bãi s í c h coi như không tệ chẳng qua hắn cũng coi như hiểu rõ kiểu này bãi s í c h người bình thường vẫn đúng là không cách nào giải quyết cho dù chân chính dung hợp bản nguyên tri tâm hắn đều sẽ sinh ra lớn như vậy bãi s í c h t h ú n g chi là những người khác bất quá thay vì nói tuyệt phẩm công pháp không thể kiêm tu phải nói là những công pháp này có thể còn chưa đủ hoàn thiện không biết tại tuyệt phẩm tri thượng còn có hay không cái khác phẩm giai công pháp nói không chừng có thể giải quyết loại vấn đề này lâm hoàng h ĩ đột nhiên liên quan khẽ đậu chính mình có thể hay không tại những này tuyệt phẩm tri thượng sáng tạo ra năng lực thể pháp song tu công pháp trong cõi u minh hắn cảm thấy mình nên có thể bất quá lúc này hắn biết tuyệt phẩm công pháp và võ kỹ còn có ít không có quá nhiều tham khảo tích lũy mong muốn sáng tạo ra năng lực thỏa mãn thể pháp song tu công pháp nói dễ hơn làm trước tiên đem nơi này tuyệt phẩm công pháp toàn bộ lục soát hết lại nói thời gian ngắn không cách nào đ ạ tới t lâm mặc dứt khoát vậy không suy nghĩ nhiều lần nữa bước vào điền quần g tạc bở u g trong tu luyện nhiều bản tuyệt phẩm công pháp và võ kỹ bị lâm mặc ghi vào đến hệ thống sau đó mãi đến khi đệ thất tầng tất cả công pháp và võ ký toàn bộ ghi vào hoàn tất lâm mặc mới chọn chọn một môn công pháp và một môn võ ký tiến hành thông quan có hệ thống gia trì rất nhanh liền có thể đem công pháp và võ ký đều đạt tới viên mã cảnh đệ thất tầng tự nhiên cũng là vô cùng thuận lợi đều c h ố t lọt đệ bắt tầng bài trí cùng đệ thất tầng bình thường cũng là hai cái giá sách bất quá mỗi cái trên giá sách chỉ có mười năm bản sách số lượng so đệ thất tầng thiếu một nửa tuyệt phẩm trung dai quả nhiên mỗi một tầng phẩm dai cũng cao hơn một cấp bậc lâm mặc không có vội vã lật xem mà là trong nháy mắt điều động hệ thống ghi vào công pháp và võ ký đem trên một tầng chỗ ghi vào công pháp và võ kỹ toàn bộ lại lần nữa nắm giữ đồng thời đạt đến viên mãn cảnh tam thập bộ tuyệt phẩm công pháp và tam thập bộ võ kỹ toàn bộ dung hội còn thông thất t ầ n g phía dưới hắn không có đi lại học bây giờ cũng chỉ có tuyệt phẩm công pháp và võ kỹ mới có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú có tuyệt phẩm công pháp và võ kỹ cái khác tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn đối những người khác mà nói tham thì thâm có thể lâm mặc sao cũng được có hệ thống tại toàn bộ đều có thể triệt để hoàn mỹ nắm giữ lại nói hắn nhưng là chuẩn bị chính mình sáng tạo thần phẩm chi thượng công pháp và võ kỹ tự nhiên muốn nhiều hơn nắm giữ tuyệt phẩm công pháp và võ kỹ tới làm nền tảng ước chừng nửa giờ sau tam thập bản thần phẩm cấp thấp công pháp và võ kỹ toàn bộ nắm giữ lúc này mới đứng lên bắt đầu đọc qua đ ể bắt tầng công pháp và võ kỹ viêm long trưởng hòa t h u tính sát thương gấp bội lại có hỏa hệ bạo tạc tính chất pháp hệ sát thương huyền băng trưởng băng t h u tính có băng hệ xuyên thấu tính pháp hệ sát thương không sợ bất luận cái gì phòng ngự vật lý tiên thần thối xem sách trên kệ võ kỹ lâm mạc say sương ngon lành trước đó sở học võ kỹ có thể có rất ít kiểu này pháp hệ sát thương cho dù là tuyệt phẩm cấp thấp võ kỹ cũng bất quá là đem công kích lực lượng chết xuất vận kinh pháp môn tinh hóa để cho mình có thể dùng cực nhỏ tiêu hao đánh giá cao hơn sát thương mà tới được tuyệt phẩm trung dai tại cơ sở này lại nhiều hơn pháp hệ sát thương có nhiều trong nháy mắt phóng đại sát thương có nhiều kéo dài tính sát thương còn có coi như không thấy phòng ngự thiên biến văn hóa cái này có thể đều là lâm mặc trước đó chỗ không biết quả nhiên tuyệt phẩm trung dai võ kỹ chính là không giống nhau lâm mặc thấy vậy say sương ngon lành không ngừng hấp thu trong đó kỳ diệu lâm đại nhân này đều vào trong hơn hai năm như thế nào còn chưa có đi ra không biết ta ta còn là lần đầu tiên đụng phải có người có thể tại bên trong cựu tầng kim tháp nghỉ ngơi hai năm lâm đại nhân sẽ không cần ở bên trong chờ đủ ba năm a vũ trụ chiến trường mỗi lần mở ra có thời gian ba năm gấp cái gì thế nhưng loại tình huống này cho tới bây giờ chưa từng có với lại đệ nhị tầng như thế đại lẽ nào cùng địa phương khác lâm đại nhân không tới lục soát sao những vật khác nào có này cựu tầng kim tháp quan trọng công pháp và võ kỹ mới là trọng yếu nhất mặt khác vật tư bên ngoài vẫn là có thể lấy được có thể công pháp và võ kỹ lại không thể như thế với ta mà nói có thể vào cũng không tệ rồi đừng h a i sử dụng ngươi mặc dù chưa tiến vào nhưng ta là tiến vào mới hôn đến đệ tứ tầng liền lên không đi với lại mỗi một tầng chỉ có thể mang ra một môn võ kỹ cùng công pháp ngươi đ ừ n g vẹn x i、si, bốn tầng tốt xấu vậy bốn bản công pháp bốn bản võ kỹ còn không biết dừng đại ca nói là bốn bản công pháp bốn bản võ kỹ nhưng chân chính hữu dụng vẫn chỉ là tầng thứ tư cứu cực sơ giai công pháp và võ kỹ chật chật trụ cấp đều coi thường không muốn cho ta ta dùng tài nguyên đổi với ngươi không đổi ngươi nhìn xem ngoài miệng nói trụ cấp trứng mắt còn không bán đừng quên tại chúng ta bất hủ cảnh có trụ cấp sơ giai công pháp đã rất khá h ú ngươi chi n g còn có trụ cấp trung giai cùng cao cấp công pháp võ kỹ đặt ở bên ngoài đều muốn bị người đấu kỵ muốn chết lại nói chúng ta đi tây khu lục soát một cái đi bên ấy còn chưa tìm tới tây khu bên ấy sớm bị lâm đại nhân tộc nhân tìm tới ngươi đi không hẳn còn có cái gì vậy ngươi sai lầm rồi lâm đại nhân những kia tộc nhân đều là tôn giả cảnh rất nhiều thứ bọn hắn không để vào mắt nhưng mà đối với chúng ta mà nói bọn hắn không để vào mắt đối với chúng ta lại là có tác dụng cực lớn đấy nói đúng đi nhìn một cái nhặt nhạnh chỗ tốt đi đi chương ba trăm tám mươi tám vạn l u y ệ tông chương ba trăm tám mươi tám Vạn lâm u y ệ n tông. l mặc bọn hắn chỗ khu vực tất cả mọi người là tràn đầy đủ cười lần này bọn hắn tất cả mọi người thu hoạch tương đối khá rốt cuộc khu vực này tương đương cho lâm mặc bọn hắn đặt bao hết cái khác bị ngẫu nhiên truyền đến những yêu tộc kia cùng cơ giới tộc vừa tiến đến liền thành ma đẳng chất dinh dưỡng về phần khu vực khác coi như chiến hỏa hai ngày thời gian hơn hai năm trong chỉ là chiến đấu số lần đều nhiều vô số kể dường như mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy trận lớn nhỏ chiến đấu tử thương vô số bởi vì lâm mặc bên này huyết lang quân đoàn đại sát tư phương dẫn đến cơ giới tộc cùng yêu tộc đã triệt để liên thủ không có cách lần này n h â n tộc tại vũ trụ bên trong chiến trường quá nhiều rõ rệt vì lâm mặc quan hệ mặt khác nhân tộc người vậy hoàn thành trước đệ nhất vòng chủng tộc tiêu diệt nhiệm vụ phải biết mỗi lần vũ trụ chiến trường mở ra khó khăn nhất chính là tiêu diệt chủng tộc có thể năm nay có lâm mặc tại chủng tộc nhiệm vụ thoải mái bị làm xong vượt qua một nửa người đều trước giờ tiến nhập vòng thứ hai vậy bởi vậy yêu tộc cùng cơ giới tộc ngồi không yên kết thành liên minh suối quậy bên này khu vực thật không tiếp tục chờ nữa khắp nơi bị yêu tộc cùng cơ giới tộc những kia tạp t o i phong tỏa không có cách ai bảo chúng ta ý tưởng c õ không, không có truyền t ố n g đến lâm mặc đại nhân khu vực kia Ngươi k người, người tầng thứ chín tuyệt phẩm cao dai công pháp quả nhiên bất phàm lâm mặc tu tập xong rồi tầng này tất cả công pháp và võ kỹ dội ra lưng hỏi tầng này công pháp và võ kỹ đều có năm bản so đệ bắt tầng ít gấp ba có thể mỗi một bản đều là thực phẩm trong thực phẩm ngưng tụ cùng để thăng thần chi lực tốc độ tăng cường không ít võ kỹ phương diện cũng là làm cho người rung động không học không biết học xong giật mình cái này có thể so lâm mặc trước đó sở học những tiêu cứu cực công pháp và v õ kỹ cường đại không biết bao nhiêu với lại mỗi lần thi triển v õ kỹ tiêu hao thần c h i lực vậy ít đi không ít có thể khiến cho chiến đấu càng gia trì hơn lâu là lúc cái kia đi ra lâm mặc trong nháy mắt phát động tầng này thí luyện không có bất kỳ cái gì bất ngờ thoải mái chót lọt có hệ thống trả về gia trì lâm mặc sở học công phu cùng v õ kỹ trực tiếp đ ạ t đến viên mãn cảnh thông qua thí luyện đơn giản chính là vậy v ậ y nước ông một cái màn sáng dịch chuyển cộng xuất hiện ở trước mắt như là trước đó đồng dạng lâm mặc cười cười một cước bước vào lần này Thu trở tộc tu thực tất thể trở thành trong vũ trụ cường đại nhất, một nhóm tồn tại. hoạch khi những pháp cho nhân nhiên nhóm sau luyện, điệu đại cực công cùng các cầu lực cũng có cường lớn, này người kỹ về, võ vũ đem ừm đây là đâu trước mắt trở nên hoảng hốt sau đó lâm mặc nhìn cảnh tượng trước mắt vẻ mặt kinh nghi nơi này cũng không phải n g o à i tháp mà là một chỗ tiểu không gian thần chi lực như thế nồng đậm lâm mặc cũng tại lúc này cảm nhận được nơi đ â y dị thường ở trong không gian này thần chi lực nồng đậm trình độ khiến người ta tức giận tùy tiện hô hấp một ngụm hắn đều cảm thấy thực lực của mình tại tăng trưởng ông không gian một hồi mơ hồ sau đó một cái hư ảnh hiện ra chăm chú nhìn lại này hư ảnh là một vị nhắm hai mắt tóc trắng hạc nhan lao giả toàn thân cho người ta một loại m ở mịt cảm giác ngay tại lâm mặc dò xét lao giả này đồng thời lao giả kia hai mắt nhắm chặt thông suốt mở ra tiểu hữu lao giả cũng không có há miệng có thể nhẹ nhàng hai chữ lại hô lên dường như gần lại cực xa m ở mịt vô biên lại rõ ràng thẳng vào não vực giống như thanh e m này là từ chính mình trong óc sinh ra cái này cảm nhận được này cực kỳ một màn ma mà quái lâm mặc toàn thân cảnh giới lên tùy thời chuẩn bị bước vào hình thức chiến đấu không biết chính là lớn nhất sợ hãi như thế một cái thần bí hư ảnh đột nhiên xuất hiện không mở miệng vậy mà liền có thể nói chuyện âm thanh còn có thể trực tiếp tại chính mình trong óc tạo ra từng cảnh tượng ấy đều lộ ra q u ỷ dị không cần bối rối ta cũng không có ác ý ta ở chỗ này chờ đợi không biết bao lâu cuối cùng đụng phải cái năng lực tới chỗ này tiền bối ngài là ha ha tiểu hữu ngươi gọi huyền đạo tử l à này vạn luyện tông tông chủ vạn luyện tông không sai ta vạn luyện tông từng là hôn nguyên giới bắt đại tông môn một trong hôn nguyên giới đó là cái gì đó là tại ngoài ra cái vị diện so với các ngươi nơi này tầng thứ cao hơn giới vực À, tiểu lai、like、ngươi phải vị diện này người. hữu, nguyên không cũng này vị đột nhiên lâm o giả kinh nghi kinh nói, nhìn về phía về l mặc ánh m ắ t cũng là đột n h i ê n b i ế n đ ổ i m a n g theo xem kỹ. lâm mặc thì là toàn thân chấn động l â o giả này lại nhìn ra hắn không phải người của thế giới này chẳng thể trách ngươi năng lực lại tới đây vượt qua vị diện hay là lấy h o à n mỹ dung hợp tư thế trọng sinh cái này có thể so đoạt xá càng cao cấp hơn a l ã o giả quan sát tỉ mỉ lấy lâm mặc hình như đang lẩm bẩm lầu bầu trong mắt càng là hơn lộ ra một ít sợ hãi lẫn vui mừng đoạt xá nghe đến chữ đó mắt lâm mặc trong lòng lại là chấn động đ o ạ n từ này, tựa h ồ c ũ nói g t không không như, như thế lâm mặc xưng sở đây là muốn bắt n ầ u thu n đồ nhìn lâm mặc xưng sở đây là muốn bắt đầu thu đồ nhìn lâm mặc xưng sở như thế nào có chút quen thuộc tràn g cảnh ta bách luyện tông sở dĩ xưng là vạn luyện là bởi vì vạn vật đều có thể luyện vạn vật đều có thể luyện đúng vậy ta tông trí năng luyện dược luyện đan luyện tự thân luyện tự thân luyện đan luyện dược lâm mặc đều biết nhưng này luyện tự thân lẽ nào đem thân thể chính mình xem như đan dược vũ khí đến luyện tiểu h ư u nghĩ đến không sai chính là đem tự thân trở thành đan dược và vũ khí đến luyện nhưng mà kiểu này luyện pháp chỉ có ta tông tài có đứng đầu nhất pháp môn với lại có ta tông tiểu này luyện pháp mới có thể làm đến thể pháp song tu cũng chỉ có ta tông tài có thể làm đến nói đến đây trên mặt lao giả lộ ra một cố v ẻ tự hào ồ trước đây lâm mặc có phải không quá muốn gia nhập cái gì tông môn dù là hiểu rõ lao giả này có thể là tu tiên giới mặt đại năng rốt cuộc chính mình có hệ thống nhưng hôm nay nghe được thể pháp song tu lâm mặc có chút ý động hắn đã có muốn tự sáng tạo công pháp suy nghĩ nhưng mà nghĩ là một chuyện có thể làm đến làm một nghèo nay tự sáng tạo công pháp và võ kỹ còn không phải thế sao dễ dàng như vậy bây giờ đã có sẵn ngược lại là chuyện tốt đến lúc đó chỉ cần đem môn công pháp này sử dụng hệ thống tiến hóa nhất định năng lực sản xuất càng mạnh càng hoàn thiện công pháp với lại lão giả này không phải đã nói rồi sao vạn luyện tông thế nhưng hôn nguyên giới bắt đại tông môn một t r o n g nghĩ đến thực lực phi phạm về sau nếu là thật có cái lỡ như đi hôn nguyên giới nghe à y còn ô được lâm mặc lời nói huyền đạo từ vẻ mặt tươi cười nói liên tục ba chữ tốt chỉ một cái lên mắt huyền đạo tử lâm i ề n nhìn ra l mặc b đáp ứng vào tông vậy hắn vạn luyện tông tự nhiên năng lực lần nữa có thời rất nhanh tại huyền đạo tử dẫn đạo dưới lâm mặc được rồi lê bái sư coi như là chính thức vào tông lâm mặc kỳ thực chúng ta vạn luyện tông đúng là hốt nguyên giới bát đại tông môn một trong hơn nữa là đứng đầu nhất tam đại tông môn một trong có thể vì trước đây một lần hoang cổ di tích mở ra chúng ta tông môn đạt được ba kiện trí bảo bị những tông môn khác đỏ mắt thế là được hết lê bài sư huyền đạo tử nói chuyện say x ư a đem vạn luyện tông tất cả công việc tất cả đều nói một lần nghe được lâm mặc nhữ chặt mày tóm lại chính là vạn luyện tông rất n vui bức có thể đó là trước kia sau đó vì đạt được trí bảo bị những tông môn khác liên thủ l ắ n hại phải biết ở chỗ nào dạng bí cạnh trong có thể được đến một kiện trí bảo liên đã đủ để, để cho người đỏ mắt húng chi hay là duy nhất một lần lấy được bá kiện cho nên dẫn đến tông môn suy bại cơ hồ bị diệt môn nếu không phải tông môn thái thượng trưởng lão cùng huyền đạo tử có phi thường thủ đoạn sợ là đã sớm trực tiếp bị diệt môn ngay cả như vậy cũng bất quá mới đưa tất cả tông môn sức mạnh còn sót lại đại na gì đến nơi này nhưng khi đó những thứ này sức mạnh còn sót lại mỗi một cái đều bản thân bị trọng thương không cách nào khôi phục cuối cùng vẫn như cũ b ô n g tay nhân gian chỉ còn lại tàn hồn vì bí pháp quan hệ bọn hắn vị trí khu vực này một mực là có cấm chế muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới có thể mở ra khu vực này từ trước vũ trụ trong chiến trường mở ra vòng thứ hai lúc cũng không có mấy đám người có thể tiến vào nơi này cho dù tiến vào cũng không có người có thể xông qua kim tháp cựu tầng do đó cho đến nay còn không người năng lực nhìn thấy huyền đạo tử có thể lâm mặt lần này lại là trực tiếp xông đi lên ông nói xong huyền đạo tử tay phải vỗ một cái từ phía bên phải tháp chiến vách bay ra một cái quang cầu rơi vào hắn trong tay chăm chú nhìn lại lại là khỏa hỏa hồng sắc hạt giống nói là hạt giống nhưng lại có hột đào kích cỡ tương đương không ngừng tản ra hào quang màu đỏ rực là cái này kêu hoang cổ di tích ở bên trong lấy được trí bảo hoang trùng hoang trùng đây là cái gì dung hợp hoang trùng năng lực luyện thành vô thượng thánh thể hoang thể có hoang thể lực lớn năng lực l â y trời vạn vật khó phá vỡ là mạnh nhất thần thể một trong cái gì nghe nói như thế lâm mặc cũng không nhịn được lộ v ẻ xúc động có thân thể như vậy chẳng phải là vô địch lại nhìn cái này nhìn thấy lâm mặc bộ dáng giật mình huyền đạo tử hơi cười một chút mở miệng lần nữa dứt lời chỉ thấy hắn đưa tay lại vô một cái lại là một khỏa quan cầu bay tới rơi vào trong tay đồng dạng cũng là một viên hạt giống chẳng qua lần này hạt giống chỉ có cây vài hạch cỡ như vậy bốn phía tán phát thì là hào quang màu trắng bạc cái này lại là cái gì lâm mặc c h ầ m c h ầ m vào này mai màu bạc trắng hạt giống mắt lộ ra kinh hãi hắn có thể cảm nhận được hạt giống này bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thần lực đây là vạn hiệu quả vạn hiệu quả không sai thứ này là pháp tu trí bảo chỉ cần luyện hóa nó trong nháy mắt có thể có thần thức cường đại lại có thể đánh tạo ra mạnh nhất thần thức vật dẫn về sau nhất n g i ệ m thông thần cũng là dễ như chở bàn tay ta đi lâm mặc r u n động trong lòng nhất n i ệ m thông thần chẳng phải là có thể làm đến ngôn xuất pháp tùy châu bò a hai dạng đồ vật t u y tiện đạt được giống nhau đều có thể thông thần n h ư n g hắn đứng ở thế bất bại này nếu ném ra bên ngoài tất nhiên lọt vào tất cả thần cảnh cường giả tranh đoạt không không riêng gì thần cảnh cường giả liền xem như huyền đạo tử trong miệng hôn nguyên giới những kia đại lao tất nhiên cũng phải phong thưởng chẳng thể trách vạn luyện tông sẽ bị tiêu diệt đ ô n g c h ố c thu được như thế hai cái bảo bối không bị người làm mới là lạ hai món trí bảo này tùy tiện một tiện cũng có thể làm cho người đứng ở chiến lược tri chi đình nhưng mà hai món trí bảo này lại là chọn nhau tầm thường tình huống dưới không thể dung hợp huyền đạo tử một tay hoang trùng một tay vạn hiệu quả chỉ ầ gần. gần. m đem một mán một dãi hai tới quái hiện, hai viên hạt giống lại bài cái lại tới Đến đều thủ hạt phát sích khoảng cách không cách h ra sau, xuất năng lượng. nào Kỳ về bạo c là cầm trong tay cũng có phản ứng như vậy nếu cùng một người luyện hóa cảm giác bài xích tự nhiên không cần nhiều lời nếu như cưỡng ép luyện hóa hai món trí b ả o này tất nhiên bạo thể mà chết với lại liền xem như đơn nhất một k h o a hạt giống cũng không phải dễ luyện hóa như thế mong muốn luyện hóa một trong số đó nhất định phải có hoàn mỹ thể nội thế giới hình thức ban đầu có thể làm đến điểm này vốn cũng không nhiều mà đây chỉ là cơ sở còn cần có lực lượng bản nguyên nhân tài có thể tiến hành dùng hợp lực lượng bản nguyên đó là cái gì ngươi không biết ta hẳn phải biết sao lâm mặc kinh ngạc hỏi ta nhìn xem bản thân ngươi đều có lực lượng bản nguyên a lần này đến phiên huyền đạo tử kinh ngạc bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra lâm mặc có loại lực lượng này ta có lực lượng bản nguyên lâm mặc suy tư lên lẽ nào là thần chi lực không đúng à nếu thần chi lực lời nói thần vực bên trong c h ỉ cần bước vào thần cảnh cứng giả không phải đều có sao tất nhiên không phải thần chi lực kêu lại là cái gì đâu lẽ nào là bản nguyên tri tâm lâm mặc đột nhiên nhớ tới trương thiên linh nói riêng một chút qua bọn hắn thần chi lực cùng những người khác thần c h i lực có khác biệt lẽ nào là bởi vì dung hợp bản nguyên c h i tâm sau sinh ra thần c h i lực cùng những kêu bản thân h i ể u thấu đáo thần c h i lực thần cảnh cường giả không giống nhau sư phó lẽ nào là ta dung hợp bản nguyên c h i tâm sau thần c h i lực bản nguyên c h i tâm nghe được cái này sau đó huyền đạo tử cũng là s ư ơ n g sở có thể tiếp đó lâm mặc kể rõ sau đó huyền đạo tử mới giật mình không sai hẳn là ngươi nói bản nguyên c h i tâm mọi người cách gọi khác nhau với lại chúng ta hôn nguyên giới có thể không có gì bản nguyên tri tâm chỉ là ngươi nói cái này dung hợp bản nguyên tri tâm sau thần tri lực chính là ta nói lực lượng bản nguyên Thì thế. t ra là i đồng rạng tại hôn nguyên giới lúc tu luyện bọn hắn cũng không có mấy cái người có lực lượng bản nguyên cỗ lực lượng này còn không phải thế sao tốt như vậy lĩnh hội bình thường hôn nguyên giới người đều chỉ có thần lực hoặc là gọi linh lực kế tiếp vật này vậy nhất định phải là có lực lượng bản nguyên người mới có thể luyện hóa vừa dứt lời lại là một vật đột nhiên xuất hiện lơ lửng tại huyền đạo t ử trước người lần này xuất hiện còn không phải thế sao mà móng mà là một ngụm tản r a thất thải quan g mang tiểu đ ỉ n h mặc dù chỉ có to bằng bàn tay có thể nhìn một cái liền biết bất phàm đây là vạn hóa đ ỉ n h có n ó phối hợp bản tông vạn luyện thủ pháp có thể đồng thời luyện hóa hoang trùng cùng vạn hiệu quả để ngươi có thể pháp song tu năng lực đương nhiên cũng vừa tốt là ngươi có lực lượng bản nguyên mới có thể làm được ồ chỉ là có thể không sai m o nếu như ngươi không dung hợp hai thứ này trí bảo đơn thuần làm được thể pháp song tu vậy dĩ nhiên phải đơn giản rất nhiều có thể nói như vậy đều không cách nào làm được vô địch chân chính chỉ có dung hợp hai thứ này trí bảo mới có thể để cho người mặc kệ tại thể tu hay là pháp tu bên trên đi đến cực hạn bất quá dạng này tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều không đủ ba thành với lại một sáng thất bại có khả năng kinh mạch đức tường khúc căn cơ hủy hết biến thành phế nhân nói đến đây huyền đạo tử nhìn về phía lâm mặc câu nói kế tiếp hắn không hề tiếp tục nói hắn muốn nhìn một chút lâm mặc biểu tình có thể lâm mặc mặc dù trên mặt có vẻ giật mình cũng không có hắn sự khác thường của hắn thời khắc này lâm mặc trong lòng đã sớm có quyết định kinh mạch đức t ư n g khúc căn cơ hủy hết nay đối với hắn mà nói tất cả đều không phải chuyện hắn có hệ thống Điều bại Lui xuất này dường như rất nhỏ. sát thất rất một với ạ n b ư c n ó c hắn o dù thất h bại, hắn có lực bất tử lực lượng. Kinh mà ạ c có chữa Chớ chi h thời thể đoạn nói mất, tùy thời có thể chữa trị. l c ă nói cơ cũng cái căn cơ hủy hết.、Về、phần tu vi, hắn cũng không phải dựa vào cái gì căn cơ đến đề thăng.、Với、hắn đến tu Về vi, vào Với n gì dựa mà đề nỗ lực cần cụ có thể tăng cao tu vi nhiều nhất thất bại sau đó nhiều nỗ lực mấy ngày đều xong việc sư phó ta quyết định dung hợp này ba món đồ lâm mặc chỉ là qua loa tưởng tượng liền trực tiếp mở miệng muốn làm đều làm tốt nhất trước mắt trí bảo b ậ ở nơi này không tới nếm thử kia không phải là tính cách của hắn vậy ta bắt đầu truyền thụ cho người tâm pháp huyền đạo tử cũng đã làm d ọ n tất nhiên lâm mặc đã làm ra lựa chọn của hắn huyền đạo tử trực tiếp tay phải một chỉ một vẹn kim quang trong nháy mắt không vào rừng mặc mi tâm trong chốc lát lâm mặc trong đầu nhiều một cỗ thông tin đây chính là vạn luyện tông vô thượng tâm pháp vạn luyện quyết vạn luyện quyết t h á n h cấp công pháp có thể luyện tiên luyện mà luyện vạn vật trong đó càng là hơn lấy thân làm khí thiên truy bất luyện luyện đến t ự c hạ có thể khiến cho tự thân trong ngoài rèn đúc thành tường đồng vách sắt để thang toàn thân cơ năng cùng tầm thứ nhưng c mà t h nếu t như tại luyện hóa hoang trùng sau đó không cách nào luyện hóa vạn nhựa quả ngươi sẽ không cần gỡ ép bằng không gỡ ép dung hợp nhất định sẽ kinh mạch đức từng khúc căn cơ hủy hết được rồi ta biết rồi lâm mạc hấp thu công pháp gật đầu đáp một tiếng trực tiếp tiến nhập minh tưởng mà huyền đạo tử cũng là lẳng lặng mà phiêu phủ ở bên cạnh quan sát k ỹ dậy rồi lâm mặc trạng thái không hổ là t h á n h cấp công pháp lâm mặc mới vận chuyển t h á n h cấp công pháp vạn luyện quyết đều cảm nhận được khác biệt cái này có thể so kim tháp phía trước những kia thần cấp công pháp cường đại không biết bao nhiêu lần thần chi lực ngưng tụ cùng đ ề t h ă n g hiệu suất tăng cường rất nhiều cứ như vậy một hồi hắn cũng cảm giác mình muốn đột phá mà chỗ tốt lớn nhất ở chỗ tu tập môn công pháp này trong cơ thể của hắn thế giới đều xảy ra thay đổi so trước đó ngưng luyện độ cao hơn một ít vốn cho rằng hoàn mỹ địa phương bị hắn phát hiện mánh khỏe đền bù không đủ thể nội thế giới càng hoàn mỹ hơn hắn thần chi lực đều càng ngưng luyện lực lượng cơ sở cũng liền càng g i ả thực đồng thời nhục thể của hắn cùng thể nội kinh lạc xương cốt thậm chí huế y t dịch cũng tại tiến hóa vốn cho rằng nhục thể của ta cùng nội tạng đã đủ lương thật không ngờ rằng còn có t r ê n lệch lớn như vậy lâm mặc lúc này trong lòng cũng là đại hỷ đinh ký chủ khắc khổ tu tập vạn luyện quyết phát động cảm nộ g bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh chúc mừng ký chủ vạn luyện quyết đạt tới nhập m ô n cảnh chẳng qua ngắn ngủi mấy phút sau lâm mặc trực tiếp đạt đến nhập m ô n cảnh phải biết đây chính là thánh cấp công pháp quang nhập môn đều so thần cấp công pháp bước vào tiểu thành cảnh còn khó hơn mấy lần có đó không hệ thống giúp đỡ dưới mấy phút sau đều hoàn thành c đinh ký chủ khắc khổ tu tập vạn luyện quyết phát động cảm n ộ bạo kích đạt được tập kinh vạn đội phản hoàn đinh chúc mừng ký chủ vạn luyện quyết đạt tới tiểu thành cảnh lại qua sau mười mấy phút hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa trời ơi ta không phải hoa mắt ta lúc này huyền đạo tử há to miệng chằm chằm vào lâm mặc trên dưới trái phải một hồi nhìn lúc này mới lại qua mười mấy phút tiểu tử này lại tiểu thành cảnh hắn trận tròn mắt hiểu sâu biết rộng hắn vậy từ trước đến giờ không có đụng phải chuyện như vậy đây chính là thánh cấp công pháp hay là thánh cấp cao phẩm công pháp cái nào dễ dàng như vậy tu luyện dựa theo suy đoán của hắn dù là cảm thấy lâm mặc tư chất rất cao lại có lực lượng bản nguyên tu luyện khẳng định là muốn so những người khác nhanh có thể lại thế nào nhanh đều nhập môn tối thiểu cũng muốn cái ba ngày tả hữu a toàn thân tâm tu luyện đạt tới tiểu thành tối thiểu cũng muốn hai tuần lễ a kết quả thì sao hơn hai mươi phút điểm thời gian lâm mặc đã đạt tới cảnh giới tiểu thành mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng huyền đạo tử vẫn là chịu đựng kinh nghi không có đi quáy dày trong tu luyện lâm mặc lần này hai giờ trôi qua lâm mặc đồng thời không có lần nữa đột phá mọi thứ đều rất bình tĩnh có thể huyền đạo tử tâm lại không cách nào bình tĩnh vì hắn khiếp sợ cảm nhận được lâm mặc này hai cái giờ trong công pháp vận chuyển được ngày càng thành thạo lĩnh ngộ càng sâu không thể nào lẽ nào hắn lập tức sẽ đạt đến đại thành cảnh trong đầu ý nghĩ vung đi không được minh biết không có khả năng chuyện lại làm cho huyền đạo tử cảm thấy dường như lập tức liền muốn đạt thành quả nhiên lại qua m ộ ư ơ i phút sau một cỗ huyền diệu khí tức bộc phát lâm mặc vạn luyện quyết lại đột phá cợt m ơ nở tiểu tử này còn là người sao hơn hai giờ lâm mặc đạt đến đại thành cảnh quả thực thái quá đây chẳng phải là nói không được bao lâu tiểu tử này có thể đạt tới vạn luyện quyết viên mãn tầm thứ chính mình đây là n h ạ t được bảo cái tốc độ này lâm mặc tư chất tuyệt đối người tiên kia khôi phục tông môn việc này chẳng phải là có hy vọng nguyên bản huyền đạo tử đụng phải năng lực sông đến một ư ơ i tầng lâm mặc vốn là rất cao hứng nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy lâm mặc năng lực lại lần nữa nhường vạn luyện tông lại xuất hiện huy hoàng hôn nguyên giới trong cùng vạn luyện tông ngang nhau cường đại tông môn còn không phải thế sao chỉ có một hai cái bắt đại tông môn trong lúc đó thực lực bản còn kém không nhiều tăng thêm trước đó cựu hận lâm mặc mong muốn ở đâu tái hiện tông môn huy hoàng căn bản rất không có khả năng huyền đạo tử chỉ là không nghĩ đoạn mất tông môn truyền thừa chờ mong lâm mặc năng lực có sở thành đem vạn luyện tông truyền thừa kéo dài tiếp nhưng bây giờ huyền đạo tử cũng không nghĩ như vậy chương ba trăm chín mươi mốt đột phá hư thần cảnh chương ba trăm chín mươi mốt đột phá hư thần cảnh、ừ. tiểu từ này lại vẫn còn tiếp tục hắn không phải là muốn trực tiếp bước vào viên mãn cảnh a huyền đạo tử tại mừng rỡ ngoài ra còn có điểm s ư n sở lâm mặc từ đầu đến cuối một mực duy trì trạng thái tu luyện điều này nói rõ hắn còn có thể tiếp tục tiến bộ nếu như không cách nào tiến thêm được nữa lâm mặc tự nhiên sẽ thoát ly trạng thái tu luyện có thể điều này có thể sao nhà ai tu luyện công pháp bỗng chốc từ nhập môn trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh húng chi n à y vạn luyện quyết thế nhưng thánh phẩm công pháp nhưng bây giờ huyền đạo tử cảm nhận được lâm mặc trên người kia khí tức huyền ảo còn đang ở tinh tiến nay không chính là nói rõ lâm mặc còn đang ở hướng về viên mãn cảnh sung kích kinh ngạc về kinh ngạc hắn cũng không dám đi quáy dày lâm mặc sợ tiểu tử này tàu hòa nhập ma đồng dạng hắn dù chỉ là hư ảnh cũng là toàn thân căng cứng nhìn chăm chú lâm mặc cũng sợ hắn tu luyện quá cấp tiến tàu hòa nhập ma thời gian từng giây từng phút trôi qua huyền đạo tử căn bản không dám phân tâm ngược lại là lâm mặc trương về sau hắn lại cảm thấy càng thuận lợi toàn bộ hành trình không trở ngại chút nào không hổ là thánh phẩm công pháp lâm mặc trong lòng cảm khái hắn lúc này thể nội thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lợ đất tuy nói như trước vẫn là nhiều như vậy cái nguyên tố tạo thành có thể độ dung hợp cũng tốt thân mình cá thể năng lực cũng tốt đã tăng lên không biết bao nhiều cấp bậm ngoài ra lâm mặc tất cả nhục thân cũng đã nhận được cao hơn tiến hóa ngay cả tinh thần lực cũng tại bị không ngừng cọ rửa chẳng qua đối với so nhục thân mà nói tinh thần lực thuế biến đều yếu đi không ít nhưng mà lâm mặc có thể cảm nhận được nếu như mình đột phá đến viên mãn cảnh tia tinh thần lực cọ rửa liền biết leo lên một t ầ n g khác mà vạn luyện quyết tảo d i ệ u trưng ơ về sau vậy thể hiện càng ngày càng cường đại lấy thể l à khí vạn luyện thành thần công pháp lĩnh nộ càng sâu nhục thân rèn luyện đều càng mạnh cùng lúc đó t u vi của hắn cũng đang không ngừng cất cao vũ trụ chúa tể nhị giai vũ trụ chúa tể tam giai đại thành cảnh sau đó lâm mặc cảnh giới bắt đầu nhanh chóng đột phá một màn này nhìn xem ở trong mắt huyền đạo tử hiện nay còn tính là năng lực tiếp nhận cũng là nhường hắn qua loa nhẹ nhàng thở ra đến đại thành cảnh xác thực có thể khiến cho tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh đối với hắn mà nói cái này giao diện cái gì vũ trụ chúa tể h thần cảnh vậy không gì hơn cái này tu luyện vạn luyện quyết thăng liền cái mấy cấp cũng không nhường hắn nhiều kinh ngạc nhưng nếu là một màn này đặt ở bên ngoài những người khác trong mắt cho dù là trương thiên linh hay là lạc thần cục diễn tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc đây chính là vũ trụ tri chủ cảnh giới còn có thể như thế thăng cấp rốt cuộc đối bọn họ mà nói công pháp mạnh nhất cũng bất quá là tuyệt phẩm đình phong về phần thánh phẩm công pháp chưa từng nghe thấy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức đinh ký chủ khắc khổ tu tập vạn luyện quyết phát động cảm nộ bạo kích đạt được trăm vạn trả về đinh chúc mừng ký chủ vạn luyện quyết đạt tới viên mãn cảnh ngay lúc này lâm mặc thân thể chấn động trong đầu dường như có một cơ quan bị mở ra một nháy mắt hắn giống như bước vào một cái thế giới mới trong đầu ngắn ngủi oanh minh sau đó một mảnh thanh minh mặc kệ là tư duy hay là cảm giác đều mạnh không biết bao nhiêu lần tinh thần lực vậy tại thời khắc này điên cùng tăng trưởng v ề phân n h u ậ thân càng là hơn lần nữa thuế biến t h ế nội huyền đạo tử khiếp sợ nhìn lâm mặc không thể ngôn ngữ thiên tài tiểu tử này thật là một cái thiên tài không hắn là quái vợ lại trong thời gian ngắn như vậy đem vạn luyện quyết tu luyện đến viên mãn cảnh huyền đạo tử đã trợn tròn mắt hôn n g u y ê n giới muốn so cái này giao diện cường đại không biết bao nhiêu lần bên trong thiên tài yêu nghiệt sao mà nhiều nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua ai có thể giống như lâm mặc có tư chất như thế quả thực biến thái đồng thời hắn hành tung đại hỷ lần này thật sự nhặt được bảo nói không chừng thông môn có hy vọng phục hưng bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một ít cái gì sắc mặt lập tức sụt xuống âm thầm thở dài một hơi hơi có vẻ bất đắc dĩ lâm mặc nhưng không biết huyền đạo từ lúc này tâm tư cùng cảm khái hắn lúc này đang không ngừng để thăng cảnh giới cũng may này cựu tầng kim thắp trong thần lực dồi dào dường như có không dùng hết thần lực có thể hấp thụ bằng không cho dù hắn đạt đến viên mãn cảnh cũng vô pháp để thăng nhanh như vậy nhưng hắn làm sao biết đây là bởi vì cựu tầng kim thắp là dùng hôn nguyên giới kim tinh thần ngọc tạo thành thân mình đều có vô cùng thần chi lực cho dù là lâm mặc dạng này biến thái hấp thụ pháp cũng căn bản hấp không hết vũ trụ chú vũ trụ chúa tể c ử ể u d a i tại thời khắc này tất cả c ử u tầng kim tháp lắc bắt đầu chuyển động có chuyện gì vậy động đất bên ngoài những kia ngồi chờ tại bên ngoài c ử u tầng kim tháp mọi người trong lúc nhất thời vậy theo đột nhiên phát sinh chấn động lắc bắt đầu chuyển động không biết ta chẳng lẽ em muốn ra biến cố gì tất cả mọi người nhìn về phía kia chấn động c ử u tầng kim tháp mặt ngược ngáp chẳng qua tất cả mọi người tại thời khắc này đều cách xa kim tháp bọn hắn cũng đều là tầng thứ nhất đụng phải này cựu tầng kim tháp ai mà biết được này chấn động sau đó sẽ có biến cố gì chưa tiến vào thí luyện. bao gồm những kia đã t h í luyện s o n g chờ ở bên ngoài lâm mặc những người kia tất cả đều giữ vững tình trạng báo động sau một khắc một cố cường đại uy áp từ trên trời giàn g xuống mặc dù bọn hắn đã đứng được khá xa cũng là trong nháy mắt bị c h ấ n áp tại cố uy áp này phía dưới bọn hắn cảm giác chính mình là một bầy kiến hôi dường như chỉ cần này uy áp chủ nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể bị cố uy áp này ép thành tạp bã quá kinh khủng tất cả mọi người đều mặt hốt hoảng nhưng mà đ ồ i rồi sau khi bọn hắn lại phát hiện này uy áp cũng không có mớn đối bọn hắn tiếp tục làm cái gì chỉ là duy trì một hồi sau đó đều tàn đi này mới khiến trong lòng bọn họ hơi định này kim tháp trong chẳng lẽ có cái gì tồn tại cương đại không biết a chẳng qua dạng này huy áp liền xem như vũ trụ c h i chủ cũng không có a lẽ nào này trong tháp có thần cảnh cao thủ trong lúc nhất thời mọi người suy đoán lên nhưng mà bất kể như thế nào suy đoán bọn hắn đều không có nghĩ đến c ố uy áp này là xuất từ lâm mặc ai dám nghĩ lâm mặc tiến lúc trước hắn mới bước vào vũ trụ chúa tể c h i cảnh bây giờ thời gian hơn hai năm đã bước vào thần cảnh đổi ai cũng không tin a không sai lúc này lâm mặc đã đột phá đến thần cảnh thần cảnh là gọi chung kỳ thực chia làm hư thần cảnh chân thần cảnh cùng thần vương cảnh bất quá cho đến trước mắt còn không người năng lực bước vào thần vương cảnh liền xem như nhân tộc trí cường giả diễn cũng bất quá là chân thần cảnh đình phong mà ạ thôi chẳng qua đến hư thần cảnh giới này đã chờ cùng ngày r ự c vương sư tôn là thần mặc dù phân trên bậc còn kém một ít chẳng qua cũng coi như cùng cảnh cường giả phải biết năng lực bước vào hư thần cảnh đã mười phần khó khăn cả nhân tộc hư thần cảnh cường giả cũng bất quá giải rác mấy trăm người nghe vào hình như không ít có thể tất cả trong vũ trụ dân tộc cơ số lớn bao nhiêu mấy trăm nhiều không thật không nhiều mà lâm mặc dạng này hư thần tuyệt đối là cái này giao diện độc nhất vô nhị tồn tại vì hắn là chân chính pháp thể song tu không sai giờ khác này hắn đã làm được chẳng những là nhục thân đạt đến hư thần cảnh tinh thần niệm lực phương diện cũng đạt tới hư thần cảnh ông một cố cường đại khí tức lần nữa bộc phát sau đó lâm mặc chậm rãi mở hai mắt ra chương 392, dung hợp vạn hóa đỉnh chương 392, dung hợp vạn hóa đỉnh là cái này hư thần cảnh quả nhiên cường đại cảm nhận được lúc này lực lượng của mình lâm mặc cũng là hơi kinh ngạc hắn cũng không có nghĩ đến chỉ là đem thành phẩm công pháp tu luyện tới viên mãn cảnh thực lực của mình lại đột nhiên tăng mạnh đến trình độ này huyền đạo t ử kinh ngạc sau khi cũng là cười khổ một tiếng chỉ có hắn hiểu rõ đây cũng không phải là chỉ dựa vào t h á n h phẩm công pháp cảnh giới đến đ ể thăng tu vi lúc này cựu tầng kim tháp t h á p trên vách lực lượng đều bị tiểu tử này hút đi gần một nửa đừng nhìn chỉ là gần một nửa đã mười phần kinh khủng huống chi đây vẫn chỉ là bắt đầu đợi đến lâm mặc dung hợp hoang chủng vạn nghiệm quả cùng vạn hóa đ ỉ n h vậy cần lực lượng thế nhưng nhiều hơn nữa không ngờ rằng ngươi đã vậy còn quá nhanh liền đem vạn luyện quyết tu luyện đến viên mãn cảnh ha, ha may mắn mà thôi lâm mặc vừa cười vừa nói may mắn con đường tu luyện nhưng không có may mắn nói chuyện cho dù có vậy cũng đúng thực lực ngươi một bộ phận t ố t ngươi tu chỉnh một chút chúng ta bắt đầu bước thứ hai luyện hóa cái này vạn hóa đỉnh Tốt. qua một k h ắ c đồng hồ về sau lâm mặc lần nữa ngồi ngay ngắn ở huyền đạo từ trước người sư phụ này vạn hóa đỉnh làm sao luyện hóa nhìn này nó đỉnh lâm mặc trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao ra tay nhường hắn ăn quả thực ăn linh dược uống thuốc t ể cái gì hắn sẽ luyện hóa cái này vật thật đến thể nội hắn là thật sẽ không với lại hắn vậy dùng n i ệ m lực cảm xúc qua này nó đỉnh một chút phản ứng cũng không có lâm mặc、like, gật đầu một cái lúc này bắt đầu làm việc quả nhiên bản nguyên tri tâm xúc động phía dưới lại thật sự cùng tiểu đình có một tia liên hệ lâm mặc không dám sơ xuất ngay lập tức thi triển khẩu quyết một giây sau hắn cùng tiểu đỉnh trong đó liên hệ càng thêm tấp n ợ p lâm mặc trực tiếp khởi động lực lượng bản nguyên đem hắn bọc lại chỉ thấy tiểu đỉnh lại bay lên sau một khắc h ó a thành một đạo kim q u a n g bay thẳng vào rừng mặt tim vị trí á c h lâm mặc thân thể lắp một cái trên mặt xuất hiện một tia thống khổ tiểu đỉnh nhập thể hay là tim vị trí quả thật làm cho lâm mặc đau khổ phải biết bây giờ lâm mặc thế nhưng hư thần cảnh nhục thể cùng nội phụ đều đã thập phần cường đại nhưng dù cho như thế tại tiểu đỉnh nhập thể về sau hay là đau đớn khó nhịp hắn cắn răng kiên trì không dám sơ xuất huyền đạo từ trước đó cũng đã nói dung hợp quá trình mười phần hung hiểm nhất định phải kiên trì hơi không cẩn thận thế nhưng sẽ kinh mạch đứt tương khúc bạo thể mà chết lâm mặc tập trung tinh thần chống cự lại tiểu đỉnh mang tới thống khổ giờ k h ắ c này tiểu đỉnh lại trực tiếp dung nhập vào bản nguyên trong lòng mà tim đập của mình tại thời khắc này kịch liệt tăng tốc nhảy được lâm mặc đều cảm thấy mười phần hoảng hốt toàn thân làn da vậy tại thời khắc này trở nên đốt nóng lên như vạn hỏa thiêu đốt kinh mạch cũng có được cực lớn x é rách cảm giác nói thật chứ này thống khổ thật không phải người bình thường có thể nhị được cho dù là lâm mặc cũng khó có thể chịu đựng hắn thất khổng đều đã bắt đầu đổ máu thân thể không ngừng phát run huyền đạo tử thấy thế cũng là nét mặt căng thẳng lẽ nào ngay cả hắn cũng không được vạn luyện tông đúng là duy nhất năng lực thể pháp song tu tông môn nhưng bọn hắn thể pháp song tu cũng không phải chỉ dung hợp vạn hóa đỉnh nếu quả thật dễ dàng như vậy có thể luyện hóa cái này vạn hóa đỉnh bọn hắn tông môn cũng không trở thành như thế lâm mặc nếu thực sự không kiên trì nổi liền từ bỏ d ừ n g không thể lỗ mãng bằng không thương thế của ngươi sẽ không thể người chuyển nhìn thấy lâm mặc ngày càng thống khổ thất khổng cũng bắt đầu đổ máu huyền đạo tử cũng là thở dài một hơi về sau nhắc nhở lâm mặc dựa theo bộ dáng này lại tiếp tục lâm m ạ c kinh mạch đều sẽ đứt từng khúc nội phủ cũng đem nhận tổn thương cực lớn kể từ đó lực lượng trong cơ thể đều sẽ hối loạn cho dù không bạo thể cũng sẽ đem thể nội nổ thất linh bắt loạn biến thành phế nhân thế nhưng lâm m ạ c nhưng vẫn là cắn răng đang kiên trì kinh mạch đứt từng khúc nội phủ nổ thương những thứ này hắn đều không để ý có bất tử lực lượng những thứ này đều không phải là chuyện vấn đề là n à y mẹ n ó luyện hóa lúc thật sự đau a ẩm ẩm lâm mặc năng lực nghe được thể nội kinh mạch đã bắt đầu đứt từng khúc có thể một giây sau bất tử lực lượng khởi động nhanh chóng chữa trị những thứ này kinh mạch cũng là thời gian máy mắt đều chữa trị hoàn toàn cũng không mấy lần kinh mạch lần nữa đứt gãy thế là kinh mạch này đứt gãy chữa trị lại đứt gãy lại chữa trị mà lâm mặc sắc mặt cũng là lúc thì trắng lúc thì đỏ thấy vậy huyền đạo tử đều có chút mắt t r ợ n tròn nguyên bản nhìn thấy lâm mặc vẻ mặt thống khổ sắc mặt trắng bệnh toàn thân run r à y h ắ n tự nhiên là hiểu rõ lâm mặc kinh mạch đứt tương khúc t i ế c h ậ n thời khắc thật muốn cận thân quan sát đột nhiên tiểu tử này sắc mặt bóng chốc chiều đỏ lên đồng thời tựa hồ tại trên mặt lộ ra một sát na sảng khoái cảm giác mà huyền đạo tử cảm giác phía dưới càng là hơn kinh điệu cái cảm Điều từ nhưng hôm nay lâm mặc đã bước vào hư thần cảnh thần cảnh nhục thân còn không phải thế sao trước đó có thể so sánh có thể nói thoát ly phản thai dạng này tiên thể mong muốn chữa trị cũng không phải bình thường bất tử lực lượng có thể làm đến cho dù năng lực chữa trị một ít cũng không có khả năng trong chớp mắt có thể làm được đối với huyền đạo tử mà nói đây quả thực là thiên phương dạ đàm chẳng qua một giây sau hắn cũng là kinh hỷ m u ô n phần có năng lực này nói không chừng tiểu tử này thật có thể luyện hóa vạn hóa đ ỉ n h tam đại trí bảo dung hợp trong đó khó khăn nhất chính là dung hợp vạn hóa đ ỉ n h còn muốn vượt qua một bước này phía sau ngược lại là đơn giản mà một bước này nhường vô số người l ù i bước cho ta tan a lâm mặc cũng là trong lòng hò hét tiểu đình mặc dù bay vào bản nguyên trong lòng cũng không có dung hợp luôn có một cố nói không rõ lực lượng nhường cả hai không cách nào triệt để dung hợp nếu như không có kiểu này toàn tâm thống khổ m a i một ít thời gian từ từ sẽ đến cũng không có gì có thể mỗi lần s u n g kích dung hợp đều sẽ tê tâm liệt phế đau thật không phải là người tiếp nhận nếu tại tiếp tục như thế cho dù có bất tử lực lượng không ngừng chữa trị lâm mặc vậy hô to nhịn không nổi chẳng thể trách h u y ề n đạo từ nói năng lực tỷ lệ thành công rất nhỏ ngay cả hắn đều không được những người khác còn có thể được đinh kiểm tra đến ký chủ đ ương n g ạ n h dung hợp vạn hóa đ ỉ n h phát động bạo kích đạt được mười vạn lần dung hợp thành công s u ấ t đinh kiểm tra đến ký chủ ương mạnh đối kháng chỗ đau phát động bạo kích đạt được thống khổ giảm miễn trăm vạn lần đột nhiên tại lâm mặc đều cảm thấy mình nhanh s ắ p không kiên trì được nữa lúc hệ thống nhắc nhở nhảy ra ngoài đồng thời hay là bỗng chốc hai cái mười vạn lần dung hợp thành công suất trong chấp nhoáng này nhường lâm mặc cảm thấy trước đó loại đó cảm giác bài xích biến mất vạn hóa đỉnh lại trong nháy mắt dung nhập bản nguyên tri tâm bắt đầu chân chính dung hợp mà trăm vạn lần thống khổ giảm miễn càng làm cho lâm mặc toàn thân chậm nhẹ nguyên bản kia toàn tâm thống khổ lập tức biến mất cái gì cùng một thời gian h u y ề n đạo tử cũng là cảm giác được lâm mặc biến hóa lập tức hai mắt chừng lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chương ba trăm chín mươi ba điên cồn đột phá ích lợi to、lớn. t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba điên cuồng đột phá ích lợi to lớn hắn lại thành công huyền đạo tử không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lâm mặc rung động trong lòng lâm mặc năng lực thành công tự nhiên cũng là hắn hy vọng nhìn thấy chắc chắn thành công hắn vẫn còn có chút nan dĩ tương tín vạn hóa đỉnh tới tay về sau hắn không phải là không có thử qua chính mình dung hợp nhưng mà một lần đều không cách nào thành công tiếp theo hắn vậy đi tìm t ô n g môn những thiên tài kia yêu nghiệt đồng dạng không thành công bằng không t ô n g môn làm sao lại đi đến bây giờ mức này thật sự là dung hợp vạn hóa đỉnh rất khó tuyệt đối không ngờ rằng lại tới đây chờ đợi vô số năm sau lại bị cái này cấp thấp giao diện tiểu tử cho thành công lập tức huyền đạo tử phá lên cười đây chính là kinh ngạc vui mừng vô cùng a ha ha ha tốt tốt tốt thật tốt quá lại dung hợp hoàn thành lúc này huyền đạo tử có thể còn cao hơn lâm mặc hưng lâm mặc nhưng không biết này vạn hóa đỉnh rốt cục có nhiều khó dung hợp chỉ cần dung hợp vạn hóa đỉnh phía sau dung luyện hoang trùng cùng vạn nhựa quả ngược lại là rất dễ dàng nhiều nhanh rèn sắc khi còn nóng nắm chặt dung luyện hoang t r ù n cùng vạn nhựa quả huyền đạo tử thúc giục lên cũng không phải tâm hạ gấp mà là tại dung hợp vạn hóa đỉnh trong nháy mắt n ư ơ n g tựa theo vừa dung hợp lúc ý cảnh như thế kia đến dung hợp hoang chủng cùng vạn hiệu quả hiệu quả càng tốt hơn dung hợp tốc độ cũng càng nhanh Tốt. Lâm gật đầu một cái, vậy rất thẳng thắn, trực tiếp bắt thế rất Tất thành trong mắt thân giống Lâm lấy luyện. luyện lục mặc mặc cái, chủng, chủng cả nước chạy thành chủng hoang dung thời, chủng dung hoang dung nhưng giản sông. Hoang ngáy không rừng vậy đầu đầu đỉnh, đơn Quả nhiều. sánh nhiên, vạn vào ra hợp hóa như so loại cảm giác này ngược lại là không có nửa phần thống khổ ngược lại là nhường lâm mặc cảm thấy toàn thân một hồi ấm áp nhục thân đang không ngừng tăng cường dù là cảnh giới không có bao nhiêu đề thăng thế nhưng nhục thân cường hãn độ lại là bay vụt không biết mấy cái tầm thứ quá mạnh mẽ không ngờ rằng nhục thân có thể cường hãn đến tình trạng như thế lâm mặc hai mắt chưa trợn lại rung động trong lòng vô cùng lúc này nhục thân cường độ hắn cảm giác một q u y ề n của mình ra ngoài không cần vận dụng bất luận cái gì thần chi lực đều có thể vỡ vụn tính không liền xem như chân thần cảnh cường giả tại trước mặt hắn cũng dám đánh một trận ước chừng qua một canh giờ hoang trùng hấp thu xong lâm mặc chậm rãi mở hai mắt ra cảm giác làm sao huyền đạo tử nhìn chăm chú lâm mặc gặp hắn mở mắt ngay lập tức hỏi cảm giác rất không tồi hoang chủng quả nhiên là rèn luyện n ụ c thân trí bảo a lâm mặc không khỏi cảm khái một câu đúng thế đây chính là ta hôn nguyên giới trí bảo một trong huyền đạo tử vừa cười vừa nói nếu không phải trí bảo bọn hắn tông làm sao đến mức đây tiếp đó vội vàng dung hợp vạn nhựa quả chẳng qua dung hợp lúc nhất định phải trầm trầm mưu toan không thể thăm nhanh mỗi dung hợp một t i ê muốn loại bỏ rơi sinh ra cảm giác bài xích loại bỏ sau đó mới có thể tiếp tục dung hợp tuyệt đối không được nóng ộ i dù là có vạn hóa đ ỉ n h thể pháp song tu bài xích sẽ nhỏ rất nhiều nhưng cũng không phải hoàn toàn t h ứ trừ chỉ cần tồn tại cảm giác bài xích liền phải loại bỏ rơi bằng không hai có lực lượng không cách nào hoàn mỹ dung hợp bắt đầu có lẽ dựa vào thực lực cảnh giới năng lực cưỡng ép áp chế có thể trương về sau cỗ này bài xích lực lượng sẽ chỉ càng lớn đến lúc đó không để ý liền biết bạo thể mà chết do đó nhất định phải tại dung hợp kỳ ở giữa liền đem những thứ này cảm giác bài xích loại bỏ sạch sẽ chỉ có thể một tia bóc ra được rồi ta biết rồi lâm mặc gật đầu hắn có thể không dám kinh thường vạn n i ệ m quả nhập thể quả nhiên hắn có thể cảm nhận được một cỗ lực bài xích vận dụng vạn luyện quyết lâm mặc tiến hành theo chất lượng cẩn thận thăm dò bình thường không ngừng rút ra lấy cảm giác bài xích bất quá quá trình này ngược lại là so lâm mặc tưởng tượng đơn giản cũng không có huyền đạo tử thuật khó khăn như vậy thật sự là vì hệ thống nguyên nhân vạn hóa đỉnh dung hợp có thể so sánh huyền đạo tử biết đến càng thêm thuận lợi hoàn mỹ tăng thêm chỗ đau bị vô hạn yếu bớt ngược lại là có trợ giúp lâm mặc vạn m i ệ n quả dung luyện cho nên mới sẽ nhường hắn cảm thấy dễ chẳng qua cho dù là như vậy dung luyện vạn m i ệ n quả thời gian cũng muốn so dung hoang trùng tốn hao thời gian nhiều hơn gấp đôi. sau hai canh giờ lâm mặc cuối cùng bỏ đi vạn n i ệ m quả sinh ra toàn bộ bãi xích giờ khắc này một cỗ cảm giác mát rời tràn ngập não vực nhường lâm mặc trong đầu một mảnh thanh minh rất nhiều thông tin trong nháy mắt tràn ngập não vực trước kia một ít không nghĩ thông suốt vấn đề dường như chỉ trong nháy mắt giải quyết dễ dàng mà hắn cũng tại trong nháy mắt dường như nhìn thấy rất nhiều trước kia không thấy được phương diện cùng giải thích lâm mặc công pháp võ kỹ cảm nộ g và chờ tại thời khắc này đ ố n g chốc bay vụt n cái tầm thứ làm được chân chính cấu triệt nguyên lai、like、là như vậy giờ khắc này lâm mặc đại hỉ lấy trước kia chút ít công pháp võ kỹ cái gọi là viên mã cảnh một c căn viên màn này cho dù là huyền đạo tử đều thấy vậy có chút giật mình đối bọn họ mà nói thần cảnh phía dưới tất cả sâu kiến có thể thần cảnh tri thượng tuy nói đối với huyền đạo tử mà nói không đáng giá nhắc tới n h ông trời ơi huyền đạo tử cũng là trận mắt há hấp mộn cựu tầng kim tháp này trên thân tháp thần ngọc chỗ năng lượng ẩn chứa sao mà dồi dào cho dù cho hắn toàn thịnh thời kỳ tu luyện cũng có thể hấp thật lâu có thể lâm mặc mới hư thần cảnh lại toàn bộ h ú t sạch g i a hỏa này lực lượng dự trữ lại so với hắn toàn thịnh thời kỳ còn muốn m ê u quả thực là cái quái vật a mặc dù rung động nhưng mà huyền đạo tử nhiều hơn nữa thì là vui vẻ lâm mặc càng mạnh càng biến thái p h ú c hưng vạn luyện tông mới càng có hy vọng mà lúc này lâm mặc vậy thập phần vui vẻ đang xem mình lúc này bảng hệ thống dữ liệu ký chủ lâm mặc đẳng cấp hư thần cảnh đình phong thần chi lực hệ chiến đấu số m ư cung cấp chân thần cảnh tam giai ý cảnh cực đạo ảnh tử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 viên mãn cảnh công pháp vạn luyện quyết t h á n h phẩm đ ỉ n h phong viên mãn cảnh thòng lòng tuyệt phẩm công pháp viên mãn cảnh hỗn độn cứu cấp viên mãn cảnh quan g hoàn trả v ề bạo kích quan g hoàn bị động vạn lần lên t ấ n thăng quan g hoàn chủ động chín cấp thân pháp hoàn mỹ ma đẳng h ạ n nhất vũ trụ c h ú a tể đ ỉ n h phong bổ sung lôi điện thuộc tính độc thuộc tính cùng bất tử lực lượng hiện nay có thể chấn áp tất cả vũ trụ chứa tể đình phong phía dưới tất cả mục tiêu vũ khí mậu điểm đao trụ cấp xích viêm đao cứu cực đình phong lo ngẩn n i ệ m lực vũ khí bán thần khí nhìn lúc này dữ liệu lâm mặc không khỏi cười lần này thu hoạch cũng không nhỏ a t r ư ờ n g ba trăm chín mươi b ố sắp chia tay món quà t r ư ờ n g ba trăm chín mươi b ố sắp chia tay món quà đúng vào lúc này lâm mặc toàn thân chấn động bảng lại dữ liệu lần nữa phát sinh biến hóa đinh kiểm tra đến ký chủ tiến nhập mới ý cảnh bảng hệ thống thăng cấp đinh bảng thăng cấp hoàn tất ký chủ lâm mặc đẳng cấp thư thần cảnh đình phong thần c h i lực hệ chiến đấu số mười một cung cấp nửa bước thần vương ý cảnh c ự đạo thể pháp song tu ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên thể nội thế giới bây giờ hắn mặc dù chỉ có hư thần cảnh cảnh giới đỉnh cao chắc chắn thực chiến lược lại cung cấp nửa bức thần vương tồn tại phải biết nhân tộc khiêng đỉnh người diễn cũng bất quá là chân thần cảnh đỉnh phong tầm thứ chẳng phải là nói bây giờ chính mình đã đạt đến trong vũ trụ này chiến lược mạnh nhất mà trong cơ thể của hắn thế giới lúc này biểu hiện chính là toàn hệ hoàn mỹ hình thái thuyết minh thông qua lần này dung hợp trong cơ thể của hắn thế giới chân chính đạt đến hoàn mỹ mà năng lực đặc thù càng thêm khoa t r ư ờ n g lại đạt đến vạn pháp bất sâm kim cương bất diệt tuy nói có cảnh giới hạn chế có đó không trong vũ trụ này còn muốn so với chính mình bây giờ cao hơn một cái đại cảnh giới người tồn tại sao căn bản không tồn tại a đó không phải là vô địch chân chính nói cách khác mình bây giờ thực lực chỉ cần không phải quá đáng tìm được chết tại cái vị diện này đã năng lực đi ngang nghĩ đến đây lâm mặc không khỏi mừng rỡ lên cùng nhau đi tới cho tới bây giờ cuối cùng coi như là có chân chính năng lực tự vệ đã có thể nói là đứng ở thế bất bại hệ thống dữ liệu biến hóa hẳn là vì thể nội thế giới của ta đạt đến hoàn mỹ hình thái lâm mặc thầm nghĩ đến đây là chuyện tốt thực lực lần nữa đạt được tăng lên cực lớn tâm trạng phi thường tốt mà một bên một mực nhìn lấy lâm mặc huyền đạo tử tại lâm mặc hệ thống xảy ra thay đổi đồng thời hắn vậy hai mắt t r ừ n g lớn vì ở đây đồng thời hắn vậy cảm nhận được lâm mặc biến hóa một nháy mắt khí tức tăng gọn nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ tình huống thế nào huyền đạo tử kinh nghi nhìn lâm mặc từ cảnh giới trên nhìn xem n à y lâm mặc dường như cùng mới vừa rồi còn là một dạng đặt đến vị diện này cái gọi là hư thần cảnh đ ỉ n h phong có thể từ trên thân lâm mặc cảm nhận được khí tức mạnh y ế u đến xem tiểu tử này thực lực rõ ràng hoàn toàn không chỉ như thế có thể so với này vị diện chân thần cảnh đ ỉ n h phong thậm chí càng mạnh tại hôn nguyên giới mà nói vượt cấp chiến đấu tự nhiên cũng có nhưng loại này trực tiếp càng nhất đại cảnh giới dường như không có năng lực càng ba cái tiểu cảnh giới cũng đã là ngưu bức tồn tại càng một cái đại cảnh giới không dám nghĩ chân thực tu luyện thế giới nào có khoa trương như vậy yêu nghiệm tồn tại tưởng rằng tiểu thuyết thoại bản đâu động một chút lại càng lớn cảnh giới chiến đấu nói đùa nhưng trước mắt vẫn đúng là nhường hắn đụng phải cái sư phó sư phó lúc này lâm mặc lại là nhìn g ẩ n người huyền đạo tử kêu hai tiếng khu khu n g ư ơ i dung hợp hoàn tất huyền đạo tử ho khan hai tiếng ngượng ngùng hỏi ừ m đã toàn bộ dung hợp hoàn thành ừ m không sai quả nhiên tiên phú rất tốt có cơ sở này sau này con đường ngươi sẽ vùng đất bằng thẳng huyền đạo tử không khỏi tán dương lên hắn cũng thực không ngờ rằng lâm mặc sẽ trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành dung hợp đồng thời đạt đến hiệu quả như vậy chẳng qua từ trên mặt của hắn cũng có thể nhìn ra hắn lúc này tâm trạng rất không tồi một gương mặt mo đó là không cầm được ý cười lâm mặc tuy nói ngươi dung hợp sao hiệu quả n g o à i ta n g o à i ý muốn tốt thế nhưng mong muốn đi hôn nguyên giới hay là không nhiều dễ ồ nói thế nào từ chúng ta lần trước chạy trốn tới nơi này sau đó nơi này đường nối vị diện đã bị chúng ta đóng chặt hoàn toàn mong muốn lần nữa mở ra cần đột phá đến vị diện này trên cái gọi là thần vương cảnh đình phong cho đến trước mắt vị diện này còn chưa xuất hiện qua chân chính thần vương càng đừng đề cập thần vương đình phong thậm chí những người khác c h ậ m rãi tu luyện cũng là có thể nhưng đây là trước đó phong kín bên này đường nối vị diện tương đương với phá vỡ vị diện này thiên đạo quy tắc cưỡng ép có x i ề n xích mong muốn đánh vỡ bây giờ cục diện này chỉ có người biến thành thiên đạo tồn tại đương nhiên ta nói tới thiên đạo chỉ là vị diện này thiên đạo nói chẳng ra chính là có vượt xa vị diện này năng lực tiếp nhận lực lượng cực hạn đối với vị diện này mà nói hôn nguyên giới là cao hơn vị diện tồn tại do đó chúng ta đến nơi này chẳng khác gì là giảm chiều không gian thực lực của chúng ta mạnh hơn bên này cái gọi là thiên đạo lực lượng cũng là bởi vì đây chúng ta mới có thể đánh vỡ quy tắc của nơi này triệt để phong tỏa nơi này đường nối vị diện muốn giải tỏa hoặc nói lại lần nữa đánh vỡ tử cục này chỉ có n g ư ơ i đạt tới tối thiểu nhất thần vương đình phong mới có thể lại lần nữa không chế quy tắc của nơi này vận dụng quy tắc chi lực thông tin đả thông đường nối vị diện đương nhiên nếu có thể ta hy vọng ngươi có thể đột phá thần vương cảnh đình phong lại đi hôn nguyên l i n h giới thần vương cảnh chi thượng đó là cái gì cảnh giới nói như thế nào đây thần vương cảnh chỉ là bên này vị diện xưng hô tại chúng ta bên ấy bên này thần vương cảnh tương đương với chúng ta nơi đó hôn nguyên cảnh mà hôn nguyên cảnh, tại hôn nguyên giới cũng coi là chủ lưu cảnh giới chẳng qua ở đây chi thượng hay là có mạnh hơn cảnh giới tồn tại về phần phía trên là nào cảnh giới về sau ngươi cũng sẽ biết về những tin tức này ta đều ghi lại ở quyển sách này trong sau đó ngươi từ từ xem là được hiểu rõ mà vạn luyện quyết thượng sách ngươi đã đ ạ t đến cảnh giới viên mãn chỉ cần ngươi có thể đi vào hôn nguyên giới dựa theo công pháp hạ sách một mực tu luyện tăng lên tới hôn nguyên giới cảnh giới tối cao vậy không thành vấn đề là cái này vạn luyện quyết hạ sách toàn bộ thông tin nói xong huyền đạo tử đưa tay l ư chỉ một vệ kim quang trong nháy mắt không vào rừng mặc bi tâm một cỗ dồi rào thông tin chằn vào vạn luyện quyết hạ sách nội dung lập tức dung nhập trong đầu chẳng thể trách vừa nãy vạn luyện quyết tu luyện đến viên mãn cảnh về sau vẫn cảm thấy dường như thiếu khuyết cái gì nguyên lai、like, trước đó chỉ là thượng sách lâm mặc cảm thụ một phen không khỏi cảm khái mà nên cảm thụ hạ sách nội dung về sau lâm mặc có thể cảm nhận được quyền công pháp này đẳng cấp chỉ sợ xa xa không chỉ h ắ n lý giải thành phẩm tất nhiên này vạn luyện tông thân mình đều là hôn nguyên giới mạnh nhất tông môn một trong tông môn hạch tâm công pháp hạ có thể là phản phẩm mà cái gọi là thành phẩm cũng bất quá là dựa theo vị diện này thế giới đến định nghĩa mà thôi lâm mặc sờ lên cái mũi nhìn về phía huyền đạo tử cựu tầng kim tháp ẩn chứa thần lực đã bị ngươi toàn bộ hấp thụ ta này tàn hồn vậy đợi không được bao lâu nơi này có hai thanh rất không tệ vũ khí xem như cáo biệt món quà đi lâm mặc hy vọng có có thể nói ngươi có thể đi hôn nguyên giới trọng chân ta vạn luyện tông tên đến cuối cùng huyền đạo tử mắt mang kỳ vọng mà nói một câu yên tâm ta sẽ hết sẽ sức. Lâm mặc g ậ trực đầu, đem đầy. nhưng mà cũng không có đem lời nói năng mà có Có lời tiếp đi quá khứ mở ra cái dương hai thanh tạo hình tinh xảo vũ khí đập vào mí mắt chỉ một chút có thể nhìn ra vũ khí phẩm chất bất phàm chụp ảnh phẩm chất ba thế nhưng làm lâm mặc nhìn k ỹ lúc phía trên biểu hiện phẩm chất n h ư ờ n g hắn không khỏi sửng sốt lại không nhìn thấy phẩm chất nghĩ đến là này hai thanh vũ khí rèn đúc chất liệu căn bản không phải cái vũ trụ này vị diện tất cả thậm chí vượt xa khỏi chính mình s ở tại vị diện mạnh nhất chất liệu ánh tuyết toàn thân m à u bạc là một thanh tạo hình cùng loại đường đao vũ khí lâm mặc nắm trong tay một cố cảm giác lạnh như băng t ừ trên tay chuyển đến tiện tay vung lên thanh thúy đao minh tiếng vang lên xa xa giá sách lên tiếng mà đức thật là sắc bén nay còn chưa rót vào bao nhiêu thần chi lực đều có uy lực như thế nếu như toàn lực mà làm, có thể nghĩ uy lực lớn đến bao nhiêu lâm mặc càng là hơn trực tiếp xuất ra một cái trước đó đạt được cứu cực phẩm chất vũ khí l ư ỡ i lao đối với l ư ỡ i lao cứ như vậy dùng sức đối với chém một chút xoa x o ạ n cứu cực phẩm chất vũ khí lại rất dễ dàng mà bị chém nước cái này khiến lâm mặc hai mắt sáng lên như thế sắp bén tuyệt đối là đại sát khí a hắn cất ký á n h tuyết lần nữa nhìn về phía chụp ảnh chụp ảnh là một cây dao găm toàn thân mực đen nhưng khi nắm trong tay lúc một cỗ thông tin tràn vào trong đầu lại là niệm lực vũ khí lâm mặc niệm lực tràn vào dao găm trong nháy mắt lơ lửng mà lên tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt chụp ảnh lại phân giải lên c h ư ớ c mắt huyên hóa thành bảy n bảy bốn mươi chín đem phi nhận tất cả đều vây quanh l â m mặc trôi lơ lửng theo lâm mặc ý niệm những thứ này phi nhận hoặc tạo thành một thanh trường kiếm hoặc hình thành một mặt hình toi tâm c h á n thậm chí cũng có thể theo ý niệm tiến hành quần thể công kích chỉ cần trong đầu có thể nghĩ tới nay chụp, chụp ảnh cần có niệm lực cực kỳ bé nhỏ tại bây giờ lâm mặc cường đại niệm lực cơ sở dưới chút tiêu hao này có thể trực tiếp xem nhẹ phải biết trước đó hắn khống chế những kia binh khí niệm lực mặc dù cũng không tệ có thể tiêu hao cũng không tiểu thời gian dài khống chế rất hao tổn tinh thần mười phần mệt mỏi mà bây giờ có này chụp ảnh tùy tiện tạo căn bản không liên lụy với lại này hai thanh vũ khí truyền cho trong tin tức của mình hắn kinh ngạc phát hiện này hai thanh vũ khí lại còn vẫn là trường thành hình nói cách khác về sau một sáng lâm mặc cảnh giới đẳng cấp siêu việt này vũ khí hiện nay phẩm chất vậy không cần phát sầu vũ khí này theo chiến đấu cùng tự thân tu luyện t h a n h n é n còn có thể trưởng thành có này hai thanh vũ khí vũ khí khác đều có thể về hưu rồi thực sự là súng hơi đổi pháo a ha ha ha lâm mặc hết sức hài lòng mà đùa nghịch một phen hai thanh vũ khí thu vào lần này thu hoạch mười phần to lớn chẳng những thu được cường đại truyền thừa càng là hơn đạt được trưởng thành tính vũ khí trong cơ thể của mình thế giới càng là hơn đạt đến chân chính h o à n mỹ tuy nói cảnh giới chỉ là hư thần đ ỉ n h phong có thể tự thân chiến lược lại đạt đến nửa bức thần vương đây đã là rất khá phải biết trước kia vũ trụ chiến trường mở ra nhiều lần như vậy cũng không có ai có thể ở bên trong tấn thăng đến hư thần đ ỉ n h phong đừng nói hư thần đ ỉ n h phong liền xem như vũ trụ tôn giả đ ỉ n h phong cũng không có xuất hiện qua một cái nhiều nhất chính là thu được một ít truyền thừa xuất chiến tràng sau sôi nổi đột phá đến vũ trụ tôn giả hoặc vũ trụ chúa tể năng lực tại bên trong chiến trường này trực tiếp đạt tới hư thần đ ỉ n h phong cũng liền lâm mặc này phần độc nhất nội vũ trụ nơi nào đó nơi này lại tụ tập một ít yêu t ộ c cùng cơ giới tộc cường giả món ti được hay không thẳng thắn g chút này đều nói chuyện nhiều lần như vậy còn không quyết định chắc chắn được lúc này một vị cơ giới tộc cường giả chằm chằm vào đối diện cường giả yêu t ộ c hỏi chỉ là nghe thanh âm n à y không còn nghi ngờ gì nữa vị này cơ giới tộc cường giả đã không kiên n h ẫ n được nữa chém mẩn ngươi gấp cái gì ngươi tưởng rằng đây là nhà tròi chém rất diễn là dễ dàng như vậy sao thật muốn dễ dàng như vậy sao có thể nhường hắn sống đến bây giờ mấy ngàn năm qua công kích tập sát qua hắn bao nhiêu lần lần nào thành công lần này không giống nhau diễn sắp đột phá đó là một cơ hội cũng là duy nhất cơ hội đột phá thần vương lúc hắn sẽ dẫn tới thiên kiếp kia là cơ hội của chúng ta nếu như lần này không hành động một sáng chờ hắn đột phá hai chúng ta tộc còn có ai là đối thủ của hắn ừ cho dù hắn đột phá nhân tộc số lượng cùng chúng ta yêu tộc đến so hay là kém không ít ta cũng không tin hắn còn có thể diện tộc ta đây chính là trong truyền thuyết thần vương cảnh thật muốn đột phá ngươi cho rằng liền dựa vào số lượng có thể ngăn cản hắn lui một vạn bước nói cho dù hắn một người không cách nào duy nhất một lần diệt ngươi toàn tộc sẽ không chậm rãi từng bước xâm chiếm các ngươi a i có thể gánh vác được m ọ n thứ nghe lấy trẻ mần lời nói lông mày cũng là nhân lại mặc dù không muốn thừa nhận chẳng qua trẻ mần nói được một điểm không sai thật muốn cho diễn tấn thăng đến thần vương cảnh kiếp chỉ dựa vào số lượng vẫn đúng là gánh không được công kích của hắn bất quá để bọn hắn yêu tộc trực tiếp liên thủ cơ giới tộc đi tập sát diễn cái này cũng vô cùng mạo hiểm bây giờ nhân tộc chỉnh thể lực lượng cũng không kém mong muốn tập sát diễn căn bản không dễ dàng làm không tốt người không giết tới tổn thất nặng n ề nếu thất bại nay diễn một sáng tấn thăng đến thần vương phản công lên chẳng phải là càng không may ngươi có phải hay không đang nghĩ nếu hành động thất bại không chịu được nổi diễn phản công Trẻ mận bỗng chốc liền nhìn ra mòn tì lo lắng rốt cuộc diễn còn không phải thế sao đèn cả dầu năng lực một đường đi đến hôm nay thủ đoạn tàn nhẫn khẳng định là có nếu không làm sao có thể nhường trước đó yếu đuối nhân tộc v ư ơ n g vàng vũ trụ bốn bá một trong lẽ nào ngươi chịu được nổi mòn đi liếc qua trẻ mận mắng không chịu được nổi cũng là bởi vì không chịu được nổi chúng ta mới càng phải liên thủ dù là thất bại hai tộc cung nhóc khiêng dù sao cũng so nhất tộc tới an toàn a lại nói vậy không nhất định sẽ thất bại nếu là bình thường tại n h â n tộc địa giới hai chúng ta tộc liên thủ chặn đánh diễn là rất không có khả năng thế nhưng diễn muốn tấn thăng thần vương cảnh tất nhiên phải đi tinh hải chỗ xấu nhất chỗ nào có thể không phải nhân tộc địa giới không phải thật sự thần cảnh năm tầng trở lên người căn bản là không có cách chân chân những này n h â n tộc cường giả có thể đi vào cứ như vậy một số người về số lượng hai chúng ta tộc cộng lại tự nhiên muốn so với bọn hắn hơn rất nhiều với lại bọn hắn phải đối mặt còn có tinh hải bên trong dị thú mạnh mẽ chúng ta chờ cơ hội là có ưu thế tấn thăng thần vương lúc diễn là không thể bị cái dày này đều là cơ hội của chúng ta với lại thần vương nào có dễ dàng như vậy tấn thăng nói không chừng hắn thất bại đâu thất bại liền biết trọng thương vậy cũng là cơ hội của chúng ta cơ hội diễn lao tiểu tử kia thủ đoạn bảo mệnh còn ít sao cho dù trọng thương cũng chưa chắc chúng ta năng lực bắt lấy hắn ngươi như thế nào như thế sợ ngươi cho rằng trốn tránh mặc kệ là được rồi hai chúng ta tộc đắc tội với người tộc còn ít sao ngươi cho rằng diễn tấn thăng thần vương sau đó còn có thể cùng hiện tại giống nhau mắt nhắm mắt mở đợi đến lúc hắn phản công lúc liền không còn kịp rồi cho dù hắn có báo danh cơ hội thì tính sao lại nói ta không phải đã nói rồi sao lần này ta sẽ dẫn chủng tộc bước vào tinh hải người thật có năm chắc nghe được chủng tộc món thịt tao mày chằm chằm vào trẻ mần đương nhiên lần này ta tại tinh hải đạt được một kiện b ả o bối thứ này chủng tộc tất nhiên cảm thấy hứng thú nói xong trẻ mần cười lấy l ấ y ra một kiện đồ vật đây là vạn ngọc kim thủy nhìn thấy vật này món đi lập tức hai mắt t r ừ n g lớn vẻ mặt rung động chứng ba trăm chín mươi sáu đặt thành trung nhận thức chứng ba trăm chín mươi sáu đặt thành trung nhận thức ngươi tại sao có thể có thứ này m ó n t y vẻ mặt khiếp sợ nhìn chạy m ẩ n ngươi đây đều không cần phải để ý đến liền nói có làm hay không làm lần này m ó n t y trực tiếp đáp ứng xuống nếu như chỉ là hợp tác với cơ giới tộc m ó n t y cũng không phải rất tình nguyện vì không nắm chắc nhiều năm như vậy đối với diện trừ diễn hợp tác cũng không ít có thể lần nào năng lực thành công lần nào đều là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo với lại cơ giới tộc kê tặc cực kỳ mỗi lần đều là yêu tộc bị làm vũ khí sử dụng thứ bị thiệt hại càng nhiều mà dân tộc cũng là càng thêm cường đại càng không tốt ra tay nhưng lúc này đây có này vạn ngọc kim thủy vậy liền không đồng dạng vạn ngọc kim thủy cái đồ chơi này đối nhân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc kỳ thực không có tác dụng gì nhưng mà đối với t r ù n g tộc mà nói đó chính là trí bảo là t r ù n g tộc mẫu hoàng đột phá gông cùng xiềng xích tuyệt cao bảo vật muốn nói mũi nhọn chiến lược t r ù n g tộc có phải không và bất luận cái gì nhất tộc bọn hắn nhất tộc có không thể vượt qua gông cùng xiềng xích đó chính là cảnh giới không cách nào đột phá đến chân thần cảnh không sai t r ù n g tộc mạnh nhất cảnh giới vậy bất quá chỉ là hư thần cảnh đình phong tồn tại nhưng bọn hắn mạnh chính là mạnh tại gây giống số lượng lượng lớn hư thần cảnh t r ù n g tộc dũng sĩ liền xem như chân thần cảnh định phong nhìn vậy đau đầu trung tộc là thần kỳ t r ù n g tộc thực tế mẫu hàng o năng lực sinh sản không riêng gì năng lực trong nháy mắt đại lượng sinh sôi dũng sĩ đáng sợ nhất là những thứ này dũng sĩ đẳng cấp lại có thể cùng mẫu t r ù n g năng hàng nói cách khác chỉ cần mẫu t r ù n g đạt tới hư thần cảnh như vậy nàng sinh sôi ra tới t r ù n g tộc dũng sĩ có thể đạt tới hư thần cảnh vậy may mắn cảnh giới của bọn hắn đ ề thăng chậm với lại hạn mức cao nhất có gông cùng x i n xích bằng không trung tộc tuyệt đối là tinh không bá chủ có thể vạn ngọc kim thủy là có thể khiến cho mẫu trùng có hy vọng đột phá đến chân thần cảnh tuyệt đối bảo vật đương nhiên trẻ m ẩ n sở dĩ dám làm như thế cũng là bởi vì vạn ngọc kim t ù y chỉ có như thế một h ố i cho dù bị trùng tộc đặt được vậy nhiều nhất có thể khiến cho hai đầu mẫu trùng tương lai có thể đột phá đến thần vương cảnh đối bọn họ mà nói diễn uy hiếp bây giờ lớn nhất chỉ cần trừ đi hắn về phần kia hai đầu mẫu trùng chỉ cần tập hợp hai tộc cao thủ tập kích g á m sát chết kia hai đầu mẫu trùng vẫn có thể hạn chế lại trùng tộc uy hiếp có thể diễn tạo đột phá lúc nếu như gặp được những thứ này mẫu trùng mây công vậy liền là chuyện khác có trùng tộc tiêu hao tăng thêm hai tộc bọc họ tập sát. d nghĩa là nói nghe đến đó monty h bong chốc đã hiểu chúng tộc cũng không quang chỉ có dũng sĩ bọn hắn còn có được làm cho người sợ hai huyết trùng một sáng bị trùng tộc huyết trùng bắt được hoặc là thốn vệ bọn hắn có thể chọn đọc con mồi ký ức mà trẻ mần cần phải làm là nói cho tử sĩ những vật này là đến từ tinh hải chỗ sâu nhất do nhân loại diễn vốn có là đủ sau đó lại báo cho biết những thứ này tử sĩ diễn sẽ từ lúc nào xuất hiện tại tinh hải chỗ sâu là được về phần cái khác hết thể sẽ không để cho tử sĩ hiểu rõ chỉ có lừa qua tử sĩ để bọn hắn tin tưởng là chuyện như vậy huyễn trùng tại chọn đọc ký ức lúc mới biết tin tưởng nếu như nói cho những thứ này tử sĩ kế hoạch của bọn hắn kêu bị chọn đọc coi như t h a o đản về phần chuyện về sau căn bản không cần bọn hắn đi làm việc chủng tộc đương nhiên sẽ không bông thà cơ hội như vậy nghĩ đến đây món tỷ vậy nợ nụ cười nhìn tới lần hành động này tỷ số thắng rất lớn a một nháy mắt hai người đã đạt thành c h u n g nhận thức hai người riêng phần mình dẫn người rời khỏi chia ra đi an bài nội vũ trụ một chỗ t r ù n g tộc lãnh địa đại chiến bộc phát một đám yêu tộc hư thần cảnh cường giả đang cùng t r ù n g tộc chém giết có thể không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn không phải là đối thủ t r ù n g tộc dũng sĩ quá nhiều rồi không bao lâu những thứ này hư thần cảnh cường giả đều thua trận bị t r ù n g tộc tiêu diệt tiêu diệt về sau những k i a chủng tộc dũng sĩ cũng không có trước tiên thôn vệ cường giả yêu tộc thi thể mà là đứng thành hai hàng chờ đợi mẫu chúng đến thật sự là vì những cường giả này xuất hiện vô cùng đột, đột. tuy nói từ t r ư ớ c ám sát mẫu trùng các tộc cường giả k h ô n g í t có dám tại chủng tộc lãnh địa tiến hành ám sát dường như không có ai nguyện ý đến chủng tộc lãnh địa ám sát nghĩ quẩn nhưng hôm nay liền đến như thế một đám là mẫu trùng tự nhiên cũng cảm thấy hoài nghi cho nên tại tiêu diệt bọn hắn về sau mẫu trùng mệnh lệnh là nhường h u y ế n trùng tới t r ư ớ c thôn vệ chọn đọc ký ức xem xét những người này rốt cuộc làm cái gì phi cơ không bao lâu mẫu trùng thân thể cao lớn xuất hiện loạn trà loạn trạng mà đi tới mà bên cạnh nàng vây quanh mấy chục còn trùng tộc hộ vệ trong đó có hai đầu huyễn trùng mẫu trùng mắt nhìn thi thể trên đất đối với h u y ê n trùng nhìn thoáng qua sau đó h u y ê n trùng trực tiếp tiến lên bắt đầu thôn vệ thi thể những yêu t ộ c này cường giả ký ức trong nháy mắt bị chọn độc tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt h u y ê n trùng thân thể đột nhiên chấn động sau đó trên mặt lại lộ ra nhân tính hóa kinh hỷ lập tức trở về đến mẫu trùng bên cạnh chi chi chi mà t h u ậ t nói đồng thời giao cho một ít từ những yêu t ộ c kia cường giả trên người mỏ ra bột phấn m ạ n h vụn nhìn thấy này bột phấn m ạ n h vụn mẫu trùng trước tiên ngồi thẳng người tinh thần tỉnh táo và ngọc kim thủy từ truyền thừa trong trí nhớ mẫu trùng tự nhiên trước tiên liền biết đây là cái gì kinh hỉ như điên nhưng nhìn đến chỉ có như thế một ít bột phấn m ả n h vụn không khỏi mà bắt đầu lo lắng tại huyễn trùng kể gió dưới mẫu trùng con mắt càng ngày càng sáng nửa tháng sau tinh hại chốt sâu nhân tộc diễn trên người có vạn ngọc kim thủy khối kêu vạn ngọc kim thủy lại có thể khiến cho hai đầu mẫu trùng tấn thăng chân thần cảnh lần này mẫu trùng phát ra hưng phấn h ó t vang diễn cường đại c ỡ nào nàng tự nhiên cũng biết có đó không vạn ngọc kim thủy trước mặt nàng không ngăn cản được dạng này dụ h o ặ không riêng gì nàng đổi bất luận cái gì một đầu mẫu trùng đều chống cự không được đây là tới từ ghen truyền thừa khát vọng chỉ có lấy được vạn ngọc kim thủy chúng nó mới có thể đột phá gông cùng xiềng xích khi đó bọn hắn chủng tộc mới có hy vọng chân chính xưng bá sẽ không lại bị chủng tộc khác hạn chế tại đây lừa gạt n ỗ u nơi đương nhiên lại khát vọng nàng cũng không phải là xúc động kẻng ố c b ằ n g nàng một cái đương nhiên sẽ không là diễn đối thủ nhưng này vạn ngọc kim thủy là có thể khiến cho hai đầu mẫu trùng tấn thăng kia nàng tự nhiên muốn tìm giúp đỡ thế là nàng ngay lập tức để cho thủ hạ đi thông chi cùng nàng giao h ả o tìm hội bên kia nội vũ trụ nhân tộc nơi thiên linh lần này ta đột phá chưa chắc là chuyện tốt yêu tộc cùng cơ giới tộc tự nhiên ngồi không yên có thể biết là một hồi ngành chiến diễn cười khổ nói mà đối diện với của hắn chính là trương tiên h linh lần này hắn cũng là đột nhiên có chỗ đốn nộ g mới mỏ tới đột phá cánh cửa so với hắn lường trước được sớm rất nhiều thời gian ngược lại để hắn có chút trở tay không kịp dựa theo nguyên kế hoạch hắn đoán chừng mình coi như muốn đột phá vậy tối thiểu còn muốn mấy chục năm đồng thời hắn cũng có kế hoạch của chính mình đang bố trí trong ai có thể nghĩ tới mấy ngày trước đây một lần tinh hải hành trình lại đường hắn đốn nộ g một lần trước thời hạn cái này có thể làm rối loạn hắn nguyên kế hoạch có thể tấn thang việc này lại không cách nào cưỡng ép áp chế đi kéo dài thời gian chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy gia tháp t r ư ơ n g ba trăm chín mươi bảy gia tháp sư phó có sư ba bọn hắn tại tin tưởng liền xem như yêu t ộ c cùng cơ giới tộc đến cũng không có ngại trương tiên linh ngược lại là rất lạc quan trước kia yêu t ộ c cùng cơ giới tộc vậy không phải là không có cùng nhau tập sát qua chính mình sư phụ không có một lần có thể được xính đồng thời mỗi lần đều là bọn hắn s á m xịt mà thua chạy về phần lần này trương tiên linh cũng không có cảm thấy sẽ có cái gì bất ngờ trái lại diễn ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc tay phải của hắn không ngừng nắm ư ớ t pháp quyết như là tại đo lường tính toán lấy cái gì càng la tính lông mày càng là nhịu chặt đến chân thần cảnh lục cảm càng thêm n h y bén càng là hơn sẽ có một ít huyền diệu dự cảm lần này hắn luôn cảm giác mình tấn thăng xảy ra vấn đề thế nhưng như là trương tiên linh lời nói lần này hắn muốn tấn thăng thần vương tuy nói trước thời hạn cái này cơ hội làm rối loạn hắn kế hoạch ban đầu có thể cần thiết sắp đặt vẫn có thể kịp thời làm được bây giờ nhân tộc thập phần c ư ờ n g đại hắn cũng không thấy được yêu tộc cùng cơ giới tộc năng lực đối với mình lần này tấn thăng tạo thành nhiều nguy hại lớn nhưng mà luôn có một c ố cảm rất xấu nhường tâm hãn hoảng bất kể như thế nào lần này cũng không thể phớt lờ để phỏng vắm nhất n h â n tộc hiện tại mặc dù đã thập phần cường đại có thể cơ giới tộc cùng yêu tộc chỉnh thể lực lượng không hề soi nhân tộc kém nếu không phải hắn cái này đỉnh cao nhất lực lượng năng lực ngăn chặn bọn hắn n h â n tộc còn không thấy được năng lực như thế an ổn chỉ khi nào chính mình xảy ra chuyện kia liền không nói được rồi chẳng qua diễn cũng không có quá đáng buồn lo vô cớ vẫn như c ũ đều đâu vào đấy an bài công việc nội vũ trụ n h â n tộc c ư ờ n g giả vậy tuần hoàn theo diễn mệnh lệnh nhanh chóng chuẩn bị có chuyện gì vậy này kim tháp cấm chế không có vũ trụ chiến trường cựu tầng kim tháp ngoại những kia chờ đợi tại bên ngoài cường giả lúc này vẹ mặt mộng nhìn về phía kim tháp ngay tại vừa nãy kim tháp cấm chế biến mất bây giờ cựu tầng kim tháp giống như phà m vật không có cấm chế ai cũng năng lực lần nữa tiến vào bên trong lần này tất cả mọi người vào vào nói đùa bên trong mỗi một tầng cũng có nhiều như vậy công pháp và vo ký đâu tùy tiện làm mấy bản đều là đại tạo hóa trước đó có cấm chế bọn hắn rất nhiều người vô pháp đạt được nhưng bây giờ nhưng mà khi bọn hắn xông vào trong đó về sau lại phát hiện trong tháp những sách k i a sách lại trong nháy mắt biến thành một phấn tiêu tán tại sao có thể như vậy công pháp của ta vo ký a mọi người thầy thế không một không đau lòng khó nhịt đó cũng đều là bảo bối a lại toàn bộ biến thành một phấn làm sao chịu nổi bọn hắn làm sao biết này kim tháp ở chỗ này chờ đợi không chỉ hình học q u a n cảnh nếu không phải kim tháp này chất liệu đặc t h ủ có được nồng đậm thần chi lực đến bảo hộ những sách này sách đã sớm phong hóa bây giờ lâm mặc hấp thu kim tháp thẩn chứa tất cả thần chi lực ngay cả huyền đạo tử tàn hồn đều duy trì không ở thú chi là những thứ này sớm cái k i a phong hóa sách mà vừa lúc này tiếng bước chân từ bên trên văng lên mọi người ngẩng đầu nhìn lại chính là lâm mặc chậm rãi đi xuống lâm đại nhân nhìn thấy lâm mặc tất cả mọi người cung kính bọn hắn có thể tới nơi này có thể tất cả đều là bởi vì hắ Ừ. lâm mặc gật đầu một cái đối với bọn hắn cười cười vẫn như c ũ không chút hoang mang mà đi ra ngoài lâm đại nhân này kim tháp là đã xảy ra chuyện gì đột nhiên cấm chế mất giáo thế nhưng trong này sách cũng đều trực tiếp biến thành một phấn có người nhịn không được hay là mở miệng hỏi kim tháp tồn tại thời gian lâu đời tháp lực lượng của thần tiêu tán tự nhiên trong này sách cũng không giữ được lâm mặc vô cùng thản nhiên nói nguyên lai là như vậy đáng tiếc nhiều như vậy thần cấp công pháp và v õ kỹ nghe được lâm mặc lời nói tất cả mọi người lần nữa tiếp hận chẳng qua lâm mặc lại là cười cười không nói thêm gì sách là biến thành một phấn Có tiếp h ể l theo địa cầu những người này đều là trải qua hắn tấn cấp quan g hoàn tăng lên đối với hắn có tuyệt đối trung thành những cái khác nhân tộc hắn nhưng không có trưởng cầm quyền cho dù muốn chia sẻ cho bọn hắn cũng phải ở địa cầu nhân chi sau đây là nguyên tắc lâm mặc vừa đi ra cựu tầng kim tháp lâm đại bảo nhậm cô c h u bọn hắn đều xông tới một đoạn như vậy thời gian nơi này năng lực vơ vét địa phương tất cả đều bị bọn hắn lật ra mấy lần nếu không phải là bởi vì lâm mặc còn trong kim tháp không có ra đây bọn hắn đã sớm muốn đi xem một chút vũ trụ chiến trường bên trong là cái dạng gì tử lão đại ngươi cuối cùng là hiện ra lâm đại bảo cái thứ nhất b u lại cười hì hì nói ừ m xem ra thu hoạch rất tốt nhìn thấy lâm đại bảo dáng vẻ lâm mặc vừa cười vừa nói tiểu tử này thân sắc mừng rỡ không còn nghi ngờ gì nữa đạt được không ít độ tốt Tiêu nhất định A, ha ha ha. lần này hắn nhưng là ở chỗ này thu được rất nhiều không tệ đan dược vũ khí cùng công pháp càng là hơn trong lúc vô tình đạt được hai cái chất liệu siêu tuyệt lò luyện đan có cái đồ chơi này ngược lại là có thể thật tốt mân mê một chút thuật luyện đan nhậm cô chu cũng không kém tìm được rồi một cái không tệ luyện khí l â u cùng một ít cao siêu phương pháp luyện khí về phần những người khác vậy đều có thu hoạch lần này có thể nói tập thể thu hoạch lớn đương nhiên bọn hắn đ í t lợi cùng lâm mặc s o ra vậy liền là tiểu vu gặp đại vu a lão đại ngươi bây giờ cảnh giới gì tại sao ta cảm giác không đến cảnh giới của người a lâm đại bảo đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào lâm mặc nhìn lại cái này nói chuyện nhậm cô chu mấy người cũng là nhìn lại không nhìn không biết xem xét giật mình quả nhiên bọn hắn đều cảm giác không đến lâm mặc cảnh giới trước mắt thư thần cảnh đ ỉ n h phong lâm mặc vừa cười vừa nói cũng không có dấu diếm hắn hôm nay tại cái vị diện này cũng không có thiết yếu dấu diếm cái gì ta sát thư thần cảnh đ ỉ n h phong kia lâm đại bảo nghe vậy lập tức kinh hỉ một phần kích động suýt chút nữa thì nói đây chẳng phải là bọn hắn đều có thể tăng lên tới vũ trụ chúa tể đình phong đây chính là đại biểu cho bọn hắn cũng có thể cùng nhau bước vào thần vượt a chẳng qua hoàn hảo khắc chế đồng thời không có nói tiếp rốt cuộc bên cạnh nhưng còn có lấy huyết lang quân đoàn người tại tại lâm mặc không chuẩn bị công khai tấn thăng quan hoàn chuyện trước đó hắn cũng không dám nói tuy nói ngoại giới đối với địa cầu cái này b ê n cảnh giới nhanh chóng đề thăng đã có suy đoán có thể suy đoán b ĩ n h viễn là suy đoán không được đến rõ ràng tán đồng trước bọn hắn cũng không dám kết luận đi thôi là lúc đi ra được rồi nghe được lâm mặc lời nói lâm đại bảo đám người có chút không thể chờ đợi ở chỗ này đợi lâu như vậy vũ trụ chiến trường đều nhanh phải đóng lại là lúc đi lên xem một chút rốt cục nơi này là cái dạng dị tử ngoài ra lâm mặc trước đó gọi bọn họ tới lúc cũng đã nói m u ộ n giờ đi ra lúc năng lực giết nhiều điểm ngoại tộc người đều giết nhiều điểm bọn hắn sớm m u ộ n phải rời khỏi ngoại vũ trụ đi t h ầ n vực đến lúc đó địa cầu ngoại vũ trụ bên này h a i hỏa ngầm tự nhiên là càng ít càng tốt dù nói thế nào đây cũng là hắc ăn một đoàn người vậy rất thẳng thắn lâm mặc một câu huyết lang vương tự nhiên cũng là mang theo tất cả mọi người cùng đi theo hướng về phía lối đi ra vừa tới lối đi ra ma đ ằ n g phát ra vui sướng ý niệm lâu rồi không nhìn thấy chủ nhân mà lâm mặc lại là có chút kinh ngạc nhìn về phía ma đẳng tiểu tử này trận này nhìn tới không ăn ít người a lại trưởng thành không ít chẳng ú a tể đ trách thứ lâm mặc kinh ngạc hắn ở đây cựu tầng kim tháp mấy ngày này cũng không ngắn tầng thứ nhất các tộc chiến sĩ tự nhiên sẽ có người không ngừng hoàn thành nhiệm vụ thỏa mãn điều kiện có thể mở ra đệ nhị tầng trước đây này mở ra cũng là ngẫu nhiên tăng thêm lâm mặc bọn hắn phát động cái này đệ nhị tầng không gian về sau tự nhiên cũng sẽ có người ngẫu nhiên bị phân phối đến nơi này nếu đổi lại trước kia vẫn đúng là không có nhiều người có thể phát động cái không gian này rốt cuộc năng lực thỏa mãn huyền đạo từ tuyển chọn người thừa kế điều kiện cũng không thấp không đạt được căn bản không thể nào để bọn hắn bảo về phần cùng lâm mặc năng lực cùng nhau đi vào những thứ này hoàn toàn là vì chiến trường cơ chế ai bảo bọn hắn cùng lâm mặc là cùng một đám đấy nhưng khi lâm mặc bước vào nơi này sau đó cái không gian này phong cấm coi như là triệt để bị mở ra kích hoạt do đó phía sau bị ngẫu nhiên truyền t ố n g người tới chỗ này cũng không í t nhân tộc tự nhiên không có gì vấn đề có thể cơ giới tộc cùng yêu tộc tự nhiên là trở thành ma đẳng khẩu phần lương thực trong khoảng thời gian này ma đẳng lại vậy đột phá đến hư thần cảnh tuy nói trước đó nó đều đạt đến vũ trụ chúa tể đình phong chỉ là vượt tiến lên một bước nhưng này một bước không thể coi thường nó còn không phải thế sao lâm mặc tiểu này biến thái đối những người khác mà nói từ vũ trụ chúa tể định phong bước vào hư thần cảnh có thể so với đăng tiên hư thần cảnh nhưng là chân chính thần cảnh cánh cửa có thể nói một bước lên trời a bất quá kinh hỷ sau khi lâm mặc lại là nhận được ma đẳng truyền đến một cái tin tức xấu đó chính là bước vào hư thần cảnh tựa hồ chính là nó hiện nay mức cực hạ không cách nào lại đi lên tấn thăng chứ phi đụng phải nghịch thiên cơ duyên điểm này lâm mặc vậy rất bất đắc dĩ mỗi một cái giống loài cũng có tư chất của mình hạ mức cao nhất ma đằng năng lực đi đến một bước này đã là rất may mắn tuy nói về sau ma đằng có thể không cách nào theo lâm mặc lần nữa tiến bộ có thể thực lực như vậy bên ngoài vũ trụ đã vô địch về sau ngươi đều lưu tại địa cầu c h ấ n thủ gia viên đi lâm mặc sờ lên ma đằng xúc tu ý niệm truyền đạt ma đằng truyền đến không thôi ý niệm nhưng mà nó đã hiểu nếu như lại cùng đi theo nó đối với lâm mặc đồng thời sẽ không còn có bao nhiêu giúp đỡ ngược lại sẽ trở thành vương hữu ngược lại là có thể ban g chủ người c h ấ n thủ gia viên cũng là một loại năng lực thể hiện cuối cùng nó vậy vui vẻ chấp nhận lâm mặc đem ý tưởng này nói với nhậm cô chu một tiếng rốt cuộc n h ậ c cô chu nguyên bản là địa cầu thổ quốc l ã n h chúa lâm mặc không tại lúc trên địa cầu công việc cũng đều là hắn cùng t r ú c viễn sơn cùng nhau quản lý n h ậ c cô chu tự nhiên gật đầu làm theo có hư thần cảnh ma đằng c h ấ n thủ địa cầu hắn tự nhiên vậy rất vui vẻ kể từ đó địa cầu bên ngoài vũ trụ tuyệt đối sẽ không lại có ngoại địch xâm phạm phải biết bây giờ ma đằng nếu tất cả xúc giác mở rộng bao trùm khu vực cực độ khủng bố húng chi ma đằng thế nhưng còn có một cái phân thân đồng thời trấn thủ địa cầu cho dù có người muốn đánh lén đều không có hí trừ phi thần cảnh bên trong cường giả tuyệt thế、đến. ngay tại chuẩn bị đi tầng thứ nhất lúc lâm mặc nhìn lướt qua lâm đại bảo bọn hắn lập tức đứng chân huyết lang vương các người đi lên trước ta còn có chút việc muốn bàn giao bọn hắn Ngạch, tốt, vậy chúng ta ở phía trên chờ ngươi mặc dù hoài nghi chẳng qua huyết lang vương cũng không có hỏi nhiều trực tiếp mang người xuyên qua truyền tống trận đi tầng thứ nhất tốt, chúng ta trước để thăng một cái đi lâm mặc nhìn về phía lâm đại bảo đám người tầng thứ nhất tuy nói cao nhất cũng liền tôn giả cảnh đại bộ phận đều là bất hủ cùng một ít phong vương có thể lâu như vậy những người này nói không chừng tại đệ nhị tầng vậy thu được cơ duyên gì hắn cũng không muốn trên địa cầu những người này có bất kỳ thứ bị thiệt hại năng lực để thăng tự nhiên để thăng một chút kết quả là tập thể đại tấn thăng lần nữa mở ra chẳng qua mười mấy phút hai mươi vạn người địa cầu trong nháy mắt đột phá đạt đến vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cấp độ quả nhiên có thể lâm mặc nhìn cảnh giới của bọn hắn nợ nụ cười nếu đổi lại những người khác đạt tới tôn giả cảnh về sau mong muốn bước vào vũ trụ chúa tể là cơ bản không thể nào trừ phi đụng phải n ị c h thiên cơ duyên điều này sát xuất nhỏ đến t ư ơ n g cảm nhưng hôm nay tại lâm mặc trong tay những thứ này căn bản không phải vấn đề một cái tấn thăng trực tiếp xong hoàn toàn phá vỡ cố hữu quy luật nếu không nói có hệ thống chính là nhân sinh doanh ra đâu quả nhiên lúc này lâm đại bảo bọn hắn cũng đều vững chắc tốt cảnh giới sôi nổi đứng lên ha ha ha không ngờ rằng ta đều đến vũ trụ chúa tể linh phong đúng vậy a cũng giống như nằm mơ này may mắn mà có lao đại a lao đại bí vũ một đám người sôi nổi hô lên năng lực không vui sao nếu là không có lâm mặc bọn hắn nơi này phần lớn người còn không biết tại cái nào xó xỉnh n h ặ t khoai tây địa cầu còn có thể hay không tồn tại đều không tốt nói làm sao lại có một ngày như vậy bên ngoài vũ trụ đi ngang không sai bây giờ người địa cầu chính là năng lực bên ngoài vũ trụ đi ngang trong n h â n tộc chỉ cần không phải có chút nhãn lực hình ai dám trêu chọc về phần cơ giới tộc cùng yêu tộc vậy đồng dạng nghe được người địa cầu sau đó đều cắn răng nghiến lợi lại đại bộ phận chỉ có thể né tránh muốn giết bọn hắn là tất nhiên có thể mẹ nó đánh không lại a ngoại vũ trụ những kia ngoại tộc mũi nhọn lực lượng đại bộ phận đều bị lâm mặc cho c h é m giết lấy cái gì đánh trước đây muốn dựa vào lấy nội vũ trụ tôn giả đại nhân nhóm tại vũ trụ chiến trường giải quyết hết lâm mặc kết quả thì sao đệ nhất luân sau đó mấy ngón cái sai đều mẹ nó bị lâm mặc biệt thủ còn đánh cái cầu đương nhiên đối với cái này còn lại mấy cái chỉ huy sứ còn đang ở tổ chức truy sát lâm mặc bọn hắn chỉ là nhận được cái khác mấy cái chỉ huy sứ bị lâm mặc bọn hắn đánh chết thông tin nhưng không biết lâm mặc có biến thái như vậy tại bọn họ ý nghĩ trong này lâm mặc tất nhiên là cùng m ặ t khác nhân tộc xếp đặt bẫy dập gì mới biết n h ư ờ n g mấy cái k i a ngu xuẩn chỉ huy sứ mắc lựa bàn giao tại bên ngoài bọn hắn cảm giác của bản thân chính mình có thể so sánh mấy cái k i a chết mất chỉ huy sứ thông minh nhiều lắm vậy cường đại hơn nhiều thực tế lần này bọn hắn cũng đồng dạng tại cái khác đệ nhị tầng bí cảnh bên trong thu được không ít chỗ tốt không riêng gì công pháp còn có một số cái gọi là thần binh này nếu gặ tất nhiên có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diện mà huyết lang vương bọn hắn vừa xuất hiện tại tầng thứ nhất tin tức này trong nháy mắt bị yêu tộc cùng cơ giới tộc chỉ huy sứ biết được không có chút gì do dự hai tộc chỉ huy sứ ngay lập tức hạ lệnh vây g i ế t tới đây tuy nói bọn hắn tộc cái khác chỉ huy sứ bị giết bọn hắn kỳ thực trong lòng là cao hứng thân mình giữa bọn hắn chính là cạnh tranh quan hệ chết mấy cái đối thủ có cái gì không vui bất quá trở về bọn hắn cũng là muốn hướng lên phía trên giao phó do đó đối với hung thủ bọn hắn hay là có cần phải làm ra hành động mà bây giờ đạt được cơ duyên bọn hắn chém giết lâm mặc bọn hắn rất khó sao bọn hắn không cảm thấy đương nhiên này chỉ là bọn hắn ý nghĩ kết quả là hai tộc tinh nhuệ mê n h m ô n g quần quận hướng lấy huyết lang quân đoàn cái này vạn người vây rết tới đây báo yêu tộc cùng cơ giới tộc từ bốn phương hướng hướng chúng ta vây rết mà đến cái gì có bao nhiêu người mỗi cái phương hướng đều không thua kém m ộ ư ơ i vạn người toàn viên nhất cấp đề phòng chuẩn bị chiến đấu ngay vậy huyết lang vương cao mày chẳng qua vậy trực tiếp ra lệnh tuy nói hiện tại bọn hắn nếu trực tiếp rút lui vẫn có thể làm được rốt cuộc yêu tộc cùng cơ giới tộc người muốn toàn bộ xuống lại còn cần một chút thời gian lúc này khoảng cách đầy đủ bọn hắn chạy đi nhưng mà hắn không thể lâm mặc còn chưa có đi ra bọn hắn cũng không thể trực tiếp rời đi chương ba trăm chín mươi chín toàn diện hướng chủng tộc xuất kích chương ba trăm chín mươi chín toàn diện hướng chủng tộc xuất kích không đầy một lát huyết lang quân đoàn liền bị chạy tới cơ giới tộc cùng yêu tộc vây quanh giết cho ta không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi yêu tộc cùng cơ giới tộc chỉ huy sư trực tiếp hạ lệnh đối với lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn bọn hắn sớm đã hận t ấ u xương lần này vũ trụ chiến trường khắp nơi đều là đề tài của bọn họ mà tộc nhân của bọn hắn cũng tại lâm mặc cùng huyết lang quân đoàn trong tay tổn thất nặng nề vừa dứt lời yêu tộc cùng cơ giới tộc các cờ giả x ô i nổi phát khởi tiến công huyết lang quân đoàn tự nhiên cũng sẽ không n g ậ p m ở trước tiên ứng đối lên nhưng đối phương nhân số là chính mình gấp mấy chục lần dù là bây giờ huyết lang quân đoàn người tại đệ nhị t ầ n g thu hoạch rất nhiều cũng vô pháp san bằng t r ê n lệch như vậy vừa mở đánh đều tạo thành bị áp chế cục diện này bất quá ngược lại cũng không có ngay lập tức hình thành cực lớn tổn thương mà x u ố n g một giây lối vào bạch quang c h ấ p động từng bóng người đột nhiên xuất hiện chính là lâm mặc đám người nhìn thấy lâm mặc xuất hiện yêu tộc cùng cơ giới tộc chỉ huy sứ lập tức đại hỷ muốn giết chính là hắn có thể đúng lúc này bọn hắn trợn mắt ta dựa vào này sao lại thế này huyết lang quân đoàn chẳng phải vạn thanh người sao cho dù đoạn này trong lúc đó còn có mặt khác nhân tộc tiến nhập bọn hắn chỗ đệ nhị t ầ n g nhưng này cũng quá là nhiều a mẹ nó một hồi này đều hiện ra mấy vạn người còn đang không ngừng có người ra đây mười lăm vạn còn không có ngừng hai mươi vạn vì lâm mặc sự xuất hiện của bọn hắn cảnh tượng trong lúc nhất thời yên t ĩ n h trở lại chiến đấu đều dừng lại thật sự là này bạch quang láo liên không ngừng đầu người càng b ư ớ c lên càng nhiều đ ô n g c h ố c nhiều hơn hai mươi vạn người nói đùa cái gì với lại những người này mỗi một cái khí tức đều vô cùng cường đại để bọn hắn cảm thấy ngẹ thở muốn nói là người phía d ư ớ i nghẹn thở còn chưa tính này hai trăm ngàn người ngay cả yêu tộc cùng cơ giới tộc chỉ huy sứ nhìn đều cảm thấy nghẹn thở cái này kéo tới chứng cái này làm sao có khả năng khí tức của bọn hắn lẽ nào mỗi một cái đều so với ta mạnh hơn cơ giới tộc chỉ huy sứ lúc này trong lòng lan loạn cả lên đây chính là hai trăm ngàn người a đều mạnh hơn chính mình chính mình thế nhưng tôn giả cảnh đỉnh vâng a mạnh hơn chính mình kia không phải đều là tối thiểu nhất vũ trụ chúa tể lục giai trở lên có thể sao nói đùa cái gì thân vực bên trong vũ trụ chúa tể mặc dù không ít có thể hai mươi v ạ lượng c ũ nhiều、so、g đã r năm g sợ. như vậy tính tổng cộng thần vực bên trong vũ trụ chúa tể h cùng thần cảnh cường giả số tự nhiên mất không ít có thể lại nhiều cũng không phải nói năng lực tùy tiện đều ra đây hai mươi vạn vũ trụ chúa tể tầm thứ cường giả cũng đều là tại vũ trụ chúa tể lục gia chi thượng thực lực giờ khắc này hai tộc chỉ huy sứ đã đánh lên chống nuôi quân hai mươi vạn vũ trụ chúa tể lục gia chi thượng cường giả đánh như thế nào bọn hắn bên này hai tộc cộng lại mặc dù có hơn bốn mươi vạn người có thể kia cũng chỉ là bất hủ trong đó phong vương cường giả cũng không có bao nhiêu về phần tôn giả cảnh cường giả cũng liền như vậy điểm tôn giả cảnh đình phong cũng chỉ bọn hắn còn lại mấy cái này đánh như thế nào ngược lại là yêu tộc bên ấy toàn cướp bắp đầu góc không có như vậy linh hoạt chỉ biết là hung hăng chiến đấu động thủ nhưng mà làm lâm mặc vừa r ứ t lời kia hai trăm ngàn người đồng thời xuất thủ nháy mắt cho dù không thích động nào yêu tộc vậy tại thời khắc này trợn tròn mắt nói đùa hai mươi vạn vũ trụ chúa tể cường giả tối đỉnh ra tay há lại bọn hắn năng lực tiếp nhận chỉ thấy cứ như vậy một lần quần thể công kích toàn bộ chiến trường xuất hiện nghiêng về một bên tình huống một lần ra tay yêu tộc cùng cơ giới tộc trong nháy mắt thứ bị thiệt hại hơn phân nửa trước đây bị vây chặt tình huống trong nháy mắt bị chân không một mảng lớn cỡ mờ nở thế thì còn đánh như thế nào chạy cho dù là yêu tộc có ngốc vậy nhìn ra không đúng căn bản không đánh được a những kia xông lên phía trước nhất trực tiếp bị đánh được hải quốc không còn phía sau những người kia trực tiếp quay đầu liền chạy về phần hai tộc chỉ huy sứ đó là chạy cắng nhanh bây giờ nghĩ chạy m đều không cần lâm mặc bàn giao lâm đại bảo nhậm cô c h ú đám người trực tiếp mang người trong nháy mắt ra hiện tại đường lui của bọn hắn bên trên ngăn chặn bọn hắn đường đi lâm mặc trước đó cũng đã có nói lần này ra đây muốn để những người này có đến mà không có về nam nhân nói chuyện tự nhiên nói đến muốn làm đến một cái cũng đừng nghĩ chạy hai tộc chỉ huy sứ thấy thế không dám do dự sôi nổi thiêu đốt tinh huyết sử dụng bí pháp m u ố n đảo nhưng bọn hắn đối mặt chính là vũ trụ chúa tể đình phong cho dù có bí pháp cho dù thiêu đốt tinh huyết thì tính sao chỉ thấy một n á y mắt không gian bốn phía đều bị triệt để phong tỏa bất kể người dùng bí pháp gì kết quả sau cùng đều là vô hiệu bọn hắn bị đóng chặt hoàn toàn tại khu vực này lâm đại bảo bọn hắn từng cái như bị điên t r á n giết lần này bọn hắn tại đệ nhị tầng được ích lợi không nhỏ các loại thần cấp công pháp và vũ khí tự nhiên muốn thật tốt thích t ư ớ n g một chút không có gì so chiến đấu dễ dàng hơn thích t ư ớ n g năng lực bản thân từng cái gào khóc mà cũng giết đánh cho hai tộc chiến sĩ đó là kêu cha gọi mẹ trên thiên không cửa xuống đất không đường không bao lâu chiến đấu đều kết thúc ngay cả kêu mấy ngón cái sai cũng không có năng lực gánh vác bọn hắn một í c lúc này huyết lang vương mang theo một đám huyết lang quân đoàn tất cả đều ngốc tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. hiểu rõ lâm mặc mang tới những người địa cầu này mạnh nhưng này vậy mạnh đến mức quá bất hợp lý đi với lại trước đó lâm mặc dẫn bọn hắn tới lúc thế nhưng không ai là vũ trụ chúa tể cảnh giới hiện tại thế nào hai trăm ngàn người tất cả đều là vũ trụ chúa tể cũng đều là vũ trụ chúa tể đỉnh phong cấp độ bọn hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ đây cũng quá khoa huyễn người đánh ta một chút tách thế đau quá ta ta không phải đang nằm mơ lâm đại nhân những thứ này đ ồ tộc vậy mà đều là vũ trụ chúa tể cường già tối đỉnh ta đi quá khoa huyễn trước trước sau sau chẳng qua nửa giờ cũng chưa tới hơn bốn trăm ngàn người dệt i sạch mấy cái kia chỉ huy sứ ở trong tay bọn họ một hiệp đều không có chống đỡ ta tích cái ai ra những thứ này có còn hay không là người a trong lúc nhất thời mọi người lần nữa nhìn về phía sau lưng lâm mặc từ đệ nhị tần ra đây lâm mặc có thể không có độc thủ chỉ là mở miệng nói một câu thoại mà thôi vẹn vẹn như thế đều giải quyết chiến đấu mà lần chiến đấu này sau đó tương đương với nói tất cả vũ trụ chiến trường trừ r a chủng tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc cường giả cơ bản đều bị chém giết hầu như không còn cho dù có bỏ sót cũng chỉ là những tia còn đang ở đệ nhị tầng không có đào bạo số ít c ư ờ g i ả ai có thể nghĩ tới lần này vũ trụ chiến trường sẽ là kết quả như vậy thu thập chiến trường đi trùng tộc địa giới sau đó lâm mặc lời kế tiếp nhường huyết lang vương đám người tất cả đều chấn động lâm mặc ý tứ này muốn đi san bằng t r ù n g tộc đây chính là ngoại vũ trụ qua nhiều năm như vậy lần đầu tiên hành động vĩ đại a t r ù n g tộc một mực là nhân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc đau đầu nhất t r ù n g tộc cũng là không nguyện ý nhất đối mặt chủng tộc vì thật khó dây dưa chiến lực lại cao hơn cũng sợ bị chúng nó n à i chết năng lực không đối mặt đều là tận lực không tới đối mặt như lâm mặc t i ể u này chủ động xuất kích hành vi chỉ có tại bất đắc dĩ mà tình huống dưới mới có thể xuất hiện nhưng bây giờ lâm mặc lại phá vỡ trạng thái bình thường muốn đi thanh lý chủng tộc bất quá nhìn lâm mặc dẫn đầu chi này khủng bố quân đoàn huyết lang vương đám người không khỏi vì đó toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên đây là nhân tộc chân chính trên ý nghĩa chủ động tiêu diệt chủng tộc thời khắc trước tiêu bị bức bất đắc dĩ hoàn toàn hai khái niệm thu thập xong chiến trường mấy chục vạn người mênh mông quần quần hướng về chủng tộc khu vực xuất phát chi chi chi Xa xa cơ tộc giới dẫn đầu chủng tộc dũng sĩ kêu to một tiếng tất cả chủng tộc trong nháy mắt quay đầu hương h ấ n mà hướng về kia đoàn người ảnh phóng đi hơn hai mươi vạn nhìn như rất nhiều nhưng mà đối với chủng tộc mà nói đồng thời không tính là gì lần này tới xung kích cơ giới tộc địa bàn chủng tộc cũng không dưới ba mươi vạn phải biết đây là chủng tộc không phải nói hiện tại ngươi thấy là ba mươi vạn nó cũng chỉ có ba mươi vạn có tín c h ủ n g cùng vận c h ủ n g tồn tại số lượng rất dễ dàng trong nháy mắt bạo tăng đây cũng là chủng tộc sức lực mẫu c h ủ n g ở hậu phương chỉ cần có đầy đủ năng lượng thế nhưng một mực có thể sản xuất hàng loạt đây cũng là chủng tộc kinh khủng địa phương Giết! Bên này hơn sau đó nhường trùng tộc mắt trợn tròn chính là vẹn vẹn một lần va chạm ưu khuyết đốn hiển hoàn toàn là thiên về một bên mặc kệ trùng tộc có cỡ nào cứng rắn s ắ c ngoài ở địa cầu nhân viên dưới hết thể không chịu nổi một kích chi chi chi trùng tộc tuy nói tư duy không nhanh nhẹn nhưng mà vậy đã nhìn ra thực lực trên lệch dị quá lớn lập tức đầu trùng phát ra tê minh tín trùng cùng vận trùng lập tức phát huy d ậ y rồi năng lực từng lớp từng lớp mới trùng tộc chiến sĩ bị trở tới số lượng cực kỳ khủng bố không sai không sai còn lại không có rét đủ đấy ha ha ha sảng khoái mà trái lại lâm mặc bên này những người này hoàn toàn không có đối mặt chủng tộc sợ hãi ngược lại là phấn khích nhất là huyết lang vương những người kia bọn hắn cùng chủng tộc cũng không chỉ đánh qua một lần quan hệ trước kia đều là tránh được nên tránh bây giờ tại lâm mặc dẫn đầu xuống chỉ ngại g i ế t đến chưa đủ tất cả mọi người tại đoạt đầu người sợ g i ế t đến ít trước kia tại chủng tộc tàn sát bừa bãi dưới bọn hắn những thứ này huyết lang quân đ o à n người cũng không ít chiến hữu v ấ n lạc đối bọn chúng thế nhưng hận thầu xương nhưng bất đắc dĩ chủng tộc rét chi không hết bọn hắn vậy rất bất đắc dĩ mà bây giờ hoàn toàn chính là nghiên ép những thứ này chủng tộc còn chưa cẩn thận đại bộ phận liền bị lâm đại bảo những người k i a b a n h thành m ộ t phấn cá lọt lưới chỉ là số ít không có cao số lượng tiêu hao luận đơn thể tác chiến những thứ này chủng tộc tự nhiên không phải là đối thủ của huyết lang quân đoàn bọn hắn không chút kiên kỵ c n giết phát tiết nhiều năm h ậ n ý mà nhường huyết lang quân đoàn những người này dở khóc dở cười là trước k i a cùng chủng tộc tác chiến đều là ưu tiên tiêu diệt tín chủng cùng vật trùng chỉ giết cái khắc chủng tộc dường như cố ý chờ lấy vận trùng truyền tống cái khắc chủng tộc đến đây tuyệt đối là lật đổ bọn hắn tam quan lâm mặc thì là đứng ở phía sau lẳng lặng nhìn toàn trường căn bản không cần hắn ra tay không có một đầu t r ù n g tộc năng lực xông phá lâm đại bảo phòng tuyến của bọn hắn t r â m giãi t r ù n g tộc trợ giúp càng ngày càng ít mẫu trùng mặc dù có thể không ngừng đại lượng sản xuất hàng loạt t r ù n g tộc chiến sĩ vậy cũng đúng cần thời gian có thể nói hiện tại mẫu trùng sản lượng hiện tại cũng chưa đủ lâm đại bảo bọn hắn đổ sát cái này để người kinh khủng t r ù n g tộc trong doanh địa một đầu mẫu trùng tức giận gào thét làm sao có khả năng nhân tộc lại năng lực gánh vác công kích của ta đầu này mẫu trùng trận tròn mắt chính mình sản lượng khủng bố đến mức nào trong lòng chính nàng nắm chắc thuận buồn xuôi gió biển côn trùng lại ăn quả đắng trước kia có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua phải biết nơi này chính là vũ trụ chiến trường bước vào nơi này là có hạn mức cao nhất nếu như nói ở bên ngoài đụng phải thần cảnh cường giả tự nhiên không phải nàng năng lực đối kháng nhưng nơi này là vũ trụ chiến trường tối cao cũng là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong có thể đi vào còn có hạn chế số lượng l i ê n xem như một chủng tộc có thể đi vào tất cả tôn giả cảnh đ ỉ n h phong liên hợp lại cùng nhau nàng vậy không sợ chút nào nhưng mà hiện tại chính mình sản lượng lại chưa đủ đối phương đồ sát mở cái gì vũ trụ trò đùa chẳng qua nhường nàng lui bước tự nhiên không thể nào nơi này cũng không chỉ nàng một đầu mẫu trùng chi chi đặc thù tê minh vang lên tiếp theo một cái trước mắt từ mấy cái phương hướng xuất hiện mấy chục con to lớn thân ảnh trong đó phía trước nhất bốn đầu hình thể khổng lồ nhất mẫu trùng không còn nghi ngờ gì nữa s o đầu này mẫu trùng thực lực càng mạnh mà bằng vào khí tức phán đoán n à y bốn đầu mẫu trùng đều là tôn giả cảnh định phong tồn tại chi chi chi trước đó đầu kia mẫu trùng đối với này bốn đầu mẫu trùng trao đổi cái gì sau khi nói xong rõ ràng nhìn thấy này bốn đầu mẫu trùng lộ ra nhân tính hóa kinh n g sau đó chính là phẫn nộ con dân của mình lại bị tru diệt Theo、trong h e o t đó một đầu tôn giả cảnh định phong mẫu trùng tiêu to này mấy chục con mẫu trùng toàn bộ triển khai tư thế tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt đại lượng trùng tộc chiến sĩ xuất hiện sau đó do trước đó mẫu trùng cộng hưởng tín tiêu điểm truyền thống bắt đầu đại lượng truyền thống mà lần này truyền thống trong xen lẫn cái khác mẫu trùng dựng dục ra tín trùng cùng vật trùng cộng hưởng tín tiêu cùng truyền thống thông đạo hoàn toàn thỏa mãn không được này mấy chục con mẫu trùng sản xuất hàng loạt vật truyền chúng nó tự nhiên muốn đem chính mình tín trùng cùng vật trùng thông qua tín tiêu truyền thống đi chiến trường như vậy mới có thể càng đại quy mô tiến hành truyền thống Cơ giới một nháy bên l mắt kinh khủng trùng tộc hiện chiến sĩ xuất hiện lít nha lít nhít phô thiên cái điệp nửa bầu trời đều tồi xuống có thể đối mặt cảnh tượng như vậy lâm đại bảo đám người không ai e ngại ngược lại là dết đến cảng khởi kính như vậy nhiều số lượng đối với người khác mà nói là tai nạn có thể đối với bọn hắn mà nói lại là tốt nhất đá m ạ i đao đệ nhị tầng thu được võ kỹ cùng vũ khí vừa vặn thông qua chúng nó đến thật tốt ma luyện chiến đấu lần nữa bộc phát các loại võ kỹ thi triển thấy vậy lâm mặc đều cảm thấy hoa mắt đối mặt lần này trùng tộc bộc phát lâm mặc lại là rất nhàn nhã ma đằng và phân thân một trái một phải hộ vệ tại lâm mặc hai bên mà hắn ngược lại là ngồi trên mặt đất bắt đầu tu luyện nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng tu luyện nơi này căn bản không cần hắn động thủ a cùng lúc đó trung tộc căn cứ những kiêm m u trùng lộn n à y mấy chục con mẫu trùng toàn lực sản xuất hàng loạt về sau lại phát hiện chiến cuộc cũng không có phát sinh biến hóa gì các nàng năng lực cảm ứng được con dân của mình không ngừng tại giảm bớt không ngừng bị tan sát đây là tình huống thế nào đối diện là ai chương 401, đại thắng lợi chương 401, đại thắng lợi chúng nó chưa từng có đụng phải tình huống như vậy một đầu mẫu trùng khó mà chống đỡ được đối phương đô sát chẳng có gì lạ có thể đến được mười đầu mẫu trùng đồng thời phát lực vẫn là như thế cái này quá mức hơn nữa còn là tại vũ trụ chiến trường châu như vậy làm sao có khả năng lẽ nào đối diện có thần cảnh cường già tại loại tình huống này quả quyết không thể nào ha nếu có thể làm được như vậy tối thiểu đối diện có qua mười vạn vũ trụ chúa tể cảnh cường giả hoặc là có một vị chân chính chân thần cảnh cường giả tại nếu như là vũ trụ chúa tể cảnh cường giả còn phải là vũ trụ chúa tể thất giai trở lên tồn tại bằng không căn bản không thể nào làm được nhưng mà điều này có thể sao hoàn toàn không thể nào có thể vì sao lại như vậy chúng nó không nghĩ ra tín trùng chỉ có thể đ i ể m vị cùng truyền đạt mẫu trùng ý chí vận trùng chỉ có thể truyền thống chúng nó nhưng không cách nào phản hồi đối phương cảnh giới mà chúng tộc trừ ra mẫu trùng cái khác cũng vô pháp kết luận đối phương cảnh giới bọn chúng tồn tại chính là s á t lục mặc kệ đối phương cảnh giới gì chỉ có s á t lục hung hãn không sợ chết đây là vô não s á t lục chỗ kinh khủng vì chúng nó sẽ không vì đối phương cảnh giới cao hơn rất nhiều đều sinh ra e ngại hoặc lùi bước nhưng đồng d ạ n g không cách nào phân rõ thực lực của đối phương cũng liền không cách nào làm cho mẫu trùng đạt được tư liệu của đối phương đây cũng là trùng tộc một cái tệ nạn rốt cuộc mẫu trùng tại tình hình trung giới quả quyết là sẽ không xuất hiện tại chiến đấu tuyến đầu các nàng sẽ chỉ vì con dân vẫn lạc tình huống đến quyết định tiếp tục chiến đấu hay là rút lui mà lần này hiển nhiên là đá trúng t i ế bản mẫu trùng nhóm cuối cùng sản sinh h v i ý lại như thế d n g dài bị mai chết coi như không phải đối phương mà là chính các nàng sản xuất hàng loạt nguyên năng đều muốn hao hết lại tiếp tục như thế các nàng tất nhiên giàu hết đèn tắt rút lui cố thủ căn cứ dẫn đầu mẫu trùng một tiếng t ê y minh cuối cùng hạ quyết định cái khác mẫu trùng mặc dù không cam l ò n g nhưng sự thực bày ở trước mắt dù không cam l ò n g đến đâu các nàng vậy hao không nổi trước tiên các nàng mong muốn triệu hồi tín trùng cùng vận trùng rất nhiều trùng trong tín trùng cùng vận trùng mới là mẫu trùng bên ngoài nặng nhất được như vậy nhưng n à y lúc bọn hắn mong muốn lui lâm đại bảo bên này đương nhiên sẽ không để bọn hắn như ý khi bọn hắn phát hiện chủng tộc số lượng không tăng phản giảm nháy mắt liền nhìn ra tín trùng cùng vận trùng đang thì t h ầ m rút lui xong đừng để những kia tín trùng cùng vận trùng chạy về đi không biết hai hô một tiếng tất cả mọi người lần này từ bỏ cái khác chủng tộc chiến sĩ trực tiếp thẳng hướng bảy t r ù n g bên trong tín trùng cùng vận trùng bọn hắn tự nhiên hiểu rõ hai loại côn trùng tầm quan trọng trước đó là vì hao hết sạch chủng tộc mới bỏ mặc không quan tâm bây giờ chủng tộc không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tai chiến kia đương nhiên sẽ không thông tha lưu b ộ i bội đám người tốc độ lần nữa để t h ă n g trong nháy mắt vọt tới bốn phía tín trùng cùng vận trùng bên cạnh thân giơ tay chém xuống nhanh chóng thu hoạch được lên chi chi chi lần này tín trùng cùng vận trùng tung tin đồn nhảm dù là bốn phía trùng tộc chiến sĩ không ngừng lấy thân chống đỡ vậy không thể tránh khỏi cái chết chủ yếu nhất là giờ k h ắ c này những thứ này vận trùng lại phát hiện chính mình truyền thống thông đạo lại bị cầm giữ chúng nó mong muốn truyền thống rời khỏi đều làm không được lúc này chúng nó mới phát hiện nhân tộc hậu phương một mực bất động lâm mặc tại thời khắc này đậu nhưng mà vậy vẹn vẹn là đại thủ huy động mấy lần có thể vẹn vẹn là này mấy lần không gian bốn phía trực tiếp bị triệt để cầm giữ lên tất cả không gian loại truyền tống tất cả đều vô hiệu hóa thể nội thế giới hoàn mỹ sau đó lâm mặc làm đây hết thẻ cực kỳ dễ dàng thậm chí ở chỗ này lâm mặc đều cảm thấy mình có thể thay đổi không gian quy tắc rốt cuộc hắn hôm nay đã đạt đến hư thần cảnh đ ì n h phong mà chân thực chiến lược sớm đã đạt đến nửa bước thần vương cảnh mong muốn phong tỏa vũ trụ chiến trường không gian hoàn toàn dễ như trở bàn tay một màn này những người khác tự nhiên vậy phát hiện trốn không thoát tự nhiên chỉ có thể mặc cho bọn hắn đổ xác tất cả mọi người dết đến càng khởi kình mà trung tộc chiến sĩ, lại lần đầu tiên bắt đầu bốn phía đảo sông lên ta dựa vào trung tộc vậy mà bắt đầu chạy lần đầu tiên nghe nói trung tộc còn sẽ sợ huyết lang quân đoàn bên này người tất cả đều sợ ngây người đương nhiên bọn hắn trong nháy mắt cũng nghĩ minh bạch hiển nhiên là mẫu trùng thông qua tín trùng phát tới chỉ lệnh đó chính là đảo bằng không trung tộc chiến sĩ căn bản sẽ không đảo trên thực tế cũng là như thế tại lâm m ạ c phong tỏa không gian trong nháy mắt mẫu trùng bên ấy tự nhiên tiếp thu được tín trùng phản hồi bên này truyền tống bị giam cầm truyền không trở về thủ đoạn như vậy tại vũ trụ trong chiến trường chưa từng nghe thấy mẫu trùng đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi tự nhiên trước tiên hạ trước kia chưa từng có truyền đạt mệnh lệnh qua mệnh lệnh đạo tứ tán đạo năng lực trốn về đến bao nhiêu là bao nhiêu thế là t r u n g tộc các chiến sĩ bắt đầu bốn phía chạy trốn nhiều như vậy số lượng bốn phía chạy trốn dù là đối phương có hơn hai trăm l i n người cũng vô pháp toàn bộ tiêu diệt đương nhiên tưởng tượng là mỹ hảo hiện thực là tàn khốc đây chỉ là mẫu trùng lạc quan ý nghĩ chỉ thấy lâm mặc khép cười một tiếng đại thủ lần nữa vung lên những k i a đã chạy ra ngoài thật xa chủng tộc chiến sĩ sôi nổi ngã xuống quay về chúng nó thoáng như đụng phải lấp kín bức tường vô hình t ư n g cái phát ra phanh phanh phanh tiếng vang ngã cắm đầu quay về nay một vùng không gian triệt để bị lâm mặc phong cấm chúng nó căn bản không trốn thoát được lão đại châu bò lâm đại bảo cười lớn một tiếng để đề côn đều nện pham la bị hắn nện vào trùng tộc chiến sĩ sôi nổi b ạ o thể mà chết lâm đại nhân v ị vũ lâm đại nhân 666. Cùng, cùng lúc đó huyết lang quân đoàn những người kia cũng là sôi nổi hô to lên chiêu này thật sự là nhìn mà than thở năng lực tại vũ trụ trong chiến trường còn có thể đem không gian năng lực thi t r i ể n ra hiệu quả như thế độc nhất người a thủ đoạn như vậy tại từ chức vũ trụ trong chiến trường chưa từng nghe thấy ta đi ngươi nói lâm đại nhân bây giờ rốt c u c cảnh giới gì n à y ai biết ta nghĩ khẳng định không chỉ vũ trụ chúa tể cảnh trời ơi thần cảnh sao thật bất khả tư nghị ai nói không phải nơi này chính là vũ trụ chiến trường a vậy mà tại nơi này có thể đột phá đến tôn giả cảnh trí thượng tại sao ta cảm giác mình đang nằm mơ đây chính là lâm đại nhân bất kỳ cái gì chuyện phát sinh ở trên người hắn ta đều cảm thấy đương nhiên ngạch thật đúng là như vậy trong lúc nhất thời huyết lang quân đoàn mọi người bên cạnh giết bên cạnh nghị luận trong lòng rung động chỗ nào cũng có mà càng nhậm à thì là đối với lâm mạc sùng bái cùng kính ngưỡng huyết lang quân đoàn bên trong có một bộ phận người có thể nói là chân chính chứng kiến qua l â m mặc t r ư ở n g thành từ không có tiếng t â m gì biên giới chưa khai hóa tinh cầu thổ dân cho tới bây giờ không ai không biết địa vị mới bao nhiêu năm tại trong trí nhớ của bọn hắn cả nhân tộc cho dù là cực kỳ có sắc thái truyền kỳ diễn đều không có dạng này biến thái nhất là lần này tại vũ trụ trong chiến trường lại trực tiếp đột phá đến vũ trụ chúa tể c h i thượng thần cảnh đơn giản chính là sáng tạo ra kỳ tích đây chính là từ trước phần độc nhất ta tại mọi người sợ hai thán phục phía dưới chiến đấu chậm rãi hướng tới hồi cối tất cả trùng tộc đều bị bọn hắn giết sạch sẽ đây đất trùng tộc thi thể trên mặt đất đã sớm bị chủng tộc dòng máu màu xanh lục dần đầy mắt xanh lá mà trái tim tất cả mọi người là l ử a nóng bọn hắn hoàn thành nhân tộc đúng nghĩa phản công lần đầu tiên đối với chủng tộc tiến hành chân chính độ sát đại thắng lợi chương 402, r i diên phần mình chuẩn bị chương 402, r i diên phần mình chuẩn bị thu thập một chút chiến trường đợi lát nữa trực tiếp đi chủng tộc căn cứ nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình lâm mặc vừa cười vừa nói thi thể của chủng tộc có thể đều là bà bối sắc ngoài có thể chế tác cực kỳ cường đại vũ khí tự nhiên không thể vứt bỏ ở chỗ này có ngay mọi người vui vẻ đáp từng cái vui sướng bắt đầu thu thập chiến trường lần này thế nhưng thu hoạch lớn à, chẳng những thu được đại thắng lợi còn thu hoạch một đống bất hủ chủng tộc sát ngoài có thể tưởng tượng đến những thứ này v ẫ n trở về về sau cũng có thể sản xuất một nhóm số lượng khổng lồ phẩm chất cao vũ khí không bao lâu mọi người lần nữa chờ xuất phát hướng về chủng tộc căn cứ càn quét mà đi người nói cái gì vũ trụ chiến trường chúng ta toàn quân bị diệt thân vực cơ giới tộc nội địa nơi nào đó điện đường trong một vị hư thần cảnh cường giả thông suất đứng lên vẻ mặt kinh sợ mà quất hỏi đúng vậy b è đại nhân nhân tộc kia lâm mặc quá mạnh mẽ chỉ huy sứ đại nhân toàn bộ bị hắn tiêu diệt nhân tộc lâm mặc đó là ai vậy nghe được tên này bẹt rõ ràng sửng sốt tại trong ấn tượng của hắn tên này một chút ấn tượng đều không có xây ồ n đại nhân không có nói với ngài qua sao xây ồ n không có a rốt cục có chuyện gì vậy là như vậy nguyên lai、like、là như vậy xây ồ n đầu này đổ con lợn nghe xong thuộc hạ báo cáo bẹt giận dữ yêu n g h i ệ t như thế lại không có lên báo nếu như nếu là hắn sớm biết tất nhiên đã sớm sắp xếp người giải quyết hết dạng này hậu hoạn làm sao có khả năng nhường lâm mặc phát triển đến như thế nhưng mà trong nháy mắt hắn cũng nghĩ minh bạch lâm mặc năng lực yêu nhiệt như thế thiên phú tư chất là một chuyện tất nhiên vậy thu được kỳ ngộ gì nhìn tới xe dồn có tư tâm muốn nuốt một mình kết quả ngược lại là cắm cái này soạn t ạ i n h ư n g những người còn lại trốn đi có thể trở về mấy cái là mấy cái bẹt đảo mắt ra lệnh tại vũ trụ trong chiến trường hắn cũng vô pháp can thiệp lâm mặc tất nhiên đã phát triển đến thuộc hạ không cách nào ứng đối tồn tại tự nhiên không thể dùng sức mạnh bảo tồn thực lực mới là vương đạo tuy nói hiện tại đã dường như toàn diện năng lực chạy mấy cái là mấy cái đi cúp điện thoại bẹt ngay lập tức đem tình huống này báo cáo người nói cái gì n h â n tộc lại xuất hiện dạng này yêu nghiệt cơ giới tộc thần thánh điện đường bên trong một tôn khí tức xa xăm tồn tại nghe lấy bẹt báo cáo lông mày nhũ chặt người này chính là cơ giới tộc mạnh nhất tồn tại cũng là cơ giới tộc thần chủ bà si hắn hôm nay đã bước vào nửa bước thần vương cảnh mặc dù như thế nhưng so với diễn đến nhưng vẫn là kém một bậc thần chủ chúng ta bây giờ bé hỏi diễn tấn thăng sắp đến lâm mặc trước đó thả một chút giải quyết xong diễn lại diện lâm mặc dựa theo lời ngươi nói cái này lâm mặc ra vũ trụ chiến trường tất nhiên sẽ bước vào thần vực cho dù hắn ở đây vũ trụ bên trong chiến trường lại nhảy Đến lúc này trẻ mân mở miệng cái này được rồi nghe được trẻ mân lời nói mẹ bất đắc dì đáp từ biết được lâm mặc chuyện sau đó hắn cũng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an có thể tất nhiên thần chủ cùng trẻ mần đều nói như vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì dù nói thế nào hắn chẳng qua là cái hư thần cảnh thống lĩnh m ạ n thôi yêu tộc cùng t r ù n g tộc bên ấy thế nào lúc này thần chủ bạ s i nhìn về phía trẻ mân hỏi yêu tộc bên ấy đã tại ăn bài về phần t r ù n g tộc đã mắc câu rồi ồ tốt rất tốt nghe được trẻ mân lời nói thần chủ bạ s i trên mặt lộ ra ý cười diễn lần này ta nhìn xem ngươi chết bất tử thần chủ bạ s i hai mắt hiện lên lại mang khỏe miệng nhấc lên diễn xuất hiện một mực ép tới hắn thở không nổi n h ư n g hắn muốn mang lĩnh cơ giới tộc xưng bá vũ trụ kế hoạch một mực mắc cạn bây giờ có một lần dạng này tuyệt sát cơ hội tự nhiên mừng ỡ tuy nói chỉ dựa vào chủng tộc khẳng định là không cách nào cầm diễn làm sao nhưng mà có vạn ngọc kim thủy t r ủ n g tộc mẫu hoàng tất nhiên sẽ r ứ t khoát tập sát cho dù diễn năng lực vượt trên chúng nó một đầu cũng phải trả một cái giá thật là lớn khi đó chính mình cùng yêu tộc cùng nhau ra tay diễn tất nhiên không phải là đối thủ chém g i ế t diễn vậy không thành vấn đề ngày này hắn chờ đến quá lâu dường như tại thời khắc này hắn đều có thể đoán được cơ giới tộc tại chính mình dẫn đầu xuống xương bá vũ trụ trăng cảnh bên kia yêu tộc thánh địa ẩn l o n g cốc trong vương t r ủ n g tộc bên ấy đã mắc câu rồi mòn thì cung kính đối với phía trên chắp tay bờ báo ánh mắt của hắn mười phần thành kính ánh mắt chỉ đó là nhất đạo vĩ đại thân ảnh thân cao ước chừng ba mét toàn thân bị vải giáp màu đen bao trùm mà phía sau có một cái c h á n g kiện c á i đôi thỉnh thoảng đong đưa một chút người này c á i chán lại sinh ra hai sừng vị này chính là yêu t ộ c vương phục ngân cũng là yêu t ộ c trong trùng tộc mạnh nhất h long tộc tộc trưởng ồ nhìn tới cơ giới tộc vẫn có chút thủ đoạn vương vậy chúng ta tất nhiên trùng tộc mắc câu rồi lần này tiêu diệt diễn đồng thời không phải là không được tự nhiên muốn làm chẳng qua cơ giới tộc những kia tạp t o á i vậy không là đồ tốt chúng ta cũng phải phòng một tay phục ngân nợ nụ cười ánh mắt bên trong lóe da nguy hiểm quan mang diễn thực lực cường đại đồng dạng ép tới tâm hắn phiền nóng giận là vĩ đại long tộc tự nhiên không thích bị người đẻ ép còn lại là trong mắt hắn những kia hèn m ọ n nhân tộc lần này là một cái cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không công tha chẳng qua đối với cơ giới tộc hắn đồng dạng không có cảm tình gì nếu không phải tình thế ép buộc hắn mới không muốn cùng cơ giới tộc kết minh đám này tốt tử mấy lần trước hợp tác mỗi lần đều là yêu tộc thứ bị thiệt hại càng nhiều nghĩ tới những thứ này hắn cũng là có chút đau đầu yêu tộc tiên sinh thể p h á c cường đại muốn nói chiến lược cùng giai bọn hắn hay là chiếm cứ rất lớn ưu thế nhưng chính là đầu góc không có như vậy linh quang thường thường đều thua ở nơi này điểm này vậy lao bị cơ giới tộc sử dụng dẫn đến cuối cùng đều là bọn hắn cầm cố phá hôi nhưng mà hắn vậy rất bất đắc dĩ vì diễn có thời hắn không thể không cùng đám này tạp thoái kết minh bằng không chỉ dựa vào bọn hắn bất kỳ bên nào đều không thể cùng diễn chống đỡ vậy chính là bởi vì hai tộc kết minh mới có thể cùng nhân tộc gìn giữ nhất định trạng thái thăng bằng đương nhiên hắn vậy đã hiểu này tất cả đều là v ì diễn nếu như không có diễn nhân tộc căn bản chưa đủ bọn hắn yêu tộc ngược có thể nói diễn một người nâng lên nhân tộc đào ô n g đây cũng là vì sao qua nhiều năm như vậy bọn hắn luôn luôn tại n h m vào diễn muốn đem hắn trừ mới hạ dạng chỉ cần diễn chết rồi nhân tộc còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược chẳng qua trải qua nhiều lần thứ bị thiệt hại hắn đương nhiên sẽ không đối với cơ giới tộc hoàn toàn yên tâm tự nhiên muốn lưu lại thủ đoạn hắn cũng không muốn kết quả tất cả đều tiện nghi cơ giới tộc sau lần này không riêng gì diễn chúng tộc tất nhiên cũng sẽ thương cân độ cốt đến lúc đó chính là ta tộc cùng cơ giới tộc tranh t h i ê n hạng đến lúc đó các ngươi đều kiềm chế một chút đừng nóc hề hề mà sông phía trước nhất nếu như chúng ta thứ bị thiệt hại quá nhiều cơ giới tộc tất nhiên tại sau đó sẽ nhanh chóng phản công tuân mệnh mòn thì c u n g kính đ áp cùng lúc đó lâm mặc đại quân đã giết tới chủng tộc căn cứ chương bốn trăm linh ba đánh vào căn cứ chương bốn trăm linh ba đánh vào căn cứ là cái này chủng tộc căn cứ vũ trụ chiến trường ta đều tới mấy lần này còn là lần đầu tiên giết tới chủng tộc căn cứ nhìn trước mắt tàn phá lung tung căn cứ mọi người có chút t h ư n thức nhiều hơn nữa thì là không hiểu hưng vấn chủng tộc một mực là chủng tộc khác nhức đầu nhất chủng tộc luận đơn thể tác chiến bọn hắn đều không sợ nhưng người ta căn bản không dạng võ đức một sáng đôi chiến chính là quần đầu biển chi trùng. nói n n chi chi trốn t ở căn cứ âm mưu góc t r ù n g tộc lúc này từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch nếu không phải mẫu trùng cực lực cũng áp chế những thứ này chỉ biết là sắt lục chủng tộc chiến sĩ đã sớm vô nao xông tới chúng nó dám mẫu trùng cũng không dám Kẻ n g ô chỉ đều a i bên t h là ự trong nháy mắt hắn liền thấy những thứ này trùng tộc vị trí、Z. tiếp theo một cái chớp mắt nhất tự lối ra một cố cường đại tinh thần lực bao trùm tất cả mọi người tất cả mọi người trong đầu lập tức xuất hiện trong căn cứ chủng tộc vị trí đây là lâm mặc tinh thần cộng hưởng hắn đem tất cả chủng tộc vị trí toàn bộ đều cộng hưởng cho lâm đại bảo cùng huyết lang quân đoàn tất cả mọi người có vị trí chính xác mọi người trực tiếp ra tay hướng về chủng tộc đánh tới cỡ mờ nờ lâm đại nhân này tinh thần lực khủng bố như vậy lâm đại bảo bọn hắn đối với lâm mặc thực lực xưa nay sẽ không đi suy đoán cùng hoài nghi bọn hắn hôm nay đối với lâm mặc tự nhiên là trăm phần trăm trung thành cùng kính trọng có thể huyết lang quân đoàn những người này tự nhiên không giống nhau khi bọn hắn cộng hưởng đến trong đầu chủng tộc mới thôi rung động trong lòng không thôi mà bọn hắn cũng có thể nhìn ra lâm mặc này tinh thần cộng hưởng là nhằm vào ở đây hết thể mọi người đây chính là hơn hai trăm n g h n người a đồng thời tinh thần cộng hưởng kia lâm mặc tinh thần lực được khủng bố đến mức nào lâm đại nhân bây giờ đến cùng là cái gì cảnh giới lẽ nào lâm đại nhân đã bước vào hư thần cảnh không đúng hư thần cảnh tinh thần lực có khủng bố như vậy sao ta nhìn xem lâm đại nhân cộng hưởng sau còn như thế thoải mái lẽ nào hắn đã bước vào chân thần cảnh mấy vấn đề này nhường tất cả huyết lang quân đoàn người đều rất nghĩ hoặc khủng bố như thế tinh thần lực liền xem như hư thần cảnh cường giả sợ là cũng làm không được a đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn rốt cuộc bọn hắn vậy tiếp xúc không đến hư thần cảnh đối bọn họ mà nói năng lực chạm tới người mạnh nhất vậy bất quá chỉ là vũ trụ chúa tể thần thứ nhưng mà rất rõ ràng lâm mặc thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn vũ trụ chúa tể kia bước vào hư thần cảnh là tất nhiên có thể lâm mặc bây giờ bày ra thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng hư thần cảnh còn mạnh hơn cho nên bọn hắn mới biết cảm giác đến có phải hay không lâm mặc đã bước vào chân thần cảnh bất kể như thế nào riêng này một tay đã để bọn hắn chấn động không gì sánh nổi r u n động về rung động, động tắc của bọn hắn nhưng không có ngừng từng cái cầm vũ khí đối với tỏa định trùng tộc chỗ đánh tới chi chi bên này k h a động mẫu trùng ngồi không yên nguyên bản các nàng mệnh lệnh tất cả trùng tộc chiến sĩ che giấu khí tức c ầ n nút đại bộ phận đều là nút ở sâu trong lòng đất đồng thời mẫu trùng càng là hơn dùng tinh thần lực ngăn cách dò xét phải biết mẫu trùng sở dĩ có thể sản xuất hàng loạt cường đại chiến sĩ cũng là bởi vì các nàng có cực kỳ cường đại tinh thần lực đây cũng là các nàng đối địch tự tin dù là mẫu trùng đơn độc đối đầu cùng giai cường giả bằng vào bọn hắn siêu việt cùng giai cường đại tinh thần lực vậy có thể làm cho mình toàn thân trở ra thậm chí năng lực vượt cấp khống địch g i địch đây cũng là vì sao diễn trước đây s á t nhập vào chủng tộc nội địa cuối cùng vẫn là không thể chém giết mẫu hoàng nguyên nhân một trong tinh thần lực của các nàng quá biến thái nhưng hôm nay để các nàng vẫn lấy làm tiêu n g ạ o tinh thần lực lại thoải mái bị lâm m ặ t tan giã cái này khiến các nàng làm sao không giận làm sao không kinh trong trước mắt mẫu trùng phát ra mệnh lệnh tất nhiên giấu không được vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận dầm dầm dầm nguyên bản ẩn núp ở sâu dưới lòng đất trùng tộc chiến sĩ từng cái phá đất mà lên trong miệng b ộ c phát ra kỳ dị t â minh hướng về nhân tộc bên này đánh tới cùng lúc đó mẫu trùng vẩy động chỉ thấy mấy chục con mẫu trùng hiện lên bán nguyện hình đặt ra mở ra kia tinh hồng nhựa lớn phát ra chói hai t ê minh lập tức một cỗ chói hai sóng âm truyền ra tất cả nghe được thanh âm này người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ nhất là những kia bất h ủ b á t dai trở xuống người từng cái trong nháy mắt che lấy hai lỗ hai rốt cục ôm đầu quay cuồng đậu kêu lên thay vì nói đây là sóng âm công kích kỳ thực là cường đại tinh thần lực công kích loại công kích này đánh thẳng linh hồn coi như không thấy phòng ngự vật lý thực tế những thứ này mẫu trùng kém nhất đều là bất hủ linh phong phong vương tôn giả cảnh hay là chiếm đa số công kích của các nàng tự nhiên không phải bất hủ bát dai trở xuống người có thể chống lại những người này không có hai dây liền đã thất khiếu chảy máu thử thấy thế lâm mặc vung tay lên một cố cường đại tinh thần bình t h ư ớ n g bao phủ toàn trường giờ k h ắ c này nguyên bản ôm đầu kêu đau những người kia lập tức hóa giải mà những tia mẫu trùng càng là hơn kinh ngạc phát hiện dù là các nàng cực lực mong muốn tê minh nhưng thủy t r u n g không phát ra được thanh thậm chí ngay cả các nàng tự thân tinh thần lực dường như tại thời khắc này bị phong cấm làm sao có khả năng mẫu trùng trong lòng kinh sợ không thôi loại tình huống này thế nhưng các nàng lần đầu tiên đụ phải tinh thần lực của mình lại tại thời khắc này không nhận chính mình điều phối một ngày mắt các nàng toàn bộ nhìn về phía lâm mặc nhìn về phía quân đoàn nhân tộc hậu phương vị thiếu niên kia là hắn cũng là bởi vì hắn mới khiến cho các nàng như thế không có mẫu trùng tinh thần công kích những kia chủng tộc chiến sĩ tự nhiên không phải là đối thủ của nhân tộc chỉ là mười thời gian mấy hơi thở chủng tộc chiến sĩ thương vong hơn phân nửa số lớn số lớn mà ngã xuống đất mà lâm mặc lúc này thì là một cái thuận gì trực tiếp đi tới mẫu trùng nhóm trước người mấy chục con mẫu trùng vừa kinh vừa sợ mà nhìn chăm chú lâm mặc vẻ mặt nghiêm trọng chính là cái này nam nhân để các nàng đứng trước như thế tình trạng lâm mặc vậy đang quan sát các nàng cái gọi là mẫu trùng bất quá chỉ là hình thể to lớn mang n h ĩ chẳng qua nửa người trên của các nàng lại có nhân loại nữ tính hình thái chỉ là hạ thân lại là mẫu kiến hình thái chỉ là phóng đại vô số lần trình thể hình thể nhưng là muốn so trưởng thành đại tượng còn muốn to lớn chẳng qua ngay cả như vậy lâm mặc cũng có chút sợ h a i t h a n phục thân thể như vậy lại có thể sản xuất hàng loạt nhiều như vậy chủng tộc chiến sĩ như thế nào sinh chi chi nhìn qua như là dẫn đầu mẫu trùng phát ra tiếng vang lâm mặc nhũng mày hắn có thể nghe không hiểu chẳng qua nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ là đang phong cái gì lời hung ác đối với cái này lâm mặc trực tiếp nhất đạo dấu ấn tinh thần đánh qua trực tiếp chui vào đầu này mẫu trùng cái chán chương bốn trăm linh bốn nô dịch chương bốn trăm linh bốn nô dịch tại ấ n kỳ đánh vào cái chán một máy mắt đầu này mẫu trùng hai mắt lâm vào trạng thái thất thần sắc mặt thống khổ tựa hồ tại dãy rủa ồ tinh thần lực vậy mà như thế bằng bạc mà lâm mặc tại vậy giờ phút này cảm nhận được đầu này mẫu trùng tinh thần lực không hổ là trùng tộc mẫu trùng đầu này chẳng qua là tôn giả cảnh cảnh giới đỉnh cao tinh thần lực bằng bạc trình độ đã không dùng kinh thường có thể nghĩ nếu như đụng phải chính là vũ trụ chứa tệ cảnh hư thần cảnh mẫu trùng tinh thần lực tất nhiên càng thêm hùng hậu bất quá trước mắt đầu này mẫu trùng chính mình vẫn có thể thoải mái cầm xuống dựa theo lâm mặc đ o n trừng ư bây giờ chính mình chỉ dựa vào tinh thần lực hẳn là có thể cầm xuống chân thần cảnh bắt dai dạng này mẫu trùng nói cách khác mẫu trùng tinh thần lực muốn soi nhân tộc cùng giai tinh thần lực cao hơn hai cái tầng thứ trở lên kỳ thực hắn không biết là đây cũng là diễn vì sao bắt không được chủng tộc mẫu hoàng quan trọng nguyên nhân chủng tộc mẫu hoàng mặc dù không có đạt tới nửa bước thần v ữ n cảnh có thể chỉ dựa vào chân thần cảnh cảnh giới đỉnh cao tinh thần l càng càng ự cảm đã nhận c h được trước mắt đầu này mẫu trùng phản kháng lại mong muốn tự bạo lâm mặc hư lạnh một tiếng lần nữa ra chu tinh thần lực k h ô n g chế hơi một dùng sức mẫu trùng dãy rồi lập tức vô hiệu ánh mắt trong nháy mắt triệt để ngốc trệ sau một khắc cặp mắt của nó lần nữa tỏa sáng thần thái chẳng qua nàng lúc này nhìn về phía lâm mặc ánh mắt tràn đầy cung kính chi chi theo lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút đầu này mẫu trùng phát ra tê minh chỉ thấy giữa sân một phần lớn t r ù n g tộc chiến sĩ sôi nổi từ bỏ chống cự thối lui đến bên người của nàng chẳng qua nhãn thần lại là tràn đầy hoài nghi mẫu trùng n g ư n g chiến mệnh lệnh để bọn hắn sờ không tới ý nghĩ nhưng bọn hắn đối với mình mẫu trùng mệnh lệnh chỉ có tuyệt đối phục tùng cái khác mẫu trùng thấy thế sôi nổi hí một tiếng ngúa n ả o giết bọn hắn lâm mặc nhẹ dọn mở miệng tiếp theo một cái t r ớ c mắt bị lâm mặc khống chế mẫu trùng đậu tiếng ngựa hí vang lên t h một c h mặt này n khiến người khác tất cả đều có chút mộng rốt cuộc cái này chuyển biến chỉ là một sắt na chuyện ta dựa vào ngươi nhìn xem lâm đại nhân bên cạnh đầu kia mẫu trùng cái này không phải là lâm đại nhân khống chế đầu kia mẫu trùng a t đây chính là tôn giả cảnh mẫu trùng giờ khác này mọi người lần nữa đối với lâm mặc kinh t h á n không thôi nô dịch mẫu trùng loại sự tình này bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ qua thế nhưng nghĩ là một chuyện có thể làm đến vậy nhưng làm một n ẻ o mẫu trùng tinh thần lực cường đại như vậy mong muốn nô dịch khói như lên trời đầu tiên ngươi trước tiên cần phải đối mặt nàng thuộc hạ kia vô số chủng tộc chiến sĩ cho dù đến trước mặt của nàng ngươi còn phải có lấy tuyệt đối tinh thần lực áp chế nếu như tinh thần lực chỉ là cao hơn mẫu trùng một bậc mong muốn làm được nô dịch tuyệt đối không thể nào nhất định phải là tuyệt đối áp chế mà thật muốn có thể làm đến đây hết thầy thuyết minh này mẫu trùng cảnh giới thấp hơn tự thân không b t loại t ô n tại này không hẳn sẽ coi trọng đầu này mẫu trùng để ý cảnh giới của mình cùng tinh thần lực tất nhiên là không đạt được yêu cầu này chủ yếu nhất là làm mẫu trùng cảm giác được đối phương cường đại hơn mình quá nhiều các nàng sẽ trước tiên lựa chọn tự bạo các nàng là tuyệt đối không cho phép mình bị nô dịch đây cũng là các nàng tiêu ngạo tôn giả cảnh đỉnh phong mẫu trùng đều có thể tùy tiện khống chế lâm đại nhân tinh thần lực được khủng bố đến mức nào mọi người nhìn về phía lâm mặc ánh mắt càng cung kính trong mắt vẻ hâm mộ đậm đậm ai không muốn có như thế một đầu mẫu trùng nô dịch một đầu tôn giả cảnh đỉnh phong mẫu trùng vậy thì đồng nghĩa với có một c h i khổng lồ tôn giả cảnh t r ù n g tộc đội ngũ đừng nói bên ngoài vũ trụ cái này c h i đội ngũ có nhiều đáng sợ cho dù ở bên trong vũ trụ cũng sẽ để cho người đau đầu a cùng lúc đó tại đây đầu mẫu trùng mệnh lệnh dưới chiến sĩ của nàng nhóm bắt đầu nghiền ép cái khắc t r ù n g tộc chiến sĩ không có cách ai bảo ở đây t r ù n g tộc trong đầu này mẫu trùng mạnh nhất đâu nàng sản xuất hàng loạt ra tới t r ù n g tộc chiến sĩ tự nhiên cũng là toàn trường mạnh nhất không bao lâu cái khắc t r ù n g tộc chiến sĩ toàn bộ bị tiêu diệt kia vài đầu mẫu trùng cũng bị chấm giết chi chi chi sau một khắc đầu kia bị khống chế mẫu trùng thủ hạng Bắt bộ nuốt chủng tộc tàn một thù đầu chủng phận chi, có hạ, lúc ạ cạnh i cái thi đem đầu mô mang mô khác chủng thể chủng lên này bên thân. l Ừm. này lâm mặc lại cảm giác được đầu này mẫu trùng mong muốn thôn vệ những thứ này mẫu trùng nguyện vọng chính mình ăn chủng tộc của mình lâm mặc đầu tiên là x g sở sau đó lại là giật mình chủng tộc sinh tồn địa giới vốn chính là tàn khốc như vậy chủng tộc một cái thuần sát lục chủng tộc không phải sát lục những giống l o à i khác chính là nuốt đồng loại đến trưởng thành nhưng mà bọn hắn cũng có được cực kỳ nghiêm khắc phân loại giới hạn chủng tộc chiến sĩ sẽ chỉ nuốt chủng tộc chiến sĩ mà mẫu trùng sẽ chỉ lưu cho mình mẫu trùng nuốt ăn đi lâm mặc gật đầu một cái đầu kia mẫu trùng vui mừng căn bản không quản người khác bắt đầu nuốt những kia mẫu trùng đối với nàng mà nói này nhưng đều là vật đại bổ lâm mặc chỉ là liếc mắt nhìn đều quay đầu sang chỗ khác mẫu trùng là ăn sớm rồi hắn lại là nhìn có chút buồn nôn lâm l ã o đệ chúng ta bây giờ làm gì lúc này huyết lang vương đi tới ánh mắt xéo qua lại là nhìn chăm chú ở một bên điên cùng thôn vệ mẫu trùng trình đốn xuống chiến trường vũ trụ chiến trường cửa còn chưa mở ra Chúng tộc giới ta địa đi yêu lần ụ c chút, chúng tộc cùng cơ giới tộc đều chăm sóc Có được mặc xoát xong một tự thể huyết gật lâm lộ nhiên không thể để lộ bọn hắn. Có ngay. Nghe bọn ngay. nói,、huyết、lang vương giới rồi, lời đều để đ u một cái, ở này ụ cười. Lần n bọn hắn thế nhưng kiếm sớm rồi vũ trụ chiến trường hắn vậy dẫn người vào đến rồi thật nhiều lần còn là lần đầu tiên có như thế lớn thu hoạch m ẫ u chốt là lần này huyết lang quân đoàn dường như không có thứ bị thiệt hại mang vào hơn một vài người bây giờ hay là hơn một vài người ngược lại là đan dược vũ khí võ ký công pháp đạt được một đống rất nhiều người càng là hơn tu vi có không ít tinh tiến sau khi rời khỏi đây tất một nhiên sẽ có lần chiến đấu này sau khi rời khỏi đây có thể cho hắn thổi n năm lần này đi vào cái khác đội ngũ lúc này sợ là cũng sớm đã hâm mộ không đi nổi chương ả i bốn hắn trăm linh năm về nhà chương bốn trăm linh năm về nhà bất quá lần này vũ trụ chiến trường bọn hắn cũng đồng dạng coi như là đi theo hôn đến không ít chỗ tốt thương vong cũng là dường như không có rốt cuộc giới trước vũ trụ chiến trường vòng thứ hai chém giết đó là thứ bị thiệt hại lớn nhất phân đoạn nhưng lần này vì lâm mặc bọn hắn trắng trận đổ s á t yêu tộc cơ giới tộc người thứ bị thiệt hại hơn phân nửa nhất là cao cấp chiến lược dường như tê liệt n à y vô hình đều cho bọn hắn vòng thứ hai cảnh ngộ tạo thành ưu thế cực lớn những kia bước vào vòng thứ hai yêu tộc cùng cơ giới tộc mất đi cao cấp chiến lược tại đào bảo trong lúc đó tự nhiên không phải cái khác đội ngũ đối thủ không bao lâu lâm mặc đám người đi tới yêu tộc địa giới không cần phải nói bọn hắn t r ố đến tự nhiên là hung hăng cướp sạch một phen yêu tộc những kia từ vòng thứ hai trốn tới sinh tồn người trốn khỏi mặt khác nhân tộc truy sát lại không thể tránh được lâm mặc lòng bàn tay không bao lâu yêu tộc căn cứ những người kia bị toàn diện bọn hắn vất v ả vả và từ vòng thứ hai liều chết đạt được cơ duyên tự nhiên cũng đều bị lâm mặc đạt được sau đó lâm mặc nhìn vũ trụ này chiến trường cửa lớn còn chưa mở ra hắn dứt khoát liền để lâm đại bảo bọn hắn tại yêu tộc địa giới trú đóng lại huyết lang quân đoàn mọi người bắt đầu lên lò nấu cơm mà lâm mặc thì là đối với lâm đại bảo bọn hắn bắt đầu chiến công lần này hắn đạt được thần cấp công pháp cũng không ít căn cứ bọn hắn am hiểu chia ra bắt đầu chiến công đây không phải cựu tầng kim tháp bên trong công pháp và võ ký sao lâm đại nhân rốt cuộc học bao nhiêu võ ký cùng công pháp không đơn độc chỉ có thể một tầng mang ra một quyển công pháp và võ ký sao ta thế nào cảm giác tất cả kim tháp bên trong công pháp và võ ký đều bị hắn rời trống thật sự là lâm mặc truyền công pháp và võ ký quá nhiều rồi huyết lang quân đ o à n trong cũng là có người trải qua lục tầng chi thượng mặc dù chỉ có thể mang ra một môn công pháp và võ ký có thể lật xem qua không ít mặc dù không nhớ được pháp môn tu luyện có thể khoảng dáng vẻ nên cũng biết nhìn một cái bọn hắn tập thể mắt trợn lâm mặc lại toàn bộ mang ra ngoài làm sao làm được nhưng đối với những thứ này bọn hắn cũng không dám đến hỏi lâm mặc mạnh bao nhiêu bọn hắn đều cảm nhận được đồng thời bọn hắn mặc dù hâm mộ lòng ngưỡng ấy nhưng mà lâm mặc không gật đầu cho phép bọn hắn cũng không dám đi yêu cầu xa v i lâm mặc c h u y ể n công cho bọn hắn do đó bọn hắn cũng chỉ có hâm mộ phần giờ khác này bọn hắn đều đang nghĩ nếu chính mình cũng là người địa cầu thật là tốt biết bao khác biệt với huyết lang quân đoàn những người này hâm mộ lâm đại bảo đám người thì là phấn khích đ ố n g chốc đạt được nhiều như vậy thích hợp công pháp của mình cùng võ kỹ quả thực thoải mái phát nổ phải biết lâm mặc truyền thụ cho đều là thần cấp tri thượng công pháp và võ kỹ có những vũ kỹ này cùng công pháp tôi thiểu nhường bọn hắn thực lực tại đồng bọc trong năng lực dẫn trước những người khác mấy cái cấp bậc lâm mặc đối bọn họ hào phóng tự nhiên là bởi vì bọn họ cũng đã bước vào vũ trụ chúa tể định phong cấp độ đều là muốn cùng nhau bước vào thần vực ngoài n ra bọn hắn những người này đều là chính mình tấn thăng quang hoàn đế lên đối với mình độ trung thành tự nhiên là trăm phần trăm bọn hắn càng mạnh chính mình tự nhiên càng thoải mái những công pháp này cùng võ kỹ hắn không riêng muốn chuyển cho trước mắt hai trăm ngàn người và sau khi rời khỏi đây hắn còn muốn chuyển cho trên địa cầu tất cả bị hắn để thang qua người có những thứ này chờ bọn hắn đi thần vực địa cầu vẫn như cũ có tuyệt đối năng lực tự vệ như vậy hắn có thể càng an tâm lão đại này thần cấp võ kỹ quá n g mưu ta ta cảm giác hiện tại chiến lược đều gấp bội cho dù đụng phải hư thần cảnh cừng giả cũng có thể đánh một trận lâm đại bảo lúc này đi tới vẻ mặt h ư n g phấn mà nói được rồi đừng đắc ý lần này trở về, về sau ta đem những người khác sau khi tăng lên p h mập mạp t tới tôn i g chết bẩm ngươi cũng không nhìn một chút ta lão đại là ai lúc này tiêu nhã đi tới vỗ xuống lâm đại bảo đầu nói đối với cái này lâm đại bảo chỉ là sờ lên đầu ngu ngơ cười cười thế mà chưa có trở về miệng như thế đem lâm mặc thấy vậy vui lên hai người này trước kia đều là vừa thấy mặt đê bóc bây giờ không đồng dạng a quả nhiên tình yêu có thể khiến người ta sửa đổi nhanh tới dùng cơm đi thái chuẩn bị xong lúc này huyết lang vương cười lấy đi tới hắc hắc huyết lang vương ngươi có thể quá tuyệt vời vừa v ậ n tu luyện lâu như vậy chúng ta đói bụng rồi lâm đại bảo vậy không khách khí cười ha hả mà chạy tới đối với huyết lang vương lâm đại bảo bọn hắn cũng không coi hắn là ngoại nhân nhất là bây giờ cảnh giới của bọn hắn đều trên huyết lang vương lại càng không có câu thúc huyết lang vương đối với cái này tự nhiên cũng không để ý lâm mặc đối bọn họ làm sao hắn đều là nhìn ở trong mắt như thần cấp công pháp và võ kỹ vật như vậy liền xem như hắn đối đầu thân hữu của mình cũng không dám nói làm được tình trạng như vậy đây chính là thần cấp thứ gì đó không phải rau cải trắng có thể lâm mặc lại là mở rộng cho bọn hắn truyền thụ riêng một điểm này có thể nhìn ra lâm mặc cùng giữa bọn hắn tín nhiệm hoàn toàn không giống lâm mặc coi bọn họ là huynh đệ huyết lang vương đương nhiên sẽ không thờ ơ với lại lâm đại bảo những người này đối với mình càng là tùy ý, không được ngoại nhân hắn ngược lại càng vui vẻ thế là cả đám cười ha hả bắt đầu ăn uống thả cửa đánh chết ta cũng không dám nghĩ qua một ngày năng lực tại vũ trụ chiến trường trùng tộc khát trong căn cứ như thế ăn uống thả cửa à? ha ha ha ai nói không phải đâu này không đều dựa vào lâm đại nhân sao nếu không chúng ta nào có hôm nay lâm đại nhân ta kính ngươi lâm đại nhân ta vậy kính ngươi trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng lâm mặc mời rượu lâm mặc lúc này tâm trạng cũng rất tốt cười lấy từng cái cùng bọn hắn đối ẩm ai đến cũng không có cự t u y ệ t về phần uống say có thể sao bây giờ hư thần cảnh đình phong hắn đừng nói ngàn chén và chén uống bao nhiêu đều không say nổi ha ha ha lâm Chúng ta lâm à mà là mà làm. thật ta một Huyết thoải to, ta thế, kính chén. khó khách khí, chính chúng không như vậy sự may mắn mái ca lang ca, người, người vương cũng to, người người cần có được cười cốc rượu. lão Lão l dơ mặc cười lấy nâng chén và đối ẩm một hồi nhìn như tùy tiện bữa tối lại là uống đến mọi người đều vui mừng khoan hay nói n à y huyết lang quân đoàn mang đồ ăn vẫn đúng là không ít cái gì cần có đều có bên kia nhân tộc căn cứ mà h á c nhân tộc cứng giả cũng không biết tại yêu tộc địa giới lâm mặc đám người đang ở nơi đó uống đêm nay một mực uống đến đêm khuya mọi người mới đều vui mừng riêng phần mình thiết đi chúng tộc khác sớm đã bị bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ tự nhiên không lo lắng còn sẽ có người tới đ á n h lén chỉ có lâm mặc cùng nhậm cô chu hai người không ngủ nhìn vũ trụ bên trong chiến trường khác tinh không ngồi gần nói chuyện sáng sớm hôm sau nổ thật to tiếng vang lên tại vũ trụ chiến trường nhiều cái phương hướng không gian xuất hiện vận sóng lối ra hiện hiện cần phải trở về về nhà lạc trong chiến trường mọi người tất cả đều cười lấy đứng lên hướng về lối ra bước đi chương bốn trăm linh sáu này chính là thực lực chương bốn trăm linh sáu này chính là thực lực lâm mặc vung tay lên trực tiếp đem nô dịch mẫu trùng và thủ hạ cùng thu nhập thế giới trong bây giờ lâm mặc thể nội thế giới đã h o à n mỹ tự nhiên có thể chứa đựng vật sống về phần lâm đại bảo đám người hắn thì không có thu lấy ngược lại là để bọn hắn nên ngang cùng nhau ra ngoài địa cầu thực lực bây giờ cũng nên hiện ra một chút ông ngoại giới nhân tộc khu vực vũ trụ chiến trường lối ra mở ra từng bày tham dự vũ trụ chiến trường nhân tộc đi ra ngoài bên ngoài sớm đã có vô số người chờ ở chỗ này bọn hắn là các đại tinh vực người phụ trách nên đón riêng phần mình tinh vực dũng sĩ a lần này không riêng quân đoàn thiên dược dường như không có tổn thất gì h ắ n quân đoàn hắn dường như vậy đại bộ phận đều sống xô ta đúng、à? lẽ nào lần này vũ trụ chiến trường tất cả mọi người không chút chiến đấu không thể nào à cho dù cơ giới tộc cùng yêu tộc lần tránh chiến đấu có thể t r ù n g tộc kia nhiệm vụ làm sao có khả năng không chiến đấu nhất là cuối cùng mấy ngày làm đệ nhị tần g hoàn tất về sau chính là các tộc chém giết đoạt bảo thời điểm vậy cũng đúng chém giết thảm thiết nhất thời kỳ q u á quyết không thể nào không chiến đấu a thế nhưng ngươi nhìn k ì a các đại quân đoàn người dường như lần này đều tổn thất không nhiều a dương mắt nhìn lên nhân tộc các đại quân đoàn sắc thực hiện ra không ít người cái này có thể so những năm qua còn sống sót người phải hơn rất nhiều ta dựa vào những kia là ai đột nhiên Có người phát hiện cuối cùng ra tới một đợt người lập tức kêu lên sợ hãi mọi người theo tiếng nói mà nhìn đều là sửng sốt đi theo huyết lang quân đoàn ra tới lại còn có gần hai trăm ngàn người không đúng à, số người này như thế nào cảm giác so vào trong lúc còn nhiều hơn ta dựa vào những này là người địa cầu mắt s á c người đột nhiên hô lên thật sự là người địa cầu hình dạng cùng hình thể cùng trong vũ trụ n h â n tộc hay là có không ít khác biệt rất dễ dàng nhìn ra hai hai mươi vạn người địa cầu ta như thế nào còn nhớ lần này vũ trụ trong chiến trường đều lâm mặc một người địa cầu tham gia a ta nhớ được cũng là a có thể nhiều như vậy người địa cầu từ đ â u tới không phải các ngươi đừng chỉ chú ý có bao nhiêu người địa cầu các ngươi cảm thụ hạ khí tức của bọn hắn trời ơi ta không phải đang nằm m ơ chứ thực sự là một câu bừng tình người trong lộng lời này vừa nói ra l ự c chú ý của mọi người tất cả đều đi tới người địa cầu khí tức trí thượng này không nhìn không cần gấp xem xét tất cả đều trận tròn mắt nói g cái này cái này đây là cảnh giới gì khí tức tôn giả cảnh không đúng này so tôn giả cảnh còn cường đại hơn mấy lần a lẽ nào bọn hắn là vũ trụ chúa tể tuyệt đối là vũ trụ chúa tể cảnh tôn giả cảnh ta đã thấy ta cái này thân tàn tật chính là lần trước vũ trụ chiến trường làm ngay lúc đó chỉ huy sứ thế nhưng tôn giả cảnh đ ỉ n h phong tồn tại thế nhưng những người địa cầu này mỗi một cái khí tức đều so vị kia chỉ huy sứ còn mạnh hơn bọn hắn tất nhiên là vũ trụ chúa tể tầng thứ chi thượng tồn tại với lại cứ như vậy khí tức xem chừng tất cả đều đạt đến vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong tầng thứ chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào hư thần cảnh không thể nào tại sao có thể như vậy một cái là vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong còn chưa tính này hai mươi vạn người địa cầu đều là ta ta cảm giác đang nằm mơ hai mươi vạn vũ trụ chúa tể đình phong cấp độ cường giả toàn bộ là người địa cầu nhiều như vậy vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cho dù tại thần vực vậy chiêm bói không nhỏ h mọi người nghe vậy tất cả đều tán đồng mà máy n g ấ đầu nói đùa vũ trụ chúa tể cũng không phải rau cải trắng tuy nói nhiều như vậy thế k ỳ tích lũy phía dưới nhân tộc tại thần vực vũ trụ chúa tể cũng không ít có thể hai mươi vạn số lượng tuyệt đối không d u n g kinh thường mấu chốt những người này còn không phải bình thường vũ trụ chúa tể tất cả đều là vũ trụ chúa tể đình phong tầm thứ cái này càng kinh khủng nhất làm cho bọn hắn rung động là khủng bố như vậy một khối lực lượng còn tất cả đều là đến từ địa cầu này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức phải biết địa cầu nhập vào vũ trụ hệ thống mới mấy năm từ một cái chưa từng nghe thấy không có danh tiếng gì hoang x a thổ dân tinh cầu trong thời gian ngắn như vậy lại có đáng sợ như vậy lực lượng quả thực thiên phương giả đàm lẽ nào địa cầu kỳ thực nguyên bản đều rất cường đại chỉ là bọn hắn một mực cần giấu thực lực thế nhưng bên ngoài vũ trụ nếu đã sớm có như thế một cố lực lượng kinh khủng còn ẩ n tàng làm gì trực tiếp đều xưng bán loại vũ trụ được rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ bọn hắn những người này ở đây chỗ nào khổ tưởng lâm mặc cũng sẽ không quan tâm những chuyện này người ta nghĩ như thế nào liên quan đến hắn cái giám ấy trước kia thực lực không đủ hắn là phải thích hợp khiêm tốn nhưng bây giờ hắn tuyệt đối có năm chắc xưng ơ bán g o ạ i vũ trụ cho dù là nội vũ trụ bây giờ chính mình chân thực chiến l ự c vậy đã đạt đến nửa bước thần vương tầm thứ tự nhiên không có quá nhiều lo lắng tại thực lực cho phép tình hôn giới tú cơ thể loại sự tình này hay là có cần phải rất rõ ràng bên ngoài những người này kinh ngạc sau khi lúc này nhìn về phía bọn hắn người địa cầu lúc đã tràn ngập dị vãng không thấy được cung kính hoặc nói là kính sợ võ giả thời đại thực lực mới là căn bản tin tưởng thông qua miệng của những người này người địa cầu cường đại chẳng mấy chốc sẽ bị ngoại vũ trụ tất cả mọi người biết được đây cũng là lâm mặc tại ra đây trước nhường lâm đại bảo bọn hắn thỏa thích phóng thích khí thức không muốn bất luận cái gì ẩn tàng nguyên nhân mở rộng khiến người khác cảm thụ bọn hắn cường đại muốn chính là loại hiệu quả này mà hắn quân đoàn hắn người đi ra về sau vậy không có đi xa ngược lại là rất tự nhiên đứng thẳng đến hai bên chờ đợi lấy lâm mặc bọn hắn ra đây nhìn thấy lâm mặc cùng hắn địa cầu đại quân tất cả quân đoàn tất cả đều cười đón đồng thời mang theo đầy đủ tôn kính mặc dù lần này vũ trụ chiến trường bên trong lâm mặc bọn hắn chiến đấu những người này không tham ngộ cùng nhưng mà bọn họ cũng đều biết lâm mặc bọn hắn rốt c ụ c làm cái gì tự nhiên trong lòng tính sợ không thôi liền xem như những tia phong vương lúc này nhìn về phía lâm mặc cũng không dám cùng thế hệ s ư n g hô nhiều một tia cẩn thận bọn hắn nhưng không có huyết lang vương cùng lâm mặc loại quan hệ đó cũng không có thân cận như vậy tự nhiên không dám qua quá càng đối với cái này lâm mặc vậy không nói thêm gì cương giả bị người tôn kính vốn là võ giả thời đại phát tắc hắn cũng không có cái gì không tiếp thụ được hoặc là không quen chư vị đại nhân chúng ta liền đi trước chờ ta đi thần vực sau đó địa cầu còn cần dựa vào chư vị nhiều hơn chăm sóc lâm mặc đi đến chư vị phong vương trước người vừa cười vừa nói lâm đại nhân nói nói gì vậy chứ đây đều là chúng ta phải làm đúng vậy a lâm đại nhân ngài đừng ghét bỏ thực lực chúng ta thấp là được có thể vì ngài cùng quê hương của ngài làm việc là vinh hạnh của chúng ta trong lúc nhất thời chư vị phong vương tất cả đều khách khí nói tư thế thả đặc biệt thấp cái này có thể đem những người khác thấy vậy s ư ớ n g sốt hồi lâu những thứ này phong vương cái nào một cái không là ngoại vũ trụ chấp trưởng rất nhiều tinh vực bá chủ xưa n y đều là người khác cùng tính đối đãi bọn, bọn hắn như thế nhưng nhìn đến lâm mặc sau lưng kia hai mươi vạn vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cường giả mọi thứ đều hiểu rõ là cái này thực lực a tại mọi người vui vẻ đưa tiễn phía dưới lâm mặc mang theo một đám người địa cầu rời đi vũ trụ chiến trường về tới địa cầu bước vào t h ầ n vực trước một lần cuối cùng tập thể đại tấn thăng muốn bắt đầu chương bốn trăm linh bảy toàn dân vũ trụ cảnh đình phong chương bốn trăm linh bảy toàn dân vũ trụ cảnh đình phong vẹn vẹn mười mấy cái hô hấp lâm mặc liền về tới địa cầu vung tay lên cả đám toàn bộ xuất hiện tại bụi phía hu hu hu chói hai cảnh báo vang lên không bao lâu từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện võ giả đạm không mà đến khi thấy lâm mặc đám người mặt mũi tràn đầy căng thẳng lập tức tiêu tán trên mặt phủ lên mừng rỡ cung nên lâm đại nhân trở về lâm mặc gật đầu một cái nhìn những thứ này chạy tới nhân trung ở giữa dường như đều là bất hủ không khỏi trong lòng vui mừng địa cầu bây giờ vô cùng c ư ơ n g đại mấy năm trước địa cầu còn cần dựa vào huyết lang vương và phong vương điều động bất hủ đến bảo hộ địa cầu nhưng bây giờ địa cầu thân mình đều có bất hủ vô số đủ để tự vệ nhâm lão ca đi triệu tập người đi bắt đầu để thăng được rồi nhâm cô chu ngay lập tức rời đi lâm đại bảo đám người thì là tại lâm mặc trào hỏi dưới sắp đặt những người khác rời đi riêng phần mình trở về sắp đặt công việc rốt cuộc lần này bọn hắn là muốn đi theo lâm mặc cùng đi thần n ự c chuyến đi này cố gắng một đoạn thời gian rất dài không cách nào trở về vẫn là phải cùng thân hữu của mình c á o biệt một chút chỉ có c h ú t viễn sơn mấy người đứng ở lâm mặc bên cạnh thân bọn hắn sớm đã không có thân hữu một thân một mình lâm mặc lúc này trong đám người đi ra mấy người chính là trịnh hòa bình mấy người t r ị n h thúc nhìn người tới lâm mặc cười lấy nên đón tiếp lấy bây giờ thế giới này cũng liền trịnh hòa bình coi như là chính mình thân nhất người lần này vũ trụ chiến trường còn thuận lợi trịnh hòa bình nhìn từ trên xuống dưới lâm mặc vẻ mặt quan tâm hiểu rõ hắn muốn đi vũ trụ chiến trường hắn nhưng là một mực vô cùng lo lắng tuy nói đối với lâm mặc vị này đại chất tử thực lực hắn hay là rất có lòng tin có thể vũ trụ chiến trường chết đi dẫn theo thực nhường hắn không cách nào hoàn toàn yên tâm mãi đến khi nhìn thấy lâm mặc trở về hắn mới tính chân chính an tâm một ít trước đó lâm mặc quay về dẫn người đi vũ trụ chiến trường đảm bảo trịnh hòa bình lại là trực tiếp tự tuyệt hắn vốn đến vậy không ngờ rằng chính mình năng lực đi đến hôm nay hắn cũng không phải một người có dã tâm nhất là bây giờ tìm được rồi căn sau đó hắn nghĩ chỉ là nhường thân hưu an h a n g Bình lâm mặc vậy đã hiểu trịnh hòa bình cũng không có muốn đi thần vực dự định cho nên vậy không có cơ cầu bất hủ đ ỉ n h phong thực lực vậy đầy đủ trịnh hòa bình bên ngoài vũ trụ có sức tự vệ phải biết lâm mặc tăng lên bất hủ đ ỉ n h phong thực tế chiến lược là so với bình thường phong vương còn cường đại hơn tự nhiên đủ trịnh hòa bình tự vệ vô cùng thuận lợi chính thức không cần lo lắng vậy là tốt rồi lần này trở về ta là định đem mọi người thực lực để thăng một phen sau đó muốn đi thần vực thúc không đi theo ngươi đi thần vực ngươi sẽ không trách ta chứ trịnh hòa bình nghe vậy suy nghĩ một lúc mới lên tiếng nói đương nhiên sẽ không thần vực bên ấy rốt cục làm sao ta cũng không biết ngài bây giờ cùng ta đi bên ấy nói thật cũng không phải tuyệt đối an toàn ngài ở tại chỗ này ngược lại làm cho ta an tâm lâm mặc vừa cười vừa nói trịnh hòa bình gật đầu một cái ha ha thúc già rồi cũng không có cái gì hùng tầm trang trí chẳng qua ngươi yên tâm ngươi đi thần vực nhà này thúc cho ngươi trông ha ha ha t ố t có trịnh thúc thay ta nhìn ta yên tâm bất quá ta hay là chuẩn bị đem mấy người các ngươi thực lực để thẳng một chút nói xong không đợi trịnh hòa bình phản đối trực tiếp đối với trịnh hòa bình đám người vung tay lên mọi người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại thông tin tràn vào trong đầu cái này đây là thần cấp công pháp và võ kỹ một ngày mắt bọn hắn đều thu được thần cấp công pháp và võ kỹ truyền thừa lâm mặc bây giờ thủ đoạn tự nhiên năng lực trực tiếp thể hồ quán đỉnh mà truyền c ô n g căn bản không cần chính bọn họ đi chậm rãi nhập môn đương nhiên lâm mặc chỉ có thể để bọn hắn vượt qua nhập môn giai đoạn trực tiếp để bọn hắn đạt tới cảnh giới tiểu thành về phần phía sau hay là cần chính bọn họ đi tu luyện cùng lĩnh lộ chẳng qua ngay cả như vậy quán đỉnh truyền công đạt được công pháp và võ kỹ đến tiếp sau tu luyện tự nhiên muốn so chính bọn họ nghiên cứu tìm tòi thực sự nhanh hơn nhiều nếu không phải ngoại vũ trụ có đẳng cấp hạn chế lâm mặc tuyệt đối sẽ trực tiếp đem bọn hắn vậy để t h ă n g qua đến vũ trụ chúa tể định phong tần g thứ do đó lâm mặc chỉ có thể lựa chọn truyền công có thần cấp công pháp và võ ký tại chính h ò a bình đám người chiến lược tuyệt đối có thể đạt tới ngoại vũ trụ đệ nhất sau đó lâm mặc vung tay lên năm đầu mẫu trùng xuất hiện n à y năm đầu tất cả đều là phong vương cảnh giới đỉnh cao cũng là lâm mặc trước đó tại trùng tộc căn cứ cố ý lưu lại này năm đầu mẫu trùng tính mệnh ông lâm mặc hai ngón k h p lại đối với năm đầu mẫu trùng một điểm sau đó mấy v ệ sáng trắng lấp lóe từ năm đầu mẫu trùng c á i chán dẫn dắt ra năm đầu màu trắng q u a n tuyến trực tiếp tụ hợp vào trịnh hòa bình mi tâm tiếp theo một cái trước mắt trịnh hòa bình hai mắt sáng lên cùng này năm đầu mẫu trùng sản sinh một tia liên hệ t r í n h thúc này năm đầu phong vương định phong mẫu trùng đều giao cho ngươi có các nàng lại phối hợp thực lực của các ngươi tin tưởng bên ngoài vũ trụ địa cầu đủ để tự vệ mà lúc này trịnh hòa bình lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn còn đang ở cảm thụ này năm đầu mẫu trùng liên hệ thông qua này ti liên hệ trịnh hòa bình trong nháy mắt hiểu rõ mẫu trùng năng lực nói đùa này há lại đủ để tự vệ m a n g theo này năm đầu mẫu trùng hắn cảm giác đều có thể trực tiếp đánh xuống những tinh cầu khác cùng chủng tộc đừng nhìn này năm đầu mẫu trùng nói là chỉ có phong vương đ ỉ n h phong t ầ n g thứ có thể trịnh hòa bình hiểu rõ nơi này bất luận cái gì một đầu mẫu trùng đều có thể trực diện tôn giả cảnh cờ giả đông chốc năm đầu còn phải ngoại vũ trụ trực tiếp vô địch được rồi bàn đến chỗ của ta còn có một đầu tôn giả cảnh đ ỉ n h phong mẫu trùng có thể vì ngoại vũ trụ hạn chế không cách nào lưu lại ta chỉ có thể mang đi không sao có này năm đầu là đủ mà lúc này lục người từ đằng xa bay tới bọn hắn chính là nhậm cô chu đi liên hệ địa cầu tinh nhuệ lâm mặt tự nhiên không có hai lời bắt đầu cho bọn hắn đề thăng vẹn vẹn mấy đợt đề thăng đã lâu hệ thống thanh vang lên lần nữa đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp quang hoàn thăng cấp đạt tới mười cấp tấn thăng quang hoàn đạt tới mười cấp mỗi lần có thể tăng lên thuận vị lần đầu tiên đẳng cấp người tổng cộng một triệu người đề thăng thuận vị lần thứ hai đẳng cấp người ba trăm vạn người đề thăng thuận vị lần thứ ba đẳng cấp người năm trăm vạn người đề thăng thuận vị lần thứ b ố đẳng cấp người mười triệu người đề thăng thuận vị lần thứ năm đẳng cấp người hai mươi triệu người đề thăng thuận vị lần thứ sáu đẳng cấp người mắt trả về hiệu quả năm mươi nhìn hệ thống nhắc、nhở. phía trước mấy cái còn dễ nói nhưng nhìn đến cuối cùng hai cái lâm mặc lập tức vui mừng thuận vị lần thứ sáu đẳng cấp lại trở thành mát đó chính là vô hạn a bây giờ hắn là hư thần cảnh đình phong đệ nhất thuận vị chính là vũ trụ chúa tể đình phong có thể đạt tới một triệu người đệ nhị thuận vị chính là tôn giả cảnh đình phong có thể đạt tới ba trăm vạn người đệ tam thuận vị bất hủ đình phong phong vương có thể đạt tới năm trăm vạn người thứ tư thuận vị chính là mười triệu cái giới chủ đình phong thứ năm thuận vị chính là hai mươi triệu cái vực chủ đình phong mà những người khác hắn có thể trực tiếp toàn bộ tăng lên tới vũ trụ cấp đình phong Vũ toàn r ụ cấp p đỉnh h n g A, mặc c dù g vũ trụ, vũ trụ dân vũ trụ cấp đ ỉ n h phong địa cầu bây giờ bao nhiêu nhân khẩu cái đó là hơn một mươi tỷ hơn một mươi tỷ vũ trụ cấp cường giả tối đỉnh này đi ra ngoài còn không phải đi ngang Đều hỏi còn có ai. Đừng hỏi mạnh nhất cảnh giới hạn chế chỉ có thể là phong ai. nói ngoại giới còn có có vương vũ trụ là bây ấ t tôn trụ tể hủ. như cảnh đỉnh phong hoặc là vũ trụ chúa thể đỉnh phong phải ha. Liền là giả giả cường đến, cũng xem vũ quỷ b giờ ngang ngược đội ngũ kéo ra ngoài ai không sợ chớ nói chi là còn có năm trăm vạn phong vương bất hủ một ư ơ i triệu giới chủ đ ỉ n h phong cùng hai mươi triệu vực chủ đ ỉ n h phong bất luận cái gì một tổ đội ngũ đi ra ngoài đều phải dọa chết người mà càng làm cho lâm mặc có chút buồn cười là đợt này để thăng tiếp theo chính mình không phải là có thể mang theo một triệu vũ trụ chúa tể định phong cùng ba trăm vạn tôn giả cảnh đình phong trực tiếp đi thần vực đây một chính là lại một lần kế hoạch đại nhạy vọt cảnh giới càng cao thăng cấp tự nhiên càng chậm nhưng có cái này trả về bội số lâm mặc cảm thấy mình phía sau thăng cấp tốc độ căn bản sẽ không kéo chậm ngược lại có khả năng càng nhanh quả nhiên có hệ thống chính là không giống nhau lâm mặc không ngừng cho người tới đề thăng đương nhiệm cô chú đám người hiểu rõ lâm mặc bây giờ lại đem người địa cầu toàn dân tăng lên tới vũ trụ cấp đỉnh phong lúc càng là hơn từng cái há to miệng khiếp sợ không thôi sau đó chính là mừng như điên bọn hắn tự nhiên đã hiểu cái này có thể mang cho địa cầu cái gì cái này có thể là tuyệt đối vô địch ta chẳng qua vui vẻ về vui vẻ tiếp xuống có thể khổ lâm mặc toàn cầu đề thăng lượng công việc này thất lễ một điểm nửa điểm may mắn tại tăng lên đến tầng thứ chín lúc là có thể thông qua video đến đề thăng nếu để cho người địa cầu tất cả mọi người chạy lâm mặc tới trước mặt đề thăng t i ê đoán chừng không có máy tháng căn bản là không có cách toàn bộ để thăng xong lâm mặc cũng không có nhiều thời giờ như vậy nhiều nhất một tuần bọn hắn liền sẽ bị ngoại vũ trụ quy tắc xa lánh không thể không bước vào thần vực dòng dã năm ngày nửa thời gian lâm mặc một mực cho người ta để thăng lâm đại bảo mấy người cũng là lực bất t ò n g tâm trừ ra không ngừng để người lên đài khai video bọn hắn cũng chia gánh không là cái gì a lâm mặc dối lưng một cái chằm chằm vào hai cái mắt quần thâm vẻ mặt buồn ngủ đứng lên dòng dã năm ngày nửa thời gian hắn cuối cùng là đem trên địa cầu tất cả mọi người tăng lên một lần về phần con mới sinh thực sự không phải hắn suy tính chuyện để bọn hắn từ từ tôi lại đi lão đại ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi được lâm mặc một mực áp cũng không có khí lực nhiều lời vứt xuống một chữ liền chạy đi sắt vách nằm xuống hắn vậy là lần đầu tiên hiểu rõ bây giờ chính mình mạnh như vậy chiến l ự c cùng t h ể phách lại cũng sẽ mệt thành bộ dáng này sau lần này như không phải vạn bất đắc dĩ hắn chắc chắn không nghĩ như vậy quá mẹ nó mệt rồi hả cái này cảm giác dòng dã ngủ một ngày một đêm còn nhiều ngày thứ bảy giữa trưa lâm mặc mới tỉnh lại nay còn không phải hắn tự nhiên tỉnh mà là bị quy tắc bất tỉnh một tuần thời gian đã đến vô hình quy tắc chi lực bắt đầu không ngừng bài xích đạt tới tôn giả cảnh chi thượng người lão đại chúng ta nên đi rồi nhìn thấy lâm mặc ra đây sớm liền chuẩn bị tốt lâm đại bảo sớm đã giữ ở ngoài cửa không chỉ là hắn bên ngoài lít nha lít nhít đứng một đống người một chút không nhìn thấy đầu bọn hắn chính là lâm mặc lần này tăng lên một triệu tên vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cùng ba trăm vạn tên tôn giả cảnh cường giả tối đ ỉ n h các ngươi trong nhà tất cả an bài s o n g lâm mặc nhìn lướt qua về sau đối với mọi người mở miệng lâm đại nhân tất cả an bài xong tốt vậy chúng ta xuất phát lâm mặc cũng không phải kéo dài người không nghĩ thao thao bất tuyệt trực tiếp mở miệng nháy mắt sau đó mọi người ngự không mà lên thần vực chi môn ngay tại vũ trụ chiến trường ở chỗ đó không xa tinh cầu trí thượng vì thần vực chi môn quan hệ viên tinh cầu này cũng được xưng là thần vực tinh nơi này là bước vào thần vực môn hộ thiên linh hình nghe nói lần này tới thần vực là ngươi đề cử không sai hắn là hiếm có thiết tài ồ thiên linh hình thế nhưng rất ít k h e c người ta ngược lại thật ra đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ kỳ lạ lần này đến thần vực chi môn bên này yêu tộc cùng cơ giới tộc người lại không có mấy cái đúng vậy a lẽ nào hai tộc bọn họ chuyện gì xảy ra đổi lại bình thường bọn hắn cũng sẽ không nhường chúng ta dễ dàng như vậy đều tiếp vào người lần này tới đón người cũng không chỉ trương thiên linh một người nhân tộc những bộ l ạ c khác tự nhiên cũng có người tấn thăng đến tôn giả cảnh mỗi lần vũ trụ chiến trường sau khi chấm dứt đều sẽ có một đợt người đột phá sau đó bị tiếp vào thần vực lần này tự nhiên cũng không có bất ngờ nhưng đồng dạng không riêng gì nhân tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc tự nhiên cũng sẽ có người đột phá nhưng mà dọc theo con đường này thậm chí đều đi đến thần vực môn hộ bên này cũng không thấy mấy cái cơ giới tộc cùng yêu tộc tiếp dẫn người cái này rất kỳ quái các ngươi chẳng lẽ không biết lần này vũ trụ chiến trường chúng ta n h â n tộc đại thắng yêu tộc cơ giới tộc thậm chí là c h ú n g tộc nghe nói đều bị dường như diệt sạch do đó lần này kêu tam tộc năng lực tấn t h ă n g bước vào thần vực đ o á n chừng không có người nào cái gì có việc này ta mới từ tinh h ả i quay về ngược lại là không chú ý những việc này nói một chút đâu rốt cục có chuyện gì vậy đúng à ta cũng vừa từ tinh h ả i quay về yêu tộc cùng cơ giới tộc còn chưa tính c h ú n g tộc còn có thể bị toàn d i ệ t lẽ nào chúng ta nhân tộc gia long hh ai nói không phải đâu ta là nghe nói lần này nhân tộc bên trong có một gọi lâm mặc dẫn theo hết u y lang quân đoàn đem cái khác tam tộc khiến cho dường như toàn diện k i a tam tộc căn cứ đều cho hắn bưng cái gì thật hay giả vũ trụ chiến trường chúng ta rất s ớ m trước đó cũng đều là đi qua ngươi muốn nói bưng yêu tộc hoặc là cơ giới tộc quê quán ta đều cảm thấy rất không có khả năng hắn còn bưng trùng tộc quê quán lao hứa ngươi có phải hay không đang khoác lắc g a lão lục ngươi lời nói này ta là hạ người như vậy sao ta thế nhưng xác nhận nhiều lần làm lúc ta cũng không tin có thể sau đó ta là không thể không tin cái đó lâm mặc hắn ông ngay lúc này thần vực chi môn phát ra gợn sóng chấn động kịch động đó, liệt sau một ngày ư ờ mắt tất cả mọi người không bình tĩnh phải biết tới đón đưa người đều là vũ trụ chúa tể cảnh cường giả ngay cả bọn hắn đều cảm giác không đến chẳng phải là nói minh người này hoặc là không có cảnh giới hoặc chính là cảnh giới còn cao hơn bọn họ nếu như nói người này không có cảnh giới không có thần cảnh cường giả mang theo căn bản không thể nào vượt qua thần vực chi môn rất rõ ràng người này bên cạnh không có thần cảnh cường giả đó chỉ có thể nói người này cảnh giới so với bọn hắn đều cao thư thần cảnh làm sao có khả năng chương 409, không ngừng hâm mộ chương 409, không ngừng hâm mộ đang mọi người còn đang ở hoài nghi thời khắc thần vực chi môn lần nữa phát ra gợn sóng lần này ba động lớn hơn sau đó liền thấy từng bảy người từ thần vực chi môn bước vào mười cái trăm cái ngàn cái vạ ta đi đây là bao nhiêu người làm sao lại như vậy có nhiều người như vậy có thể đi vào thần vực nhìn này mấy chục vạn người đi vào tới tiếp đại những thứ này vũ trụ chúa tể nhóm không bình tĩnh lít nha lít nít h căn bản không có chừng mực mãi đến khi người cuối cùng bước vào thần vực chi môn ba động biến mất miệng của những người này đã sớm bị cả kinh không thể đóng Trăm. bốn trăm vạn lại là bốn trăm vạn bọn hắn bọn hắn đều đạt đến tôn giả cảnh đỉnh phong trí thượng nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn ai dám tin tưởng có thể đến người tiếp đãi đều là vũ trụ chúa tể cảnh cường giả này bốn trăm vạn người trong đó ba trăm vạn đều đạt đến tôn giả cảnh đ ỉ n h phong bọn hắn là năng lực cảm thụ ra tới có thể còn sót lại một triệu thậm chí ngay cả bọn hắn đều cảm nhận được đối phương uy áp mạnh mẽ điều này nói rõ trong đó này một trăm vạn người tất cả đều là vũ trụ chúa tể cảnh đồng thời thực lực đều tại bọn họ chi thượng quá nói chuyện tào lao quá dọa người dù là những thứ này thực lực cảnh giới so với bọn hắn thấp tôn giả cảnh không có chỗ nào mà không phải là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong tồn tại khi nào nhân tộc cường đã như thế tôn giả cảnh cùng vũ trụ chúa tể cảnh cường giả đều có thể bán ơn đây cũng không phải là mấy nghìn hơn vạn đây là hơn trăm vạn a lão đại là cái này thần vực lúc này lâm đại bảo mấy người tiến tới lâm mặc bên cạnh thân t h i ế u kỳ đánh giá đến thần vực mà những người khác mặc dù cũng rất tò mò nhưng đều vô cùng cung kính xếp thành mấy cái hào p h o n g trận đứng tại sau lưng lâm mặc xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện một màn này càng làm cho những kia người tiếp đ á i tất cả đều rung động trong lòng nhiều người như vậy tất cả đều đối với phía trước thiếu niên này cung kính như thế đây rốt cuộc là cái nào đại lão khủng bố như thế một đợt lực lượng đặc ở thần vực đều có thể chấn áp một phương a lâm lâm mặc đột nhiên một thanh âm chuyển g a lâm mặc d ư ơ n g mắt nhìn lên cười lấy nên đón tiếp lấy trương lão ca ngươi ngươi lâm mặc cái này ứng ngược lại để trương thiên linh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì nhìn thấy lâm mặc n h y mắt hắn cũng không dám nhận đây là hắn biết nhau lâm mặc tiểu t ử này lúc này cảnh giới thậm chí ngay cả chính mình cũng nhìn không thấu càng đáng sợ chính là phía sau hắn trong những người này mấy cái đều là gương mặt quen rốt cuộc lần trước cuộc so tài lâm đại bảo bọn hắn đều tham gia vấn đề là bọn hắn lúc này cảnh giới đều còn cao hơn chính mình còn có sau l ư n g này mấy trăm vạn cường giả là chuyện gì xảy ra mình đang nằm mơ động lòng người đều ở trước mắt không phải nằm mơ nhưng không phải nằm mơ cái này lại giải thích như thế nào ngoại vũ trụ nhân tộc lực lượng làm sao trương tiên h linh thế nhưng biết đến làm sao có khả năng đột nhiên có thêm đến mấy trăm vạn cái tôn giả cảnh chi thượng tồn tại lẽ nào địa cầu một mực cần giấu thực lực không thể nào nếu như địa cầu đã sớm có lực lượng như vậy căn bản không cần ẩ n tàng như vậy nói cách khác lâm mặc thu được cái gì khó lường cơ duyên cho nên cầu người mới sẽ có thực lực như vậy rốt cuộc lâm mặc sau l ư n g kia bốn trăm vạn c ư n g i ả đều là địa cầu người nhất định là như vậy trương tiên linh không ngừng nắp bủ cuối cùng công nhận chính mình suy đoán chẳng qua đối với đây hắn cũng không có lựa chọn hỏi nhiều dường như trước đó hắn cùng lâm mặc lời nói mỗi người cũng có bí mật của mình cùng k i ngộ h n hắn chỉ cần xác định lâm mặc là nhân tộc sẽ không phản bội nhân tộc vậy là được rồi lâm mặc càng mạnh vậy dĩ nhiên nhân tộc vậy càng mạnh lâm mặc chào đón n g ư ơ i đến thần vực sâu hít thở sâu một chút trương tiên h linh kềm chế trong lòng các loại tâm tình mở miệng cười vậy chào mừng địa cầu các ngươi nhất tộc đi vào thần vực đúng lúc này trương tiên linh đối với lâm mặc sau l ư n g bốn trăm vạn địa cầu cầm giả lần nữa vừa cười vừa nói cảm ơn lâm mặc cười cười đối với trương thiên linh gật đầu tại trương thiên linh dẫn đầu xuống mọi người hướng về thần vực chỗ sâu bước đi mà ở đi qua những người khác bên cạnh lúc trương thiên linh càng là hơn có chút đắc ý quét những người kia một chút những người này tuy nói đều là nhân tộc cường giả có thể trong nhân tộc cũng là có rất nhiều l ư u phái tuy là đồng tộc có thể lẫn nhau ở giữa cạnh tranh nhưng không có từng đ ứ t đoạn đây cũng là diễn vui với nhìn thấy trải qua vũ trụ sinh tồn tàn khốc hiện thực sau đó chỉ cần là cường giả đều sẽ đã hiểu một cái đạo lý không thể an nhàn cần cạnh tranh chỉ có tranh mới có thể kích phát nhân loại hậu bối tiềm năng không ngừng trưởng thành nhất là đi qua tinh hải những cường g i ả kia càng năng lực đã h i ể u vũ trụ sâu không lường được chỗ nào thế nhưng có rất nhiều vị diện này không có thông tin cùng truyền thừa để bọn hắn thật sâu lý giải đến dù là đột phá đến trong truyền thuyết thần vương cảnh chỉ có thể đại biểu hắn tại cái vị diện này trong vũ trụ tạm thời đạt đến trí cao chiến lược nhưng nếu là đi hướng những kia trong truyền thừa thuật vị diện nơi này cái gọi là thần vương cũng không phải mạnh nhất do đó cạnh tranh nhất định phải có đương nhiên tại diễn lãnh đạo dưới nhân tộc ở giữa cạnh tranh phần lớn đều là tốt ta đi đó chính là trương thiên linh muốn tiếp dẫn người thực lực của thiếu niên kia còn cần hắn tiếp dẫn nhưng à y đều so t ê nếu linh i còn mạnh hơn n h rất là quy tắc không bị sửa đổi lẽ nào những người này đều là tại trong một tuần từ phong vương đình phong trực tiếp đột phá cho tới bây giờ cảnh giới cái này làm sao có khả năng lời này vừa nói ra mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc đạo lý kia một bàn phía dưới càng làm cho bọn hắn kinh khủng không hiểu những người địa cầu này đến cùng là cái gì khoai thai Rốt cục bọn hắn là làm sao làm sao đội ư ợ c Bất quá, n hình như vậy trương thiên linh sợ là ban thưởng đều muốn nắm bắt tới tay mềm lún có những phần thưởng này trương thiên linh xung kích vũ trụ chúa tể đình phong thậm chí bước vào hư thần cảnh đều c ả một giác đóng ván tuyển. đã m sáng bước vào hư thần cảnh, vậy coi như bước hư coi vào vậy là đường ú n nghĩa thần cảnh g c g i ả t ạ i thần vực bên trong, bên cũng vực c o i n h ư chính thức bước vào đỉnh cấp c đỉnh ư vào ờ n g g i ả h đẩy mắt r ư n g tò mò vẫn luôn đẩy mắt r ư n g tò mò vẫn l lo l ắ n g Một đ ư người ờ n g đi đ tới, mọi ầ y mắt tò mò vẫn luôn đem thần vực xưng là nội vũ trụ bây giờ nhìn tới thật đúng là kỳ thực này thần vực dường như là một cái địa vực rộng lớn thế giới trong thế giới mà trong đó thần chi lực m ư ơ i phần nồng đậm bên ngoài vũ trụ căn bản cảm giác không đến thần chi lực tồn tại chỉ có thể thông qua thần tinh mới có thể hấp thụ đến đương nhiên ngoại vũ trụ cũng không phải hoàn toàn không có thần trí lực chỉ là ít đến dường như không cảm giác được cũng chỉ có chân chính dung hợp bản nguyên c h i tâm người mới có thể cảm ứng hấp thụ nhưng đến thần vực vậy liền không đồng dạng thuận miệng khẽ hấp đều là chẳng thể trách đến nơi này người thực lực mới biết tăng lên điên cuồng cứ như vậy một hồi thời gian lại có rất nhiều nguyên bản tôn giả cảnh đ ỉ n h phong người đột phá cái này có thể đem trương thiên linh sợ ngây người tôn giả cảnh đỉnh phong người thế nhưng có ba trăm vạn người trong đó mặc dù chỉ là một số nhỏ đột phá nhưng này cái gọi là một số nhỏ tại dạng này cơ số tỷ lệ dưới cũng thực do người lâm mặc bọn hắn lại là tập mãi thành thói quen nói đùa lâm mặc đ ề thăng ra tới người vốn là trước mắt cảnh giới trong đ ỉ n h phong bên trong đ ỉ n h phong muốn tấn thăng bất quá chỉ là một cú suốt cuối cùng chuyện tại như thế nồng đậm thần chi lực vờn q u a n dưới trong nháy mắt đột phá căn bản không phải chuyện lạ lao ca này thần vực coi như không t ệ ể a thần chi lực nồng đậm thực sự là chỗ tốt lúc này lâm mặc cười lấy nói với trương tiên linh không sai thần vực nơi này cũng là rất sớm trước đó ngẫu nhiên bị phát hiện trước đây sớm nhất cái đám kêu mọi người vì ngoài vũ trụ hạn chế chẳng qua dựa theo mọi người suy đoán nơi này hẳn là rất sớm trước đó một vị nào đó cường giả khai thác thế giới trong thế giới thuộc về thứ nguyên không gian nguyên lai là như vậy bất quá trong này thần chi lực nồng nặc nhất địa phương tại tinh hải còn có so nơi này thần chi lực càng dày đặc địa phương nghe vậy lâm mặc vui mừng phải biết nơi này thần chi lực đã mười phần n ồ n g nặc thế nhưng lâm mặc lại cảm giác được nếu như ở chỗ này tu luyện đối với mình bây giờ cần thiết còn còn thiếu rất nhiều tuy nói chậm rãi tu luyện cũng có thể tiếp tục đột phá nhưng này không phải hắn mong muốn lúc này nhưng từ trương tiên h linh trong miệng biết được tinh hải còn muốn so nơi này thần chi lực càng dày đặc cái này có thể thật tốt quá nếu như mình có thể đi tinh hải tu luyện tin tưởng không bao lâu nữa tất nhiên có thể đột phá đến thần v ư cảnh bất quá tinh hải trong cũng không an toàn tinh hải tương đương với một cái cỡ lớn bí cảnh ở bên trong chẳng những có cường đại hung tàn dị thú còn có ngẫu nhiên xuất hiện vết nước không gian n à y vết nước không gian một sáng xuất hiện hấp lực cực mạnh liền xem như chân thần cảnh c ự n giả g chống cự lên vậy vô cùng cố sức ở đâu dị thú yếu nhất cũng có hư thần cảnh càng có nửa b ư ớ c thần vương tồn tại ngay cả sư phó đụng phải cũng phải phí không ít tay chân rất khó đối phó ồ nghe đến mấy cái này lâm mặc cũng là có chút ngạc nhiên trương tiên linh sư phó dĩ nhiên chính là diễn đây chính là nhân tộc người mạnh nhất ngay cả hắn cũng khó khăn đối phó dị thú có thể thấy được mạnh bao nhiêu bất quá như thế nhường lâm mặc có chút hưng phấn dị thú càng mạnh càng tốt bây giờ chỉ có chém giết dị thú mạnh mẽ mới có thể c ó trợ ở hắn tấn thăng ngoại vũ trụ những dị thú kia hiện tại hắn cho dù chém giết vậy căn bản là không có cách xúc tiến cảnh giới của hắn tăng lên bất quá nguy hiểm nương theo lấy to lớn ích lợi tinh hải chỗ sâu có một chỗ lôi hải vậy cũng đúng tất cả tinh hải thần chi lực nồng nặc nhất địa phương sư phó cũng đã nói mong muốn đột phá đến thần vương cảnh chỉ có chỗ nào mới được tại lôi hải bên trong liền xem như nửa bước thần vương cũng có thể hưởng thụ được cực mạnh lôi điện thối thể hiệu quả đương nhiên ở trong đó lôi điện cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận càng đi chỗ sâu lôi điện chi lực càng khủng bố hơn ngay cả sư phó cũng vô pháp đi đến lôi hải chỗ s â u nhất trương tiên linh không ngừng tự thuật lâm mặc từ hắn trong miệng đạt được rất nhiều thông tin tinh hải lôi hải lôi điện tối thể những chữ này không ngừng kích thích lâm mặc lâm mặc lần này sư phó vốn là muốn đích thân tiếp kiến ngươi có thể vì sư phó lao nhân ra ông ta vừa vặn đứng trước đột phá thời khắc tại hôm qua đã xuất phát tiến về tinh hải do đó chỉ có thể chờ đợi hắn sau khi đột phá mới có thể thấy ngươi、oh. diễn đại nhân muốn đột phá đến thần vương cảnh lâm mặc nghe vậy nhìn về phía trương tiên linh ừ m một tháng trước sư phó đều có cảm ứng cảm giác được chính mình muốn đột phá cho nên mới đi tinh hải rốt cuộc mong muốn đột phá đến thần vương cảnh được mượn nhờ lôi hải chỗ sâu lực lượng lâm mặc nghe lấy đột nhiên cảm giác này có điểm giống là người ta tu tiên giả trước khi phi thăng độ kiếp lại vừa lúc là mượn nhờ lôi điện t ố i thể lẽ nào giống như kiếp trước trong tiểu thuyết viết như vậy độ lôi kiếp sau khi đột phá phi thăng tới càng cao cấp hơn vị diện phía trước chính là chúng ta dân tộc địa giới sau đó phía bắc là chủng tộc địa giới phía tây thì là yêu tộc cùng cơ giới tộc lãnh địa Ừm. nghe nói như thế lâm mặc sửng sốt bọn hắn vị trí là phía nam nghe trương tiên h linh l ờ i nói phía nam đều là nhân tộc phía bắc toàn bộ là chủng tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc lại chỉ chiếm phía tây điều này nói rõ rất nhiều vấn đề tại t h ầ n vực nhân tộc cùng chủng tộc nên đồng dạng cường đại ngược lại là cơ giới tộc cùng yêu tộc nên tương đối thế yếu một ít trương l ã o ca kia phía, phía đông dường như đã hiểu lâm mặc suy nghĩ trương tiên linh cười lấy tiếp tục nói lâm lao đệ phía đông chính là tinh hải lối vào chỗ cũng là thân vực trong dị thú hoạt động khu vực c nói c một chút, yêu tộc chút, cùng cơ yêu g ớ i tộc mặc dù chỉ c dù h đến đây nhưng trương h không kinh c lực dùng t tiên linh lại nở nụ cười khổ từ hắn trong mắt có thể nhìn thấy tràn đầy mà ưu sầu lâm mặc giật mình trong nháy mắt đã hiểu trương tiên linh lo lắng Đột phá đến đột đến cuộc, thần vương cảnh, có thể nói là chuyện tốt. Rốt cuộc, tại trong vũ trụ này, hiện nay sinh vật trong, thể phá phá cảnh, chuyện hiện sinh không cảnh vương nói này, nay còn sống trong, còn không người có thể đột phá đến cảnh giới này. vũ giới có có là một sáng đột phá thực lực tất nhiên là nghiền ép tất cả mọi người có thể vì ngoại vũ trụ quy tắc đã đề ra một sáng đột phá đến vị diện đấy cảnh giới hạn mức cao nhất liền sẽ bị bại xích vậy cái này thần vực có thể hay không cũng là như vậy một sáng đột phá đến thần vương cảnh liền bị bại xích ra ngoài Bây bình nhân yên giờ, năng tại, tồn tộc lực sở dĩ năng lực bình yên tồn tại, dựa vào chính là diễn cái này đỉnh cấp chiến lực. nếu như hắn không có ở đây yêu tộc cùng cơ giới tộc đương nhiên sẽ không như thế a n ổn tất nhiên sẽ phản công không có diễn cái này nhân tộc chống cự này hai tộc liền biết rất phí sức chương bốn trăm m ư ơ i một thần v ự c bên trong cấm địa chương bốn trăm m ư ơ i một thần v ự c bên trong cấm địa đúng rồi vừa tới trên đường ta nhìn thấy chúng ta là lách qua ở giữa khu vực kia đây là vì cái gì lúc này lâm mặc suy nghĩ một lúc mở miệng lần nữa hỏi vừa nãy trương thiên linh mang theo bọn hắn cùng nhau đi tới tại trải qua một chỗ lúc là đi vòng qua dựa theo trương thiên linh lời nói chỗ kia hẳn là thần vượt r u n g bộ địa khu mà vẹn vẹt qua trong n á y mắt Lâm m ở, Cấm Cấm ở trong đó ư ợ ngay cả hư thần cảnh tinh thần lực đều không thể xuyên thấu cho nên vào trong liền biết mê thất ở trong đó tăng thêm bên trong có cực kỳ cường đại hứng thú căn bản không phải hư thần cảnh có thể ứng phó hư thần cảnh vậy đánh không lại hứng thú đừng nói hư thần cảnh liền xem như chân thần cảnh cường giả cũng có rất nhiều đưa tại bên trong thậm chí sư phó hắn sau khi tiến v à o đều lui ra đây vì hắn đụng phải còn mạnh mẽ hơn hắn h u n g thú kém chút dao ở bên trong cái gì diễn đại nhân vậy đánh không lại nghe nói như thế lâm mặc có chút giật mình diễn là ai đây chính là nhân tộc người mạnh nhất cũng là tất cả vị diện công nhận người mạnh nhất đến gần vô hạn tại thần vương tồn tại ngay cả hắn đều không địch lại đây chẳng phải là nói trung bộ địa khu bên trong có có thể so với thần vương cảnh h u n g thú ừ m chẳng qua khi đó sư phó còn vừa bước vào nửa bước thần vương dựa theo sư phó lời giải thích đầu hung thú kia hẳn là lập tức sẽ đi vào thần vương cảnh cũng là sư phó bây giờ cảnh giới chẳng qua nhất làm cho hắn kiên kỵ cũng không phải đầu hung thú này ừ m theo sư phó lời nói hắn ở đây đào lúc đi ra còn cảm nhận được so đầu hung thú này càng thêm tồn tại cường đại bất quá đây không phải là hung thú mà là một loại cùng loại linh thể thứ gì đó linh thể hôn phách ừ m không sai biệt lắm chính là như vậy làm lúc vậy may mắn sư phó chạy nhanh linh thể phát hiện t ễ bằng không nếu như bị những kia linh thể sớm một ít phát hiện đoán chừng đều bàn ra ở đâu những kia linh thể sư phó nói kém cỏi nhất cũng tại thần vương cảnh a kia diễn đại nhân như thế nào c h n tới kinh ngạc thời khắc lâm mặc nhữ mày lại hỏi lần nữa nếu như những thứ này linh thể thật sự có thần vương cảnh thực lực làm lúc chỉ có nửa bức thần vương diễn tất nhiên không cách nào đ à o thoát cho dù c h n tới đối phương vì sao không truy thần vương cảnh thực lực xuất hiện ở đây tất nhiên là nghiền ép tồn tại a đây là may mắn mà có bên ngoài những kia sương mù dày những thứ này sương mù dày dường như tồn tại nào đó cấm chế cường đại chỗ nào linh thể không cách nào xuyên thấu sương mù dày có thể cũng là bởi vì đây mới có ngăn cách thần thức tác dụng rốt cuộc ở bên trong liền xem như sư phó cũng phải hao phí không nhỏ tinh thần lực lượng mới có thể tìm được đường thì ra là thế kia trong cấm địa nhưng có bảo bối gì lâm mặc gật đầu một cái coi như là đối với cái này cấm địa có hiểu một chút bảo bối cái này còn giống như thật có với lại chỗ nào có một ít dường như không phải chúng ta thế giới này thứ gì đó bao gồm công pháp võ kỹ đan dược các loại vũ khí các loại cho nên mặc dù chỗ nào là cấm địa cũng không ít chân thần cảnh tồn tại đi mạo hiểm nhưng mà vào trong không có mấy cái năng lực toàn thân trở ra tỷ lệ tử vong quá cao cùng với nó so sánh ngược lại là tinh h ả i an toàn rất nhiều do đó lâm lão đệ n h ớ lấy không đến chân thần cảnh không cần thiết đi cấm địa đương nhiên cho dù đến chân thần trải qua ta vậy không đề nghị ngươi vào trong quá nguy hiểm cảm giác chỉ có đặt chân thần vương cảnh sau đó cố gắng ngươi có từng chút một sức tự vệ trương tiên linh nghe được lâm mặc lại hỏi tới bên trong có hay không có b ả o bối ngay lập tức khuyên bảo lên hắn cũng không muốn lâm mặc vì một ít bảo bối lấy thân thử hiểm ừ n ta biết rồi không có có đủ thực lực trước ta sẽ không đi mạo hiểm lâm mặc cười cười đáp hắn chỉ là tò mò cũng sẽ không chính mình đi tìm được chết đương nhiên tất nhiên bên trong có bảo vật hắn khẳng định vẫn là muốn đi chẳng qua không phải là hiện tại tuy nói chính mình bây giờ chiến l ự c đã đạt đến hiện nay vị diện đỉnh núi tầm thứ có thể trương thiên linh vừa nãy cũng đã nói bên trong có thần vương cảnh h u n g thú cùng linh thể mình bây giờ vào trong hay là quá nguy hiểm có quá nhiều không thể dự đoán vẫn là chờ chính mình bước vào thần vương cảnh sau lại nói sau đó hắn đem thoại đề dẫn tới tinh hải trước mắt mà nói tinh hải hẳn là thích hợp nhất hắn thăm dò tăng thực lực lên bảo đ ị ệ trương thiên linh tự nhiên biết gì nói đấy đối với lớp mặc hắn nhưng là một mực rất xem trọng bây giờ lâm mặc thực lực càng là bị hắn cực lớn kinh hỷ tự nhiên h ỏ i gì đắm đấy khi bọn hắn đi vào nhân tộc giải đất trung tâm lâm mặc cũng đúng tinh hải hiểu rõ không sai bị ệ lắm n à y thật đúng là chỗ tốt đều tuyển tinh hải lâm mặc thầm nghĩ hắn quyết định bên này thu xếp tốt công việc về sau trực tiếp bước vào tinh hải tu luyện nhất là kia lôi hải đối với rèn luyện nhục thân cùng tinh thần lực có cực lớn hiệu quả phải đi như vậy mới có thể càng nhanh mà tấn thăng đến thần vương cảnh lâm lão đệ đây là các ngươi có mấy người trụ sở ta là không ngờ rằng lần này ngươi lại mang đến nhiều người như vậy những người khác trụ sở ta còn phải an bài xuống mấy người các ngươi trước hết vào nhà nghỉ ngơi một chút ta đi giúp bọn hắn toàn bộ làm hết kết nối lại tới tìm ngươi trương tiên linh đem lâm mặc cùng lâm đại bảo mấy người dẫn tới một mảnh xá hoa khu biệt thự sau đó chỉ vào trước mặt bắt căn biệt thự vừa cười vừa nói hắn là thật không nghĩ tới lần này lại đến rồi nhiều người như vậy tạm thời đều bắt tiền mặt thành biệt thự kể cùng một chỗ cho nên trước hết cho lâm mặc lâm mặc tự nhiên là đem thân cận bảy người sắp đặt tại phía bên mình bảy n g ư ờ i này tự nhiên là lâm đại bảo trần g a i lưu bội, bội tiêu nhã trúc viễn sơn nhậm cô chú cùng võ thiên thần mà trương tiên linh tự nhiên còn muốn đi bận điệu những người khác dừng chân nay chỉ là sắp đặt chỗ ở của bọn hắn liền phải thật nhiều tay chân cũng may nhân tộc bên này đã sớm hệ thống hóa làm lên coi như nhanh gọn được rồi lao ca ngươi trước bận rộn đưa t i ễ n trương thiên linh lâm mặc mấy cái nhân tài tính có thời gian dò xét nơi này khoan hay nói nơi này cùng ngoại vũ trụ những tia tinh vực bên trên kiến trúc không sai bị lắm cũng đều vô cùng hiện đại hóa xem ra là kéo dài ngoại vũ trụ lối kiến trúc lâm mặc cảm ứng một chút biệt thự này khu lại ở mấy cái hư thần cảnh c ờ g i ả mà cái khác vậy mà đều là vũ trụ chứa tệ tầm thứ không còn nghi ngờ gì nữa người ngụ ở chỗ này tuy nói mặt đ trên còn có chân thần cảnh có thể mỗi cái trong tộc chân thần cảnh cường giả số lượng cũng không rất nhiều liền lấy nhân tộc mà nói tại trương tiên linh trong miệng hắn cũng biết một phen trải qua tích lũy nhiều năm như vậy nhân tộc chân thần cảnh cường giả cộng lại cũng chưa tới năm vạn người với lại tuyệt đối với phần lớn đều là chân thần cảnh ngũ giai trở xuống tồn tại ngược lại là vũ trụ chúa tể cùng tôn giả số lượng có chút lớn nhất là vũ trụ tôn giả người ánh sáng tộc lại có qua năm vạn tồn tại cái này có thể có chút n h ư ờ n g lâm mặc mở rộng tầm mắt rốt cuộc ngoại vũ trụ bên ngoài mạnh nhất phong vương cường giả cũng liền kia mười cái nhìn tới rất nhiều bất hủ đều là chờ không nổi bước vào phong vương trực tiếp đột phá đến tôn giả cảnh mà cái này khiến lâm mặc càng thêm có vội vàng muốn đột phá ý nghĩ chương bốn trăm m ư ơ i hai cái gì lại sắp đột phá rồi chương bốn trăm m ư ơ i hai cái gì lại sắp đột phá rồi nhân tộc chân thần cảnh trạng qua mười vạn không đến vậy mình nếu đột phá đến thần vương cảnh đông chốc đem người địa cầu toàn bộ để thăng phải có bao nhiêu chân thần cảnh đ ỉ n h phong một triệu a đây không phải là so đã biết tứ tộc cộng lại đều nhiều đến lúc đó địa cầu cũng coi như là vô địch chân chính cho dù xuất hiện thần vương cảnh cường giả chỉ bằng mượn này kinh khủng chân thần cảnh đ ỉ n h phong nhân số đừng nói tùy tiện năng lực m á i chết đối phương hoàn toàn có thể đ è ép thần vương cảnh đánh rốt cuộc đây chính là một triệu chân thần cảnh đ ỉ n h phong tinh hải chỗ sâu lỗi hải chính là lâm mặc hiện nay muốn đi nhất địa phương vạn luyện quyết nếu có này lỗi hải phụ trợ tu luyện thế nhưng làm ít công to lâm mặc thầm nghĩ đã bắt đầu kế hoạch trụ sở bên trong hắn mở ra máy tính ở chỗ này mỗi hộ bên trong đô an trang siêu cấp máy tính tùy thời có thể tìm đọc tin tức tương quan tinh hải cũng là nơi này đàm luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện lâm mặc nhanh chóng xem tương tự quan nội cho nhìn tới trong này dị thú thực lực s á t thực đều rất mạnh a nhìn nội dung bên trong rất nhiều người đều đ ề đến bên trong dị thú cưỡng hãn bên ngoài hoàn hảo một ít thế nhưng chỗ sâu chân thần cảnh vào trong vẫn lạc mà sát xuất cũng không nhỏ nhất là lôi hải chỗ sâu đây chính là ngay cả diễn đều không thể mỏi mòn chờ đợi chỗ bên trong thậm chí còn bổ sung lấy một ít thu video khi thấy lôi hải tương quan video lúc lâm mặc cũng có chút giật mình trang diện kia tấm mắt toàn bộ là lôi điện lấp lánh có một cái video rõ ràng đã không phải là tại bên ngoài lôi hải vây kia từng cây đều nhanh so eo thô lôi điện chỉ là nhìn xem đều vô cùng đáng sợ chẳng thể trách chân thần c ả n h tiến vào đều phải quỳ cách màn hình lâm mặc đều có thể cảm nhận được kia lôi điện khủng bố có thể so với bên trong huyền ảo tiểu thuyết thiên kiếp vấn đề là người ta trong tiểu thuyết thiên kiếp là từng đạo rơi xuống nhưng nơi này lại là rậm rạp chẳng trịn nện xuống không biết ta có thể không thể gánh vắt được lâm mặc trong lòng tính toát lên Tuy nhưng ó i t ự lực của mình, chiến lực c của chiến nửa mình đến đã đạt bức t ì nhìn trạng. Chắc chắn thật cảnh giới chẳng qua hư thần thân chắn cảnh chẳng cảnh định phong. Cũng may, nục giới Chắc hư qua may của m h phong ngự cũng đã cường hóa đến nửa bước thần vương tình、trạng. Nhưng nhìn ngự, cũng cường đến nửa vương trạng. bức đã qua những video này về sau lâm mặc không có trước đó thoải mái những thứ này lôi điện khó đối phó nhìn tới còn phải thêm mạnh một chút nghĩ đến đây lâm mặc trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện hắn quyết định trước đột phá đến chân thần cảnh sau đó lại đi tinh hải bây giờ ta mười cấp tấn thăng q u a n hoàn có năm mươi lần trả về tăng thêm thân mình trả về nên trong ba ngày có thể đột phá bị lâm mặc tăng lên nhân số thực sự quá nhiều rồi thân mình hắn liền đã ở vào hư thần cảnh cảnh giới đỉnh cao đối với người khác mà nói ở vị trí này mong muốn đột phá đến chân thần cảnh là muôn vàn khó khăn cố gắng cả đời đều chưa chắc năng lực bước ra một bước này nhưng đối với lâm mặc mà nói đột phá đều có chuyện như vậy tích lũy đến tự nhiên là đột phá căn bản không có cái gì bình cảnh mà hắn thứ không thiếu nhất là chính là tích lũy hiện nay cho dù hắn không tu luyện chỉ dựa vào được để thăng những người kia phản hồi kinh nghiệm tu luyện tiến độ tu luyện của hắn cũng là x o ạ x o ạ x o ạ mà tan vọt nếu là mình đồng thời vậy bước vào trạng thái tu luyện phát động trả về bạo kích kia tấn cấp tốc độ tự nhiên càng nhanh một ngày mắt lâm mặc đều n h ậ p định tiến nhập cấp độ sâu minh tưởng tu luyện tầm yên t ĩ n h tiếp theo lâm mặc vậy cảm nhận được chính mình kinh khủng tốc độ tăng lên kia đột nhiên xuất hiện phản hồi lực lượng không ngừng cường hóa lấy tự thân n ụ c thể cùng linh hồn h á n khí huyết cùng nhiệm lực đều đang điên c u ồ n g tăng vọt theo tu luyện hệ thống trả về bạo kích thanh âm nhắc nhở cũng là không ngừng vang lên a nhìn tới còn đánh giá thấp hiện tại trả về cường độ a cảm nhận được không ngừng tăng vọt thực lực lâm mặc yên lặng vốn cho là không sai biệt lắm cần ba ngày mới có thể đột phá hiện tại xem ra nhiều nhất hai ngày có thể đột phá bên kia trương thiên linh bận rộn đã hơn nửa ngày mãi đến khi vào đêm mới xem như đem lâm mặc mang tới người toàn bộ gián xếp thỏa đáng liền xem như vũ trụ chúa tể hắn lúc này cái chán đều đã treo lấy mồ hôi đại nhân địa cầu đến cùng là cái gì dạng kinh khủng tồn tại trước kia đều chưa nghe nói quá a đúng à quá kinh khủng trăm vạn vũ trụ chúa tể đinh phong ba trăm vạn vũ trụ tôn giả đinh phong đội ngũ này kéo ra ngoài đều có thể nghiền ép bất luận chủng tộc nào một bên mấy cái tôn giả cấp nhân viên công tác mặt múi tràn đầy r u n động ánh mắt bên trong càng là hơn lộ ra mấy phần mừng như điên như thế lực lượng cường đại đều là nhân tộc. lần này nhân tộc không phải chắc chắn cuộc thời chỉ cần diễn đại nhân lần này thuận lợi đột phá chúng ta nhân tộc sợ là năng lực nhất thống thiên hạ à, ha ha ha không sai ha ha ha các ngươi đ ừ n g cao hưng quá sớm thật muốn chiến đấu chân thần cảnh cùng hư thần cảnh mới là quyết định thắng bại mấu chốt với lại đột phá thần vương cảnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản sư phó hắn vậy chuẩn bị rất lâu hy vọng mọi thứ thuận lợi đi trương thiên linh mặc dù trong lòng cũng vô cùng kích động bất quá vẫn là tỉnh táo nói đột phá đến thần vương cảnh nào có dễ dàng như vậy với lại đây chính là muốn đi lôi hải chỗ sâu mới được trong động cái gì cũng có ha ha ha ta ngược lại thật ra nghĩ thế nhưng hư thần cảnh cùng chân thần cảnh nào có dễ dàng như vậy đã tới tứ tộc cộng lại mới bao nhiêu hư thần cùng chân thần cảnh cường giả đừng nói chân thần cảnh liền xem như có một trăm vạn hư thần cảnh kia đi ra ngoài đều có thể dọa chạy bọn hắn chân thần cảnh ngay kế tiếp trương thiên linh đi tới lâm mặt chỗ ở vì hôm qua loay hoay quá mượn Hắn vậy thật không vậy quay giày tứ có ý tứ đi lâm mặc cho n là... đột đột một r mực tu luyện là nghe được tiếng gõ cửa của hắn mới tới mở cửa lúc này hắn khí tức trên thân cũng không có tiêu tán hùng hậu vô cùng với lại mơ hồ có một ít không quy luật ba động loại tình huống này rất rõ ràng là sắp đột phá Ngày, nên hôm nay có thể đột phá đi lâm mặc sờ lên cái mũi vừa cười vừa nói hắn cũng không có nghĩ dâu diếm hiện ra thực lực của mình mới có thể làm cho mình cùng người địa cầu ở chỗ này càng thêm an nhàn huống hồ hắn hiện tại chiến lược đã đang đỉnh không cần giống như trước như vậy có quá nhiều cố kỵ cái gì hôm nay có thể đột phá lâm lão đệ người cái này ta cũng không biết nói cái gì ngay vậy trương thiên linh dù là lòng có suy đoán thế nhưng đạt được sáng tỏ hồi phục về sau hay là một hồi thổn thức cảm thái trước đây không lâu chính mình hay là lấy tiền bối cường giả thân phận đi quan sát ngoại vũ trụ tinh anh thi đấu vừa mới qua đi bao lâu trước đó tiểu gia h ò a kia nhảy lên thành vì mình đều cần ngưỡng vọng tồn tại chân thần cảnh a đây là sự thực bước vào vũ trụ chiến lược tầng cao nhất hàng ngũ chương bốn trăm m ư ơ i ba quá bất hợp lý chương bốn trăm m ư ơ i ba quá bất hợp lý l ã o ca ngươi qua đây là tìm ta có chuyện gì không nhìn trương thiên linh bộ dáng giật mình lâm mặc cười cười mở miệng a à. à suýt nữa q u ê n mất ta đến là cho ngươi nói một chút sư tôn hắn m u ố n tới là chuẩn bị ngươi đến thần vực lúc thấy hạ ngươi ta đem tình huống của ngươi đã nói với hắn sư tôn hắn đối với ngươi hay là rất xem trọng vậy vô cùng hứng thú nói là đến lúc đó muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề nói thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn mong muốn với ai nghiên cứu thảo luận vấn đề trước kia có vấn đề đều là chính hắn tự hỏi giải quyết trong nhân tộc cũng không có ai có thể cùng hắn có cùng t ầ n g thứ giải thích sư tôn hắn đối với ngươi xem ra là vô cùng xem trọng trước đó ta còn cảm thấy lao nhân gia ông ta có chút chuyện b é xé ra to chẳng qua lần này nhìn thấy ngươi ta nghĩ hay là sư tôn hắn nhìn xa trông rộng có nhìn xa trông rộng ta cũng không có nghĩ đến lão đệ ngươi lớn lên sẽ nhanh như vậy đơn giản là yêu quá cũng không t r ư n g hợp mấy ngày nay sư tôn đứng trước đột phá cơ hội cho nên tại hai ngày trước hắn đã vội vàng đi tinh hải trước khi đi để cho ta nói với n g ư ơ i một tiếng nếu như hắn có thể trở về đến lúc đó lại gặp nhau nói xong lời cuối cùng trương thiên linh trên mặt hiện đầy ưu sầu nếu như trương lao ca đây là cũng không ngặt ngươi ở cái thế giới này mong muốn đột phá thần vương cảnh cực kỳ khó khăn dường như trong cõi u minh có cố lực lượng tại cản trở tại sư tôn trước đó n h â n tộc đã từng đi ra thiên tài c h á t tuyệt tiền bối đều không thể thành công b â n g không đừng nói n h â n tộc đều trùng tộc cùng yêu tộc kia kinh khủng gây giống năng lực phía dưới đã nhiều năm như vậy cũng không có khả năng một cái thần vương cảnh cũng không có xuất hiện mà tinh hải chỗ sâu một sáng đột phá thất bại đứng trước những k ê u hủy thiên d i ệ t địa lôi hải căn bản gánh không được ngay cả sư tôn thực lực như vậy tại d ư ớ i trạng thái toàn thịnh đợi trong lôi hải đều sẽ cảm thấy gian nan thất bại liền biết suy yếu khi đó lôi điện chính là bừa đòi mạng với lại sư tôn vẫn luôn là yêu t ộ c cùng cơ giới tộc cái đinh trong mắt bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tuy nói sư tôn lần này trước giờ quá khứ trừ ra ta cùng với ngoài ra ba cái sư huy ngoại những người khác không biết nhưng tinh hải trong yêu tập cùng cơ giới tộc nhãn tuyến sẽ không thiếu nói đến đây trương thiên linh thật sâu thở dài một hơi vẻ lo lắng càng thêm nồng đậm t r ư ơ n g lão ca sẽ không cần quá lo lắng nghĩ đến diễn đại nhân tự nhiên cũng làm đầy đủ chuẩn bị yêu t ộ c cùng cơ giới tộc cũng chưa chắc có thể đạt được lâm mặc trấn an nói ừ n chuẩn bị khẳng định là làm đại sư h i n h cùng nhị sư h i n h cũng đều đi theo hai người bọn họ cũng đều đạt đến chân thần cảnh cựu trọng với lại trước đó tại tinh hải bên trong cũng nhận được qua một ít kỳ ngộ thực lực c ứ n g hãn tại cùng cảnh giới trong cũng là người nổi bật cho dù đụng phải nửa b ư ớ c t h ầ n vương cũng có thể ứng phó một hay đó không phải là nha yêu tập cùng cơ giới tộc cho dù nhận được tin tức chạy tới vậy một chút thời gian a nói không chừng diễn đại người cũng đã hoàn thành đột phá lại nói tinh hải chỗ sâu ngay cả diễn đại nhân quá khứ cũng không dễ dàng húng chi là những người khác như vậy đều tránh khỏi sẽ bị vây công tình huống người kiểu nói này hình như cũng thế có thể là ta nghĩ quá nhiều tuất không nói cái này lâm l ã o đệ người tiếp xuống có tính toán gì không ta chuẩn bị sau khi đột phá trực tiếp đi tinh hải xem xét nghe ngươi trước đó nói ta ngược lại thật ra đối với chỗ nào cảm thấy rất hứng thú với lại nơi đó lôi hải nên đối với thực lực của ta tấn thăng có không nhỏ giúp đỡ lâm mặc cũng không có dấu diếm thẳng thắn lôi hải hắn là khẳng định phải đi chỗ nào mới có thể ma luyện hắn vạn quyết đoán thể người muốn đi lôi hải nghe vậy trương thiên linh giật mình tuy nói lâm mặc lúc này thực lực là rất mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn có thể coi là như thế hư thần cảnh định phong đi lôi hải hay là quá gỡ ợ ép cho dù hắn sau khi đột phá cũng bất quá là vừa bước vào chân thần cảnh lôi hải còn không phải thế sao đùa d ỡ n địa phương chân thần cảnh ngũ dai trở xuống vào trong cũng không quả ngon để ăn làm không tốt một chút mất tập trung liền biết gấp ở bên trong không sai ha ha lão ca không cần lo lắng ta sẽ cần thở với lại ta cũng có năm chắc năng lực tại lôi hải bên trong hành động tự nhiên ồ nghe nói như thế trương thiên linh c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc nhìn mấy giây trong mắt lưu quang chất động cuối cùng vẫn gật đầu nói cũng thế tình huống của ngươi không thể dùng lẽ thường phán đoán lâm mặc tất nhiên nói như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn trương thiên linh mặc dù cùng lâm mặc biết nhau thời gian không dài nhưng mà hắn cũng biết lâm mặc là loại đó không đánh không năm chắc trận chiến lô mang hàng người bất quá thật đi vẫn là phải cẩn thận một chút trên lôi hải không riêng gì lôi điện đáng sợ bên trong còn có cường đại hung thú chính yếu nhất còn phải đề phòng yêu tộc cùng cơ giới tộc người ở đâu dường như nhìn thấy chủng tộc khác trong n h y mắt chém giết lại bắt đầu đúng phải đối thủ nếu như không phải trước tiên tiêu diệt đối phương vậy sẽ phải trước tiên rời xa bằng không ngươi trần trờ liền có thể sẽ để cho ngươi vạn kiếp bất phục suy nghĩ một lúc trương thiên linh hay là lần nữa lời khuyên lâm mặc một phen yêu n g h i ệ t như thế tuyệt đối là nhân tộc phúc tinh chỉ cần trưởng thành nhất định cũng có thể biến thành cái kế tiếp diễn thậm chí mạnh hơn tồn tại nếu gấp tại tinh hải đó chính là nhân tộc rất tôn thất lớn ta biết cảm ơn lão ca nhắc nhở cái đó nếu không suy nghĩ một chút và sư tôn chuyện có kết quả lại đi trương thiên linh đột nhiên lại mạo một câu hắn hay là không muốn lắm lâm mặc đi mạo hiểm dù là lâm mặc nói có n ắ m chắc ha ha trương lao ca ý ta đã quyết yên tâm đi ta vẫn có chút thủ đoạn bảo mệnh lâm mặc bị trương thiên linh c h ọ cười c cười ha hả nói chẳng qua lúc này trong lòng ngược lại là có chút ấm áp nhìn ra được trương thiên linh là thực sự quan tâm an nguy của hắn cuối cùng trương thiên linh vẫn không thể nào xoay qua lâm mặc chỉ có thể thỏa hiệp lại trò chuyện một hồi trương thiên linh đứng dậy rời đi lâm mặc lần nữa bước vào trạng thái tu luyện thời gian từng chút từng chút mà quá khứ đến dạng sáng thời gian một cỗ cường đại khí tức đột nhiên nổ lên dẫn tới bốn phía sớm đã dập tắt đèn đuốc lần nữa sáng lên ta dựa vào đây là ai đột phá đến chân thần cảnh cái này khí tức thật là chân thần cảnh sao như thế nào cảm giác so với cái kia chân thần cảnh đ ỉ n h phong khí tức còn mạnh hơn khoan hay nói thật sự rất mạnh chẳng qua khí tức mặc dù cường đại nhưng mà rất hiển nhiên là cái này đột phá hơi thở của chân thần cảnh ta đi n à y khí tức là từ biệt thự kia trong chuyên gia trong này không phải hôm qua mới nhập thần vực người tuổi trẻ kia sao đúng ta nhớ được hắn gọi lâm mặc là địa cầu người người địa cầu người địa cầu mạnh như vậy hôm qua mới nhập thần vực đều hư thần cảnh định phong qua một đêm tựu chân thần cảnh ta tích h cái nương ta có phải hay không đang nằm mơ a trong lúc nhất thời bốn phía trong biệt thự các cường giả sôi nổi đi ra nhìn về phía lâm mặc chỗ biệt thự tấm tắc lấy làm kỳ lạ những kia hiểu rõ lâm mặc những người này cường giả mặc dù rung động nhưng còn có thể nói ra điểm nguyên cớ mà những kia vừa về biệt thự không bao lâu không biết lâm mặc những người này cắt cường giả lại là từng cái bị cả kinh khúc nhẹ chủ yếu là lâm mặc những người này quá kinh người nhà ai bước vào thần vực sẽ mang theo bốn trăm số vạn tiểu đệ cùng nhau đi vào điều này đại biểu cái gì đại biểu này bốn trăm số vạn người đều là tại cùng một chu trong đột phá quá bất hợp lý chương bốn trăm cái gì năm trăm vạn chương bốn trăm mười bốn cái gì năm trăm vạn bốn trăm số vạn người cùng một ngày đột phá trong đó trăm vạn người hay là trực tiếp đột phá đến vũ trụ chứa t ể tầm thứ với lại biệt thự này chủ nhân cũng là người địa cầu bên trong người mạnh nhất vậy mà tại bước vào thần vực lúc đều đạt đến hư thần cảnh đ ỉ n h phong lẽ nào chưa đủ thái quá sao trong một tuần t ừ phong vương đình phong bước vào hư thần cảnh đ ỉ n h phong ai làm được đừng nói là lâm mặc liền nói lâm mặc mang tới những thứ này tiểu đệ nói lâm mặc tại vũ trụ chiến trường đạt được kỳ ngộng chốc liên tục đột phá đã coi như là thái quá kêu một mình ngươi như thế biến thái miễn cưỡng cũng coi như tiếp nhận rồi ngươi nhiều như vậy tiểu đệ vậy như thế thái quá trực tiếp trong một tuần từ phong vương đ ỉ n h phong đạt đến vũ trụ chúa tể linh phong một người đạt được kỳ ngộ thực lực đột nhiên tăng mạnh không phải chưa từng xảy ra có thể ngươi mấy trăm người người cùng nhau kỳ ngộ đều là lao thiên con ruột sao mở cái gì vũ trụ cho đùa bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận nhưng mà bọn hắn căn bản nghĩ không ra dạng này rung động chẳng qua chỉ là cái bắt đầu x o ạ x o ạ x o ạ một nháy mắt lít nha lít nhít người vào tới tất cả đều vây ở lầm mặc biệt thự một phía tới chính là nhậm cô chu lâm đại bảo đám người cùng lúc đó trong biệt thự khí tức cường đại bắt đầu thu nạp đột phá hoàn tất chúng ta nhân tộc lại nhiều thêm một vị chân thần c ả n h cường giả a đúng vậy a đây chính là đại hì sự a bọn hắn những người này là đang làm gì lúc này rất nhiều người chú ý tới nhậm cô chu đám người bọn hắn lại tất cả đều lấy ra điện thoại đồng thời tựa hồ tại mở ra video cồn cách gần đó người trong nháy mắt nhìn thấy bọn hắn trong điện thoại di động hình tượng chính là một vị nam tử trẻ tuổi cái này này không phải liền là kêu lâm mặc sao bọn hắn đây là muốn làm gì tập thể video cồn đối mặt một màn trước mắt tất cả mọi người khó hiểu mà trong phòng lâm mặc lại là tại cảm khái dị giới xác thực không giống nhau nếu đổi tại chính mình trước kia thế giới đâu có thể nào mấy trăm vạn người đồng thời video cồn cái này có thể bớt đi hắn quá nhiều phiền phức hệ thống đã từng nhắc nhở bây giờ tấn cấp q u a n hoàn chỉ cần có thể nhìn thấy người dáng vẻ là có thể viễn trình đề thăng không phải sao tại đột phá lúc hắn liền chuẩn bị lần này thử một chút về phần tại sao đem bọn hắn đều truyền âm hô đến nơi này tự nhiên hắn cũng là chuẩn bị trấn nhiếp một chút nội vũ trụ những n à y liên tục nơi có người liền sẽ có thị phi mới đến nên có trấn nhiếp vẫn là phải là một chút chỉ có đem người địa cầu danh khí triệt để vang dội mới có thể để cho một ít đạo trích không dám có ý tưởng do đó hắn chuẩn bị ở ngay trước mặt bọn họ tới một lần tập thể thăng cấp một giây sau lâm mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút tấn thăng quan g hoàn năng lực thi triển ông huyễn hoặc khó hiểu năng lượng ba động trong nháy mắt oanh tạc bao phủ hướng bên ngoài biệt thự tất cả người địa cầu vê a n g ẩm ẩm rầm rầm dầm những người địa cầu kia trong nháy mắt bắt đầu đột phá đó tình huống thế nào bọn hắn cũng tại đột phá ta đi không phải đâu bọn hắn là đã hẹn đột phá làm sao có khả năng đột phá còn có thể hẹn xong cùng nhau hơn nữa còn là nhiều người như vậy c h ờ một chút địa bộ này không phải là không phải là này bốn trăm số vạn người chuẩn bị cùng nhau đột phá a không thể nào đây tuyệt đối không thể nào như vậy hoàn toàn trái ngược lẽ thường lẽ thường năng lực tại trong một tuần bốn trăm vạn người đồng thời đạt tới bước vào thần vực cảnh giới yêu cầu đồng thời tất cả đều vượt xa tiêu chuẩn còn có thể dựa theo lẽ thường mà tính ta muốn đ i ế t rồi ta đều bước vào thần vực hơn một trăm năm mới đạt tới vũ trụ chúa tể ngũ giai mấy người này mới đi vào mấy ngày mới hai ngày a cái này toàn viên đột phá đến vũ trụ chúa tể trong lúc nhất thời tất cả mọi người t r ợ n tròn mắt nhìn lít nha lít nhít người địa cầu từng cái điên cùng đột phá đầu góc trống rỗng m ẫ u chốt những người này đột phá quá bất hợp lý người ta là một bậc một bậc không ngừng ma luyện đột phá năng lực thăng liền hai cấp đều cần là gặp phải cơ duyên to lớn nhưng bọn hắn ngược lại tốt thăng cấp như uống nước ở ngay trước mặt bọn họ trong nháy mắt đã đột phá tam giai vấn đề là tam giai không phải cực hạn của bọn hắn còn đang không ngừng đột phá mà ơi những tôn giả này cảnh như thế một hồi đã toàn bộ đột phá đến vũ trụ chúa tể thất giai còn đang ở thăng đây coi là cái gì ngươi xem một chút phía trước đám kia nguyên bản vũ trụ chúa tể đình phong hiện tại cũng đã hư thần cảnh lục giai ta mẹ nó này hư thần cảnh thăng cấp khi nào dễ dàng như vậy ta mẹ nó có phải hay không đang nằm mơ mọi người ở đây bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh mục mới đã bao nhiêu năm bọn hắn những thứ này thần vực bên trong cường giả đã sớm tâm như trì thủy quen thuộc dài d ằ n g giặc tân cấp con đường nhưng bây giờ thói quen của bọn hắn bọn hắn thường thức bị đánh vỡ hơn bốn triệu người tập thể đột phá đây là cỡ nào hùng vĩ không bao lâu bên ngoài người vây xem cũng không ngừng tăng vọn chỉ cần cách gần đó dường như đều tới t r ư ơ n g t r i ê n linh tự nhiên cũng tại trong đó hắn lúc này sớm đã trợn mắt há hốc mồm không biết nói cái gì cho phải lâm mặc ngươi thật đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a nếu sư phó năng lực bình an trở về sẽ cao hứng biết bao nhiêu a kinh ngạc sau khi chính là mừng như điên hiện tại nhân tộc tuy nói không yếu thậm chí có diễn tồn tại còn có thể chấn nhiếp yêu tộc cùng cơ giới tộc có thể tất cả mọi người đã hiểu chủ yếu cũng là bởi vì diễn nếu như không có diễn chỉ dựa vào bọn hắn cùng yêu tộc cùng cơ giới tộc căn bản là không có cách chống lại nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chủng tộc tích lũy không đủ vũ trụ chúa tể hư thần cảnh cùng chân thần cảnh này ba cái tầng thứ thực lực sai biệt quá lớn nhất là vũ trụ chúa tể cùng hư thần cảnh rốt cuộc chân thần cảnh cũng không dễ dàng bước vào liền xem như truyền thừa dài lâu nhất yêu tộc cùng t r ù n g tộc cũng là như thế thật lâu thăng cấp triều dâng đi tới hồi cuối c ơ mờ n ở quá bất hợp lý những người địa cầu này trải qua lần này tấn thăng thấp nhất đều đạt đến vũ trụ chúa tể định phong tầng không lần ta ta cảm thấy mình nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi trăm năm tu luyện không bằng người ta hai ngày bọn hắn này đến cùng là thế nào thăng cấp làm sao lại như vậy biến thái như vậy địa cầu nhất định có lớn bí mật bọn hắn tất cả đều là người địa cầu không được tranh thủ ta phải đi địa cầu xem xét nếu như năng lực cùng bọn hắn như vậy tân cấp ta cũng có thể rất mau tiến vào hư thần cảnh một máy mắt tất cả mọi người đối với địa cầu đều sản sinh hứng thú thật lớn bất quá lại có ý nghĩ người cũng không dám đối với địa cầu có cái gì không tốt ý nghĩ nói đùa người ta bốn trăm số vạn người ở chỗ này đây, dạng này địa cầu ai dám đắc tội muốn chết sao mà mọi người ở đây cho rằng sự việc kết thúc chuẩn bị chờ đợi lâm mặc ra đây chút n ừ n g lúc nhất đạo tiếng kinh hô vang vọng toàn trường trương thiên linh đại nhân có đó không nghe tiếng tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy tại đám người phía ngoài nhất một người đầu đầy mồ hôi hô h ả o ta tại làm sao vậy đại nhân thân vượt cửa vào đến rồi một đám người nói muốn tìm ngài Ừm. hỏi qua bọn hắn là ai sao hỏi bọn hắn là địa cầu người nói là một cái gọi lâm mặc để bọn hắn đến nơi này sau đó tìm ngài dẫn đường người địa cầu lâm mặc trương thiên linh s ữ n g sở sau đó nhìn thoáng qua biệt thự phương hướng mở miệng lần nữa hỏi đến rồi mấy người hồi đại nhân là là năm trăm vạn cái gì năm trăm vạn chương bốn trăm mười lăm đại sự không ổn Trương không Đại lần này trương tiên linh cả người đều không tốt nguyên bản hắn cho là mình đã đối lâm mặc mang đến rất nhiều d u n g động tập mãi thành thói quen nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình còn đánh giá thấp lâm mặc mang tới d u n g động lại là năm triệu người trước đó lâm mặc đều mang đến bốn trăm số vạn người kém nhất chính là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong hiện tại này bốn trăm số vạn người một triệu đột phá đến hư thần cảnh đ ỉ n h phong ba trăm vạn đột phá đến vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong cấp độ bây giờ tiểu tử này lại nói với chính mình thần vực cửa vào lại tới năm trăm vạn người địa cầu có thể đi vào thần vực điều này đại biểu lấy năm triệu người tất cả đều vượt qua tôn giả cảnh cái này làm sao có khả năng người địa cầu đều là yêu quái sao mỗi một cái đều biến thái như vậy đi đi đón bọn hắn bất quá kinh ngạc sau khi trương thiên linh vậy không dám sơ xuất trực tiếp mang theo người kia hướng về thần vực cửa vào tiến đến về phần lâm mặc bên này chỉ có chờ hắn tiếp người sau khi trở về lại đến chúc mừng có thể đem người địa cầu dàn xếp tiếp đai tốt cái này có thể so chờ ở bên ngoài lâm mặc ra đây nói câu không có dinh dưỡng chúc mừng muốn tới đợt mạnh ta dựa vào người đã nghe chưa người địa cầu lại người đến hay là năm trăm vạn người c ơ mờ nở ta cũng nghe đến nơi này đã bốn trăm số vạn người lại tới năm trăm vạn người này xác định không phải chúng ta đang nằm mơ không phải làm mộng đều là thật ta vừa b ó p qua đùi đau ta thích nước a này nắn g n g ủ i hai ngày người địa cầu người tới đều gần sánh bằng chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy mặc dù vô cùng biến thái nhưng mà ta yêu thích chẳng phải là nói chúng ta nhân tộc muốn chân chính của thời không sai tuyệt đối là của thời có nhiều cường giả như vậy gia nhập yêu tộc cùng cơ giới tộc tuyệt đối năng lực c h â n áp đâu chỉ liền xem như c h ú n g tộc chúng ta cũng có sát xuất rất lớn năng lực chấn áp ha ha ha ta cảm giác chúng ta nhân tộc thống nhất vũ trụ này đó không x a trong biệt thự lâm mặc đứng lên thông qua video để thăng xác thực bất việc lần này lâm mặc tự cấp nhậm cô chú cái này phê tăng lên đồng thời đồng dạng liên hệ ngoại vũ trụ người bên kia mở ra trên địa cầu toàn cầu trực tiếp lần nữa để t h ă n g r a năm trăm vạn tên tôn giả cảnh cường giả không riêng như thế phong vương bất hủ càng là hơn lần nữa để t h ă n gia mười triệu tên giới chủ định phong cảnh hai mươi triệu tên còn lại người địa cầu phàm là trưởng thành người vậy tất cả đều đạt đến vực chủ định phong trưởng thành yêu cầu này cũng là hắn tạ i cân nhắc rất nhiều nhân tố về sau cùng nhậm cô chủ đám người cuối cùng quyết định cánh cửa đến tận đây trên địa cầu toàn dân vực chủ định phong cảnh đã đã trở thành vị diện này trong vũ trụ mạnh nhất c h ủ tộc ký chủ lâm mặc đẳng cấp chân thần cảnh nhất giai thần c h i lực hệ chiến đấu số 11-2, nhị giai thần vương ý cảnh thể pháp song tu ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên thần vực một viên thể nội thế giới toàn hệ hoàn mỹ hình thái năng lực đặc thù vạn pháp bất sâm kim cương bất diệt chỉ hạn không cao tại tự thân một cái đại cảnh giới cứu cấp võ kỹ sinh tử quyết đa o quyết viên mãn cảnh tuyệt phẩm võ kỹ quy nguyên đa o quyết viên mãn cảnh phá thiên đa o quyết viên mãn cảnh một số công pháp vạn luyện quyết thượng sách thành phẩm định phòng viên mãn cảnh vạn luyện quyết hạ sách có thể tu luyện quang hoàn trả v ề bạo kích quang hoàn bị động vạn lần lên tấn thăng quang hoàn chủ động m ộ ư ơ i cấp vũ khí ánh tuyết vũ khí cận chiến phẩm chất không biết trưởng thành hình chụp ảnh niệm lực vũ khí phẩm chất không biết trưởng thành hình đương nhiên cũng là lâm mặc hắn phát hiện loại sinh vật này loại dù là cảnh giới đã đột phá đến hư thần cảnh chỉ cần nhường hắn cố định tại một khoản địa phương không tùy tiện di động có thể bên ngoài vũ trụ sinh tồn mà không bị bãi xích do đó lâm mặc liền đem ma đằng lưu tại địa cầu trở thành thủ hộ thú có ma đằng tại địa cầu tự nhiên càng thêm an toàn ngoại trong vũ trụ nhưng không có ai có thể là ma đ ẳ n g đối thủ a vạn luyện quyết hạ sách lại năng lực tu luyện làm lâm mặc nhìn thấy công pháp một có lúc đột nhiên phát hiện xuất hiện vạn luyện quyết hạ sách biểu hiện phía sau trong dấu n g ặ c lại biểu hiện có thể tu luyện ba chữ không có do dự lâm mặc trực tiếp hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút một m ấ y mắt một cố r ồ i r à o thông tin tràn vào trong đầu nguyên lai、like、là như vậy một phút đồng hồ sau lâm mặc mở mắt ra thần vương cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện chẳng thể trách trước đó bị chuyển thừa sau vậy một mực không có biểu hiện từ bản này hạ sách trong lâm mặc vậy ấn chứng chính mình suy đoán trước đó chỉ xem thượng sách hắn trong còi ư u minh đều có cảm giác mong muốn hoàn thiện vạn luyện quyết tu luyện tất nhiên phải thông qua các loại nguyên tố rèn luyện cái khác ngũ hành và nguyên tố hắn sớm tại hoàn thiện trong cơ thể mình thế giới lúc đều nhiều lần rèn luyện qua có thể nghĩ muốn tiến thêm một tầng nhất định phải lôi hệ luyện thể cũng chỉ có lôi điện mới có thể cấp độ càng sâu đánh nhục thân cùng linh hồn lâm lão đệ đột nhiên ngoài cửa vang lên thanh em lo lắng trương lão ca vào đi lâm mặc tự nhiên nghe được thanh em của đối phương vừa dứt lời biệt thự đại môn mở ra trương thiên linh vẹ mặt lo lắng chạy、vào. lâm l ã o đệ việc lớn không tốt vừa vào cửa trương tiên linh đều gọi gấp lên làm sao vậy sư phó vừa nay có tin tức truyền về hắn vừa tiến vào lôi hải chỗ sâu đều nhận lấy chủng tộc đánh lén mà lần này đánh lén không còn nghi ngờ gì nữa không phải ngẫu nhiên đụng phải chiến đấu là trước giờ có chuẩn bị hành động với lại yêu tộc cùng cơ giới tổ lại liều mạng tổn thất là mười mấy vị chân thần cảnh thất gia i chi thượng cờ ư n giả g đem lôi hải chỗ sâu vài đầu thần vương cảnh hung thú dẫn ra đây nguyên bản đơn độc ngăn cản chủng tộc cơ giới tộc yêu tộc hoặc là đám hung thú này đánh lén vây giết sư tôn còn có thể ứng phó nhưng bọn hắn đồng thời xuất hiện sư phó trong lúc nhất thời cũng vô pháp ứng đối đã bị thương tức thì bị chúng nó bước đến tiến nhập lôi h ả i chỗ càng sâu ở nút nói đến đây trương thiên linh c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc muốn nói lại thôi l ã o ca có cái gì ngươi cứ nói thẳng đi ta ta nghĩ xin ngươi g i ú p một tay nhường tộc nhân của ngươi bây giờ có thể đi tiến đánh c h ú n g tộc yêu tộc cùng cơ giới tộc hạ hộ cắn răng trương thiên linh mở miệng nói trong mắt đều là chờ đợi cùng cầu xin c h i sắc ngay vậy lâm mặc ngược lại là xưng sở sau đó ngay lập tức đã hiểu trương thiên linh ý nghĩ chẳng thể trách diễn xảy ra chuyện trương thiên linh không có trực tiếp chạy tới nhân tộc tổng bộ tìm những kia chân thần cảnh định phong cường giả mà là chạy tìm đến mình nghĩ cũng đúng cho dù nhân tộc tổng bộ những thứ này chân thần cảnh đều đi đối đầu lôi hại chỗ sâu thần vương cảnh h u n g thú bọn hắn vậy lên không được bao lớn tác dụng nhưng nếu là trực tiếp đi tiến đánh yêu tộc cơ giới tộc cùng chủng tộc hạng hổ này tam tộc đến lúc đó tất nhiên phải trở về thủ tự nhiên năng lực giảm bất diễn gánh vác đây là vây ngụy cứu triệu a mà mong muốn đồng thời tiến đánh tam tộc dù là lần này tam tộc dường như hơn phân nửa chân thần cảnh đều bị p h á đi tinh hải trong vây dết diễn có thể còn lại lưu thủ những kia tam tộc người bằng vào nhân tộc thân mình chân thần cảnh cùng những người khác căn bản làm không được nhưng mà lâm mặc cùng hắn mang tới những người địa cầu này lại có thể cho nên trương thiên linh đến đến rồi chương bốn trăm mười sáu người với người không thể so sánh chương bốn trăm mười sáu người với người không thể so sánh không sao hết nhâm đại ca trúc đại ca việc này đều giao cho các ngươi yên tâm giao cho chúng ta n h ấ m cô chu cùng t r ú c viễn sơn cười lấy gật đầu thực lực đến hư thần cảnh đình phong đang nghĩ ngợi tìm cơ hội ma luyện thích đứng một chút đấy cảm ơn trương thiên linh kích động cảm tạ chúng ta không cần khách khí như thế trương đại ca ta chuẩn bị hiện tại đi tinh hải còn xin ngươi phái một người mang cho ta ven đường lão đệ tinh hải bên ấy hiện tại đang hỗn chiến ngươi lúc này đi sợ là không ổn á không cần lo lắng t a tâm lý nắm chắc vậy được đi nhìn thấy lâm mặc kiên trì trương thiên linh vậy không nói thêm gì nữa ngược lại là an bài hai vị chân thần cảnh cường giả dẫn đường tuy nói trương thiên linh chỉ là vũ trụ chúa tể cảnh giới đỉnh cao có thể tư chất của hắn bản thân liền là thiên tài trong thiên tài tăng thêm hắn lại là diễn đại nhân chân truyền đệ tử tự nhiên thân phận không giống nhau cho nên liền xem như chân thần cảnh cường giả đối với hắn cũng là mười phần cung kính cùng khắc khí trên đường đi hai vị chân thần cảnh cường giả vừa đeo ven đường khía cạnh quan sát đến lâm mặc bọn hắn đối với lâm mặc đều mười phần tò mò mới đến thần bực hai ngày liền đã náo ra động tính lớn như vậy không hiếu kỳ mới là lạ thực tế tiếp xúc gần g u i phía dưới bọn hắn lại cảm nhận được áp lực lớn cái này khiến hai người bọn họ càng thêm kinh hãi phải biết hai vị này đều là chân thần cảnh ngũ giai cảnh giới lâm mặc tiếng động mặc dù đại mà dù sao vậy chỉ là vừa mới đột phá đến chân thần cảnh nhưng mà lại cho hai người lớn như thế cảm giác á bách này đã nói lên rất nhiều vấn đề lâm mặc thực tế chiến lực có thể so hai người bọn họ còn mạnh hơn nhất giai so ngũ giai còn mạnh hơn làm sao có khả năng muốn nói vực chủ cấp phía dưới càng ngũ giai chiến đấu thật là có qua dạng này thiên tài nhưng mà vực chủ cấp chi thượng đừng nói càng ngũ giai chiến đấu chính là càng tam giai đều phượng m a u lân r á c nhưng hôm nay bọn hắn thế nhưng chân thần cảnh a càng ngũ giai quả thực thái quá liền xem như kinh tài tuyệt diễm diễn đại nhân tựa hồ cũng không có như thế biến thái rất nhanh bọn hắn tiến nhập mê vụ khu lâm hình chúng ta đã tiến nhập tinh hải bên ngoài nơi này sương ngủ dậy đối với hư thần cảnh n i ệ m lực đã có ảnh hưởng hư thần phía dưới người nếu bước vào nơi này chẳng mấy chốc cây chính là tinh hải chân chính phạm Nơi đó xương dậy đối với niệm lực chân cảnh, phương hướng. hướng hơn tinh hải phạm nghiệp ảnh hưởng lớn hơn, không đến chân thần trong Nơi xương lớn đến trong liền biết là đường. mấy mất Mà mụ dậy số, đối sẽ biết với là vào lại là vi. đó ồ lâm mặc nghe vậy ngay lập tức cảm giác một chút từ bước vào này bên ngoài mê vụ bắt đầu hắn niệm lực liền không có ở bên ngoài như vậy vận động thông thuận chẳng qua cũng chỉ là qua loa không thuận với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn không biết bên trong đối ta ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu lâm mặc thầm nghĩ dưới chân chưa ngừng đi theo hai vị chân thần không ngừng xâm nhập ước chừng một khắc đồng hồ về sau ba người tiến nhập tinh hải chính thức phạm vi bước vào khu vực này trong n g a y mắt lâm mặc đều cảm nhận cá nhân đến nơi này sương mù dày hạn chế lớn đến bao nhiêu nếu không phải ta có thần chi lực từng cường hóa niệm lực sợ là ta cảnh giới bây giờ bước vào nơi này cũng sẽ trở thành mù loà lâm mặc trong lòng cảm khái một chút may mắn nơi đây sương mù dày đối với ảnh hưởng của hắn mặc dù không nhỏ lại còn không đến mức nhường hắn trở thành mù loà vẫn có thể làm được thích hợp mà thăm dò trái lại hai vị kia chân thần lúc này rung động trong lòng cũng không nhỏ tâm bọn hắn đều là chân thần ngũ giai tồn tại bước vào nơi này về sau nhịp chân cũng chậm mấy lần thật sự là bên trong hoàn toàn bị sương mù dày cản trở tầm mắt không cách nào nhanh chóng hành động trong này nếu đi loạn lỡ như tiến nhập hung thú p h ạ m vi vậy coi như thả m rồi thế nhưng lâm mặc lại là rất nhẹ nhàng phải cung được dường như nơi này sương mù dày đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn lâm minh nơi này chúng ta được chậm rãi đi rồi nơi đây đã bắt đầu có hung thú xuất hiện nếu là đụng phải không tránh khỏi một hồi át chiến đúng vậy à nơi này hung thú có thể so sánh bên ngoài những hung thú kia mạnh hơn nhiều liền xem như hai chúng ta một sáng không cẩn thận sợ cũng phải trọng thương lúc này hai vị chân thần cường giả mở miệng lần nữa tuất ta sẽ cẩn thận lâm mặc vừa cười vừa nói nhưng mà vừa dứt lời dưới hai vị chân thần cường giả đều cảm nhận được lâm mặc đột nhiên một cái lấp mình xông về phía bên phải của bọn họ cùng lúc đó nhất đạo trầm thấp tiếng giống vang lên không tốt hai người ngừng biết không ổn h i ệ n nhiên là bọn hắn bước vào mỗi hung thú lĩnh vực đồng thời trong lòng khiếp sợ không thôi lâm mặc lại so với bọn hắn hai phát hiện hung thú còn phải sớm hơn nếu không phải lâm mặc ra tay làm không tốt bọn hắn được bị này hung thú đánh lén đang lúc hai người bổ n à o qua chuẩn bị ra tay lúc bi thiết tiếng giống vang lên lần nữa đúng lúc này liền nhìn thấy một đầu to lớn thân ảnh ẩm vang ngãng n g Chết cái Ta rồi. dựa vào, cái này. đây là một i giác、thú. Khi n hung này h thú. thấy thú rõ đầu b dáng, m ộ người không chịu được kinh hô lên. Đây là một đầu ư ợ c kinh lên. hô là Đây đ một chân thần cảnh ngũ dai minh giác thú bình thường mà nói minh giác thú muốn nói chiến lược cũng không quá mạnh dù là nhân loại và là đồng dạng cảnh giới nếu là ở bình thường trong hoàn cảnh nhân loại thậm chí so với hắn còn mạnh hơn một chút có thể loại hung thú này am hiểu ẩ nấp động l ạ g yên không một tiếng động tăng thêm sương mù dày bao vây chỉ có cận thân xuất kích trong nháy mắt mới sẽ bị phát hiện do đó rất nhiều cường giả dù là tự thân chiến l ư c mạnh hơn minh giác thú cũng sẽ lấy bọn chúng nói chẳng thể trách trước đó hai người bọn họ không có phát hiện nhưng bây giờ lâm mặc lại năng lực trước giờ phát hiện đồng thời trong nháy mắt miệu sát hãn niệm lực cường đại cớ nào chiến lược càng là hơn có nhiều biến thái liền xem như tại bình thường ngôi trường dưới năng lực miệu sát đầu này chân thần cảnh ngũ giai minh rất thú thực lực vậy khẳng định phải so hai người mạnh húng chi đây là tại sương mù dày phía dưới quá mạnh mẽ trong lòng hai người đối với lâm mặc đánh giá lần nữa để cao mấy cái tầm thứ đồng thời nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cũng nhiều một tia cung kính võ giả đều là màn cước ép lâm hình ngươi cũng quá lợi hại minh giác thu ở chỗ này cũng không tốt giết đúng a may mắn mà có ngươi bằng không huynh đệ chúng ta hai người sợ là muốn bị trọng thương không có gì chúng ta tiếp tục đi thôi lâm mặc ngoài miệng không nhiều lời nhưng trong lòng thì trong bụng n ở hoa còn chưa bước vào lôi hải phạm vi chỉ là tiêu diệt này minh giác thú hắn phát hiện thực lực của mình lại tăng một đ o ạ n nhỏ tiêu diệt nơi này hung thú lại vậy có thể làm cho mình gia tốc thăng cấp đây chính là ở bên ngoài cho tới bây giờ chưa từng có chuyện về phần tại sao hắn vậy ý niệm trao đổi hệ thống có thể không có đạt được bất kỳ đáp lại chẳng qua cái này cũng không ảnh hưởng lâm mặc vui sướng không cần nhìn g nếu đó biết đây là lâm mặc lại tiêu diệt hung thú lần một lần hai còn tốt lần này đến một nhiều hai người đều trận tròn mắt đây chính là tinh hại chính thức khu vực có cường đại niệm lực ngăn cách ở vào tình thế như vậy lâm mặc lại năng lực như thế thoải mái tìm thấy hung thú vị trí thậm chí đến phía sau không phải hai người bọn họ cho lâm mặc dẫn đường mà là hai người đi theo lâm mặc chạy cái này khiến hai người thậm chí cảm thấy mình hai người có chút dư thừa nhiều hơn nữa thì là b u ồ n cười ta đi người với người thật sự không thể so sánh a chương 417, cường công chương 417, cường công lôi hải c h ỗ sâu nhóm lôi gào t h é t một bức tận thế cảnh tượng nơi nào đó bên ngoài sân động mấy trăm người vòng vây ở đây mà b ộ n phía năng lực nhìn thấy còn nằm ngửa vô số thi thể trong đó thi thể của chủng tộc nhiều nhất yêu tộc cùng thi thể của cơ giới tộc vậy không ít diễn lần này ngươi có chấp cánh cũng không thể bay ừ có gan các ngươi đi vào nhất đạo hơi có vẻ tang thương âm thanh từ trong động truyền ra từ âm thanh ngay tới dường như trung khí không đủ không còn nghi ngờ gì nữa bị thương ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám đến a cho ta x ô n g chờ một chút phục ngân h u y n h không cần gấp gáp như vậy bây giờ hắn đã là cường nỗ chi mạng cái sơn động này dễ thủ khó công nhưng không có cái thứ hai lối ra chúng ta thủ tại chỗ này là được đợi đến thương thế hắn chuyển biến xấu chúng ta lại động thủ không muộn bà xỉ ngươi nói không sai ngay vậy yêu tộc chi vương phục ngân cười lấy gật đầu lần này hắn cùng cơ giới tộc thần chủ bạ si tất cả đều đến rồi kế hoạch của bọn hắn thành công tại trùng tộc cùng hai tộc bọn họ tập sát giới diễn bị thương với lại không nhẹ chẳng qua diễn rốt cục là nhân tộc vạn năm khó gặp thiên tài thực lực cường đại vô cùng cho dù bị thương phía dưới cũng là dận chém trùng tộc mấy đại nữ hoàng càng là hơn tiêu diệt mấy trăm cơ giới tộc cùng yêu tộc chân thần cành cao dài cường giả bất quá chuyện đột nhiên xảy ra lại quả bất được chúng cuối cùng diễn vẫn là bị bách trốn vào trước mắt bên trong hang núi này ỉ vào sơn động đặc thù địa thế ngược lại để yêu tộc cùng cơ giới tộc người trong lúc nhất thời không đánh vào được đối với cái này bạ s ì tự nhiên không muốn nhường tộc nhân có nhiều tổn thất không thú chi đấu không thể mang tiếng h ú n g chi hay là diễn cường đại như vậy thú bị nuốt bây giờ diễn thương thế rất nặng chỉ cần mang xuống bọn hắn có thể dùng ít nhất thứ bị thiệt hại chém rất diễn không cần thiết nóng lòng nhất thời chúng ta trước thủ một hồi nếu còn không cách nào tấn công vào đi đến lúc đó đi đem ngoài ra vài đầu chủng tộc nữ vương dẫn tới muốn tiêu hao sẽ không cần người của chúng ta đi cơ giới tộc thần chủ bạ s ì cười lấy mở miệng lần nữa ha ha ha huynh đệ nói đúng cứ làm như thế sau đó phục ngân hạ lệnh tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh g i vững cửa hang Cái sơn động này mong muốn trong ấ n công vào đi sát thực khó, nhưng đồng dạng, chỉ cần bọn hắn giữ vững cái sơn động này khẩu, diễn nghị công thực chỉ cái giữ vào đi sát khó, khẩu, sơn động diễn cố hết sức tựa ở trên b á c h đá thô trọng mà thở hồn hện sát mặt trắng bệnh trên người vết máu lẫn lộ phía trên này có máu tươi của đ ị c h nhân cũng có được chính hắn tiên huyết còn đánh giá thấp bọn hắn hạt diễn nhẹ giọng tự nói lần này vì không làm cho tộc khác chú ý hắn đã là lặng yên trước giờ lại tới đây chuẩn bị nhanh chóng đột phá cho nên an bài cũng không có nhiều người ai có thể nghĩ tới yêu tộc cùng cơ giới tộc lại đã sớm an bài đại lượng chân thần cảnh cường giả ở chỗ này ngồi chờ càng làm cho hắn không ngờ rằng chính là chủng tộc lại cũng tới với lại vừa thấy được hắn đều nổi điên giống nhau công kích hắn mang người tất cả đều hy sinh mà hắn cũng là bản thân bị trọng thương d... lần nữa thở dài một hơi diễn nợ nụ cười khổ cảm nhận được tự thân thương thế mong muốn đột phá thần vương nhìn tới là không thể nào lần này chẳng những thương tới căn bản còn bị vây ở chỗ này cơ hội thứ này còn không phải thế sao mỗi ngày có nếu như bỏ qua lần này cơ hội lần sau còn muốn gặp được đột phá thời cơ nhưng không biết còn phải đợi bao lâu đạo lý này kỳ thực cơ giới tộc thần chủ bạ sĩ、si、cùng yêu tộc c h i vương phục ngân cũng biết cho nên cơ giới tộc thần chủ bạ sĩ、si、mới biết ngăn cản phục ngân cường công sân động thứ nhất là sợ tộc nhân của mình tổn thất quá nhiều thứ hai là cho dù lần này không cách nào tiêu diệt diễn chỉ cần có thể vây khốn hắn bỏ lỡ lần này tấn thăng thần vương cơ hội là được không nhập thần vương cảnh cho dù diễn mạnh hơn bọn họ vậy không làm gì được bọn hắn về phần tiêu diệt diễn bọn hắn tự nhiên nghĩ có thể dạng này cường giả trước khi chết phản công còn không phải thế sao đùa dỡn làm không tốt còn phải d ự n vào tính mạng của mình bà sĩ cùng phục ngân cũng không muốn như vậy tất nhiên diễn đều bản thân bị trọng thương kéo chết hắn đều tốt nhất dù là muốn xuất thủ cũng nhận được cuối cùng của cuối cùng như vậy nắm chắc mới biết lớn nhất bên kia nhậm cô chu trúc viễn sơn lâm đại bảo võ thiên thần đám người đã tại trường thiên linh a n bài người dẫn đường dưới giết tới yêu tộc hang ổ này phía trước chính là yêu tộc hang ổ hận long g ố c dẫn đường bị kia chỉ chỉ nói các người xác định bọn hắn phần lớn chân thần cành cường giả đều đi lôi hải nhậm cô chu nhìn một chút phía trước nhữ m ạ n hỏi bọn hắn tới nơi này lâm mặc thế nhưng đã thông báo muốn đảm bảo an toàn lại ra tay lần â m Mạc c này g m nhân n mình bồi dưỡng thế lực thứ bị thiệt hại quá nhiều. Ơn, xác định. h thế thứ thiệt hại bồi lực xác quá tộc h tại ẩn n chân c thần cảnh cường giả không thế nhưng đến rồi hơn phân nửa lại là toàn bộ tập trung công sát yêu tộc chân thần cảnh cường giả nhân số tự nhiên không thể so với lưu thủ yêu tộc thiếu đây cũng là lâm mặc ý nghĩa nguyên bản Trương Thiên Linh là chuẩn là bị đối ể địa cầu bên này n g ư đồng thời công g thời tộc, kích cơ yêu với tộc trung tộc. cùng tộc. Có hắn ể Lâm l Mạc lại nói muốn tập trung chân n g Rốt cuộc, người ta cuộc, mức cường chấn lưu người hang hổ không đến mức không lưu cường giả hổ thủ. h thần, thần, thần cảnh phía dưới tự nhiên c ả n lời bằng vào lần này lâm mặc mang tới những người này đầy đủ đồng thời chém giết tam tộc hư thần cảnh cùng hư thần cảnh phía dưới người có thể đụng tới chân thần cảnh thực sự không phải chỉ dựa vào số lượng năng lực đối kháng hư thần cảnh cùng chân thần cảnh chi ở giữa t r ê n l ệ n h hay là to lớn tuyệt đối không phải dựa vào nhân số có thể vượt qua danh sâu ba người các ngươi vào trong lại điều tra một chút đúng đại nhân tại nhiệm cô chu mệnh lệnh dưới ba tên a m h i ể u ẩn nấp hư thần cảnh cường giả tối đỉnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng về yêu tộc thánh địa ẩn lòng cốc trong sơ soạn mà những tia chân thần cảnh cường giả thấy thế đồng thời không có ngăn cản hoặc là nhiều lời gặp qua lâm mặc cùng những người địa cầu này sau đó cho dù là chân thần cảnh cường giả đối bọn họ cũng không dám k i n h thường nay hoàn toàn chính là một đám biến thái chủng tộc chọc không được do đó tuy nói nhậm cô chu bọn hắn không phải hành động lần này trong đội ngũ thực lực mạnh nhất nhưng ra lệnh người ngược lại là nhậm cô chu qua đại t r ư ờ n g một khắc sau ba người quay về đại nhân bên ngoài chân thần cảnh cường giả hẹn hơn tám trăm n g ư ờ i mà bọn hắn trong thánh địa còn có mấy trăm cỗ khí tức cường đại mơ hồ truyền ra dựa theo tính ra bọn hắn yêu tộc lưu thủ chân thần cảnh cường giả nhân số ước chừng tại khoảng hai ngàn người trong đó chân thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng không thấp hơn năm người ngay vậy Trước c kia kia vị h một h cảnh ầ n cường giả máy、so、mắt chiến đấu khai hỏa yêu tộc trong thánh địa lập tức lộn xộn một mảnh chương bốn trăm một mươi tám thảm bại chương bốn trăm một m ư ờ i tám thảm bại giết cho ta nhậm cô chu ra lệnh một tiếng tất cả mọi người trùng sát đi lên dầm dầm dầm a nhân tộc đến rồi ngăn trở bọn hắn đại nhân ngăn không được a n ó a làm sao có khả năng nhân tộc khi nào có nhiều như vậy hư thần cảnh đỉnh phong cường giả vẹn vẹn một máy mắt yêu tộc liền bị trực tiếp áp chế chân thần cảnh phước diện nhân tộc người tới vốn là so với bọn hắn c h ấ n thủ nhân số muốn nhiều hư thần cảnh nhân số càng là hơn tuyệt đối n g h i ê n ép ở đây trừ ra chân thần cảnh bên ngoài cái khác yêu tộc trong nháy mắt liền bị miễu sát căn bản không có sức hoàn thủ lần này đến hư thần cảnh c ư giả chỉ là người địa cầu liền đến một triệu cũng đều là hư thần cảnh đ ĩ n h phong bọn hắn những người này cho dù đụng phải chân thần cảnh cường giả đều có thể tranh tài một hồi để bọn hắn đi chém giết chân thần cảnh phía dưới yêu tộc quả thực cực kỳ dễ dàng yêu tộc bên này cũng là trực tiếp bị đánh bồi dối bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra nhân tộc thế mà lại có nhiều như vậy hư thần cảnh cường giả vẹn vẹn thời gian nửa tiếng yêu tộc chân thần cảnh phía dưới trừ ra chạy trốn một bộ phận cái k h á c toàn bộ bị diệt chân thần cảnh cường giả giờ phút này vậy không kèm được trước đây nhân số còn kém không ít bây giờ hư thần cảnh đ ỉ n h phong cường giả thoát ra thủ đến gia nhập bên này chiến cuộc áp lực của bọn hắn tự nhiên trong nháy mắt nổ tung a trong nháy mắt hơn mười vị chân thần cảnh cường giả tiếng têu thảm thiết vang lên trực tiếp bị vây đánh phải chết thật sự là quá nhiều người chân thần cảnh cho dù mạnh hơn hư thần cảnh rất nhiều vậy không chịu nổi dạng này vây đánh một màn này nhường trong t r à n g liều chết mà chiến cường giả yêu tộc lập tức mất đi đấu trí nói đùa thế thì còn đánh như thế nào đấu trí toàn bộ tiêu tán còn lại chính là thoại ý nhưng này lúc còn muốn chạy trốn căn bản không có cơ hội những thứ này chân thần cảnh cường giả đã sớm bị nhân tộc cường giả trong trong ngoài ngoài vây chặt đến không lọt một giọt nước trừ ra có cường đại không gian năng lực yêu tộc chạy trốn cực kỳ cá biệt hắn hắn toàn bộ bị vây g i ế t ở bên trong không cách nào tránh thoát tại sao có thể như vậy cường giả yêu tộc tự l ầ m b ầ m không thể tin được sự thật trước mắt trước đây lần này yêu tộc cùng cơ giới tộc kế hoạch là muốn vây g i ế t diễn chỉ cần diễn chết rồi cái này nhân tộc sớm muộn gì liền sẽ bị hai tộc chiếm đoạt bây giờ nhìn tới bọn hắn đều nghĩ sai nhân tộc lại có như thế lực lượng cường đại cho dù diễn chết rồi dường như bọn hắn vậy không vớt được chỗ tốt gì、à. đều trước mắt những lực lượng này hoàn toàn không phải bọn hắn yêu tộc có thể chống đỡ dù là cái khác chân thần cảnh không có đi tham gia vây quét diễn hành động vậy gánh không được đối với cái này nhân tộc có thể không có nửa điểm tương tiếp chủng tộc chi chiến vốn là tàn nhẫn vô cùng chỉ nói thắng thua xưa nay sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà rất nhanh còn có thể chống cự chân thần cảnh cường giả càng ngày càng ít chậm rãi bao phủ trong nhân tộc cường giả lại qua nửa giờ chiến đấu kết thúc tôn giả cảnh một đến mười tiểu đội lưu lại quét dọn chiến trường những người khác xuất phát mục tiêu cơ giới tộc thần thánh đ i ệ đường n h ậ cô chu không có nửa điểm do dự trực tiếp ra lệnh đúng mọi người hô to theo sát nhậm cô chu trực tiếp xuất phát sôi nổi hướng về cơ giới tộc đ à n h tới lưu lại tôn giả c ả n h trong rất nhiều đến bây giờ đầu vóc còn chưa quay tới ai có thể nghĩ tới một mực là nhân tộc đối thủ yêu tộc lại có một ngày bị nhân tộc diện đây chính là không kém ai tộc tồn tại cho dù diễn mạnh như vậy bọn hắn cũng không có người cảm tưởng đến kết quả như vậy người địa cầu quá nghiêu ai nói không phải nếu không phải bọn hắn đoán chừng đời ta đều không nhìn thấy yêu tộc bị diện một ngày a lần này qua đi chúng ta nhân tộc tất nhiên là vũ trụ mạnh nhất bá chủ sau một tiếng cơ giới tộc thần thánh điện được nổ đây là lâm đại bảo kế tác vừa lên đến đều cho người ta điện đường đập phải biết n à y thần thánh điện đường thế nhưng cơ giới tộc tín ngưỡng nơi lần này tốt toàn bộ trở thành phế tích tăng thêm thiên vệ một bên tinh thế cơ giới tộc gọi là một cái giận mà không dám nói gì trong lòng tín ngưỡng bị nện năng lực không phẫn nộ có thể phẫn nộ lại có thể thế nào đánh không lại người ta a hoàn toàn bị nghiên ép so với yêu tộc cơ giới tộc càng là hơn không chịu nổi bọn hắn nhưng không có yêu tộc thiên sinh thân thể mạnh mẽ cùng cảnh giới bên trong tứ đại chủng tộc cũng liền cơ giới tộc n ụ c thân yếu nhất bọn hắn cưỡng ép là khoa kỹ là phát minh nhưng mà Tại c hiện tại o chẳng ă n bản khác gì là cho cơ giới tộc thể dục tôn giả cảnh một mươi một đến hai mươi tiểu tổ lưu lại quét dọn chiến trường còn lại xuất phát tiếp tục chạm tiếp theo chủng tộc hạ hổ、giết. nghe được trùng tộc hang ổ bốn c h ữ này tất cả mọi người ngao ngao kêu lên dù là những kia chân thần cảnh cường giả lúc này cũng có chút cầm giữ không được kích động trùng sát trùng tộc hang ổ đây chính là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện dù là diễn cường đại như vậy cũng không có muốn đi qua sông trùng tộc hang ổ trùng tộc đáng sợ không thể dùng lẽ thường đến suy đoán nhưng hôm nay có nhóm này cường đại người địa cầu bọn hắn vẫn đúng là dám thế là nhân tộc m ê n h mông quần quận đội ngũ thẳng hướng trùng tộc hang ổ cùng một thời gian vây quanh ở lôi hải chỗ sâu mỗ ngoại sơn động yêu tộc tri vương cùng cơ giới tộc thánh chủ tất cả đều tuần tự nhận được trong tộc tín hiệu cầu cứu. ngươi nói cái gì nhân tộc tiến đánh chúng ta phú ngân vẻ mặt không thể tin cho ta chống đỡ đem các trưởng lão đều kêu đi ra là bọn hắn xuất thủ thời điểm ngươi nói cái gì các trưởng lão đã gia nhập chiến đấu hay là không địch lại làm sao có khả năng nghe đến đó phú ngân sắc mặt m ộ ư ơ i phần không tốt mắt thấy muốn bay người dẫn người rời đi phú ngân huynh ngươi làm cái gì vậy cơ giới tộc thần chủ bạ xì、si、ngay lập tức ngăn cản phú ngân ta giả nhà đều muốn cho nhân tộc cầm xuống ta phải trở về không được lúc này ngươi không thể đi không, đi. không quay lại đi quê quán cũng bị mất phú ngân h u n h ngươi ngô ca rõ ràng đây là nhân tộc tại vây n g ụ y cứu triệu bọn hắn nhất định là nhận được diễn cầu cứu thông tin vì không kịp chạy đến cho nên trực tiếp tiến đánh các ngươi yêu t ộ c t h á n h đ i ệ m chỉ cần ngươi vừa trở về diễn liền có cơ hội thoát khốn lui một vạn bước nói cho dù quê quán bị tập kích lại như thế nào nhân tộc lực lượng ngươi ta trong lòng còn không rõ ràng lắm cho dù lần này chúng ta mang đi trong tộc phần lớn tinh nhuệ có thể còn lại những người kia nhìn xem cái nhà hay là miễn cưỡng có thể làm đến chỉ cần chúng ta giết diễn hôm nay thứ bị thiệt hại nhân tộc tự nhiên là muốn trả lại ngươi cũng đừng đầu góc nóng lên, lên bọn hắn cái bẫy cơ giới tộc thần chủ bạ s i tận tình khuyên bảo mà khuyên căn lên hắn cũng không muốn hành động lần này thất bại trong căng t ấ p mắt thấy diễn trọng thương kéo không được bao lâu chỉ cần lại kéo một hồi bọn hắn có thể thoải mái chém giết diễn tuy nói vậy có thể bên ấy tình hình chiến đấu thê thảm tộc ta chân thần cảnh tổn thất quá nhiều rồi căn bản gánh không được nghe nói lần này nhân tộc đi hư thần cảnh cường giả lại hơn trăm vạn trong đó đ ạ i đầu lại tất cả đều là hư thần cảnh đình phong cường giả có trăm vạn người cái gì cái này làm sao có khả năng nghe được tin tức này liền xem như bạ xi、si、cũng là xưng sở chương bốn trăm mười chín t r ế t cũng muốn kéo cái đệm lưng t r ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i chín chết cũng muốn kéo cái đ ệ m lưng không đợi bà xi tiếp tục kinh ngạc phục ngân sắc mặt đột nhiên biến đổi làm sao vậy phát hiện không đúng bà xi ngay lập tức hỏi không được ta phải trở về trong tộc cường giả sắp bị nhân tộc vây rết xong rồi vừa dứt lời phục ngân muốn rời đi không thể trở về đi mà bà xi lần nữa kéo lại phục ngân bà xi n g ư ơ i tránh ra lần này phục ngân giận dữ chính mình quê quán đều muốn cho chép xong con hàng này thế mà còn ngăn đón chính mình ta không biết nhân tộc vì sao lại đột nhiên cường đại như thế nhưng nếu như ngươi nói đều là thật vậy ngươi bây giờ trở về vậy vô sự vô b ổ chê cười tộc ta đại bộ phận tinh nhuệ đều ở nơi này ta lại là nửa bức thần vương tồn tại cho dù bọn hắn nhiều người lại như thế nào chỉ cần chúng ta trở về tự nhiên năng lực thu thập bọn họ không đợi bà xì nói xong phục ngân trực tiếp ngắt lời tuy nói bên ấy báo cáo tới thông tin nhường hắn kinh sợ mà nếu hắn lời nói chỉ cần hắn mang theo tinh nhuệ trở về nhân tộc tự nhiên vậy không chiếm được tốt rốt cuộc nửa bức thần vương không phải đ ù dỡn bằng không cũng sẽ không vì diễn một người cường đại có thể ngăn trở yêu tộc cùng cơ giới tộc hai tộc liên hợp thoại là không tệ có thể phục ngân mình chờ ngươi lúc trở về bọn hắn còn có thể ở đ â u chờ ngươi n g ư ơ i tin không tin chỉ cần ngươi trở về bọn hắn đã sớm không tại nơi đó đồng thời mục đích của bọn hắn cũng đ ặ t tới diễn tự nhiên cũng liền thoát khốn ngươi phải biết chém giết diễn cơ hội có nhiều xa vời bỏ qua lần này dường như không có một lần nữa có thể trái lại nếu chúng ta kiên thủ tại chỗ này chém giết diễn cái này nhân tộc ngắn m g i thắng lợi lại như thế nào dựa vào hai người chúng ta cùng hai tộc ở chỗ này tinh nhuệ cầm xuống không có diễn nhân tộc rất khó sao cái này nghe đến đó phục ngân trên mặt lộ ra vẻ do dự b ạ sĩ nói không sai c h í nếu h mình n h i ệ như tại c ạ lại y trở về, cũng cần một chút thời gian. Chờ trở lại nơi đó lúc, nhân tộc tất nhiên đã rời về, cũng cần Chờ lúc, gian. nơi nhân nhiên n khỏi. h đó đã n nếu diễn còn g sau là đào bởi vậy, diễn đào thoát, về thoát, mặc u Nếu ố n hắn, căn bản không thể nào.、Nếu、như chém thể m giết kệ quê quán tử thủ nơi này chỉ cần chém giết diễn vậy sau này còn không phải bọn hắn muốn làm gì đều làm gì nhân tộc dù là có trăm vạn hư thần cảnh đ ỉ n h phong cũng là không tốt tại nửa b ư ớ c thần vương trước mặt hư thần cảnh đ ỉ n h phong số lượng lại nhiều cũng là sâu kiến suy tính mấy giây sau phục ngân cuối cùng vẫn cắn răng tiếp nhận rồi bạ xỉ đề nghị tốt ta lưu lại bất quá chúng ta muốn thủ tới khi nào đều lâu như vậy chúng ta có hay không có thể hành động p h ú c n g â n huynh không nên gấp diễn thực lực không thể khinh thường không thể vọng động đợi thêm nửa giờ nếu như hắn còn có khí lực phản kháng vậy chúng ta liền đem phía đông kia vài đầu m â u trùng dẫn tới chúng nó chết dù sao cũng so người của chúng ta chết tốt, tốt. trong ố t t sân đ ậ u ngươi nói cái gì lâm mặc đến lôi hải hồ đồ n h ư n g hắn trở về đừng đến ta bên này thiên linh lần này ta là cắm nghe ngươi lời nói lâm mặc tất nhiên từng có đại kỳ ngộ là có người có đại khí vận nếu như ta bỏ mình Yêu tộc c ù nói g cơ đến đây diễn tở dài một hơi lời nói này ra đây ta cũng cảm thấy không thể nào dù là từ trương thiên linh trong miệng biết được hiện tại lâm mặc đã đột phá đến trần thần cảnh nhất giai hắn cũng cảm thấy muốn để lâm mặc tại trong vòng hai năm đột phá đến nửa bức thần vương căn bản không thể nào đến chân thần cảnh mỗi tăng lên một giai đều vô cùng khó khăn chớ nói chi là muốn bước vào nửa bước thần vương cấp độ này trước đây ngay cả chính hắn tại bước ra một bước này bên trên đều hao phí mấy năm n à y mấy năm vẹn vẹn chỉ là từ chân thần cảnh đ ỉ n h phong bước vào nửa bước thần vương mà thôi từ nhất giai đến chân thần cảnh đ ỉ n h phong cũng cần không ít thời gian a hai năm như thế nào đủ huống chi cho dù lâm mặc đ ạ t đến nửa bước thần vương vậy vẹn vẹn cùng phục ngân hoặc bạ sĩ cung cấp mong muốn chiến thắng hai người liên thủ hoàn toàn không thể nào a mà nhân tộc hiện nay chiến l ư c trong lòng của hắn rất rõ ràng căn bản ngăn không được yêu tộc cùng cơ giới tộc liên thủ công kích sư phó ta nghĩ sự việc là có c h u y ể n cơ ngài không biết lần này lâm mặc đến thần vực cũng không quăng đến rồi một mình hắn hắn mang tới người địa cầu có thể khó lường hôm trước cùng hắn cùng đi có bốn trăm vạn người địa cầu mà sáng nay lại tới năm triệu người cái gì nghe đến đó diễn cũng là xứng sở trước sau đến rồi chín triệu người năng lực đến thần vực kém cỏi nhất cũng phải là tôn giả cảnh chẳng phải là nói lâm mặc mang theo chín trăm vạn tôn giả cảnh chi thượng cường giả đến rồi thần vực như thế nhân số quả thật làm cho người kinh ngạc thế nhưng cho dù đến rồi chín triệu người vậy không làm nên chuyện gì a sư phó ngươi đ ừ n g nội a ta lời còn chưa nói hết n à y chín triệu người bên trong một triệu đã đ ạ t đến hư thần cảnh đ ỉ n h phong ba trăm vạn đ ạ t đến vũ trụ chúa tể đ ỉ n h phong còn lại năm triệu người tất cả đều là tôn giả cảnh đ ỉ n h phong mà bọn hắn đã cùng nhân tộc ta chân thần cảnh tinh nhuệ n đánh tới yêu tộc cùng cơ giới tộc vừa nay đã truyền đến tin chiến thắng yêu tộc hang hổ đã hủy diệt bọn hắn đã giết tới cơ giới tộc hang hổ nghe đến đó diễn cả người đều trầm mặc nếu không phải hắn biết rõ chính mình cái này đồ đệ sẽ không nói dối quả thực không thể tin được người địa cầu có như thế mạnh yêu tộc ha n hổ đều bị bưng nếu như đây đều là thật sự kia yêu tộc ha n hổ năng lực bưng cơ giới tộc ha n hổ tự nhiên cũng có thể diệt đi rốt cuộc hai tộc tinh nhuệ đều ở nơi này vây g i ế t chính mình đấy thủ ra những người kia tự nhiên không đủ gây sợ như vậy nhân tộc có thể thật sự có hy vọng thiên linh nếu như này đều là thật vậy ngươi càng không thể nhường lâm mặc tới nơi này bảo tồn thực lực ẩn nhẫn người địa cầu có thể là ta không hiểu c h ú n g tộc ta bắt đầu cho rằng chỉ là lâm mặc đơn độc một người mạnh bây giờ nhìn tới người địa cầu có thể thân mình đều có cái gì chúng ta không hiểu rõ bí mật mạnh mẽ như vậy chủng tộc chỉ cần cho thời gian nhất định sẽ biến thành vũ trụ bá chủ thiên linh đừng cho lâm mặc đến mạo hiểm ta đã trọng thương một mình hắn đến rồi vậy không làm nên chuyện gì ta chết đi lâm mặc chính là hy vọng nếu như hắn đến nơi này gặp nạn vậy chúng ta nhân tộc có thể liền biết vạn k i ế p bất phục ca sư phó cái này ta kỳ thực trước đó vậy càng qua bất quá ta ngăn không được ca h ã y thưa tôi n g ư ơ i tiếp tục liên hệ lâm mặc nếu như hắn thật sự đến ta sẽ l i ề u mạng từ chiến tranh thủ trước khi chết ít nhất kéo một cái cho ta cho cùng lại nói vài câu về sau diễn dập máy trò chuyện hai mắt buộc phát ra quyết liệt ánh mắt hiểu rõ lâm mặc đặc thù cùng cương đại h ắ n tự nhiên muốn cho nhân tộc lưu lại hỏa trùng cùng hy vọng tuyệt đối không thể nhường lâm mặc gãy tại chỗ này tiếp theo một cái trước mắt hắn ánh mắt nhìn về phía cửa hang vị trí toàn thân khí tức tại thời khắc này ngưng tụ bừng bừng p h â n chấn chương 420, liên tục thăng cấp chương 420, liên tục thăng cấp bên kia đi theo lâm mặc tới hai vị chân thần cảnh cường giả chất p h á t mà đi theo sau lâm mặc dọc theo con đường này bọn hắn đều không biết mình bị lâm mặc chấn kinh rồi bao nhiêu lần cả n g ư ờ i đều chết lặng trước đó tại bên ngoài tinh hải vây khu vực lâm mặc một đường chém giết hung thú đã đ u bọn hắn rung động nhưng hôm nay nơi này đã là lôi hải khu vực ngay cả hai người bọn họ hành tẩu ở chỗ này đều đã có chút khó khăn đừng nói đối phó nơi này h u n g thú mà tiến vào khu vực này trước hai người đã từng khuyên đ ủ qua lâm mặc phải cẩn thận nơi này h u n g thú nơi đây h u n g thú cũng không so bên ngoài rất dễ dàng đều đụng phải chân thần cảnh cao dai h u n g thú càng có tỷ lệ đụng phải kinh khủng thần vương cảnh h u n g thú ai biết lâm mặc sau khi nghe xong là gật đầu nói chính mình sẽ cẩn thận có thể thực hiện động đâu vẫn như cũng là mạnh mẽ đâm tới tấn công mạnh trạng thái thế này sao lại là cẩn thận rõ ràng là hắn muốn đi đâu thì đi đó n h ư n g hai cái vị này chân thần cảnh cường giả nơm nớp lo sợ không thôi nhưng sau đó sự việc để bọn hắn tất cả đều trận tròn mắt tại lôi hải khu vực lâm mặc lại nhục thân đối chiến lôi điện đúng phải h u n g thú lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn đáng sợ nhất chính là tiểu tử này trên đường đi lại còn thăng lên nhị giai trong chiến đấu đột phá không thể không gặp qua nhưng này mới bao lâu trong một ngày thăng liền hai giai hay là tại kinh khủng trong b i ể n lôi tuy nói lâm mặc sau đó cười nói là công pháp của mình đặc biệt nhưng này thoại quỷ tin hai người nhìn về phía lâm mặc ánh mắt lần nữa chuyển biến dường như là đang xem cái quái vật tiểu tử này quá biến thái ngay tại vừa nãy ba đầu chân thần cảnh định phong hung thú đột nhiên tập sát mà tới k i a kinh k h ủ n g huy áp lập tức nhường hai vị chân thần cảnh cường giả thầm hô dừng hoàn nhưng mà một giây sau chỉ thấy lâm mặc trực tiếp xông tới phanh phanh phanh chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa lâm mặc đó là chân thần cảnh định phong hung thú c h ạ y mau tại lâm mặc x ô n g đi lên đồng thời hai người mới hô lên có thể đã không kịp cơn mờ n ở hán hán lại năng lực nhục thân đối chiến lâm mặc mặc dù ngay cả tháng hai giai cũng bất quá là chân thần cảnh tam giai mà thôi này bên ngoài lôi điện năng lực gánh vác đã coi như là miễn cưỡng nhường hai người bọn họ năng lực tiếp nhận rồi miễn cưỡng năng lực coi là thiên phú dị bẩm nhưng bây giờ thân thể người đối chiến chân thần cảnh định phong hung thú này trong lôi h ả i hung thú so phía ngoài cùng gia yêu thú hoặc là yêu t ộ c muốn mạnh hơn không biết từ đó có thể thấy như vậy cảnh giới hung thú muốn so cùng giai nhân tộc tự nhiên cũng muốn mạnh lên rất nhiều có đó không lâm mặc trước mặt dường như hoàn toàn trải nghiệm không đến dạng này ưu thế hai bên mới sờ đụng một cái hung thú lại bị áp chế lúc này lâm mặc lại năng lực để ép hung thú đánh ba đầu chân thần cảnh định phong hung thú bị đánh được liên tục bại lui cái này này lâm mặc rốt cục là thần thánh phương nào a thực lực này vậy thật là đáng sợ a này ba đầu thế nhưng lôi h ả i khu vực chân thần cảnh định phong h u n g thú a hai người nhìn nhau một chút đều nhìn ra đối phương kinh ngạc h u n g thú như vậy cho dù đến trên một đầu hai người mặc dù về phần mất mạng có thể cũng chưa chắc năng lực đánh bắt được h u n g thú công lâu bây giờ đ ó n g chốc ba đầu đổi lại bọn họ không chạy chính là cái c h ữ chết trái lại lâm mặc chẳng những có thể đè ép đối phương đánh từ biểu tình đến xem tiểu tử này lại thành thạo điêu luyện cái này chẳng lẽ còn không phải toàn lực của hắn ý nghĩ này tại hai vị chân thần cảnh cường giả trong đầu dâng lên ngay cả chính bọn họ giật này mình nếu như là như vậy tia lâm mặc chiến lực chẳng phải là cùng yêu tộc c h i vương cùng cơ giới tộc thần chủ một cái tốc độ nghĩ đến đây kinh ngạc sau khi trong lòng dâng lên mấy phần mừng rỡ cùng chờ mong nói không chừng lâm mặc đến thật có thể giải quyết diễn đại nhân bị nốt trước đây trương thiên linh n h ư ờ n g hai người bọn họ đến thứ nhất là dẫn đường thứ hai kỳ thực cũng là tại thời khắc mấu chốt năng lực ngăn cản hạ lâm mặc không muốn bởi vì lâm mặc xúc động lỗ mãng h i sinh vô ích có thể hiện tại xem ra lâm mặc nói không chừng vẫn đúng là có thể giải cứu diễn đại nhân đang nghĩ ngợi lâm mặc bên kia chiến đấu lại đã kết thúc trước sau chẳng qua thời gian mấy hơi thở nhanh đến mức khó mà tin nổi cái này cái này giết hết hai người sợ h ã i thán phục còn chưa kết thúc chỉ thấy thiên thượng mười mấy đạo kinh khủng lôi điện rơi xuống giống như diện thế chi lôi toàn bộ đánh vào lâm mặc đỉnh đầu lạc lôi tới quá độ n ộ t tốc độ cực nhanh và hai người phản ứng mong muốn la lên thời khắc lạc lôi đã đánh xuống chỉ thấy lâm mặc mặc không kinh hãi ngược lại là có một k i a mừng rỡ dầm dầm dầm mười mấy đạo kinh khủng kinh lôi nổ vang sau đó một thân ảnh vẫn như cũ thẳng tắp mà đứng hai người chăm chú nhìn lại lâm mặc lại lông tóc không tổn h a o gì ngược lại là kia vờn quanh tải quanh thân lôi điện đang lẩn trốn đồng thời không ngừng bị lầm mặc đục thân hấp thụ Thoải mái. lâm mặc dỗi lưng một cái vẻ mặt thư sướng mà nương theo lấy cái này lưng mỏi đùng đùng không rước toàn thân xương cốt nổ vang sau một khắc chỉ thấy lâm mặc toàn thân chấn động một cỗ cường đại khí tức bộc phát cợt mờ n ở không phải đâu lại thăng cấp cái này này q u á bất hợp lý đi lại thăng cấp như thế một hồi thăng liền tam giai mà ơi những người khác thấy lôi hải như vào địa ngục n à y lâm mặc ngược lại tốt lôi hải lại trở thành hắn thăng cấp bảo điện vừa tiến đến thăng liền tam giai với lại ngươi phát hiện không dường như càng sâu vào lôi hải hắn thăng cấp tốc độ càng nhanh lẽ nào là bởi vì nơi này lôi điện mạnh hơn hắn ở đây hấp thụ lôi điện đoán thể tấn thăng hắn nhất định có gì ghê gớm công pháp khủng bố như thế lôi điện đều có thể như thế nhanh chóng hấp thụ ta cảm giác cứu ra diễn đại nhân có hy vọng rồi Vâng vang vị, về Lâm Chân nhân Lâm Lâm, Lâm nhân nhân tiếng nổ vang sau đó, Lâm Mạc thăng hoàn thần cảnh tứ dai. Hai vị, diễn đại nhân bị nhốt phương hướng là bên nào này, nhìn người Diễn truyền tín Một Mạc Mạc tất tứ tại dai Hai đại cười hai đại đại hiệu, sau phía ra đó, là Lúc lấy là cấp bị Tuy nói lâm mặc c ả nhìn giới giờ không người nhưng quăng người chung cung hai chiến đối hai nhiên bây bọn bọn Bọn tuyệt mấy còn có cao. lực con hắn kính. k họ Thế họ phố. do tự mà một chút phương hướng nói một câu trực tiếp xuất phát hai người không có nhiều lời gật đầu đuổi theo bây giờ lâm mặc ngay ngắn đã trở thành đầu của bọn hắn lâm mặc nói cái gì hai người thì làm cái đó về phần trương thiên linh bàn giao bọn hắn khuyên đ ủ chuyện hai người không nhắc tới một lời đều lâm mặc hiện tại hiện ra c h i l ư c còn cần khuyên nhủ từ nơi này một đường rét tới diễn đại nhân chỗ còn cần không ít thời gian dựa theo lâm mặc hiện tại này biến thái tốc độ lên cấp đoán chừng tới đó lúc lâm mặc lại thăng mấy cấp khi đó bọn hắn đều cảm giác diễn đại nhân đều không phải là đối thủ của tiểu tử này dạng này cường giả còn cần quyết nhủ lại thêm lâm mặc cái kia đáng sợ nhục thân trên đường đi bọn hắn đều nhìn đấy quá biến thái liền xem như diễn đại nhân cũng không dám dùng nhục thân như thế đối chiến lôi điện có thể lâm mặc chính là ngưu như vậy lôi điện không những đối với hắn lông tóc không tổn h a o gì hoàn thành sự cường đại của hắn thăng cấp trợ lực thực lực như vậy cho dù bọn họ ngược lại là rất chờ mong lâm mặc chạy đến lúc yêu tộc cùng cơ giới tộc phải như thế nào bị ngược chương bốn trăm hai mươi mốt lại lại thăng chương bốn trăm hai mươi mốt lại lại thăng ký chủ lâm mặc đẳng cấp chân thần cảnh tứ giai thần chi lực hệ chiến đấu số mười một năm ngũ giai thần vương ý cảnh thể pháp song tu ảnh tử bốn mai ám không gian đã sắp đặt một viên địa cầu đã sắp đặt một viên thần v ự c một viên thể nội thế giới toàn hệ hoàn mỹ hình thái năng lực đặc thù vạn pháp bất x â m kim cương bất diệt chỉ hạn không cao tại tự thân một cái đại cảnh giới cứu cấp võ kỹ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 chắc chắn thực chiến lược đã đạt đến ngũ giai thần vương t ầ n g thứ sở dĩ hắn thăng cấp nhanh chóng trừ ra hệ thống trả về cùng những người địa cầu kia phản còn còn bởi vì hắn tu luyện vạn luyện quyết hạ sách bất quá n à y vạn luyện quyết hạ sách tu luyện quả thực không dễ nay còn nhờ vào hệ thống n ộ tính trả về hắn mới đạt tới tiểu thành cảnh công pháp này thế nhưng nhằm vào thần vương cảnh chi thượng tồn tại thân mình thực sự không phải thần vương cảnh phía dưới người có thể lĩnh hội mà tu luyện sau đó lâm mặc cũng nhìn thấy vạn luyện quyết thượng sách đánh dấu công pháp phẩm giai là thánh giai đình phong về phong nhìn tới này vạn luyện quyết cả bộ phẩm giai nhất định là tại thánh giai đ ỉ n h phong trí thượng lẽ nào là trong truyền thuyết tiên phẩm công pháp trước đó tiếp nhận truyền t h ừ a lúc huyền đạo tử đã từng đề cập qua tiên phẩm công pháp lẽ nào trên thế giới này thật sự có tiên đối với cái này lâm mặc chỉ là trong đầu hiện lên một tia ý nghĩ cũng không có đi suy nghĩ nhiều có tiên hay không hắn không biết cho dù có cũng không phải hắn hiện tại năng lực chẳng đến dưới mắt muốn làm chính là nhanh chóng tăng thực lực lên giải cứu diễn sau đó đột phá thần vấn cảnh đánh vỡ thế giới này hàng rào đi hướng hôn nguyên giai hoàn thành lời hứa của mình ngũ giai thần vương chiến l ự c nên đầy đủ giải cứu diễn đi lâm mặc trong lòng bản tính toán một cái mặc dù nắm chắc là có nhưng mà trên đường đi chỉ cần đụng phải có hứng thú lâm mặc vẫn là không có bông tha càng là hơn gặp lôi thẳng lên chưa bao giờ tránh né càng đi bên trong lôi điện lực lượng càng là khủng bố đối với người khác mà nói chỉ sợ tránh không kịp nhưng đối với lâm mặc mà nói đây chính là cường đại chất dinh dưỡng bây giờ nhục thể của hắn mỗi lần trải qua lôi điện đánh liền biết cứng cấp hơn mấy phần sớm đã đạt đến thủy hỏa bất sâm đau thương bất diệt tình hình nhưng mà hắn cũng không có vì vậy thỏa mãn nếu biết hôn n g u y ê n giới tồn tại thực lực của mình tự nhiên là không đủ tăng thêm công pháp này nhắc nhở ai mà biết được trên hôn n g u y ê n giới còn có hay không trong truyền thuyết kia tiên nhân tồn tại thế giới này không biết quá nhiều rồi về phần nơi này lôi hải lâm mặc vậy phát hiện tuy nói này lôi điện là thật lớn bổ dưỡng vật có thể theo hắn nhục thân c ư ờ n g đại bên ngoài những kia lôi điện đối với hắn sớm đã vô dụng chỉ có càng đi bên trong lôi điện mới có thể đối với hắn có một ít đề thăng bất quá suy nghĩ một chút cũng thế rèn luyện cũng là có một cực hạn bằng không chính mình một mực cái này trong lôi hải đợi nhục thân năng lực vô hạn tăng lên lời nói thì còn đến đâu thế giới văn vật đều có quy tắc của mình và cân bằng không thể nào để cho ngươi không có tận cùng m à trưởng thành dầm dầm dầm tráng kiện lôi điện không cần tiền rơi xuống nhìn thấy m à giật mình đi theo lâm mặc cùng đi hai vị k i a chân thần cảnh cường giả lẫn mất xa xa đến nơi này lôi điện mỗi một đạo so thùng dầu còn thô đồng thời đã hiện ra màu tím sậm trong đó còn mang theo một tiêu màu vàng kim nhạt nhạt dạng này lôi điện hai người bọn họ có thể kháng không ở nếu như bị nổ hơn mấy lần mặc dù không đến mức sẽ chết nhưng mà tất nhiên trọng thương ta tích cái ai ra này lâm đại nhân quả thực biến thái thấy vậy ta nha đều chúa thật không biết hắn là tu luyện như thế nào trẻ tuổi như vậy đều có khủng bố như vậy n ụ c thân cùng thực lực nơi này đã là c h ỗ sâu lại h ư ớ n g trong đều là k i m sắc lôi điện diễn đại nhân sợ đều không thể cứng như vậy lay lôi điện a đừng nói nữa chúng ta vội vàng lượn quanh phía trước đi chờ đợi hắn đi nếu không có thể liền không còn kịp rồi Tốt. hai người nhanh chóng lách qua lôi khu hướng về phía trước bay đi lâm mặc là mạnh mẽ đâm tới chưa bao giờ né tránh hai giờ trong lúc đó tự nhiên là thẳng tắp gần đây dù là hắn hao phí chút thời gian hấp thụ lôi điện tốc độ cũng sẽ không chậm hai người bọn họ không thể được được lách qua lôi điện mà đi v lâm, lâm, lâm đại nhân phía trước ầ đến sợ muốn chính Hạt này sâu c là lôi hải chân chính chỗ sâu bên trong lôi điện chi khủng bố s a không phải trước đó có thể so sánh ngài nhất định phải cẩn thận a đúng vậy a v ạ n không thể lô mãng nơi này lôi điện liền xem như diễn đại nhân vậy gánh không được mấy đạo ngoài ra diễn đại nhân phát ra tín hiệu chỗ không biết ngay tại phía trước một trăm cây số chỗ ồ ta biết rồi vậy chúng ta ở đâu tụ hợp lúc này lâm mặc cũng không có bởi vì trước mắt kim sắc lôi điện mà cảm thấy sợ hãi ngược lại là có chút hưng phấn đổi lại người bên ngoài chỉ là đứng ở này bên ngoài liền sẽ bị này kim sắc lôi điện uy áp sợ tới mức hai chân như nhục ra nhưng hắn lại là nhục thân t r u y ề n đến đói khát tâm ý hắn lần nữa cảm nhận được nhục thân dục vọng mạnh liệt mà mong muốn hấp thụ kim sắc lôi điện、Siêu. vừa dứt lời dưới lâm mặc giống như mũi tên đâm đầu thẳng vào kim sắt trong b i ể n lôi lâm ta đi tình cảm ta chẳng b ư ợ c nói hai người thấy cảnh này nhịn không được cười lên chỉ thấy lâm mặc trong nháy mắt đâm vào lôi hải mắt thấy mười mấy đạo lôi điện trực tiếp n g ệ n ở trên người hắn có thể lâm mặc chỉ là thân thể có hơi trầm xuống lập tức đều khôi phục như thường căn bản là không có chuyện ta tích h cái n ư ơ n a kim sắc lôi điện đều đối với hắn không tạo được sát thương thân thể này được khủng bố đến mức nào a hai người cả kinh không biết nói cái gì cho phải trước đó đủ loại đã để hai người đối với hắn cung kính không dứt đối với thực lực của hắn cùng đ ụ c thân cường độ đã có rất lớn mật suy đoán nhưng bây giờ bọn hắn phát hiện mình hay là đánh giá quá thấp lâm mặc đ ụ c thân cường độ đây chính là kim sắc lôi điện a liền xem như diễn đại nhân cũng không dám chơi như vậy nhưng mà lâm mặc lại là trực tiếp đâm vào trong biển lôi không hư hao chút nào ngược lại là trải qua những thứ này lôi điện tẩy lễ về sau bọn hắn phát hiện hơi thở của lâm mặc dường như lại tăng vọt một đoạn hắn hắn sẽ không lại muốn thăng cấp a cảm nhận được đây hết thảy hai người che miệng kêu lên vơ anh tựa hồ tại đáp lại bọn hắn suy đoán lâm mặc chỗ nào đột nhiên buộc phát ra nổ vàng một cỗ kinh thiên khí tức trong nháy mắt bộc phát hán thật sự lại thăng cấp chương 422, t ậ n dụng thời cơ chương 422, t ậ n dụng thời cơ chân thần cảnh ngũ dai cảm thụ lấy lúc này chiến lược tăng vọt lâm mặc cười dọc theo con đường này hệ thống nhắc nhở đều không dừng lại qua không riêng gì thỉnh thoảng nhảy ra tu luyện trả về nhiều hơn nữa thì là nhậm cô chu kinh nghiệm của bọn hắn trả về nhìn tới bọn hắn bên ấy tiến hành cực kỳ thuận lợi từ những thứ này nhắc nhở lâm mặc tự nhiên không khó đoán ra yêu tập cùng cơ giới tộc bên ấy tất nhiên bị huyết tầy đây cũng là trên đường đi hắn năng lực liên tục thăng cấp nguyên nhân lớn nhất nếu là bằng vào nơi này lôi h ả i cùng những hung thú kia trả về chính mình có thể sẽ không như thế nhanh đều thăng cấp đương nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này lâm mặc cũng không có toàn lực đi đường đi cứu viện vị kia diễn đại nhân theo hắn mà đến hai vị chân thần cảnh cường giả tự nhiên cùng trương thiên linh một mực duy trì liên hệ đây cũng là lâm mặc yêu cầu thông qua trương thiên linh hắn chẳng những có thể hiểu rõ nhậm cô chú đám người tình huống càng năng lực nắm giữ diễn lúc này tình trạng tuy nói diễn bị trọng thương mà còn không đến mức lập tức liền sẽ bị yêu tộc cùng cơ giới tộc chém giết tình trạng có thể diệt yêu tộc cùng cơ giới tộc thậm chí chủng tộc sự việc lại là có thể chỉ lần này thôi trải qua lần này huyết tẩy bài trừ những t i a tham dự lần này vây quét diễn nhiệm vụ tam tộc tinh nhuệ tam đại chủng tộc tự nhiên là còn thừa không có mấy về sau mong muốn đụng phải dạng này đại lượng soát kinh nghiệm gần như không có khả năng lại xuất hiện do đó hắn không nghĩ lãng phí đi sớm một đi chỉ cần diễn bất tử là được rồi đối với lâm mặc mà nói diễn mặc dù là hiện nay nhân tộc cường đại nhất lãnh tụ có thể cùng hắn rốt cuộc không có gì giao tình có thể nói ngoài ra lâm mặc vẫn cho rằng chỉ có chính mình mạnh mới là thật mạnh ngoại lực vĩnh viễn chỉ là ngoại lực do đó dạng này thăng cấp kỷ ngộ hắn sẽ không bỏ qua dù sao chỉ cần tại diễn thực sự gánh không được lúc xuất hiện đều xong việc đương nhiên đây cũng là lâm mặc có n ắ m chắc bây giờ chiến lược của hắn hắn có tự tin có thể làm đến do đó theo hắn đến chân thần cảnh cường giả gấp trương thiên linh cũng gấp có thể nói mặt khác nhân tộc đều rất gấp nhưng mà lâm mặc không đội hắn chỉ có thể là thông qua cơ hội lần này làm bản thân mạnh lên cảm thụ hết lúc này chiến lược tình huống lâm mặc lần nữa động hướng về chỗ sâu lôi điện buộc phát nơi bay đi đinh nhận được đến từ nhậm cô chu kinh nghiệm trả về, về mặt chiến lược c h ứ n trong đinh nhận được đến từ trúc viễn sơn kinh nghiệm trả về, về mặt chiến lược c h ứ n trong đinh nhận được đến từ lâm đại b á o kinh nghiệm trả về về mặt chiến lược c h ứ ờ n g trong đinh đối chiến kim sắc c n g lôi phát động bạo kích đạt được nhục thân rèn luyện hiệu quả vạn lần thăng phúc đinh luyện hóa kim sắc c n g lôi phát động bạo kích đạt được niệm lực vạn lần thăng phúc đinh kim lôi toàn diện đoàn thể phát động bạo kích vạn luyện quyết cảnh giới vạn lần thăng phúc trên đường đi hệ thống nhắc nhở giống như soát màn hình bình thường sáng lên thấy vậy lâm mặc quên cả trời đất yêu tộc cùng cơ giới tộc con dân đâu chỉ ngàn vạn bây giờ huyết tầy hai tộc lấy được trả về tự nhiên to lớn lôi hải chỗ sâu những thứ này kim sắc lôi điện chẳng những lực lượng g ấ p b ộ i bị lôi kích tần suất cũng là so trước đó nhanh mấy lần tự nhiên thăng cấp càng nhanh người khác là đẳng cấp càng cao thăng cấp càng chậm có thể lâm mặc tại hệ thống cùng b ạ n luyện quyết ra chỉ phía dưới thăng cấp không thể so với trước đó chậm thậm chí càng nhanh nhanh đến chính hắn đều có chút hoảng hốt này lôi hải một nhóm có thể so sánh lúc trước hắn bế quan tu luyện mấy năm nhanh hơn lúc này t ấ n cấp quan hoàn chỗ tốt coi như là triệt để thể hiện ra đến rồi đề thăng càng nhiều người lấy được trả về tự nhiên vậy càng nhiều hiện tại cho dù hắn không tu luyện chuyện gì đều không được chỉ dựa vào những người này trả về hãng tốc độ lên cấp đều sẽ nghiền ép tất cả những người khác có thể nói tiền kỳ nỗ lực gieo hạt đã đến thu hoạch thời cơ nếu là ta bước vào thần v ư ơ n g cảnh tin tưởng dạng này để thăng còn có thể càng nhanh lâm mặc cảm thụ lấy gần như biến thái tốc độ tăng lên trong lòng có so đo dầm dầm dầm bốn phía lạc lôi v i n h viễn không thôi ở trong mắt người khác khủng bố đến cực điểm kim sắc lôi điện lại làm cho lâm mặc chạy theo như vịt chẳng qua mới bị oanh tạc chừng mười phút đồng hồ lâm mặc đều nợ nụ cười khổ nơi này kim sắc lôi điện đối với nhục thể của hắn trưởng thành lại vô hiệu nhìn tới còn phải lại đi đến đi c o đồ nơi này kim sắc lôi điện mỗi một đạo dường như đều đã có chân thần cảnh bắt trọng cảnh một kích toàn lực lực lượng có thể ngay cả như vậy đối với lâm mặc mà nói lại không tạo được bất cứ thương tột gì có thể thấy được nhục thân cường hãng cỡ nào về phần đi theo lâm mặc hai vị kia chân thần cảnh cường giả sớm cũng không biết nói cái gì cho phải hai người thực lực cũng không yếu càng là hơn có một vị chân thần cảnh định phong tồn tại ngay cả hắn đều kiên kỵ nơi này kim sắc lôi điện có thể trơ mắt lại nhìn thấy lâm mặc bị mấy c h ụ c đạo nổ xong lông tóc không tổn hao gì trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều hâm mộ ghen ghét lâm đại nhân bọn họ có phải hay không được tăng tốc hạ tốc độ trương tiên linh đến thông tin nói diễn đại nhân dường như thương thế chuyển biến xấu nghiêm trọng hơn chấn kinh thì chấn kinh hai người hay là lo lắng nhắc nhở lên trước đó bọn hắn cũng không đối với lâm mặc có kỳ vọng gì đến tinh hải trước đó lâm mặc chẳng qua là vừa đột phá chân thần cảnh t r o n g cậy vào hắn đến giải cứu diễn đại nhân nhưng bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ như thế nào bọn hắn nhìn thấy lâm mặc thế nhưng so diễn đại nhân cho bọn hắn rung động càng mạnh nếu như lâm mặc quá khứ diễn đại nhân tất nhiên có thể được cứu trong lòng bọn họ diễn đại nhân hay là đặt ở thủ vị rốt cuộc đã nhiều năm như vậy diễn cường đại trong lòng bọn họ thâm căn cố đế vẫn luôn là nhân tộc trụ cột hạch tâm tín nhiệm dù là lâm mặc mạnh hơn diễn hay là thân thiết hơn một ít những ý nghĩ này lâm mặc tự nhiên cũng biết không gì đáng trách rốt cuộc chính mình mới đến thần vực mấy ngày t u t ta biết rồi lâm mặc gật đầu một cái chẳng qua cũng không có trực tiếp đi qua mặc dù tốc độ thêm nhanh hơn không ít chẳng qua cũng không lãng phí trên đường đi có thể thăng cấp cơ hội theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu trong sấm xét kim sắc cũng là càng thêm nồng đậm càng ngày càng sâu thúy đã trải qua lần nữa hai vòng thăng cấp lâm mặc đạt đến chân thần cảnh thất trọng mà hắn chân thực chiến lực vậy đ ố n g chốc đi tới b á t dài thần vương cảnh cùng lúc đó nơi này lôi điện đối với hắn lần nữa mất đi tác dụng lâm đại nhân phía trước năm trăm m ngoại chính là diễn đại nhân chỗ vậy ở thời điểm này vị t i ế chân thần cảnh định phong cường giả chỉ vào một cái phương hướng mở miệng đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang thật lớn ha ha ha diễn minh cuối cùng nhịn không được ừ bà si phúc ngân thật sự cho rằng lão tử là bùn nặng mong muốn giết ta cứ tới theo vừa dứt lời chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa giờ k h ắ c này diễn lao ra ngoài đồng thời trực tiếp cường thế được hướng về bạ sĩ、si、bọn hắn đánh tới